chương hai trăm chín mươi chín đầy người đại hán tính chuyện gì xảy ra ba mù lơ linh hồn vị trí chạy xuất hiện ai cũng không biết hắn vào lúc này tại sao lại xuất hiện ở thỏa đáng nhất vị trí the di sẻng đi bóng ra trực tiếp xuất hiện tại mù lơ trước mặt thậm chí liền ngay cả chính mù lơ cũng không biết mình làm sao lại may mắn như vậy đây là thượng đế lễ vật tặng cho ta sao vậy ta liền không khách khí á mù lơ n h ế t miệng cười một tiếng tại tất cả nước anh phan bóng đá hoảng sợ muốn tuyệt trong tiếng hô một cước đem bóng đá tiến vào nước anh cầu môn tự do châu sân thi đấu vào thời khắc ấy vốn vui lương trọng tiền bầu không khí đã c u ồ n bạo dẫn bóng m u lơ vô cùng kích động ngao một tiếng liền muốn cùng chạy ra ngoài nhưng mà lại bởi vì hơi nhún chân quá mạnh trực tiếp ngã ở nơi đó nhưng ngay cả như vậy m u lơ cũng vẫn là nắm chặt s o n g quyền cả người giống như đều như bị điên d i ệ p phong khoảng cách m u lơ rất gần một cái bay nào liền đẻ lên khỏe miệng đã sớm liệt đến cái h ó c để các ngươi trước kia tổng áp suất ta hiện tại đổi ta để chết ngươi á nhưng mà vừa bổ nhào vào m u lơ trên thân d i ệ p phong lại đột nhiên ý thức được làm như vậy giống như có vấn đề còn không đợi hắn kịp phản ứng nghĩ tử trên thân mù lơ đứng lên mấy cái đồng đội liền đã giống hắn vừa mới nào về phía mấy mù lơ bắt đương ầ u chơi chồng ờ i Mụ l k h ẳ đ ị nhiên rất bình thường thảm, bình nhưng d ệ p Phong bị kẹp ở giữa, không chỉ có thảm, mà lại xấu hổ. Nếu như Nếu giữa, bị ở lại có t mà xấu r diệp phong vẫn là vô cùng kích động nhanh như vậy liền lấy được dẫn bóng tiếp xuống tranh tài nước đức đội liền muốn chủ động nhiều có lẽ cái mục tiêu kia thật có thể thực hiện cũng nói không chừng đấy chứ tại trọng tài can thiệp dưới nước đức đội mới kết thúc chúc mừng một lần nữa trở lại mình nửa tràng chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài đối diện nước anh đám cầu thủ biểu hiện trên mặt có chút không cam lỏng hiện nhiên bọn hắn đối với nước đức đội dùng loại này phương thức phản kích lấy được d i n bóng không phải như vậy chịu phục có lẽ theo bọn hắn nghĩ bọn hắn vừa rồi chính diện tiến công nước đức đội phương thức mới là thực lực thể hiện tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau nước anh tự nhiên toàn lực tổ chức tiến công hy vọng mau chóng san đều tỷ số điểm số lạc hậu không đáng sợ đáng sợ là thời gian dài lạc hậu thời gian dài lạc hậu sẽ để cho tâm tính xảy ra vấn đề tiến tới dẫn phát một loạt vấn đề tranh tài rất có thể liền không khỏi ngươi nắm trong tay du nhi tấp nập lũy về gơ rắc cũng tận khả năng hướng trung lộ dựa vào hai người bắt đầu càng nhiều liên tuyến đến chế tạo uy hiếp đây cũng là du nhi tại tấn công mạnh diệp phong điểm này không có kết quả về sau không thể không chọn lựa biện pháp lúc này diệp phong áp lực liền có chút lớn bởi vì có đôi khi hắn không thể không đối mặt hai người tiến công làm ở bên phải đường hắn mới là phòng thủ gơ rắc người bất quá bởi vì nước anh hậu vệ trái a s h l e y có lệ tiến công dục vọng rất mạnh thường thường trợ công tương đối sâu mà nước đức đội lại không trông cậy được vào mù lơ phòng thủ cho nên làm không thể không phân tâm đi chiếu cố asli có lệ kể từ đó diệ phong làm sao lại áp lực không lớn đâu vừa mới gơ rác cùng j u n i liền liên thủ công phá diệp phong phòng thủ chế tạo một lần uy hiếp gơ rác trụt qua l ạ m sau đó hướng trung lộ ngang dẫn bóng đối mặt diệp phong sau đường chuyển ngắn j u n i sau đó lập tức cao tốc trước chân b ả o cái này hiển nhiên là một lần gặp trở ngại thức phối hợp diệp phong lo lắng j u n i chuyển cho gơ rác cầu sẽ xé rách nước đức đội phòng tuyến cho nên lập tức hướng về gơ rác dựa vào đồng thời ra hiệu tiểu trư đi chặn đường j u n i nhưng chính là như thế trong né mắt du n i cũng đã điều chỉnh tốt bước chân tại ở ngoài vùng cấm phía bên phải trực tiếp lên chân hoàn thành một cướp vừa nhanh vừa mạnh xuất xa diệp phong trong lòng đột nhiên giật mình hắn còn là xem thường j u n i năng lực cùng quả quyết n g ư y i lai、like, g i a hỏa này cũng không phải từ sau khi xuất đạo liền cái gì cũng không có tiến bộ chỉ ít tâm là càng lúc càng lớn may mắn j u n i một cước này cầu thoáng cao hơn s á n g ngang không có trực tiếp phá k h ô n g thành nhưng cũng dọa ra rất nhiều người một thân mồ hôi lạnh nhìn xem j u n i kia vô cùng ảo náo biểu lộ d i ệ p phong trong đầu còn hồi tưởng đến j u n i vừa mới xuất gôn hình tượng trong lòng không khỏi có chút hoài nghi đầu chọc khiến người mạnh lên bất quá lần này tiến công lại cho diệm phong cảnh tỉnh phòng thủ còn không thể khinh thường càng không thể bỏ mặc du n i phát huy làm đi tới mang theo n y này nói ta Ta không có bảo vệ tốt giác. hắn g n hoàn n g lắp toàn có thể đi phủ kín du nhi dù là du nhi cho gơ rát chuyền bóng diệm phong sau lưng cũng có hâm mô gơ rát chưa chắc phải nhất định có thể hình thành xuất ôn Đã đức đội hiện Anh hình thức như thì không cho biên báo, không tại cái tiến biên lại cái giờ nước này công, nước vàng này trận bắt một điểm. Nếu như gơ lại có báo, vậy nếu bị bảo, diệp phong xoay người sang chỗ khác nghĩ nghĩ đối hâm mô nói mặc dù diệp phong không phải đội trưởng nhưng năng lực của hắn đủ để cho mọi người tin phục cho nên hâm mô cũng sẽ không chất vấn diệp phong Quả tại n n Diệp gơ rác cầm banh thời điểm diệp phong cùng du nhi giữ vững tốt nhất khoảng cách đã nhưng để tránh cho lập tức liền cùng du nhi lâm vào cận thân vật lộn tiết ấu cũng có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng chặt đường khoảng cách này nằm giữ cũng làm cho du nhi có chút khó chịu gơ rác đối mặt làm nhanh chóng đưa bóng dao cho dọc theo đường biên trên vào đi lên asli có lệ làm không có cách nào chỉ có thể đi chằm chằm phòng a s l y có lệ nhưng một giây sau nước anh hậu vệ trái lại lập tức lại đem cầu trả lại cho g e rát đánh một cái thời gian trên lệ h bất quá g e rát còn muốn dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm lại bị đột nhiên vị trí để lên hâm mô chính diện ngăn lại không có cách nào lại hướng trước chính diện đột phá không tốt đột phá g e rát liền muốn lập lại chiêu cũ cùng j u n i hoàn thành một lần phối hợp mặc kệ j u n i là trực tiếp gõ cửa vẫn là hướng về phía trước cho khe đều có cơ hội uy hiếp nước đức đội cầu môn nhưng lại tại bóng ra vừa mới bị gớ rát chuyển lúc đi ra cùng du n i duy trì khoảng cách nhất định diệm phong lại đột nhiên báo săn đồng giàn đ ộ n j u n i cũng đi nhận bành nhưng hắn khởi động lại không như diệp phong nhanh hai người sánh vai cùng tựa hồ ai cũng có thể cầm tới bóng ra j u n i không chút do dự dùng thân thể đi đụng diệp phong thân thể đối kháng là j u n i ưu thế một t r ồ n g hắn rất bình thường am hiểu lợi dụng kỹ thuật cùng thân thể kết hợp hoàn thành đối với đối thủ đã kích nhưng mà hắn lại không ngờ rằng diệp phong cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi đúng thôi ai sợ ai a chương ba trăm dẫn bóng quá sung sướng ba j u n i dùng sức vọt tới diệp phong diệp phong cũng không khắc khí đồng dạng dùng sức đánh tới du n i luận thân thể lực lượng từ nhỏ đã dựa vào thân thể ăn cơm diệp phong thật là không sợ hai du n i trong khoảng điện quan g hòa thạch hai người đâm vào hết thảy thật giống như sao hỏa đụng phải trái đất thảm liệt vô cùng j u n i có chút n ộ n g bị đâm đến kém chút nghiêng người quảng bay ra ngoài chật vật lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng đương nhiên diệp phong cũng không có tốt hơn chỗ nào đồng dạng lảo đảo miễn cưỡng không có ngã s ắ p xuống bất quá tiếp xuống phản ứng diệp phong liền nhanh hơn j u n i một bước tại j u n i còn khó tiếp thụ mình bị kém chút đụng bay ra ngoài thời điểm diệp phong đã lại một lần báo săn đồng dạng nào về phía bóng ra rốt cục lấy được bóng ra kết thúc nước anh lần này t i n công kế tiếp rõ ràng là nước đức đội phản kích thời diệp phong không có dính cầu trực tiếp đưa bóng đưa đến tiểu trư dưới chân tiểu trư đồng dạng nhanh chóng ra cầu bóng ra bị chuyển hướng đường biên nước đức đội tốc độ nhanh nhất di ớt dưới chân di ớt vung ra chân dẫn bóng phi nước đại thật giống như hỏa tiễn lên k h ô n g v è o một cái liền lên đi mà cớ lọ s ở cùng mú lơ cùng bã lặt cùng diệp phong k h ó i công theo vào vẫn là như vậy sắc bén đồng dạng phối phương đồng dạng hương vị đồng dạng sắc bén phản kích nhìn trên đài bóng đá đức mê đều muốn kích động đến cao trào dạng này vô cùng nhiệt huyết phản kích đơn giản sẽ cho người ạ dện lịn phá trần mặc dù nước anh lần này phòng thủ tựa hồ đi theo, nhưng đối mặt nước đức như lang như h ổ t i ệ n công vẫn là lộ ra rất bình thường bất lực di ớt xuyên qua trung lộ cỡ lọ sở quay thân làm cầu bã lật đối mặt nước anh phòng thủ giả bộ xuất g ô n cuối cùng lại đem bóng ra đưa đến diệp phong dưới chân đến từ đội trưởng trợ công diệp phong làm sao có thể không cợi nhận thống chi trước mắt đã không ai phòng thủ mình kia vô cùng quen thuộc tư thái kia cùng bạo vô cùng cấp pháp diệp phong trọng t h á o lại một lần nổ vang ở thế giới chén trên sàn thi đấu trở thành có một màn kinh điển không chút luyền n i ệ m nước anh thủ môn dìm đối mặt diệp phong nổ bắn ra không có bất kỳ biện pháp nào mặc dù ra sức làm ra dập tắt lửa động tác nhưng vẫn là đủ không đến kia để hắn gần như tuyệt vọng s u ấ t k ô n cầu tiến b ả o tự do châu sân thi đấu lại một lần núi lửa bộc phát xôi trào cùng bạo diệp phong này cái này dẫn bóng quá mẹ nó s ư ớ n g rồi trực tiếp giang hai cánh tay tại trên sân bóng chạy như bay một bên sông một bên gầm thét phát tiết kích động trong lòng thật sự là thiếu cái gì đến cái đó mình cái gì cũng không thiếu liền thiếu dẫn bóng không có dẫn bóng lấy cái gì đi tranh luật cụp dày vàng cảm tạ nước anh lao thiết đưa cho ta dẫn bóng các đội hưu cũng hưng phấn x u ố n g lại vây quanh diệp phong bắt đầu chúc mừng tất cả mọi người đang vì dẫn bóng mà hoan hô tranh tài mới tiến hành không đến ba mươi phút nước đức đội liền đã hai cầu dẫn trước tranh tài đã hoàn toàn bị nước đức người n ắ m trong tay hình ký hưng phấn chúc mừng một chút sau đó trực tiếp liền trở về ghế dự bị bên trên ăn vị không ở tại chỗ biên chỉ huy chỗ nào còn cần hắn chỉ huy an bài chiến thuật tốt đội bóng lại bị đá như thế thông thuận mình vẫn là thư thư phục phục ngồi xem so tài đi bất quá sát vách cách đó không xa cạp kéo lộ lại hoàn toàn là một loại trạng thái khác tau mày sắc mặt hắc đến cực hạn nghiêm ngặt trên ý nghĩa nước anh bị đá cũng không coi là nhiều h ỏ n g bét tiến công cũng rất có uy hiếp nhưng chính là cảm giác kém một chút ý tứ mà lại đối nước đức đội sắc bén phản kích không có quá dễ làm pháp c ả m kéo lộ cũng không nghĩ tới nước đức đội sẽ dùng loại phương thức này đến đối kháng nước anh có thể nói nước anh đã rất bình thường bị động nếu là không có thể mau chóng cải biến cục diện kết quả cuối cùng căn bản thiết tưởng không chịu nổi mà lúc này quan sát trận này nước anh đức đại chiến fans hâm mộ bóng đá cũng là bị hai cái này dẫn bóng kích thích không muốn không muốn mẹ nó quả nhiên nước anh đức đại chiến chính là n ó này cái này phản kích dẫn bóng đơn giản để cho ta tâm đều nhảy ra ngoài cảm giác nước anh bị đá vẫn được làm sao lại hai cầu rơi ở phía sau đâu nước đức đội cũng quá không theo lẽ thường ra thế mà dùng nước anh thức phản kích đá nước anh đây không phải đánh mặt ta vì cái gì ta cảm giác nước anh sẽ bị nước đức huyết tẩy sử thượng tàn bạo nhất nước đức quá mẹ nó huyết tinh ta còn thực sự dự cảm đúng rồi kết thúc chúc mừng đi trở về nửa tràng thời điểm diệp phong cười đối bạn là nói ngươi nhìn chúng ta có khả năng tiến năm cái nhưng nước anh chưa hẳn có thể đi vào một cái kia bạn l ậ t manh nước mắt chẳng lẽ năm không nghe không thể so với năm một dễ nghe hơn đừng quản nhiều như vậy nhiều dẫn bóng tổng không có tâm bệnh đừng nói cho ta ngươi đối vật cục dạy vàng không ý nghĩ gì d i ệ p phong cười hắc hắc đương nhiên là có ý nghĩ bất quá có thể hay không thực hiện cũng không biết vừa mới nói xong d i ệ p phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng sau đó lập tức nói tiếp vàng không ngươi cho ta c h u y ể n bóng ta dẫn bóng đến lúc đó ngươi cầm vật c ụ p giải quả cầu vàng ta cầm vật c ụ p giải vàng thưởng ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong đem bạ l ậ t làm cho xứng sở hắn còn thật không có nghĩ qua vấn đề này nghe vật cục giải quả cầu vàng phi thường có sức hấp dẫn a vàng vào nước đức đội thành tích cùng thực lực của mình chưa hẳn liền không có cơ hội đi tranh đoạt đất cúp giải quả cầu vàng nguyên lai là không nghĩ tới có thể nghĩ đến về sau trong lòng trong nháy mắt một mảnh lửa nóng bạn l ậ t tâm động mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đã đủ khổ cực cầm nhiều như vậy á quân người vinh dự cũng cơ hồ không có nếu như có thể để nghề nghiệp của mình kiếp sống nhiều bên trên một cái thế giới chén giải quả cầu vàng vinh dự đây chẳng phải là đ ề u mình chức nghiệp kiếp sống tốt nhất khẳng định như vậy ta vì cái gì không mình xuất hôn sau đó đất cúp giải quả cầu vàng cùng dạy vàng thường cùng một chỗ cầm đâu mặc dù trong lòng đã nhận đồng diệm phong thuyết pháp nhưng b ạ lập nhưng vẫn là cười đối diệm phong nói đùa d i ệ p phong nhịn không được n h ữ n m ô i đừng làm rộn ngươi liền không sợ chính tam mãng sau đó đem hai cái t h ư ở n g đ ề u cầm bạn lại đột nhiên trì trệ không biết nên nói cái gì cho phải chuyện này d i ệ p phong thật là có nhưng có thể làm được hiện tại d i ệ p phong thế nhưng là đã có thể làm cơ hội kẻ huy diện cũng có thể làm cơ hội người sáng tạo nếu là hắn kìm nén tập trung tinh thần soát số liệu cũng là rất bình thường đáng sợ đừng nói một bên mình t r ọ n g t h á o một bên dùng dao giải phẫu cho đồng đội soát trợ công diệm phong thật là có khả năng hai cái giải thưởng đ i u cầm k h i cần phải nói chỉ là diệm phong hiện tại số liệu liền đầy đủ có sức cạnh tranh ta sẽ cho ngươi c h u y ể n bóng bạn l ặ n nghĩ nghĩ gật gật đầu nhưng ngươi cũng không thể lãng phí quá nhiều cơ hội a diệp phong nhịn không được vỗ tay phát ra tiếng rất là hưng phấn nếu như bạn l ặ n mão đủ kình đối với mình soát trợ công vậy mình liên phát trọng pháo chẳng phải là dừng lại không được tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu nước anh thận trọng rất nhiều không còn dám công được như vậy dựa vào nước đức đội liên tục hai lần phản kích công phá bọn hắn cầu môn chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đần độn tiếp tục hướng phía trước ép hai chi đội bóng bắt đầu càng nhiều ở giữa sân làm lên văn trường mà lúc này diệp phong số liệu cũng càng thêm nhìn khá hơn chương ba trăm linh một nước anh liền cái này ba bởi vì chạy tiếp ứng linh hoạt tiến công bên trong c h u y ể n bóng soát đến bay lên mà phòng thủ bên trong giữa trận cắt bóng càng thuận b ồ m x u ô i gió đồng dạng thu hoạch tương đối khá không thể không nói hơn nửa hiệp cuối cùng đoạn thời gian bên trong nước anh có chút loạn lúc đầu nước anh liền khuyết thiếu nhất danh chân chính trong tổ chức trận vô luận g ơ rắt cùng lắng át nhưng đều không phải là có thể t r ư ở n g không tiết tấu người thử nghĩ một hồi nếu như nước anh có một cái chân chính t r ư ở n g không tiết tấu người như vậy sự tiến công của bọn họ sẽ không phải chết mệnh hướng phía trước ép tiến tới bị nước đức đội liên tục đánh hai cái phản kích Mà bây giờ hai hậu, anh cầu lạc nước cầu tại h tính ủ tâm trên bên l phát sinh một chút biến hóa, quả nhiên một Tại biến càng đá càng loạn. quả là đá diệp phong cường thế c h ặ n đường dưới nước anh tiến công cũng nhiều hơn bắt đầu ở bên ngoài nã pháo cái này hiển nhiên là vội vàng sao động biểu hiện có lẽ bình thường nước anh còn có thể dùng truyền bên trong chiến thuật đến chế tạo uy hiếp nhưng nhìn nhìn hôm nay nước anh xuất r a đầu tiên tiên p h ò n g bọn hắn lấy cái gì đi tranh đánh đầu là đệ phộ đánh đầu tốt vẫn là j u ni nhảy đến cao nếu không là vận khí tốt điểm chỉ sợ nước anh hơn nửa hiệp sẽ còn n m cầu phút thứ ba mươi chín lúc t phút thứ bốn mươi mốt bã l ạ c tại ở ngoài vùng cấm đánh một cất xuất xa bóng ra thế mà băng tại cầu môn cột dọc bên trên phút thứ bốn mươi b ố mụ lơ đánh đầu kém chút đẩy ra nước anh đại môn bù giờ giai đoạn diệp phong đều ngoài ý muốn trong vùng cấm địa tranh đến đánh đầu bất quá đáng tiếc bóng ra bị hắn đỉnh cao hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trên trận điểm số vẫn là hai không nhưng cái này điểm số hiển nhiên không thể phản ứng ra nước anh chân chính thế yếu ba meo quả nhiên quá nước ta liền biết nước anh giải thi đấu khẳng định tiêu chạy nước đức đội tiến công có chút không nói đạo lý à trận địa chiến phản kích chiến đều đem ra được đây là chạy quán quân đi đã nói xong huyết tầy đâu làm sao còn chưa tới ta mua bốn không nước đức đội tranh thủ thời gian lại tiến hai cái đi p h ầ n thâm mộ bóng đá giữa trận thời điểm nhiệt liệt thảo luận tranh tài hiển nhiên tranh tài quá trình cùng đi hướng cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ trực tiếp truyền hình thời gian sướng n ô n viên cùng khen ngợi cũng thảo luận hơn nửa hiệp tranh tài nước anh vẫn không có giải quyết xong đức cùng tồn tại vấn đề lam hắt cùng gỡ rát chỉ là cộng đồng xuất hiện ở c h i n trận nhưng cũng không có phát huy ra hai người toàn bộ năng lực hơn nửa hiệp nước anh bị đá quá hỗi loạn tiến công khuyết t i ế u tiết tấu biến hóa đồng thời nước đức đội phòng thủ cũng đáng được ca ngợi cho nên nước anh cũng không có lấy được d â n bóng nước đức đội phát huy ngược lại là ngoài dự liệu của chúng ta bọn hắn đ ấ u pháp kiên quyết lực trùng kích vẫn là trước sau như một cường hãn mà so với trước kia lại nhiều quá nhiều kỹ chiến thuật chi tiết bởi vậy có thể thấy được hình kích đối nước đức đội ứ c đ cải tạo là vô cùng thành công c ả m kéo l ồ hoàn toàn có thể tham khảo một chút hình kích đối bạ l ậ t cùng diệp phong cách dùng b ạ l ậ t cũng là một vị đỉnh cấp toàn có thể giữa trận diệp phong cũng coi là toàn có thể giữa trận phạm trù mà hai người bọn họ liền rất tốt cùng tồn tại cộng đồng vận chuyển nước đức đội cường đại giữa trận ở chỗ này ta không thể không thổi bạo một chút diệp phong hắn phòng thủ thực sự để nước anh không có biện pháp dạng này người phòng thủ là bất luận cái gì một c h i đội bóng đều vô cùng cần thiết mà tại cường hoành phòng thủ trên cơ sở diệp phong lại có thể sử dụng phương thức của mình đi dẫn bóng vì đội bóng sông pha chiến đấu có thể nói nước đức đội thuế biến rất lớn một bộ phận có thể coi là tại diệp phong trên thân nếu như nước đức tiền vệ không có diệp phong như vậy nước đức đội tuyển sẽ không có thực lực bây giờ diệp phong đương nhiên nghe không được sướng nôn viên đối với hắn đánh giá lúc này hắn đang cùng các đội hữu tại trong phòng thay quần áo trò chuyện hơn nửa hiệp tranh tài nước anh liền cái này mẹ nó mỗi lần giải thi đấu nước anh truyền thông đều đem nước anh thổi lên trời giống như chỉ có bọn hắn mới có thể cầm quán quân giống như ta còn thực sự coi là nước anh rất mạnh kết quả đây chúng ta thắng được đơn giản không nên quá nhẹ nhõm nha các đội hữu lao nhau đem mình đối nước anh ấn tượng nói ra cũng không nhịn được cười ha h a h i ệ n nhiên hơn nửa hiệp tranh tài để bọn hắn vô cùng nhẹ nhõm bất quá bạn l ậ t lại nhẹ nhàng lắc đầu hắn biết nước anh thực lực tuyệt đối không yếu chỉ là lại một cái tốt người tổ chức không nói người khác lam ắ t cùng gỡ rát hai đại đình cấp toàn có thể giữa trận bạn lắp liền không nói mình so hai người bọn họ bên trong một cái c à n mạnh nếu như tính cầu thủ giá trị bản thân nước anh tuyệt đối là trên phạm vi lớn dẫn trước chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề à có đôi khi liền ngay cả b ạ l ậ t đều cảm giác l a n g đường nước đức đội mỗi lần đều không được coi trọng thành tích còn cũng không tệ nước anh mỗi lần đều là đoạt giải quán quân đại nhiệt thành tích nhưng lại xa xa không như ý muốn nếu như mình tại nước anh nước anh gom góp tam đại đ ỉ n h cấp giữa trận này sẽ là một phen dạng gì chẳng cảnh chỉ sợ nước anh giữa trận sẽ loạn hơn a nếu là diệp phong tại nước anh đâu tự hồ cũng không giải quyết được vấn đề coi như nước anh phòng thủ không thành vấn đề có thể thiếu thiếu một tổ chức người thành tích tuyệt đối vẫn là không thể đi lên nhưng mà đương tương lai lần tiếp theo bạ l ậ t tại tính ra thời điểm liền sẽ phát hiện nếu như diệp phong tại nước anh như vậy nước anh liền vô địch hoặc là nói vô l u ậ n diệp phong ở đâu chi đỉnh cấp đội bóng cái nào chi đỉnh cấp đội bóng liền đều vô địch nửa trang sau tranh tài rất nhanh cũng bắt đầu không cam tâm thua cầu nước anh không thể không được ă n cả ngã về không khai thác l i ề u mạng thức đá pháp cùng nước đức đội ứ c đ đ ọ sức không thể sợ ném cầu dù sao cuối cùng thua cầu đều là bị đào tải thua hai cái thua ba cái có cái gì khác nhau thế là nước anh điên cùng hơn quy mô để lên hướng phía nước đức đội trận địa phát khởi tấn công mạnh j u nhi ngao ngao gọi gỡ rác ngao ngao gọi la mắt đồng dạng ngao ngao gọi tiến công thanh thế vô cùng dọa người không thể không nói đương ba m è o l i ề u mạng thời điểm đến cũng có một chút sư tử khí thế cho nước đức đội tạo thành phiền t o á i không nhỏ chỉ ít cái này mấy lần tiến công bên trong dù cho đối mặt nước đức đội phòng thủ nghiêm mật ý ẩn cũng đ ề u hoàn thành xuất g ô n mang đến nhất định uy hiếp nửa trang sau phút 51, j u nhi dùng sức gạt mở diệp p h o n g thu được nhất điểm không gian sau đó chợ xoay người tại diệp phong chùi bóng đúng chỗ trước đó hoàn thành một cước lệnh bắn đang tiếp bóng ra sát cột dọc bay ra danh giới cuối cùng hai phút đồng hồ về sau g ơ g i á t tại vùng cấm địa cung đỉnh hoàn thành một cái trọng pháo x u ấ t xa cuối cùng bóng ra lại bị phía trước cầu môn mẹ thị giả cờ đưa chân cản lại phút thứ 65, l a m hắt trước chen vào vùng cấm địa Ashley có lệ chuyển bên trong cầu đến cùng lam hắt cùng hâm mô một trận tranh bóng trên không đánh đầu kém chút khoảng cách gần công phá nước đức đội cầu môn nhìn trên đài nước anh phan bóng đá cũng rất giống sống lại khan cả giọng vì đội bóng góp phần trợ uy bọn hắn so sánh thi đấu lại lần nữa dấy lên hy vọng nhưng mà nước đức đội sẽ để cho ỷ lần cười đến cuối cùng sao hiển nhiên sẽ không bởi vì còn không có năm một đâu chương ba t ta không muốn nước đức đội một hiện tại thật giống thật như chiến â y lò xo, bị nước n a ép rụt trở về, nhưng mà, chờ nước anh buông nước chờ mà, đức tay ra, đ ộ liền Diệp i đạn nước anh Nửa trang Phong có trực thể một mặt. phút thứ t sau 59, p h thời chối phá chức khiến cho mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Nước đức chiến ì n đúng đến cùng bóng, Juni tiến công. người đứng người Nước đầu đều đức giây tổ một mắt một mọi cơ, sắc. sau, Mà xa phản kích lại tới thật giống như giống như là phục chế g i á n còn là giống nhau xáo lộ nhưng chính là thời cơ quá tốt để nước anh không cách nào ngăn cản làm cùng m g u lơ hoàn thành hai qua một phối hợp về sau nửa cao cầu chọn chuyển vùng cấm địa sau điểm cỡ lọ s ở phi thân đ o ạ n điểm nhưng hắn suốt gôn lại bị dìm ngăn cản ra bất quá nước anh phan bóng đá vừa mới kinh ra một thân mồ hôi lạnh còn không phải thở dốc thì càng trước mắt càng k i n h sợ hơn một màn dọa đến hết lên bạn l ặ n ngay tại tuyến bên trên đó bị dìm đập ra tới bóng ra trực tiếp hoàn thành một cốc kinh tế hai tục lăng không suốt gôn bóng đá đức mê nhóm đã không nhịn được cao hơn âm thanh hết lên nhưng không ai từng nghĩ tới dìm lại như có thần lính cụ thể lại thần kỳ cản ra b ạ là suốt gôn cái này một giây nước anh phan bóng đá sống sót sau tai nạn kém chút hư thoát nhưng hiển nhiên sự tình vẫn chưa hết bắn ra tới bóng ra lại bay đến diệp phong trước người lúc này đến phiên diệp phong phát pháo nước anh fans hâm mộ bóng đá đã lệ rơi lầy mặt mẹ nó còn có để cho người sống hay không ngươi một ước ngươi một ước ngươi lại tới một ước sao thế s u ố t gôn không cần tiền áo quá mẹ nó khi dễ người mà mặc kệ nước anh fans hâm mộ bóng đá như thế nào khổ sở lại như cũng không cải biến được bọn hắn cầu môn bị ba kích liên tục sự thật lần này vận khí không có ở đây diệp phong trọng pháo u y lực đem nước anh cầu môn kem chút nổ tan dính dùng hết toàn lực tại cản trở nước đức đội cơ hồ hai lần tất dẫn bóng về sau rốt cuộc không thể lại cứu vớt nước anh diệp phong lại dẫn bóng tại trên sân bóng điên c u n g bắt đầu chạy diệp phong kích động trong lòng một điểm không thể so với cái thứ nhất dẫn bóng tới thiếu nhìn trên đài bóng đá đức mê nhóm đã không nhịn được muốn điên lên rồi bọn hắn không chút kiên kỵ hoan hô thậm chí còn đối nhìn trên đài nước anh phan bóng đá khiêu khích gọi là một cái thoải mái nước anh đức ở giữa cựu hận thật là không phải nói hóa giải liền hóa giải cùng các đội hưu trúc mừng qua dẫn bóng về sau diệp phong chậm rãi đi trở về nửa gỡ rắt cùng lam phát cố nhiên c ứ n g hãn du nhi cũng kinh diễm tuyệt luân nhưng một đám ảnh lần tạo thành đội anh so câu lạc bộ lính đánh thuê đ o à n cũng không khá hơn chút nào có một loại thuyết pháp là chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu đội anh lấy được thành tích tốt ngươi mới có tư cách xưng là đ ỉ n h cấp danh xuất nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số huấn luyện viên trưởng là không muốn đi đụng cái này lôi sợ đem mình nổ chết cạm kéo l ồ xem như anh dũng nhưng bây giờ cũng thay đổi thành anh liệt mắt thấy b e n cho rằng có thể là thế lực ngang nhau đọc sức hiện tại thế mà thiên về một bên nước anh thế mà lập tức liền muốn bị huyết tẩy chờ nước đức đội cầu thủ chúc mừng qua giận bóng đội anh viên đã bị đánh đến có chút sụp đổ cái này điểm số tuyệt đối là bọn hắn bất ngờ tranh tài trước đó england đều kêu gào lại cho nước đức một cái năm một nhưng mà hiện tại nước đức đội sắp tiến năm cái nước anh chưa hẳn có thể đi vào cái k i a m ộ t sợ nhất không phải điểm số lạc hậu mà là không nhìn thấy lịch chuyển hy vọng bay ở england trước mặt là một vấn đề khó quy mô để lên bọn hắn liền không phòng được nước đức đội p h ả n kích trận đấu này nước đức đội căn bản không cần làm khác chỉ cần chờ lấy đánh nước anh phán kích liền tốt thời gian dần trôi qua e g l n tâm tính có chút mất cân bằng nhất là du nhi nhưng tính t ỉ n h cũng theo tóc ít dần mà bảo hộ không được xúc động đương nước đức đội lại một lần tổ chức tiến công lúc j u n i trực tiếp một cái chửa s ẹ n đánh ngã tiểu trư tiểu trư ngã trên mặt đất che lấy mắt cá chân trên mặt đất biểu lộ vô cùng thống khổ trọng tài cũng lập tức thổi còi phán quyết j u n i phạm lỗi nhưng mà j u n i lại thật nổ tung vọt tới tiểu trư trước mặt liền nối tiểu trư giống giận giống như tại giận d i ữ mắng mỏ tiểu trư giặc hẳn ạ i h ì n g lại hình như là tại giận d i ữ mắng mỏ tiểu trư cố ý nằm trên mặt đất kéo dài thời gian khoảng cách tiểu trư khoảng cách gần nhất diệp phong lúc n g ư ơ i mẹ nó muốn làm gì j u n i nơi nào sẽ ăn thiệt thòi như vậy đứng lên liền muốn tìm diệp phong tính số sách đầu chọc bên trên mạch máu đều giống như phồng lên giống như bất quá còn không phải j u nhi ra hỏa này có động tác phẫn nộ bóng đá đức viên môn cũng đã vọt tới trước mặt muốn gây sự với j u n i j u n i có c h ú t phương nếu như chỉ là diệp phong một người kia j u n i mới không sợ ngươi ngươi cho rằng ngươi lộ ra từ nhỏ luyện quyền kích chỉ là chủ nghĩa hình thức nhưng nhiều như vậy nước đức đại hán j u n i có thể không hoảng hốt cái này rất bình thường lúng túng nguyên vốn đã muốn động thủ kết quả phát hiện đối diện một đám người động thủ cũng không phải không động thủ cũng không phải các ngươi làm sao còn không qua đây lôi kéo ta j u n i ở trong lòng thâm tình hô hoán lúc này chỉ có các đội h ư u tới giải vây mới có thể làm dịu j u n i xấu hổ càng làm cho j u n i cắn răng nghiến lợi là d i ệ p phong t ự a hồ xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ tiếu dung vô cùng châm trọc đơn giản để j u n i lên cơn giận dữ mặt trược nếu không phải là các ngươi nhiều người ta mẹ nó thế này chết ngươi j u n i ở trong lòng phát hung á c lên cũng may nước anh đam cầu thủ rất nhanh vây quanh lôi đi du n i sau đó lẫn nhau thương lượng làm sao đều là du n i ma bệnh chùi o n à này n g bóng có chút động tác nguy hiểm may mắn hắn là chính diện chùi bóng nếu là khía cạnh hoặc là phía sau chùi bóng kia đoán chừng một chương thẻ vàng đều che không được mà diệp phong tại trọng tài do dự một chút về sau ngược lại là chạy thoát rồi một chương thẻ vàng như vậy đem du ni là đồ để hắn kém chút lăn trên mặt đất vài vòng thật sự là có chút dùng sức quá mạnh nghiêm ngặt tới nói không cho một chương thẻ vàng không thể nào nói nổi bất quá trọng tài vẫn là hạ thủ lưu tình một phương diện j u nhi động tác hoàn toàn chính xác ác liệt còn mặt kia trọng tài đến suy tính một chút tiếp xuống tranh tài phải biết vượt c u ộ c ban kết trước đó tích lũy lượng vàng liền ngừng thi đấu một trận diệp phong tiểu tổ thi đấu đã ăn một chương thẻ vàng nếu như trận đấu này lại ăn một t r ư ơ n g như vậy trận tiếp theo một bốn trận chung kết liền không cách nào ra sân đối phi pha tới nói diệp phong cùng nước đức đội đều là nóng này v ư t cục tăng gọn tại không ảnh hưởng lớn nguyên tắc điều kiện tiên quyết bảo hộ một chút vẫn là không có vấn đề cho nên diệp phong liền chạy thoát rồi một t r ư ơ n g thẻ vàng j u n i gặp hiện tại có người ngăn đón mình liền khiêu khích giống như nhìn xem diệp phong tổng giống như là muốn tìm phiền toái bộ dáng diệp phong cũng không chút khách khí về chừng trở về bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo đối j u n i chế d ê ớ j u n i ban đầu còn có chút nghi hoặc diệp phong ánh mắt không biết diệp phong đang cười nhạo mình cái gì bất quá nhìn xem diệp phong động một chút lại vớt một thanh tóc của mình trong lúc lơ đãng còn vùng một chút tóc cắt n g a n g chán đơn giản giống như là tại cho nước gội đầu làm quảng cáo du n i rốt cuộc mới phản ứng ma chứng hắn đang cười nhạo ta đầu chọc du hẳn h k ô ba trăm linh ba nước anh còn đưa một cái ba nước anh tiến công hữu khí vô lực mặc dù nhìn rất có thanh thế nhưng ở nước đức đội nghiêm mật phòng thủ trước mặt thực sự có chút chủ nghĩa hình thức cảm giác mà một khi nước đức đội thế công đánh giá đến nước anh cũng chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ ba không điểm số nhưng còn không có để nước đức người vừa ý đâu so với di ệ phong p b ã lắt cùng cỡ lỏ s ở chờ lao tướng thậm chí là la m bực này đời trung niên cầu thủ càng là đối với tranh tài vô cùng đầu nhập bọn hắn mỗi người không muốn cho ỉng lần một cái vô cùng tàn nhẫn nhất giao hấn g đỉnh nử vị trí mà tiến cầu bã l ậ t thật giống như sư tử vương điên cuồng gầm rú lấy sông về bên sân vọt tới nước đức đội cầu thủ chỗ dưới khán đài ngạo nghẽ mà đứng lớn tiếng gầm hét lên d i ệ p phong biết bã l ậ t đối với máu ngược nước anh đến cỡ nào chấp nhất tựa như chính hắn nói như vậy lúc trước chi k ê u bị nước anh quẩn g đ ổ nước đức trong đội chỉ có mình còn tại đội tuyển quốc gia hiệu lực vì nước đức mà chiến như vậy vì nước đức đội r ử a nhục trách nhiệm liền muốn gánh tại một mình hắn trên vai cho nên cái này một hạt d ẫ n bóng để bã l ậ t chỗ tâm tình bị đẻ nén hoàn toàn phóng thích ra ngoài vô cùng kích động điểm số biến thành bốn bốn cùng năm một cái kia càng làm cho người r u n động đương nhiên là dẫn bóng càng nhiều càng tốt d i ệ p phong nhìn xem tình tự hoàn toàn đạt được thả ra bạ l ậ t từ đ ấ y lòng vì bạ l ậ t cảm thấy cao hứng đội thanh mình nếu như mình có một ngày bị đối thủ điên c u ồ n huyết tẩy như vậy đây tuyệt đối sẽ trở thành mình vĩnh viễn cũng vô pháp bên xỉ nhục h ỉ cần một ngày không thể r ờ a đủ, mình chỉ sợ một ngày đều ngủ không ngon ngon i ấ c nhiều năm như vậy bạ l ậ t cũng quá khó khăn đương nhiên bạ l ậ t cũng là may mắn tại hắn chức nghiệp k i ế p sống thời kỳ cuối còn có thể cùng nước đức đội người trẻ tuổi cùng một chỗ vì nước mà chiến cái này chỉ sợ là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều khát vọng lúc này nước anh đ a n cầu thủ đã hầm mất lần này bọn hắn cảm nhận được đã từng nước đức đội bị huyết tẩy thời điểm vô cùng nhục nhã cảm giác chính bọn hắn đều đã bị đính tại lịch sử xỉ nhục trụ bên trên nhìn xem nước đức đội viên điên cuồng chúc mừng nước anh cầu thủ biểu lộ tất cả đều là mờ mịt ánh mắt phảng phất đã đã mất đi tiêu điểm cái xác không hồn đã mất đi linh hồn mà giờ khác này tất cả xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá cũng bị nước đức đội điên cuồng triệt để rung động nước đức đội cái này một nhóm đội viên là từ lò sát sinh c h i ê n mộ làm sao máu tanh như vậy nước anh quá thảm rồi tại sao ta cảm giác mình muốn khóc nước anh nát như vậy trình độ thật không biết là làm sao từ tiểu tổ g a biên ác như vậy nước đức ai gánh vác được tây ban nha cũng quá sức ca chúc mừng qua d ẫ n bóng tranh tài cũng còn thừa lại không đến mười phút thời gian h ề n kích đi đến bên sân ra hiệu đám cầu thủ chậm dần thiết đấu đồng thời lại tiến hành hai người viên điều chỉnh vì một bốn trận chung kết làm chuẩn bị lúc này cũng không cần qua thật lãng phí thể năng so với càng thi đấu hơn phân đồ sát nước anh vậy khẳng định là s ú n g kích vật cột quan trọng hơn h ề n kích rất rõ ràng điều này nhưng mà h ề n kích không nghĩ tới tất cả xem tranh tài f a n bóng đá không nghĩ tới thậm chí là trên trận bóng đá đức viên cũng không nghĩ tới nước đức đội lại g i n bóng thối không nghĩ tới là dẫn bóng lại là ích kg nguyên bản nước đức đội vẫn thật là là tại khống chế tiết tấu chỉ có chân chính cơ hội tốt mới có thể hướng về phía trước truyền bóng e n g l a n tựa hồ cũng không có dục vọng cầu sinh chỉ hy vọng tranh tài thời gian mau chóng làm hao mòn rơi nhưng lúc này vừa mới dự bị ra sân gồm lại ủy vào mình vừa ra sân thể năng ưu thế rõ ràng liên tục tại đội anh trong cấm khu gây sự t ì n h phút thứ tám mươi bảy gồm tiếp vào làm c h u y ể n bên trong trực tiếp sư tử hất đầu kém chút trực tiếp công phá nước anh đại môn một phút đồng hồ sau lại là gồm vì tranh thủ dẫn bóng phía trước trận điên cùng xung đoạn thậm chí trong lúc cấp thiết còn sẻn đổ át ly có lệ mà gồm cố gắng là có hồi báo tại tranh tài tiến hành đến chương chín mươi phút thời điểm tiếp vào h ệ n sơ tơ m a n g chuyển bên trong gồm lại một lần nhảy lên thật cao hất đầu công cánh cửa nước anh thủ môn dìm tại cánh cửa tuyến bên trên phản ứng đã là phi thường xuất sắc trong khoảng điện quang hòa thạch đem gồm đánh đầu cự t u y ệ t ở ngoài cửa nhưng mà ngoài ý muốn lại tại lúc này phát sinh ke di cùng còn lại nước anh cầu thủ phóng tới phía trước cầu môn lại không nghĩ bóng ra bị dìm nào sau khi đi ra hảo chết không chết lại gậy tại ke di trên thân đạn tiến vào cầu môn năm không ke di lúc ấy liền trận cho mắt làm sao cũng không nghĩ ra mình thế mà tiến vào một cái ô long Vì trên mặt đất mặt mũi tràn đầy khó có thể tin giờ khác này k e z i đã hoàn toàn sụp đổ mà bên này nước đức đội đám cầu thủ đã cao hưng chúc mừng lên dẫn bóng ai có thể nghĩ tới tranh tài lâm kết thúc thế mà còn có thu hoạch ngoài ý mớn tình cảm các người đ ố i bốn không điểm số không hài lòng còn không phải đưa chúng ta một cái vậy chúng ta liền không khách k h í vui vẻ nhận á đương nhiên khả năng gồm liền không có như vậy xứng rồi tự mình lên sân khấu s a u l i ề u mạng s u ố t g ồ n à liền muốn một cái dẫn bóng nhưng cuối cùng dẫn bóng thế mà tính tại keji trên đầu cái này khiến hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ các đội hữu cao hứng vây quen gồm nao nhao s ở lấy gồm tóc biểu thị của vũ mặc kệ như thế nào gồm mạnh mẽ vẫn là đáng giá khẳng định may mắn chỉ có một mình ngươi họa hoa ta nếu là ke di cũng cùng chúng ta một cái đội vậy ta không chết không thể nơ ơ một bên cười một bên đồng tình đối diện gì mình, đồng thời đối diệp phong nói đùa diệp phong tức giận chừng nơ ơ một chút sao thế ngươi chê ta cày tiền soát đến ít nhất định phải tài trợ ta mấy cái ô long có phải hay không t r o n g thấy diệp phong tia tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt nơ ơ nhận sợ ngầm miệng hắn cũng không dám cùng diệp phong cái này ô long đại lao khiêu chiến đến lúc đó thua thiệt nhưng là chính hắn a p hâm ầ n t h mộ bóng đá lúc này cũng là trận mắt h ố m mộm đối teji ô long rất là khó có thể tin làm nửa ngày teji lại là nội ứng vốn cho rằng bốn không liền không sai bị lắm ai nghĩ đến e n g l ầ n thế mà cho rằng điểm số có chút ít mình cho nước đức lại thêm một cái ta đoán chừng ngày mai teji liền phải thu đến tử vong uy hiếp không dùng đến ngày mai ta hiện tại liền muốn lộng chết hắn chờ nước đức đội chúc mừng qua d i n bóng bù giờ thời gian đều sắp kết thúc rồi e n g l ầ n vừa kéo cầu trọng tài lập tức liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi Tự do châu ba nước thi đ anh phan bóng đá hùng hùng hổ hổ rời sân nhìn trên đài chỉ còn lại bóng đá đức mê đang ăn mừng trên trận bóng đá đức viên cũng hưng phân chúc mừng lấy thắng lợi đối với nước đức người mà nói trận này đuối nước anh đại thắng tuyệt đối là đuối nước anh tốt nhất báo thủ có lẽ lần tiếp theo mọi người nhắc lên nước anh đức đại chiến nam một không còn là vĩnh hằng năm không mới càng khiến người ta khắc cốt b ì n h tâm b ã l ậ t ô n diệp phong bà vai mặc dù biểu lộ vẫn là như vậy k h ố c nhưng ánh mắt bên trong kích động cũng rốt cuộc che đậy g i ấ u không được dựa đủ. b ã l ậ t cảm khái giống như mà nói dù cho x u â t ngũ cũng sẽ không còn có bất cứ tiếp lối nào diệp phong minh bạch b ã l ậ t ý tứ b ã l ậ t gánh vác đời trước nước đức đội tuyển quốc gia toàn thể thành viên trách nhiệm hoàn thành tất cả mọi người một mực canh cánh trong lòng mục tiêu rửa sạch nước đức chiến xa xỉ đ ụ bất quá ngươi muốn nói lại không có bất kỳ cái gì tiếp lối có phải hay không có chút nói nhầm rồi ngươi xác định ngươi kia mười ba cái á quân không phải ngươi tiếp lấy diệp phong hầu nghĩ hỏi nguyên bản kích động bạ l ậ t trong nháy mắt không còn tâm tình nổi giận lấy cho diệp phong một cái bạo lật sau đó cũng không quay đầu lại đi diệp phong xoa đầu của mình biểu lộ rất bình thường b y khuất ta không phải liền là nhắc nhở người một chú ta về phần hung ác như thế bất quá nhắc lên bạ l ậ t m ộ ư ơ i ba cái á quân diệp phong nhịn không được đột nhiên một cái g i ậ n mình mặc dù bạ l ậ t chức nghiệp tiếp sống quán quân cũng không ít cầm còn thật không bằng hắn chủng loại phong phú hàm kim lượng cực cao á quân nội danh trên người hắn á quân qua hoàn khí chàng chỉ sợ đã nồng nặc cơ hồ thực chất hóa hiện tại bạ lặt ngay tại trong đội nếu là hắn a quân quan g hoàn ảnh hưởng tới nước đức đội thành tích làm sao bây giờ diệp phong biểu thị có c h ú t phương diệp phong đi theo hiền kịch cùng bạ l ậ t tham gia sau trận đấu buổi họp báo nguyên bản diệp phong cho là mình có thể tìm một cơ hội đ ố i một đội j u n i nhưng mà không ai từng nghĩ tới ngoại trừ kết quả trận đấu c ạ m kéo lộ lấy sức một mình biến thành buổi họp báo nhân vật chính c ạ m kéo lộ trực tiếp tại buổi trình diễn thời trang bên trên từ t r ư ớ c nhìn xem một mảnh xôn sao tiến tới quần tình kích phấn cấp phóng viên diệp phong không chỉ có c ả n khái đây chính là bóng đá a cặp kéo lộ tại phi pha đàn địa vị không cần nói cũng biết tuyệt đối là đứng đầu nhất danh xuất nhưng dù cho thế giới như vậy danh xuất trên người nước anh cũng gánh không được a cũng k h ó trách cả kéo lộ từ trước có lẽ fta không có cho hắn áp lực quá lớn cũng không có tại nước anh ngật cụt bị loại sao xào hắn cá mực nhưng cả kéo lộ tại nước anh thật nhìn không thấy hy vọng nước anh đam cầu thủ đầy đủ đánh bài tất cả đều là đỡ dơ mì ở kịp cầu thủ đứng đầu thậm chí là thế giới cầu thủ đứng đầu dựa theo đạo lý hẳn là có rất mạnh thực lực nước anh truyền thông điên cùng tội p h n g cũng hoàn toàn chính xác để nước anh mỗi lần thế giới giải thi đấu đều biến thành đoạt giải quán quân đại nhiệt nhưng trên thực tế thật đúng là không phải chuyện như vậy ai ở trong đó ai biết nước anh bóng đá tại trên bản chất liền khuyết t h i ế u một loại k h ô n g chế khả năng này là bóng đá lý niệm khác biệt cũng có thể là là dân tộc tính cách khác biệt cạm kéo lộ vốn cho là mình có thể rất bình thường dễ giải quyết xong đức vấn đề kết quả là vẫn là bị xong đức vấn đề chỗ mệt mỏi như cùng hắn tiền nhiệm chỉ có thể ảm đạm tan học hiện tại hắn thậm chí cảm thấy mình lúc trước khiêu chiến nước anh huấn luyện viên trưởng vị trí chính là một sai lầm đơn giản chính là k h í tiết tuổi già khó giữ được ca dạng này nước anh lão tử không di chuyển được các ngươi ai nguyện ý mang ai mang cạm kéo lộ vốn là một cái rất có quyết đoán người tựa như hắn lúc trước tiền nhiệm nước anh huấn luyện viên trưởng hôm nay cũng rất sung sướng giao ra nước anh huấn luyện viên trưởng thức dạy học tiếp xuống nước anh hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ trận đấu này đối với truyền thông mà nói tuyệt đối là thích nhất tranh tài tân đoán nóng n ả y huyết tẩy đồ sát còn có chủ giáo luyện bị đánh tan học nếu là không có thể đem trận đấu này xào thượng t i ê n vậy đơn giản có lỗi với bọn họ chức nghiệp tố dưỡng thế là tại nước anh còn chưa có trở lại trụ sở tân quán thời điểm dư luận liền đã nóng phát nổ nước đức đội tiếp tục huyết tinh hành trình điên cùng đồ sát nước anh nam một về sau năm không nước đức hoàn mỹ báo thù c ả m keo lộ bị đánh tan học nước đức đội tàn bạo hiện thị rõ mấy chuyến xung đột nước anh đức đại chiến dẫn bạo hớ c ộ t vô luận cái nào bạo điểm đều đủ để gây nên phan bóng đá điên cuồng nhất là máu tanh như vậy nước đức đội đã trở thành ngật c ộ t bên trên chói mắt nhất tồn tại ta liền nói ba m è o chơi không lại nước đức quả nhiên bị hành hạ đi nước đức đội muốn hay không như thế tàn bạo chẳng lẽ bọn hắn nghĩ một đường hết tẩy tất cả đối thủ sau đó nâng lên n cụt còn có ai quản a nước đức đội đơn giản chính là tại phạm tội dù sao ta đã báo cảnh sát về phần cảnh sát bắt không được nước đức người vậy ta cũng không biết argentina đã run lời、bấy. không cần phải nói điên cùng như vậy nước đức đội đã trở thành ngất cúp lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn tối mới xuất lô tỷ lệ đặt cược bên trong nước đức đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã vượt qua tây ban nha xếp hạng thứ nhất mà lúc này mọi người mới thình lình phát hiện d i ệ p phong c ư nhưng đã đánh vào bốn hạt d ấ n bóng tiểu tổ thi đấu đánh vào hai cầu trận đấu này lại tiến hai cầu d i ệ p phong khẳng định là nước đức đội việt nhân đức không nhường ai số một xạ thủ có ý tứ chính là tại nước đức trong đội thứ hai xạ thủ cũng không phải tiên p h n g mà là đội trưởng ba lạt nước đức đội trưởng đánh vào ba cầu kể từ đó diệm phong cùng bạ lặt được các cúp dạy vàng tỷ lệ xếp hạng tiếp tục lên cao tựa hồ thật có có thể trở thành lượt cốp i à y vàng tại tiểu tổ thi đấu dẫn bóng phổ biến không nhiều tình huống dưới sáu cái tổng dẫn bóng đối g i à y vàng tới nói liền đã rất bình thường bảo hiểm d i ệ p phong đã đánh vào bun cầu kế tiếp chỉ muốn xông vào bán kết liền hết t h ể có thể đá ba trận đấu lấy diệp phong trước mắt dẫn bóng hiệu suất sau cầu không thể nào sao tất cả mọi người đối diệp phong triệt để im lặng bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại hình cầu thủ thanh thanh thật thật phòng thủ không tốt sao không phải muốn xông lên đi dẫn bóng hết lần này tới lần khác dẫn bóng còn tầm nhiều ngươi để đội bóng tiên ph nguyên bản nước đức đội liền có một cái dẫn bóng năng lực cực mạnh bã lặt hiện tại tốt liền ngay cả dẫn bóng năng lực cực mạnh bã lặt đều chỉ có thể khuất tại diệp phong phía dưới biến thành trên thực tế thứ hai xạ thủ các truyền thông nhịn không được bắt đầu đồng tình lên nước đức đội phong tuyến các ngươi để hai giữa trận trận cầu thủ tiến vào nhiều như vậy cầu không cảm thấy không có ý tứ sao bất quá nước đức đội tiên phong nhóm lại giống như cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá kỳ quái dù sao nước đức đội tiên phong dẫn bóng cũng không ít mục g h m vào hai cỡ lọ sợ có dẫn bóng gồn cùng cụ d ạ n nghỉ cũng có dẫn bóng thậm trướng thậm chí liền ngay cả dự bị di nước đức đội phong tuyến dẫn bóng tổng số đã đạt đến sáu cầu phải biết nhiều ít đội bóng tổng dẫn bóng số đều còn không có sáu cầu đâu chẳng lẽ ngơi ư bởi vì nói nước đức tiên phong không được đương nhiên nước đức tiên phong bày hoàn toàn chính xác có chút bị i khuất ai để bọn hắn gặp như thế không dạng đạo lý không theo lẽ thưởng ra bài giữa trận đâu hơn nữa còn là hai chương ba trăm linh năm âm mưu luận một chút ba không có lập tức đi chợ ngày thứ hai tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện về sau ban đêm tất cả nước đức đội viên tể tụ phòng họp cộng đồng quan sát a r e n t i n a tranh tài cho nên nói nước đức liên đoàn bóng đá vẫn là có dự kiến trước thế mà sớm sớm đoán được chúng ta có thể sẽ cùng argentina c h ạ mặt m cho nên liền hẹn một cuộc s o tài hữu nghị làm ngồi tại diệp phong bên người khét cười nói diệp phong manh liếc mắt ngươi xác định gọi là thi đấu hữu nghị không gọi bạn tận thi đấu làm chính uống nước nghe thấy diệp phong trêu chọc một cái nhịn không được trực tiếp xối phun phun ra phía trước xoay đầu lại nơ ơ một mặt nơ ơ cả người đều không tốt ta chính là đến nghe các ngươi nói chuyện trời đất cũng không phải cái gì tư mận sự tỉnh về phần đối với ta như vậy làm tranh thủ thời gian cầm trên bản thủ cân đi lau nơ ơ trên mặt nước vô cùng áy náy bất quá diệp phong câu nói tiếp theo lại làm cho l à m lại bỗng nhiên tại nơi đó nơ ơ cả người càng không tốt cái này khăn mặt ta vừa rồi lau dày nơ ơ thể hắn thật muốn cùng diệp phong cái này ố long đại lao đồng quy vô tận náo loạn một hồi argentina cùng mexico tranh tài cũng rất nhanh chính thức bắt đầu sự chú ý của mọi người cũng chuyển rời đến trong trận đấu tới ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng argentina thắng sau đó chúng ta đã argentina diệp phong khẽ cười nói đoán chừng argentina hiện tại đụng thấy chúng ta sợ đến độ muốn kẻ ra quần diệp phong thật đúng là không phải nói đùa trước đó nước đức đội cùng argentina thi đấu hữu nghị thật kém chút đá cho bạn tận thi đấu nước đức chiến xa điên cuồng huyết t ẩ y argentina đến bây giờ đoán chừng argentina còn không có khỏi bệnh đâu khó mà nói argentina thực lực chưa hẳn liền mạnh hơn mexico mexico là dựa vào chỉnh thể đội bóng mặc dù trong đội không có tuyệt đối đ ạ i bài nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường b à l ậ t biểu lộ có chút thận trọng mắt không chấp nhìn màn ảnh tv d i ệ p phong nhìn b à l ậ t một chút cảm thấy b à l ậ t có chút nhỏ nói thành to mexico nhưng không tính đỉnh cấp đồng đội cẩn thận một chút không có vấn đề nhưng muốn nói mexico có thể cùng nước đức l i ề u một cái thế lực ngang nhau liền không quá thực tế bất quá nhìn một đoạn thời gian tranh tài về sau d i ệ p phong nụ cười trên mặt liền dần dần thu liễm hắn phát hiện bã l ậ p thật đúng là không có nói sai mexico hoàn toàn chính xác rất mạnh mạnh đến ở một mức độ nào đó thế mà áp chế argentina đầu tiên dẫn bóng cũng là mexico mặc dù d i ệ p phong không biết mexico dẫn bóng cầu thủ nhưng lại tán thành năng lực của hắn chẳng lẽ chúng ta một bốn trận chung kết đối thủ là mexico nơ tựa hồ là đang tự lẩm bẩm n ữ ký rất là kinh ngạc cái này chỉ sợ thật đúng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đừng nhìn argentina tại nước đức trước mặt không có, có bất kỳ sức đánh trả nào nhưng đó là bởi vì nước đức đội phòng thủ cường hãn gặp phải phòng thủ không thể mang cho bọn hắn áp lực thật lớn đội bóng argentina ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thường thường liền có thể giải quyết vấn đề vốn cho là argentina có thể chiến thắng mexico sau đó trở thành nước đức đội tại vòng tiếp theo đấu vòng loại đối thủ nhưng ai có thể tưởng đến mexico lại như là h ắ t mã đồng d ạ n g g i ế t ra đến đem argentina bị đá không ra bộ dáng đá mexico cũng không tệ đến lúc đó đoán chừng chúng ta chỉ dùng đánh đầu doanh tạng liền có thể giải quyết mexico gồm có chút đắc ý nói nay cũng không có tâm bệnh mexico cầu thủ thân cao phổ biến lên thấp có lẽ tại đối mặt đối thủ của hắn lúc còn có thể dùng kỹ thuật đền bù thân cao bên trên trích l ệ n h nhưng đối mặt bình quân thân cao hủ chết người nước đức đội mexico đoán chừng liền không chịu đ ổ i so với argentina diệp phong kỳ thật còn càng muốn va vào mexico dù sao hắn không có cùng mexico giao t h ủ qua ở đây bên trên tự mình cảm thụ một chút mexico bóng đá đ ợ c điểm vẫn rất có chỗ tốt nhưng mà ngay tại mọi người coi là nước đức đội tiếp xuống đối thủ sẽ là mexico lúc trên trận ngoài ý muốn lại phát sinh messi thẳng chuyển tớ ve c vào lúc tơ dê kịp thời xuất kích từ tơ vê dưới chân đem bóng ra đập ra bất quá bóng ra lại về tới messi dưới chân messi lập tức trọng chuyển mà lúc này tơ vê rõ ràng đã ở vào việt vị vị trí bên trên tơ vê một cước công phá mexico cầu môn mà trọng tài lại ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu mexico cầu thủ cũng giống như, như bị điên vây công trọng tài hy vọng trọng tài cải biến cái này rõ ràng hoang đường xử phạt nhưng mà trọng tài nhưng thủy trung bất vi sở động kiên trì mình xử phạt cứ như vậy argentina san đều tỷ số điểm số mà cái này xử phạt đối mexico đã kích quá lớn mexico cầu thủ dần dần tâm tính mất cân bằng đối tranh tài khống chế cũng xuất hiện sai lầm cuối cùng argentina đ ả o thải mexico xông vào gật cục bắc cường kết quả này đừng nói là người mexico khâm phục liền ngay cả nước đức người đều cảm thấy có chút nói nhảm rõ ràng như vậy việt vị cầu thế mà có thể tính tiến cái này đã không chỉ là trọng tài không ra à. diệp phong rất khó không ở thời điểm này âm lưu luận hoặc là trọng tài thu tiền hoặc là fifa muốn cử đi argentina dù sao tuyệt đối là bên trong một nguyên nhân muốn nói thật sự là trọng tài không thấy rõ vậy đơn giản chính là lắc l ư người trọng tài lấy tiền là rất bình thường tựa như nước đức đội giao đấu c b at r ậ n đấu kia mặc dù đến bây giờ cũng không có kết quả điều tra nhưng này trọng tài khẳng định không phải kẻ tốt lành gì coi như không phải trọng tài lấy tiền cũng tuyệt đối là fifa vì xem chút mà ở một mức độ nào đó thao túng tranh tài dù sao argentina bên trong cũng có tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới argentina nếu như argentina bị bình dân mexico đào thải đằng sau sẽ thiếu đi nhiều ít xem chút bất quá diệp phong còn có một loại linh cảm càng đáng sợ hắn luôn cảm thấy fifa nghĩ muốn an bài argentina đụng tới nước đức đội một phương diện trước đó hai đội đá thi đấu hữu nghị a r g e như t i Điên n nước cùng a bị Đức u y tẩy, ế thế t Argentina tại trên thế giới báo thủ chính là tốt nhất giới chính mánh báo là l ớ nước giới lớn nước nước i kia, đội tại liên điểm lợi, cái đối đội cùng chút. Còn Đức tục được ngược cả có được Đức trên thắng ngay Anh không trốn Như xem mà máu thế thủ, thủ. đều độc lấy mấy số vậy tiếp x u ố nước g n đức đội muốn tiếp tục huyết tinh tàn sát argentina đâu vượt cột có phải hay không sẽ triệt để bị dẫn bạo nhưng mexico chú ý độ lại tại sao có thể cùng argentina đội đánh đồng đâu ngược sát liền muốn ngược sát mạnh nhất diệp phong cảm giác f i f a chính là cho nước đức đội đưa lên tốt hơn tế phẩm bọn hắn muốn nhìn nước đức đội đ ổ sát argentina chuyện này quá đáng sợ diệp phong nhìn không được đem mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ a rằng cho đồng đội đem các đội hữu rung động đến độ nói không ra lời mặc dù nghe vào tương đối nói nhảm nhưng tinh tế tưởng tượng thật đúng là cảm thấy có chút kinh khủng vì lợi ích f i f a chuyện gì làm không được bài trừ rơi chỗ có sai lầm đáp án dù cho cuối cùng còn lại đáp án kia lại hoang đường nó cũng là câu trả lời chính xác bóng đá đức viên môn đều cảm thấy cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nổi nhưng thật tìm không ra ma bệnh có lẽ pha chính là an bài như vậy cũng khó nói t r ư ơ n g ba trăm lẻ sáu phun higua iba nếu như phi f a thật thao túng tranh tài như vậy tiếp x u ố nếu g n như chúng ta thắng argentina phi f a sẽ làm sao tiếp tục thao túng số dưới dĩ ớt nghĩ đến càng nhiều hơn một chút nhịn không được có chút sợ hãi còn an bài cái c ọ n g đ ô n g tiếp xuống liền tiến tứ cường d i ệ p phong tức giận phi f a căn bản cũng không có điều khiển không gian có được hay không tứ cường ở giữa đều là phi f a đàn đỉnh cấp cường đội hoàn toàn không có thao túng tất yếu bất quá ngay cả như vậy mọi người vẫn cảm thấy trận đấu này có chút quá tải xấu xí mặc dù mexico bại bởi argentina không phải chỉ kém một cái d i n bóng nhưng cái này d i n bóng đối mexico đ ả kích là trí mạng quả nhiên dư luận lại nổ tung thiên cổ kỳ hoan mexico hàm đoàn bị loại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phúc lợi argentina được cử đi tiến bắt c ư ờ n g việt vị hai em ở g i n bóng trọng tài thu bao nhiêu tiền argentina lại gặp nước đức tấn cấp là chuyện tốt hay chuyện xấu bất quá f a n bóng đã quần thể phản ứng lại tựa hộp như có chút làm cho người suy nghĩ không thấu messi người mê cao trào vĩ đại messi dẫn đầu argentina sông sáo hớt cuộc bắt tưởng năm nay tuyệt đối lại có thể cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về phần mexico ai quan tâm mexico dạng này đội bóng nhưng không xứng với hớt cuộc bắt cửa nhà mà càng nhiều fan bóng đá thì là đối argentina chửi ầ m lên đối fifa chửi ầ m lên có lẽ argentina danh khí càng lớn có lẽ argentina càng có xem chút nhưng nếu như bóng đá ngay cả tối thiểu nhất công bằng cũng không có như vậy còn có ý nghĩa gì tồn tại có ý tứ chính là l i ê n ngay cả argentina trong nước mấy cái chủ yếu truyền thông đều thừa nhận argentina bởi vậy được lợi mà argentina cầu thủ tựa hồ cũng không cho rằng vì thế tiếp nhận phỏng vấn thời điểm ở trong trận đấu đánh vào một cầu đã lấy bốn hạt dẫn bóng cùng diệp phong cộng đồng đứng đầu v ậ t c ộ t xạ thủ bảng argentina tiên phong higuain liền g õ ó n g g i c mà nói vận khí vốn chính là tranh tài một bộ phận nếu như không thể thay đổi kết quả liền muốn học đi tiếp thu ta không biết tơ v ê đánh vào kia một cầu có phải thật vậy hay không việt vị, vị có thể coi là kia là một cái nộ phán chẳng lẽ hớt cúp trên sàn thi đấu nộ phán còn ít sao h ứ kia cũng chỉ là một cái d ẫ n bóng mà thôi nếu như mexico c ó sông vào bắt cường thực lực như vậy hoàn toàn có thể không cần quan tâm cái này một cái d ẫ n bóng d i ệ p phong trông thấy báo cáo thời điểm kém chút không có khí cười cái này mẹ nó để cho người nói điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ thực sự nhìn không được d i ệ p phong rốt cục vẫn là không nhìn được thế là tiếp nhận phóng viên phỏng vấn bị hỏi đến đối trận đấu này kết quả cái nhìn lúc d i ệ p phong trực tiếp nạp h á o không cần hoài nghi đó chính là một cái việt vị, vị nếu như nói không có việt vị, vị kia là mắt n g không sai trên sân bóng hoàn toàn chính xác sẽ có đủ loại ngoài ý mới đây là tránh không khỏi nhưng ngươi nếu là bởi vì n g o ạ i ý muốn mà được lợi lại hé miệng gióng c vậy chính là ngươi không đúng tốt nhất điệu thấp một điểm không phải bị huyết tẩy làm sao bây giờ tốt ra cái này cùng điệu thấp không biết điều không quan hệ đúng không không hề nghi ngờ d i ệ p phong chính là tại đỗi higuain đã chiếm t i ệ n nghi liền thành thành thật thật miêu cũng không ai tìm ngươi gây chuyện nhưng ngươi nhất định phải đứng ra mù tất tất không phun ngươi phun a i d i ệ p phong đối higuain nã pháo lập tức lại nổ tung dư luận làm cho tất cả mọi người ăn no thỏa mãn diệm phong nữ bức phun là được rồi higuain hoàn toàn chính xác tìm phun trách ai được ủng hộ diệm phong ra sân máu ngược argentina có messi tại argentina mới sẽ không thua mexico f a n bóng đá đến cho diệp phong điểm tán đương nhiên khẳng định có dư luận mở ra lối riêng chế tạo chủ đề ở thế giới chén d ạ i vàng tranh đoạt bên trong h i ệ n nhiên nước đức giữa trận diệp phong cùng argentina tiên phong higuain đã xông vào phía trước nhất trước mắt hai người bọn họ chính là vật cục d ạ i vàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người có lẽ diệp phong cũng không phải là đơn thuần là vì mexico b ê n vực kẻ yếu mà là bởi vì muốn cùng higuain tranh đoạt vật cục d ạ i vàng mới có thể pháo ranh h i a n nếu như có thể bởi vì ảnh hưởng này h i g u a n trạng thái như vậy diệp phong tranh đoạt dạy vàng phần thắng liền đem r a tăng rất nhiều dù sao trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận bằng không diệp phong làm gì tại cùng higuain không có liên hệ chút nào tình huống dưới đối higuain n ã pháo đâu loại thuyết pháp này đạt được argentina f a n bóng đá ủng hộ coi đây là căn cứ bắt đầu cuồng hát diệp phong không sai diệp phong chính là trong lòng âm vũ tiểu nhân argentina làm sao thắng trận liên quan gì đến ngươi argentina nhất định có thể thắng nước đức nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào kêu gạo higuain đẹp trai như vậy ngươi thế mà đi phun higuain đơn giản không thể nói lý đương nhiên ủng hộ nước đức cùng diệp phong phan bóng đá hiển nhiên càng nhiều rất nhanh liền đem cái này một cô yêu phong dập tắt đối với dư luận bên trên phong trào diệp phong cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i cũng có chút không hiểu rõ bóng đá vốn phải là t h u ầ n túy không nên cùng truyền thông dính líu quan hệ nhưng không cùng truyền thông dính líu quan hệ có không có cách nào hình thành lực ảnh hưởng đây là một cái xã hội học vấn đề diệp phong căn bản không hiểu rõ đương nhiên hắn cũng không muốn hiểu rõ dù sao chỉ cần thắng trận là được rồi người biết không mụ lơ cười hì hì tại sân huấn luyện bên trên nói bạch tuộc g a o lại dự đoán chúng ta thắng trận á nước đức các đội viên nhịn không được hiểu ý cười một tiếng n g h e được c a o danh tự đã cảm thấy vô cùng thân thiết bạch tuộc cao là nước đức rơi bóng đá một viên khác loại minh tinh không tám niên giải ở u dô thời điểm liền luân t h i ê n dự đoán chính xác tranh tài kết quả mà tới được năm nay một cụt thì càng thần kỳ trước đó nước đức đội chỗ tham gia bốn trận đấu cao vừa ơ ý mà toàn bộ dự đoán chính xác tiểu tổ thi đấu t h ắ n g ú c sở chạy lia t h ắ n g c ba t h ắ n g ghana đấu vòng loại t h ắ n g nước anh cao thật giống như quyết định nước đức quốc kỳ đồng dạng nếu là nước đức thật cuối cùng đoạt giải quân kia cao đoán chừng đều đi theo năm tháng diệm phong đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ tư ý tưởng sau đó liền đi tìm nước đức đội nhân viên công tác đi có thể hay không cùng thủy tộc quán liên lạc một chút để b a o một lần nữa dự đoán một lần dù sao bảo đảm la tiên sinh đã dự đoán nước đức đội có thể thắng argentina như vậy có thể hay không làm một cái cùng cấp độ sâu dự đoán tại bể thủy tộc bên trong hơn mấy cái điểm số bảy một không hai không ba không bốn không thậm chí là mười không để b a o dự đoán một chút chúng ta sẽ lấy dạng gì điểm số thắng được argentina cái c h ủ ý này ta cảm thấy cực kỳ tốt d i ệ p phong nhịn không được vì mình sáng ý điểm tán nước đức đội nhân viên công tác cũng đến hứng thú lập tức thông qua truyền thông liên hệ đến thủy tộc quán sau đó thủy tộc quán cũng thật cho diệp phong cái này bóng đá đức tân s ủ n g mà mặt mũi lập tức an bài tao lại đến một trận không giống với d i vãng lại mở ra mặt khác dự đoán đương các đội h ư u biết tao sẽ dự đoán trận đấu này điểm số lúc cũng nhìn không được sợ ngây người đây không phải đùa dỡn hay sao nhưng mà diệp phong lại cho bọn hắn đáp án các ngươi cảm thấy tao dự đoán cái nào điểm số chúng ta liền chiếu vào cái k i a điểm số đá thế nào chương ba trăm linh bảy nhiệm vụ vương giả con đường ba d i ệ p phong để tất cả nước đức đội viên ngây ra như phóng bọn hắn đều bị diệp phong cường đại tự tin đánh bại ngươi làm argentina là nhà trẻ đại biểu đội a n g ư ơ i nghĩ đá mấy người bọn hắn liền đá mấy người bọn hắn không sai trước đó trận khởi động nước đức đội là huyết t ẩ y argentina nhưng argentina cũng từ trận kia thảm bại bên trong tổng kết vấn đề cũng tăng thêm cải tiến thực lực có tăng lên huống hồ tranh tài cũng hầu như thành phần có vật khí coi như ngươi toàn trận đấu chiếm hữu nhưng kết quả là một cái cầu vào không được tranh tài cũng nhìn mãi quen mắt n g ư ơ i vĩnh viễn không có khả năng cam đoan luôn có thể d ẫ n bóng ngươi xác định cao sẽ không dự đoán một cái mười không mù lơ gãi đầu n ữ khí khoa c h ư ơ n ó i diễm phong nhịn không được trận nhìn mù lơ một chút vấn đề này cũng quá ngớ ngẩn bệ thủy t ộ cứ như vậy lớn để cũng để không có bao nhiêu điểm số bài đến lúc đó thủy tộc quán khẳng định chọn mấy cái có đại biểu tính chất điểm số bỏ vào giống m ư ờ i không loại này gần như không có khả năng thực hiện điểm số bọn hắn làm sao lại bỏ vào còn không đợi diệp phong nói chuyện nơ ơ đã rất bình thường khinh bị nói với m ũ l ơ m ũ l ơ trừng mắt nơ ơ cần ngươi nói chẳng lẽ ta không biết sao nơ ơ mở ra bàn tay đúng ngươi không biết đơn đấu m ũ l ơ gấp ai sợ ai nơ ơ biểu thị không sợ nhìn ta không đem ngươi phân đánh ra đến ngươi có tin ta hay không đem ngươi tóc một cây một cây l u t sạch đem ngươi biến thành du nhi chờ ta đem ngươi đánh vợ ngươi cũng không nhận ra ngươi ngươi trở biến đầu heo đi ta đem ngươi tiểu đệ đệ vịnh lên gãy diệp phong ở bên cạnh nhìn xem ngu lơ cùng nơ ơ hai người chỉ riêng bức bức không đ ộ n g thủ trên đầu đ a ra hát tuyến ta nói các ngươi có phải hay không có thể hành động diệp phong rất là không nhịn được nói các ngươi ngược lại là đ á n h à, chỉ riêng tất tất có cái gì dùng diệp phong nguyên tắc chính là có thể động thủ liền tận lực đường tất tất nơ ơ cùng ngu lơ trong nháy mắt đồng thời quay đầu đem đầu mâu lại chỉ hướng diệp phong mà lúc này bọn hắn không có tất, tất bọn hắn là trực tiếp động thủ năm phút đồng hồ nơ ơ cùng ngu lơ cưới trên người diệp p h o n g một bên giày xéo diệp p h o n g một bên uy hiếp nói t u ba ba gọi con em ngươi a điểm nhẹ điểm nhẹ a đừng đánh mặt mà bởi vì diệp p h o n g đề nghị có thụ chú ý bạch tuộc tao công khai làm một lần hoàn toàn mới tình thế dự đoán từ đ ố i chọi song phương quốc kỳ biến thành cái này đến cái khác điểm số bài cái này hiển nhiên là tranh tài điểm số ý tứ rất rõ ràng bạch tuộc tao cảm thấy chỉ riêng dự đoán tranh tài thắng bại chưa đủ nghiện lại dự đoán một chút điểm số lần này tất cả p a n bóng đá đều tinh thần tỉnh táo căn cứ bắt quái giải trí tinh thần đều chừng mắt chờ mong tao điểm số dự đoán thủy tộc quán cố ý đổi một cái lớn bể thủy tộc chính là vì có thể t r e n vào càng nhiều điểm số bài trong đó thường gặp điểm số đều có một không hai không hai, hai một thủy tộc quán người tự a hồ cũng biết quá thi đấu phân không có khả năng xuất hiện thế là điểm số bài nhiều nhất liền làm được t ă n g không d i ệ p phong cũng là d ở khóc d ở cười các người đến cùng là đ ố i nước đức có bao nhiêu lòng tin tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bạch thuộc tao chậm rãi từ từ bơi lên tự hồ đối với những này điểm số bài không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá tại tất cả mọi người coi là tao sẽ không làm lựa cho lúc tao bởi tối c c Thế mà cái này chán ghét bạch tuộc. đó argentina vô số nhà đình ở bên trong đều làm phong phú cơm hải sản mà trong đó chủ yếu nhất nguyên liệu nấu ăn chính là bạch tuộc quốc gia khác phan bóng đá đều là tại bọn hắn đội tuyển quốc gia bại bởi nước đức đội về sau mới phát tiết thức ăn bạch thuộc tại tranh tài trước đó liền ăn bạch thuộc chỉ có chính argentina bạch thuộc tao dự đoán nước đức đội năm cầu đại thắng thần kỳ tao có thể hay không kéo dài thần kỳ bạch thuộc tao báo trước nước đức đội tiếp tục huyết tẩy argentina argentina cả nước ăn bạch thuộc trả thù tao phần hâm mộ bóng đá cũng là phản ứng khác nhau vì tao đoán chừng nước đức cũng phải ra sức đá argentina một cái năm không đây l à tao cho nước đức đội tác chiến mục tiêu sao mẹ nó chết bạch t u ộ c ta muốn đem ngươi ăn diệt u y ệ t mặc dù ta là nước đức đội p a n bó không nên cùng argentina người đồng dạng trả thù thức ăn bạch tuộc nhưng ta nhịn không được bạch tuộc chân thực sự ăn quá ngon á mẹ nó ăn hàng ngoại giới dư luận xôn xao d i ệ p phong thì đã cùng nước đức đội lại đi chợ đến các t à o chuẩn bị cùng argentina tranh tài mà liền tại ban đêm diệp phong lúc chuẩn bị ngủ thời gian rất lâu không có động tính hệ thống thế mà sắp chết vùng dậy hệ thống nhiệm vụ vương giả con đường nội dung nhiệm vụ tại trở thành vương giả con đường bên trên có một tòa lại một tòa núi cao cần phải đi leo lên đi khiêu chiến hiện tại đứng sừng sững ở trước mặt ngươi đại sơn chính là tại ngũ mấy tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mời tại cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại chính thức tranh tài trực tiếp trong quyết đấu thủ thắng nhiệm vụ ban t h ư ở n g tranh tài toàn hệ số ban thưởng nhân với ba lập tức tấm thẻ hai tấm ghi chú nhiệm vụ này vụ trường kỳ hữu hiệu đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ để diệp phong cũng có chút trong váng nhìn mặt c h ữ ý tứ là để cho mình tại cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong quyết đấu thủ thắng cái này thủ thắng hẳn là chỉ đến dẫn đầu đội bóng chiến thắng mà không phải chi lúc trước cái loại này người số liệu thủ thắng trên thực tế chính là để cho mình cùng đội bóng thắng trận thôi thắng trận banh liền có ba lần hệ số ban thưởng nhiệm vụ còn rất dài kỳ hữu hiệu nhìn ý kia chỉ cần mình tại cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyết đấu lúc t h ắ n g một lần liền có thể lĩnh một lần thưởng t h ắ n g một lần liền có thể lĩnh một lần thưởng như vậy tại ngũ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn lại người nào vừa mới cầm thưởng messi năm ngoái cr năm trước kk ba cái cơ bản đều tại trạng thái đ ỉ n h phong khẳng định xuất hiện 06 n ă m cản nạ vạ d ộ hiện tại còn đã a d i ệ p phong tranh thủ thời gian tra xét một chút phát hiện cản nạ vạ d ộ mùa giải trước còn tại j u ven t u s hiệu lực không qua thế giới c h é n trước đó đã ký hợp đồng một chi châu á đội bóng đoán chừng là không có biện pháp lại trở lại châu âu đấu trưởng không bốn niên cùng năm 2005 được chủ là jona di no mùa giải trước jona di no tại milan hiệu lực kém chút tỏa sáng chức nghiệp kiếp sống thứ hai xuân trạng thái bảo chỉ đến coi như không tệ lại hướng phía trước z i d a n e đã xuất ngũ phi ca đã xuất ngũ jona đâu cũng trở về nam mỹ cơ bản không có khả năng chạm mặt nói cách khác về sau tại đối mặt kia bốn cái tại ngũ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong trận đấu chỉ cần diệp phong dẫn đầu đội bóng thắng trận liền có thể được hưởng ba lần hệ số tăng thêm diệp phong đã không nhịn được nghĩ hô hệ thống ba thời khắc mấu chốt chính là cho lực chính là đáng tin bất quá h ắ nhưng n lại nhịn không được sinh ra n g h i hoặc vì cái gì trước đó đã thi đấu hữu nghị thời điểm nhiệm vụ không có xuất hiện đâu lúc kia messi đã cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chẳng lẽ nói thi đấu hữu nghị không tính c h ư n g ba trăm linh tám thẻ vàng soát lên ba xem hết nhiệm vụ giới thiệu diệp phong đã bắt đầu tách ra ngón tay bản thân l ư ậ t cục chính là năm lần hệ số lại nhân với nhiệm vụ ban thưởng ba lần hệ số đó chính là mười lăm lần hệ số nếu là thắng một trận đấu xuống tới chẳng phải là lãi soát đến bay lên một trận đấu soát ra một cái lờ vờ hai cấp s kỹ năng còn đi không cần phải nói diệp phong trong nháy mắt nhiệt tình m à m ư ợ phần trận đấu này thật phải thật tốt soát soát số liệu cũng không thể cô phụ hệ thống ba ba một phen khổ tâm không phải bất quá tại tranh tài trước phải hào h ả o bản tính một chút đến cùng làm sao soát tương đối đáng tin cậy có thể soát đến lại hợp lý lại sàng khoái dẫn bóng không cần nói một cái dẫn bóng chính là ba mươi vê đút ở g ô vô luận là từ tranh đoạt thật c ụ p dạy vàng góc độ vẫn là cày tiền góc độ đều là tất soát hạng càng nhiều càng tốt chuyền bóng cái này số liệu chỉ sợ không rất dễ dàng soát được đi ra so sánh hai đội thực lực nước đức đội chỉnh thể chiếm ư u rất có thể sớm lấy được điểm số dẫn trước sau đó chậm đợi argentina tấn công mạnh sau đó đánh argentina phản kích kể từ đó dẫn bóng số liệu tuyệt đối sẽ không cao trái lại nhìn phương diện phòng thủ số liệu bởi vì chuyên trú vào phòng thủ rất có thể sẽ trói sáng một chút thậm chí cũng có soát nổ khả năng suy nghĩ càng toàn diện nhiều một chút phạm lỗi cùng bị xâm phạm hai hạng hoàn toàn khác biệt số liệu cũng có thể lớn soát đặc biệt soát mà lại diệp phong còn nhạy bén nghĩ đến một cái điểm đó chính là thẻ vàng căn cứ vật cốt hoàng hồng bài ngừng thi đấu quy tắc tại bán kết trước đó tích lũy hai tấm thẻ vàng sẽ tự động ngừng thi đấu một trận mà tới được bán kết trước đó tích lũy thẻ vàng tự động hủy bỏ sẽ không ảnh hưởng bán kết tranh tài đây là f i f a v ì để tránh cho đội bóng trọng yếu cầu thủ bởi vì thẻ vàng ngừng thi đấu mà bỏ lỡ trọng yếu tranh tài d i ệ p phong tại tiểu tổ thi đấu bên trong đã ăn vào một chương thẻ vàng cho nên một mực rất cẩn thận không đi tìm p h i ề n thoái cho mình mà trận này một bốn trận chung kết liền không có nhiều như vậy lo lắng coi như ăn vào một chương thẻ vàng cũng sẽ tại sau cuộc tranh tài hủy bỏ tích lũy bình yên vô sự đá bán kết kể từ đó diệm phong hoàn toàn có thể ở trong trận đấu chủ động xin một chương thẻ vàng mà một chương thẻ vàng thế nhưng là bảy vê t năm nghìn euro đâu phải biết tại diệp phong vừa mới đá đức hạng ba thời điểm hai trận đấu đều chưa hẳn có thể x o á t ra nhiều tiền như vậy tới nhiệm vụ khiến người mạnh lên diệp phong đã chuẩn bị kỹ càng tại cung argentina trong trận đấu đại sát tứ phương tiếp tạo điểm màu lục sân bóng hai chi đội bóng đã bắt đầu làm lên vận động nóng người cầm tới argentina xuất ra đầu tiên danh sách về sau diệp phong biết trận đấu này áp lực của mình sẽ rất lớn nguyên nhân rất đơn giản mazadona đem messi đặt ở hộ công vị trí bên trên kể từ đó chàng c h à phòng messi trách nhiệm liền đem rơi vào diệp phong trên vai lần trước gặp nhau diệp phong không có cùng messi giao thủ cơ hội mà lần này diệp phong rốt cục có thể đứng tại messi trước mặt có chút kích động thậm chí kích động đến nhìn nhịn không được d u n diệp phong muốn cùng messi giao thủ cũng không phải một ngày hai ngày đối mặt messi diệp phong chú định sẽ bật hết hỏa lực ta sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi vị trí cho nên ngươi không cần quá lo lắng b ạ l ậ t nhìn ra diệp phong hưng phấn cho nên ôm diệp phong b ả vai cười nói b ạ l ậ t lo lắng chính diệp phong không phòng được messi hoặc là nói hắn khẳng định chính diệp phong một người không phòng được messi cùng messi từng có trực tiếp giao thủ bà l ậ t đương nhiên biết do messi thực lực tiêu tuyệt không phải truyền thông tội phóng lên hôm nay messi đứng tại hộ công vị trí bên trên hiện lại chính là lao mã hy vọng dùng messi năng lực tổ chức cùng đột phá năng lực đối nước đức đội tạo thành sát thương cải biến argentina hỗn loạn tiến công cục diện bà l ậ t cũng không biết điều chỉnh như vậy đến tột cùng có thể hay không đưa đến trong tưởng tượng tác dụng nhưng lần càng cẩn thận là không sai vô luận cỡ nào coi trọng messi đều không quá phận d i ệ p phong g ậ t gật đầu hắn cũng biết chỉ cần mình có thể phong tỏa ngăn cản messi như vậy argentina liền không đùa lần trước cùng argentina giao phong chính là như vậy bảng ash h n g ngưng chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân tác chiến hoàn toàn không có chính thể d i ệ p phong không phải nhìn về phía đối diện nửa tràng ánh mắt bên trong trong lúc bất chi bất giác đã tràn đầy chiến ý chúng ta đã lấy được song phương cầu thủ xuất r a đầu tiên danh sách nước đức đội cùng lúc trước mấy trận đấu xuất r a đầu tiên so sánh làm ra một chỗ điều chỉnh tiền đạo gồm ra sân từ đầu lấy được cỡ lọ s ở vị trí h i ệ n nhiên hển kịch là hy vọng phong tuyến bên trên có càng lớn lực trúng kích argentina lại tiến hành biên độ rất lớn biến trận hai tên tiên phong là trạng thái nóng này hi gua n cùng tờ về phía sau hai người thì là vị trí di động đến trung lộ messi không biết trận đấu này argentina có phải hay không có cơ hội đi báo trận khởi động bị huyết tẩy thủ cũng không biết nước đức đội có thể hay không như là bạch tuộc cao như thế đã argentina một cái năm không diệp phong cùng higuain xạ thủ chi tranh diệp phong cùng messi chính diện đối quyết đều là trận đấu này xem chút tiếp xuống liền để chúng ta rửa mắt mà đ ợ i đi sướng n ô n viên tại trước khi bắt đầu tranh tài đã bắt đầu kích t ì n h giải thích mà lúc này phần hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu kích động lên hận không thể tranh tài lập tức bắt đầu cao trào lập tức đến cầu thủ trong thông đạo diệp phong trạm sau lưng nờ giống như cười mà không phải cười nhìn xem higuain bởi vì hắn phát hiện higuain nhìn về phía mình biểu lộ bất mãn bên trong mang theo phẫn nộ thật giống như mình bị bạn gái hắn đại biến người sống giống như diệp phong đương nhiên biết y dưa bởi vì cái gì đối với mình loại thái độ này ai bảo diệp phong trước đó công khai pháo ganh higuain đâu hắn cũng không quan tâm higuain thái độ dù sao higuain nhưng không phải là đối thủ của hắn đừng nhìn higuain đã đánh vào bốn cầu cùng diệp phong cùng một chỗ đứng đầu xạ thủ bảng nhưng trên thực tế higuain dẫn bóng trình độ đều thật lớn hành hạ người mới dẫn bóng ai không biết đối mặt cá nạm họng pháo nóng đến nóng lên gặp phải cường địch lập tức liền chân nút ra higuain chính là như vậy điển hình hiện tại đối mặt nước đức nước đức đội phòng tuyến có thể đem higuain phòng đến hoài nghi nhân sinh d i ệ p phong đối thủ là messi như thế nào lại đem tinh lực đặt ở cùng higuain đ ấ u khí bên trên higuain tự nhiên có diệp phong đồng đội đi giải quyết đến lúc đó higuain đoán chừng liến không tâm tư đối diệp phong không phục không c a m lòng d i ệ p phong l ự c chú ý càng nhiều trên người messi đây mới là hắn mục tiêu của hôm nay có đôi khi hắn đã cảm thấy hệ thống số liệu thống kê cùng ban thưởng hình thức cũng không tính hợp lý người, trên người messi soát một cái tắc bóng cùng tại bình thường cầu thủ trên thân soát một cái tắc bóng độ khó có thể giống nhau sao đơn giản chính là ngày đêm khác biệt được không nhưng vấn đề là vô luận ngươi tại ai trên thân soát c ắ t bóng tại hệ thống nơi này đều chỉ là đồng dạng số liệu cũng không có trên bản chất khác biệt cũng sẽ không bởi vì ngươi là cắt bóng messi liền cho ngươi hệ số gấp b ộ i cho nên để diệp phong phòng thủ đối thủ hạch tâm cầu thủ đối diệp phong soát số liệu nhưng thật ra là có chút bất lợi đã thành làm hạch tâm cầu thủ kia tất nhiên là có, có chút tài năng cắt bóng độ khó khẳng định lớn hơn còn lại cầu thủ đây không phải liền là vấn đề a diệp phong rất muốn hỏi hỏi hệ thống có thể hay không làm cái phân cấp hình thức cho ta thêm ít tiền a Chương sữa Messi thật mạnh. Đương diệp phong trực diện messi thời điểm, mới rõ thời lần thứ nhất phòng thủ messi diệp phong thiếu chút nữa bị messi đặc biệt hơn người phương thức qua rơi messi dứt bóng có đặc t h ú ma lực để ngươi biết rất rõ ràng hắn muốn hướng phía cái hướng k i a trụ cầu nhưng vẫn là không phòng được hắn biến hướng tốc độ cùng tần suất để ngươi căn bản là không có cách nắm chắc diệp phong lần thứ nhất liền ăn một cái thiệt thòi bị messi trụ qua nếu không phải hắn phản ứng nhạy bén nhưng người đến cùng chửi bóng xẻn đi messi dưới chân bóng ra hắn liền thật bị qua một sạch sẽ phùi nông một cái đứng dậy diệp phong trong mắt chiến ý giặt rào quá lâu không có gặp được khiêu chiến lờ vờ bốn tường đ ồ n g đ á c h sắt tại bundesliga cơ hồ không có đối thủ diệp phong phòng thủ chính là thế giới bóng đá đứng đầu nhất phòng thủ mà messi tiến công chính là thế giới bóng đá đứng đầu nhất tiến công phòng thủ tốt nhất đi phòng thủ tốt nhất tiến công kết quả như thế nào diệp phong rất rõ ràng mình không có khả năng mỗi một lần đều hạn chế lại messi dù sao tiến công chủ động tính chất đã cảm thấy người phòng thủ không có khả năng mỗi một lần ứng biến đổi theo tiết tấu cũng may mắn hệ thống không có quá rút điên không có giống chi mấy lần trước như thế để cho mình toàn trường số liệu không t u a kém messi nếu quả thật cho ra như vậy hoang đường nhiệm vụ tiêu diệp phong thật có thể sẽ tại phòng thay quần áo tự vận những nhiệm vụ khác dễ nói chỉ là hơn n g ư ờ i cái này một hạng messi là có thể đem mình vung ra nhìn không thấy messi đôi xe đèn xem như hoàn thành một lần thành công phòng thủ nhưng diệp phong nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác lên hắn biết không xuất ra một trăm hai mươi điểm tinh thần chỉ sợ thực sẽ để messi cho nước đức đội chế tạo đại phiền thoái bất quá diệp phong cũng không phải một cái sẽ chỉ phòng thủ công binh hiện tại diệp phong đã tất cả đều là phi pha đàn đứng đầu nhất toàn có thể giữa trợ ngăn chở argentina một lần tiến công Nước đột ứ c đ i lập ứ c t r i ể nhiên k a phản công, toàn tuyến đề l Diệp phong tiếp Phong vào bã linh ậ hậu t xét chuyển cầu quán bóng, ngừng cầu hậu quán xem xét đồng đ ộ vị v trí chạy, ố đ ị n c h u ể cho tiểu trư, lại khéo ô n nghĩ hướng mình g phía Messi đã l động ế n đ t h linh khẽ i ê n n cơ đ ộ diệp phong cười xấu xa một chút tại tất cả phan bóng đá k i a ánh mắt kinh ngạc bên trong đột nhiên dẫm lên xe công thức một trái vượt một chút lại vượt một chút trái vượt một chút lại vượt một chút t một a dẫm ta dẫm ta, ta lại dẫm ta còn dẫm tại messi trước mặt diệp phong bắt đầu tú lên mình dẫm xe công thức một để kỹ messi vốn chỉ là tượng trưng đến đoạn một chút hắn coi là diệp phong sẽ chuyền bóng lại không nghĩ rằng diệp phong không chỉ có không có chuyền bóng còn ở trước mặt mình tú lên xe công thức một lúc ấy biểu lộ liền có chút thay đổi đây là xem thường ai đây messi biết mình phòng thủ không tốt nhưng ngươi một cái phòng thủ công binh cũng dám ở trước mặt ta giấm xe công thức một tú cấp pháp có phải hay không có chút khinh người quá đáng lại thêm mới vừa rồi bị diệp phong trực tiếp chùi bóng phá hủy tiến công messi hiện tại đã có chút cam thức nhìn đúng thời cơ trực tiếp đặt chân đi đoạn messi ra chân động tác cực nhanh hắn mới mặc kệ diệp phong g i m không g i m xe công thức một nhưng mà d i ệ p phong lại tại messi ra chân một sắt na biến động tác giả làm thật động tác trực tiếp phát cầu t r á n h tránh thoát messi ra chân sau đó lập tức bên cạnh rời bắt đầu dẫn bóng đi về phía trước trong lòng đơn giản trong bụng n ở hoa vừa xe công thức một kỹ năng chính là dùng tốt một trọi một b ộ t phá tuyệt đối là một lớn lợi khí giải quả cầu và người đoạt giải thì sao cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì sao không phải là bị ta xe công thức một đạp ngất đi b ư ớ c d i ệ p phong lòng tự tin đã có chút bạo dạng bởi vì hắn cảm thấy mình đã có thể tại cùng messi đối kháng bên trong chiếm thượng phong nhưng không chính là cái đạo lý này a messi chưa hẳn không có trở ngại diệp phong mà diệp phong lại có thể không có trở ngại messi nói diệp phong đứng lên lên gió không có tâm bệnh à. phần thâm mộ bóng đá đều là kinh ngạc đến không được cái này hiệp một đối kháng thế mà lại xuất hiện kết quả như thế chỉ sợ cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới diệp phong cái này xe công thức một có chút tạo a messi đều không có kháng trụ messi người mê ra bị đánh á messi không phòng được diệp phong diệp phong lại có thể phòng được messi đến cùng ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới à. lần này cái chăn xe đột phá đoán chừng messi về sau khẳng định sẽ khổ luyện xe công thức một mà liên tại diệp phong cùng messi gặp thoáng qua thời điểm messi lại có bước kế tiếp động tác messi không cam tâm bị diệp phong cứ như vậy quá khứ mà đưa chân phòng thủ lại không kịp chỉ có thể ngược lại thân đến dùng sức hướng phía diệp phong đụng tới chưa chắc sẽ phạm lỗi nhìn coi như phạm lỗi có thể ngăn cản diệp phong messi cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng nhưng mà messi đụng trên người diệp phong một s á t na kia cũng cảm giác mình giống như đâm vào lấp kín t r ê n tường tường khẳng định không có chuyện chính messi lại bị phản tác dụng lực đụng trở về một cái không có nắm giữ tốt cân bằng ba chít chít đặc mông ngồi dưới đất mà diệp phong lao về phía trước thân thể không n ú c nick tí nào tiếp tục dẫn bóng nên ngang rời đi messi m ộ t b ư ớ c mình đụng d i ệ p phong kết quả mình đụng cái g i á m đôn muốn hay không như thế mất mặt ngươi kêu một thân cơ bắp là mẹ nó thế nào luyện ra được nghề nghiệp của ngươi là dã man nhân sao mặc kệ messi nghĩ như thế nào dù sao một khắc này tất cả xem tranh tài f a n bóng đá kém chút không có vui lên t i ế n g đến ai có thể nghĩ tới sự lớn như vậy kình đi đụng người khác kết quả người ta cái gì vậy không có mình lại kém chút đụng cái té ngã cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền có thể ở đây bên trên khôi hại a một màn này đã chú định sẽ trở thành giới bóng đá kinh điển một màn tại rất nhiều giới bóng đá khôi hài tuyển tập bên trong tấp nập xuất hiện thành vì tất cả f a n bóng đá nhớ tới liền chiếu cố tâm c ư ờ i một tiếng hình tượng bất quá rất nhanh diệp phong cùng messi hiệp hai quyết đấu liền đến lần này messi không có đối kháng chính diện mà là chuyền bóng cho đồng đội sau đột nhiên trước trên vào muốn dùng hai qua một phương thức vứt bỏ diệp phong nhưng mà diệp phong mặc dù bước chân không cùng được messi khởi động nhưng tay đi theo một thanh liền đem messi kéo n g ã xuống nơi đó mà lại bởi vì messi xông đến quá mạnh còn kém chút đem messi quần áo chơi bóng xé nát messi chính xông về phía trước đâu thân thể nho nhỏ bên trong lần chứa to lớn lực bộc phát hắn chính vì mình có thể xông phá diệp phong phòng thủ mà cảm thấy cao hứng nhưng một giây sau hắn liền phát hiện mình giống như bị một cái nhìn không thấy lưới lớn ngăn cản cả người đột nhiên b ô n g nhiên ở tại nơi này một bước cũng không có cách nào hướng phía trước mà lại bởi vì hướng về phía trước xung lực quá lớn đến mức quần áo chơi bóng cổ áo trực tiếp ghìm chặt cổ của hắn để hắn cơ hồ hô hấp đều không có thở bên trên khí tới tất tất t r ọ n g tay cái còi quả quyết văng lên không cần phải nói argentina thu được một cái đá phạt đương diệp phong vung tay ra thời điểm messi cả người đều không tốt xoay người lại đối diệp phong trận mắt nhìn biểu lộ vô cùng phẫn nộ ngươi cũng chỉ biết dùng phạm lỗi đến phòng thủ sao thu hồi ngươi đang chết phạm lỗi động tác dã man nhân messi hiếm thấy cường lạnh chỉ bất quá cái t i a ngửa đầu nhìn diệp phong rắn vẻ thực sự để diệp phong có chút cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thật giống như một con không có cái chốt dây thừng chó con tiến lên hướng về phía một con buộc lấy dây thừng đại c ầ u s ử loạn sữa hung sữa hung t r ư ơ n g ba trăm mười phòng thủ messi quá kích thích ba messi khó được ở đây bên trên thái độ mạnh cứng rắn nay hòa bình lúc tại gian nan trạng thái giới luôn luôn túi đầu messi có sự bất đồng rất lớn cho tới nay messi đều cho rằng ở đây bên trên đánh bại đối thủ phương thức tốt nhất chính là thắng được tranh tài dùng thắng lợi đến đánh trả những cái kia tất cả ở trong trận đấu đối với mình dùng dã man động tác hạ hát chân ra hỏa cho nên nhiều khi messi đều là t r ầ m mặc ít nói túi đầu t i ê n lặng tranh tài nhưng không biết vì cái gì hôm nay messi cảm giác da của mình cầu giống như có chút không bị khống chế chân chính tính toán ra d i ệ p phong đối với hắn phòng thủ thật đúng là không tính quá phận không có tiểu động tác coi như phạm lỗi cũng là quan minh chính đại nhưng messi chính là cảm thấy mình có chút bị trọc giận chẳng lẽ là bởi vì hồi tưởng lại trận kia bốn không xỉ đục lại hoặc là là bởi vì chính mình chủ động đi đ ụ n g diệp phong lại mình ngã một cái đại thí đôn mà ở trên mặt nhịn không được rồi hắn đã ý thức được tâm tình của mình có chút không bình thường đừng mang quá nhiều cầu đây là tơ vê lại đi đến messi bên người ngữ khí nghiêm khắc đối messi phân phó nói messi ngẩng đầu nhìn tơ vê trong lòng đang âm thầm cắn răng nhưng sau một lát lại vẫn gật đầu quay người đi hắn rất muốn lớn tiếng chất vấn tơ vê ta vì cái gì không thể d ẫ n bóng chẳng lẽ vừa rồi mấy lần bị phòng đến nỗi ngay cả cầu đều tiếp không đến không phải ngươi không biết vì cái gì messi cảm giác mình tại cái này một chi argentina trong đội rất n ộ t ngạt c hắn ớ nhìn h là tân không o toàn a fan Argentina, cầu thủ xuất sắc cự chí chẳng cái thần xuất thủ nhất thế giới, là thế giới bóng đá nóng nẻ nhất cự tinh, thậm chí là toàn thế giới fan bóng đá thần tượng, nhưng tại nhưng hắn chẳng phải là cái gì. Hắn h bóng nóng nẻ bóng giới, giới giới gì. là là là đá đá k có cách nào tùy tâm sở d ụ n g phát huy không có cách nào cùng các đội hữu hình thành ăn ý nơi này hết thảy đều để hắn cảm thấy lạ lẫm hắn rất bình thường hoài niệm tại barcelona đá bóng thời gian đây mới thực sự là khoái hoạt d i ệ p phong nhìn xem vừa rồi rất bình thường táo bạo messi trong lòng cảm thấy quá kích thích không hề nghi ngờ messi chính là diệp phong tiến vào chức nghiệp giới bóng đá về sau gặp phải mạnh nhất là người tiến công đồng thời không có cái thứ hai diệp phong đối mặt messi lúc thừa nhận to lớn phòng thủ áp lực đây là hắn chưa hề đều chưa từng cảm thụ cường độ mấy lần phòng thủ đều kém một chút để messi hoàn thành đột phá trong khoảng điện quan g hỏa thạch bổ cứu cùng phạm lỗi mới ngăn chở messi loại này cực hạn ở giữa cảm giác thật rất bình thường kích thích hiện tại diệp phong sớm đã không phải là vừa mới đá lên đức hạng ba thi đấu vòng tròn thái điệu tự thân thực lực cường hãn đã để hắn có lòng tin đi đối mặt bất luận cái gì cường địch mà lại đối thủ càng là cường đại diệp phong chiến ý trong lòng liền càng dày đặc đối mặt tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới messi đối mặt đại biểu cho thế giới bóng đá tối cao cấp messi diệp phong cảm giác mình hưng phấn đến đều muốn nổ tung đây không phải j u n m hắn không phải thụ ngược đái cuồng dù sao messi hiện tại nhưng ngược không được diệp phong chính là để diệp phong rất bình thường chật vật tôi h mà có ý tứ chính là trái lại messi cũng muốn phòng thủ diệp phong lúc này messi nhưng so sánh diệp phong phòng thủ messi thời điểm chật vật nhiều tranh tài rất mau tiến vào đến gây cấn giai đoạn mà argentina tiết h ấu tựa hồ bị đức nước đội càng thêm cấp tiến không chỉ có messi ở giữa sân trung lộ liên tiếp lui về nhật banh liền ngay cả tơ v cùng higuain cũng tăng cường chạy không ngừng xung kích nước đức đội phòng tuyến tựa hồ muốn đoạt kế tiếp bắt đầu m a r a d o n a cảm giác chiến lược của mình nghĩ muốn tăng lên chiến thuật cái gì cũng chính là chuyện như vậy chiến thuật của mình chấp giáo năng lực để argentina bị nước đức đội đá một cái b ư ớ c không cho nên không bằng mở ra lối riêng từ chiến lược góc độ đến để thăng chính mình nếu như argentina có thể đoạt một cái bắt đầu đánh nước đức đội một trở tay không kịp như vậy tranh tài quyền chủ động liền đem một mực nắm giữ trong tay bọn hắn toàn lực phòng thủ tùy thời đánh nước đức đội phản kích dạng này liền có thể hữu hiệu đền bù argentina giữa trận tổ chức bất lực xấu hổ lực áp argentina xuất sắc tiên phong bảy năng lực cá nhân cùng phạm vi nhỏ phối hợp giải quyết chiến đấu có lẽ argentina có thể trả nước đức đội một cái bốn không cũng khó nói m a r a d o n a tại argentina trong đội u y vọng là rất cao đ á m cầu thủ tuân theo dạng này mạnh suy nghĩ bắt đầu cùng nước đức đội đối kháng nhưng mà m a r a d o n a khả năng không có dự liệu được tại chiến lược tư tưởng p h â n diện thành kích nhưng so sánh hắn không biết cao ra bao nhiều cấp bậc argentina muốn cướp bắt đầu nước đức đội liền không muốn nước đức đội tại cùng nước anh trong trận đấu đánh vào bốn cái p h ả n kích mặc dù không phải đoạt bắt đầu kết quả nhưng nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu nước đức đội càng hy vọng tiên tiến cầu đâu thế là argentina liền lúng túng trung lộ tiến công liên tục gặp khó messi cùng các đội hữu liên tuyến bị diệp phong chặt đức trái lại nước đức đội khoai công lại làm cho argentina vô cùng khó chịu phút thứ mười tại messi cùng liên tuyến thời điểm, diệp Magia điểm, liên thời i tuyến d phong không có để ý bóng ra ở đâu mà là trực tiếp dán tại messi bên người tại d i ma gi a đưa bóng chuyển về messi thời điểm đối messi nhẹ nhàng chắp tay bà vai sau đó nhanh chóng quân trước đoạn đi bóng ra messi tức giận đuổi theo muốn phản c ư ớ p về thậm chí xúc động phía dưới đưa chân đều đá vào diệp phong trên đùi bất quá lúc này diệp phong cũng đã đưa bóng phân cho đường biên dĩ ớt lựa nhỏ tiễn vung ra chân liền dẫn bóng sông về phía trước tại đường biên liên tục đập phá thế mà xinh xinh g i ế t ra một cái thông đạo sau đó dĩ ớt hướng về sườn bộ dẫn bóng về sau xuyên qua trung lộ mà lúc này bã l ậ t tại trung lộ đã bị lập mất nếu không phải bã l ậ t bởi vì quá hưng phấn mà một cước đá bay bóng ra chỉ sợ hiện tại nước đức đội đã dành trước mà tấn công như vậy nước đức đội liên tục đánh ra nhiều lần đều là để argentina rất khó chịu nhanh chóng ph Cảm xúc khác kích xông so với ai khác đều kích động, không hẳn thể đều động, lúc ê trên n trận mình đi đá. Nói đến, khả năng ngoại trừ thân thể theo không kịp. Luật kỹ thuật, trên trận Argentina Marzadona trừ thể theo luật thuật, thủ vượt、so、thật ra mà khả đi đá. đ kịp, kỹ so cầu n không g là ó mấy cái. Lúc này messi nhìn về phía diệp phong trong ánh mắt mang theo một vòng kiếm kỵ cũng mang theo một cỗ hiếu thắng càng mang theo rất nhiều c h á n ghét coi như messi cũng không thể không thừa nhận diệp phong phòng thủ quá mạnh mạnh đến để hắn đều nhất thời không có cách nào đương nhiên messi càng chán ghét diệp phong đá bóng phương thức các loại bên trên đoạn các loại thân thể đối kháng các loại chính diện chặt đường chặt đường không ở liền lên tay để messi cơ hội vô kế khả thi cái này nhưng khác biệt tại những cái kia động một chút lại bởi vì không phòng được messi mà xuống hắt chân ra hỏa bởi vì messi biết liền coi như bọn họ hạ hắt chân bọn hắn cũng ngăn không được chính mình mà bây giờ sinh động diệp phong thật là làm cho messi không có biện pháp quá tốt rơi vào đường cùng messi chỉ có thể bắt đầu càng nhiều hướng đường biên hoạt động để câu thoát khỏi diệp phong phòng thủ tiến tới chế tạo thêm cơ hội nữa có thể đem messi làm cho trở lại đường biên đi diệp phong đủ để kiêu ngạo có lẽ chưa hề đều không có người tại một đối một tình huống dưới làm được điểm này như thế đến xem từ messi trở lại đường biên một khắc kia trở đi liền mang ý nghĩa m a r a d o n a chiến thuật thất bại messi vẫn là chỉ có thể ở đường biên đột phá argentina lại lại biến thành cái kia giữa trận tổ chức hỗn loạn ngụy cường đội giải thích khen ngợi thấy được rõ ràng mang theo t i ế t nối giọng điệu giải thích chương ba trăm mười một câm miệng ngươi lại ba đ ư ờ n g messi di động đến đường biên thời điểm d i ệ p phong thậm chí không cùng đi lên hắn mục đích không phải liền là đem messi bước về đường biên a hoàn toàn chính xác messi tại đường biên lại càng dễ phát huy ra đặc điểm của mình đến này lại gia tăng hắn đối nước đức phỏng tuyến uy hiếp nhưng tới đối đầu argentina chỉnh thể chiến thuật hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều lần trước nước đức đội là thế nào hết u y tầy argentina không cũng là bởi vì messi tại đ ư ờ n g biên vợ dần bị c h ầ m c h ầ m chết không ai tổ chức argentina giữa trận hỗn loạn tổ chức hoàn toàn bị nước đức đội chỗ áp chế a l i ê n ngay cả diệp phong đều thừa nhận m a r a d o n a đem messi đặt ở trung lộ hộ công vị trí bên trên là một cái thần lai t r í bút mặc dù tại mình phòng thủ dưới messi tiến công liên tiếp bị ngăn trở nhưng diệp phong rất rõ ràng mình bây giờ đối messi phòng thủ đã rất bình thường c ự h ạ không có khả năng mỗi một lần đều phòng được messi một khi messi thoát khỏi mình như vậy trực tiếp liền có thể đuối bóng đá đức cánh cửa hình thành sắc cơ có lẽ đây mới là argentina chiến thắng duy nhất hy vọng mà bây giờ messi lại về tới đường biên cái này chẳng phải là từ bỏ hy vọng chiến thắng diệp phong cao hứng đồng thời trong lòng cũng có chút buồn b ự c messi kháng ép năng lực kém như vậy bất quá messi rất nhanh liền nói cho diệp phong vì cái gì hắn sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bên phải đường tiếp vào jose gơi chuyền bóng messi quay người dẫn bóng hướng phía nước đức đội vùng cấm địa sườn bộ ma đi tại khu vực này dẫn bóng messi cơ hộ là vô giải w e s t e r m a n trực tiếp bị messi đột phá quá khứ đó lấy messi lại tại trong phạm vi nhỏ thoát khỏi bức cấp hâm mô sau đó trực tiếp lên chân trái lượn một cước đường vòng cung cầu lúc ấy diệp phong k è m chút k i n h ra một thân mồ hôi lạnh mẹ nó thật khó giải nếu không phải chính messi bị đá đường con kém một chút nơ i ở căn bản không có khả năng ngăn cản messi s u ấ t gôn nhìn không được gãi gãi đầu nhìn xem bởi vì bỏ lỡ mà ảo nào messi diệp phong cũng không thể không thừa nhận messi năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác hạc giữa bởi gà xem ra mình cũng nhất định phải thời khắc chuẩn bị tại sườn bộ chọn vị trí vụ vị chặn đường messi bằng không chính mẹ s t r mằn chỉ sợ thật không chịu nổi bất quá còn không phải d i ệ p phong có hành động bên này argentina chuyện phát sinh mà liền để n ế t miệng vui vẻ ra argentina thế mà nội chiến messi vừa mới s ấ t gôn rất có uy hiếp mặc dù là dựa vào năng lực cá nhân nhưng cũng coi là hợp lý tiến công bất quá thơ vê hiển nhiên không nghĩ như vậy ngươi chính là như thế đá bóng tơ vê nổi giận đùng đùng chạy đến messi trước người t â m tức quá lớn ngươi vì cái gì không chuyền bóng cầu thủ xuất sắc nhất liền có thể như thế đ ặ thù liền có thể tùy tâm sử dụng không biết vì cái gì tơ vê chính là nhìn messi khó chịu từ messi tiến vào argentina đội tuyển quốc gia cũng lại trở thành hạch tâm một ngày chính là như thế cho nên tơ vê ỉ vào mình tại đội tuyển quốc gia địa vị không ít xa lánh messi mà bây giờ trông thấy messi luôn luôn mình dẫn bóng làm một mình tơ vê liền không nhịn được muốn mắng messi dừng lại messi ngầm đầu mà không thay đổi nhìn xem tơ vê kia lạnh lùng ánh mắt để tơ vê rõ ràng s ứ n g sở một giây sau messi một thanh lay kéo tơ vê tiếp tục hướng giữa trận đi căn bản không để ý tới t v tơ vê tự hồ bị messi đột nhiên phạm thượng động tác khiến cho mất mặt x ô n g đi lên liền muốn thu thập messi bất quá lại bị mấy tên thấy thế không ổn tranh thủ thời gian hành động các đội hữu ngăn cản đáng chết thật sự coi chính mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền không đem tất cả mọi người để ở trong mắt tơ vê bị đồng đội ngăn đón không xông qua được miệng bên trong đều không ngừng hùng hùng hồ hồ câm miệng ngươi lại có năng lực ngươi đi dất bóng messi rốt cục nhịn không được bạo phát xoay đầu lại lớn tiếng đối tơ vê quát chờ ngươi có thể đi vào cầu lại đến cùng ta tất tất không còn trong trầm mặc tử vong liền đang trầm mặc bên trong bộ phát h i ệ n nhiên messi liền ở vào dạng này trạng thái bên trong hà nội đ argentina đội tuyển quốc gia quá thất vọng rồi không có năng lực năm vẽ b ả y mạng lục đục với nhau nếu như không phải yêu quý tổ quốc của mình messi thật nghĩ rời khỏi chi này argentina đội tuyển quốc gia các đội h ư u nhanh lên đem messi cùng tơ vệ tách ra xin lo sự tình làm lớn chuyện argentina không có bị nước đức đội phá hủy lại chính bị trong đám người hồng làm nổ tung cái này có ý tứ bên sân marzadona đã không nhịn được nổi trận lôi đ ỉ n h mình cầu thủ ở đây bên trên nội chiến tranh mặt đỏ tiến hai đây quả thực là đang chất vấn mình đối đội bóng phòng thay quần áo quản lý càng quan trọng hơn là trọng yếu như vậy trường hợp còn trong hồng các người mẹ nó không muốn thắng rồi n g ư ơ i đi làm nóng người giận đùng đùng mạn nợ nhiều nạp hô lên tại ghế dự bị bên trên nhìn trận mắt hốc m ồ m g a guizzo hắn không thể lại như thế bỏ mặc đi xuống mà giờ khác này cho nên xem tranh tài f a n bóng đá cũng đối trên trận phát sinh một màn này khiếp sợ không thôi t ơ vê cùng messi làm rồi argentina c ư lại vào lúc này nội chiến đơn giản p h ụ tơ vê là thật cầu bá coi như messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều chơi không lại tơ vê a ta phảng phất đã nhìn thấy argentina bị huyết tẩy một màn tao dự đoán muốn thành sự thật d i ệ p phong ở bên cạnh cũng là bị khiến cho trận mắt hốc mồm tình cảm không chỉ thế giới bóng đá không chỉ một lần bộ đồn kỳ như thế đồ n g ố c c a hắn là thật thấy được tơ vê kia bá đạo t á t phong kia một t r ư ơ n g dã thú đồng dạng mặt tráng kiện dáng người tựa như dã như h e o ngoại hình liền đầy đủ dọa người mấu chốt là hắn là thật không quen lấy messi a quản ngươi có đúng hay không cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại argentina đội tuyển quốc gia đều phải cho ta còn lại không nghe lời ta liền mắng ngươi nếu như không biết con tưởng rằng hắn là huấn luyện viên trường đâu mấu chốt là mình bị đá giấu phân còn mẹ nó có ý tốt đi nói người khác messi mặc dù chưa đi đến cầu nhưng cơ hồ argentina tất cả uy hiếp đều đến từ messi nhưng tơ vây đâu tranh tài mở màn đến bây giờ cũng liền đụng phải hai lần cầu sau đó còn bị cắt bóng đơn giản chính là đến trên trận toàn bộ nếu như diệp phong có dạng này đồng đội đã sớm một cái nắm đấm dán lên đi đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn bất quá lần này diệp phong ngược lại là đối messi thay đổi cách nhìn hắn là thật không nghĩ tới messi thế mà lại đang chầm mặc bên trong bục phát tại diệp phong trong ấn tượng messi một mực là khiêm tốn sẽ không kháng nghị sẽ không tranh luận người khác đối với hắn làm hết thảy hắn đều dùng túi đầu cùng trầm mặc vừa đi vừa về ứng mà lần này messi thế mà đối cứng tơ v ớ i cái này argentina đại lão thật là làm cho diệp phong vạn vạn không nghĩ tới nhưng mà diệp phong khả năng không biết lần này messi có thể bục phát hay là bởi vì hắn chọc giận quan hoàn chọc giận quan hoàn hiệu quả không tệ nhưng đối với messi loại này giỏi về k h ô n g chế tâm tình mình cầu thủ tới nói sẽ không quá rõ ràng nhưng cũng có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến một thứ gì cho nên messi mới có thể tại diệp phong đối với hắn phạm lỗi sau đối diệp phong trận mắt tương hứng mới có thể tại tơ v vô cớ quát lớn hắn về sau cùng tơ v đối cứng mà lại messi lần này bốc phát hiệu quả đặc biệt tốt để tơ v biết messi cũng không là lúc nào đều trầm mặc nếu như không muốn động thủ thật như vậy lần sau lại quát lớn messi thời điểm hắn liền phải thật tốt cân nhắc một chút chương ba trăm mười hai đường biên không dễ chơi sao ba kỳ thật ngươi có thể càng cường ngạnh hơn một chút tỉ như cho tơ v một cây ngón giữa diệp phong lại đi tới messi bên người cười hì hì đối messi nói messi tức giận t r ừ n g diệp phong một chút trong lòng tự nhủ ta còn muốn trước cho ngươi một cây ngón giữa đâu t v lại c h ẳ n ghét cũng là đồng đội ngươi mới là đối thủ có được hay không messi không muốn nói chuyện với diệp phong nhưng lại thoát không nổi diệp phong cái này khiến hắn cảm giác vô cùng hỏng bét mà lúc này nước đức đội cũng dần dần nắm giữ trên trận quyền chủ động nhất là tại messi đi vào đường biên về sau mắc c h e z a n o l u ô n cuống ở phía sau theo vị trí cầm banh hắn có chút không biết nên làm sao ra cầu nhất là tại hắn đối mặt bã lập thời điểm luôn cảm giác không h i ể u hoàng hướng về sau chuyền bóng đương nhiên có thể nhưng argentina tiến công không cần hướng về sau chuyền bóng nghĩ tiền chuyện messi di động đến đường biên đi không ai tiếp ứng a đánh chuyển xa tìm tiên phong m a t chê a n o nhưng không tin được mình chuyển xa cấp pháp cái đồ chơi này là rất bình thường dựa vào thiên phú ta tựa như thành thành thật thật ở phía sau sèn chùi bóng thế nào cứ như vậy khó không cần phải nói m a t chê a n o tổ chức tiến công hậu quả chính là tiến công tổ chức đến hiếm nát nước đức đội rất nhanh chiếm cư ưu thế bắt đầu hướng phía argentina phát động tấn công mạnh đánh cho argentina một lần chỉ có thể biệt khuất tại mình trong cấm khu liền ngay cả diễm m a phong cũng rất thẳng thắn đè lên đem kéo sau nhiệm vụ để lại cho tiểu trư cái này bên trên d i ệ p phong c h e n vào tác dụng xa so với tiểu trư lớn sự thật chính là như thế tiểu trư có thể tổ chức chuyền bóng nhưng cuối cùng một truyền năng lực không như d i ệ p phong xuất xa năng lực càng là không cách nào so sánh được tại vùng cấm địa tuyến đầu vị trí tác dụng của hắn thật không như d i ệ p phong rõ ràng đương tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi lúc nước đức đội vẫn là go argentina đội đại môn đem so với phân sửa thành một không dẫn bóng chính là muller vì muller đưa ra t r ợ công chính là bạ lắt d i ệ p phong lần này tiến công bên trong chủ yếu làm ra hấp dẫn phòng thủ lực chú ý tác dụng để bạ lắt lại phong dòng chuyền bóng cơ hội dẫn bóng về sau nhìn trên đài bóng đá đức mê nhóm kích động đến sắp n ổ i điên chiếc máy truyền hình phan bóng đá c à n g là nhịn không được nhảy cân hoan hô cao trào nhị hoa bắt đầu toàn trường chạy vội đồ đần k i a liệt đến cái hót khoe miệng đầy đủ bại lộ hắn ngược trí bản chất nhìn xem nhị hoa phi nước đại diệp phong luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết thật giống như phim hoạt hình bên trong nhị hoa một bên chạy một bên hô ra ra ta tới cứu người á sau đó bình thường gọi hàng sau kết quả là yêu tinh xuất hiện cho nên lúc này diệm phong xuất hiện một thanh hao ở mù lơ đem hạt nhân nằm cùng các đội hưu gắt gao đem nhị hoa để ở phía d ma trứng không còn thở mụ lơ một bên dây ruộng một bên hô to bất quá hiển nhiên trong hưng phấn các đội h ư u là không thể nào bông tha hắn một mực náo h cái đủ mới rốt c ụ ộ c bông tha mù lơ phủi mông một cái đứng lên hoạt động một chút cánh tay cảm giác mình không có thiếu rơi cái gì linh kiện về sau mụ lơ mới đối diệp phong dựng râu trứng mắt hận không thể cùng diệp phong đồng quy vũ thận chờ ngươi dẫn bóng mụ lơ hung tận nói giờ phút này tại trong đầu của hắn đã nổi lên roi ra cùng ngọn nến chờ hàng loạt đạo cụ chờ diệp phong dẫn bóng về sau hắn liền đem diệp phong chỗ trên h ế một chút xíu tra tấn diệ phong nói thật giống như ngươi diệp phong nhữ môi một câu liền đánh gây mù lơ với tưởng mù lơ cả người đều không tốt bởi vì hắn ý thức được mình khả năng thật đổi không kịp diệp phong kỳ thật mù lơ tốc độ cũng coi như nhanh dù sao gậy quáy phân heo hình tiên phong nếu như quáy không nổi kia còn có tác dụng gì cho tới nay mù lơ tốc độ đều là nghiền ép diệp phong dù sao diệp phong tốc độ không phải cường hạng giữa trận phòng thủ cầu thủ tựa hồ cũng không cần tuyệt đối tốc độ nhưng ai có thể tưởng đến diệp phong tựa như hai lần phát dục như vậy một cái mùa dài thời gian tốc độ thế mà phát r i n vốn là mù lơ nghiền ép diệp phong hiện tại trái lại diệp phong mặc dù chưa hẳng nhưng tuyệt đối nhanh hơn muller cái này khiến muller bị đà kích còn tưởng rằng diệp phong tại gỗ s ẻ n kỳ trẻn nhận ông khói ảnh hưởng đột biến gen nữa nha nếu như diệp phong quyết tâm chạy muller thật đúng là chưa hẳn đổi được muller biểu thị không muốn nói chuyện với diệp phong quá đâm tâm chúc mừng qua giận bóng tranh tài từ lại bắt đầu lại từ đầu mà lúc này argentina trạng thái đã thay đổi cơ h ộ i không hề có lực hoàn thủ liền bị nước đức đội công phá cầu môn bọn hắn p h ả n phất lại về tới trận kia bốn không thi đấu hữu nghị bên trên loại kia đến từ linh hồn cảm giác bất lực để bọn hắn so sánh thi đấu tràn đầy bi quan cảm xúc messi ngầ hắn nhưng không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài nhìn xem ở giữa sân xa so với mình sinh động diệp phong messi trong lòng bắt đầu quyết tâm không đánh bại được diệp phong liền không đánh bại được nước đức đội messi biết mình nhất định phải càng không thèm đếm sỉa vô luận tiến công vẫn là phòng thủ hắn cũng không thể lại nhường một bước muốn cùng diệp phong chiến đấu đến cùng cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu để messi lại về tới trung lộ đứng ở diệp phong bên người nhưng mà lúc này diệp phong cũng đã giấu hỏi đầy đầu người tại sao lại trở về rồi đường biên không dễ chơi sao messi không để ý tới diệp phong mà là trực tiếp dùng hành động cho diệp phong đạt án Ở ngoài vùng cấm đưa lưng về phía cầu môn messi đ ố i mắt chê ra n ỗ nhất tay muốn banh mà liền tại tiểu mã ca c h u y ể n bóng lập tức đến messi dưới chân thời điểm tập trung vào diệp phong ở sau lưng dùng sức chân phải bên trong m u b à n chân đột nhiên đưa bóng một nhóm sau đó nhanh chóng nịch kim đồng hồ q u a n người từ diệp phong bên người vượt qua diệp phong không có mò được bóng ra để bóng ra từ bên cạnh mình phía bên phải xuyên qua lại để cho messi từ thân thể của mình bên trái lướt qua trong lúc lơ đã lập tức bị qua một sạch sẽ quay người liền muốn đưa tay kéo messi lại chỉ kéo đến không khí messi đã thật nhanh mang bóng vào dồi nước đức đức đ phá hủy messi tiến công bằng không argentina đã san đều tỷ số điểm số d i ệ p phong nhịn không được nắm một cái tóc hắn biết mình vừa rồi chủ quan chỉ cần cho messi một chút xíu không gian hắn cũng có thể sáng tạo ra kỳ t í c h tới thật đúng là không tốt phòng thủ a bất quá d i ệ p phong lúc này lại cười dạng này mới có ý tứ không phải sao nếu như một cái đường đường cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại không có một chút đồ vật kia còn có ý gì bóng đá tranh tài mãi mãi cũng là thế lực ngang nhau đối kháng tối đã nghiền tổng hành hạ người mới có ý gì như vậy tiếp xuống cũng nên cùng messi chào hỏi Phải để ý một chương ú t có có qua có lại, ba trăm mười ba messi m ba messi đã hạ quyết tâm muốn tại công thủ hai đầu đều cường ngạnh đối kháng diệp phong cho nên tại lúc phòng thủ hắn cũng sẽ cùng theo diệp phong chạy không cho diệp phong quá nhiều cơ hội mà để messi không có nghĩ tới là diệp phong quá mẹ nó gà t h ậ trước t một giây còn nhỏ giọng nói chuyện với mình nhưng một giây sau đưa tới đồng đội c h u y ể n bóng lập tức hướng về sau dựa ở mình gắt gao ngăn đón mình không để cho mình có quấn trước chặn đường bóng ra cơ hội cái này cũng chưa hết càng chết là messi chính hướng về phía trước dùng sức đỉnh lấy diệp phong muốn dùng mình cũng không quá am hiểu thân thể đối kháng cho diệp phong chế tạo một chút phiền vá nhỏ để hắn không thể như vậy thư thư phục phục cầm tới bóng ra nhưng ai có thể tưởng đến lúc này diệp phong lại đặt mâm mùi đi qua giờ khắp này messi cũng cảm giác mình bị máy đ u ổ i đất đẩy ngang như vậy rốt cuộc bảo trì không ở cân bằng đặt mông liền ngồi trên mặt đất may mắn trong dạ dày không có quá nhiều đồ vật bằng không lần này trong dạ dày không có tiêu hóa song đồ vật đều có thể trở lại đi lên dù là như thế messi cũng cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình cũng giống như lệnh vị trí người bên trên nhà ta thông cửa ta đi nhà ngươi ngồi một chút dù sao đều không ở nhà chính là messi ngồi dưới đất không ngừng gào to hai tay hướng trọng tài trọng phạm quy nhưng trọng tài đã đi theo nước đức đội hướng argentina nửa t r à n sông chỗ nào còn nhớ được messi mà diệm phong lại không khắc khí quay người liền dẫn bóng hướng về phía trước mang theo nước đức đội phát động một đợt thế công phân cầu cho đường biên làm sau đó diệp phong liền xe tăng đồng dạng một đường sông về trước coi như mastesano liều lĩnh nghĩ muốn ngăn cản hắn cũng không thể thực hiện mastesano hiện tại rất sốt ruột bởi vì nước đức đội lực trùng kích quá khắc chế argentina trận hình argentina trung lộ chỉ có hắn một cái người phòng thủ mà nước đức đội lại có hai tên trước chen vào năng lực cực mạnh giữa trận vô luận bã l ậ t vẫn là diệp phong cái nào đều đủ hắn uống một bình hiện tại mastesano đi theo diệp phong một đường vọt vào vùng cấm địa nhưng lại tại hắn coi là diệp phong muốn một đường vọt tới cầu môn chuẩn bị trước đoạt điểm thời điểm. lại đột nhiên bị d i ệ p phong động tác hoảng kém chút đau e o d i ệ p phong cao tốc bắn vọt bên trong đột nhiên dừng tới một cái phản chạy lợi dụng như thế một cái thời gian ngắn ngủi t r i n h l ệ n h thoát khỏi tiểu mã ca thiếp thân chằm chằm p h ò n g xuất hiện ở trung lộ vùng cấm địa tuyến bên trên mà một giây sau làm chuyền bóng đ ã đến trong lòng cho làm điểm một cái tán sau đó ngay tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô dơ lên chân phải của mình trọng tháo cho t ă h o anh cách tạo điểm màu lục sân bóng trong nháy mắt sôi chào trọng tháo anh ra bóng ra gào thép lên bay về phía argentina cờ môn cái kia đáng sợ lực đạo cùng tốc độ để bóng ra phảng phất một đạo t i ề m điện trong nháy mắt liền bay vào cầu môn argentina thủ môn thậm chí đều không kịp phản ứng thật sự là cầu nhanh quá nhanh không cách nào ngăn cản argentina thủ môn chán nản ngã xuống đất bên trong dẫn bóng diệp phong đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng giang hai cánh tay một đường phong tới khán đài đang đến gần đường biên lúc tới một cái kích tỉnh trực ủy rất bình thường kích động tại khối này sân cỏ bên trên dẫn bóng v i n h viễn là thoải mái nhất sự t ì n h vô luận tiến công vẫn là phòng thủ vô luận cắt bóng vẫn là trợ công tại dẫn bóng trước mặt đều là cái đệ, đệ. các ũ n g khó t r h bóng đội á Các sẽ từ từ diễn biến thành trò thể triệt để dẫn bạo tâm tình của tất diễn dẫn dẫn dẫn biến chơi, bởi mới mọi người. bóng bóng bạo có của cả vì để đ h ư u c xúm lại a sau o đến, cùng l ư ơ diệp phong cùng một chỗ chúc mừng lấy quần bạo dất bóng hiện tại tất cả mọi người biết tranh tài đã mất đi huyền nhiệm messi hai tay chống lạnh biểu lộ thất lạc nhìn xem điên cuồng chúc mừng nước đức người mặc dù trong ánh mắt ý nguyên có chiến ý nhưng càng nhiều nhưng vẫn là không cam lòng argentina còn lại đám cầu thủ thì hầu như đều bị đánh cho hồ đồ nước đức đội thế công có chút không thèm nói đạo lý khoái công phản kích càng là sắp làm đến cực hạn ngày hôm qua nước anh chính là hôm nay argentina ai cũng trốn không thoát nước đức đội điên cuồng t r ả đạp mazalona cũng nhìn không được nữa trực tiếp tiến hành thay người điều chỉnh thay đổi tơ v ề đổi lại a g u i z o chính là hy vọng a g u i z o có thể cùng messi hình thành tốt hơn hỗ động bất quá chờ tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm argentina người lại phát hiện nước đức đội càng không giản g lý ỉ vào mình hai cầu dẫn trước khí thế chính thịnh quy mô để lên hoàn toàn không cho argentina cơ hội thở dốc giống như muốn một đợt đánh chết argentina giống như d i ệ p phong càng là vô cùng sinh động ở đây bên trên mãi mãi cũng là chạy tích cực nhất một cái kia tiến công bên trong khắp nơi là thân ảnh của hắn phòng thủ bên trong cũng khắp nơi là thân ảnh của hắn không biết còn tưởng rằng hắn biết p h â n thân thuật đâu messi nhìn xem diệm phong nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đối đầu dạng này một cái đặc điểm tươi sáng diệm phong hắn thật rất bất đắc dĩ không được tuyệt nhưng thể để Diệp p tiếp tiếp mà ngay p h á tại messi vọt tới diệp phong bên người thời điểm diệp phong động tác lại thay đổi dấm xe công thức một chân trái từ giả thoáng biến thành chân chính động tác thân thể trọng tâm bỗng nhiên nhích qua bên trái tránh tránh thoát jose gơ phủ kín nhưng lại khoảng cách messi khoảng cách càng gần mà một giây sau ngay tại messi đưa chân đi đoạt gần trong gang tấc bóng ra lúc diệp phong động tác kế tiếp cũng tới chân trái dẫn cầu dẫn cầu thân thể dẫn cầu lúc nhanh chóng xoay tròn quay người hoàn thành đồng thời chân phải cũng dẫn cầu hướng về phía trước mắt x y du l ẹ t cả cái động tác như nước c h ả y mây trôi trôi chạy không chút nào dây dưa dài dòng động tác sau khi hoàn thành diệp phong liền đã từ jose gơ cùng messi bao bọc bên trong chỗ hết tài năng mà giờ khắc này messi mộng ta mới vừa rồi là tới làm gì cố ý lại gần để diệp phong qua mình thật giống như rõ ràng diệp phong chỉ có thể qua một người mình không phải muốn đi qua cho diệp phong đụng số lượng để diệp phong hoàn thành một lần gần như vĩ đại đột phá lúc ấy messi cả người đều không tốt hắn đã dự cảm đến diệp phong lần này xinh đẹp đột phá sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng v ĩ n h hằng kinh đ i ệ n mà chính mình cái này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại biến thành hàng hiệu nhất bối cảnh tấm trở thành diệp phong bàn đạp dẫm xe công thức một đột phá tiếp mát xây r ù len giới bóng đá hai đại hơn người kỹ x ả o kết hợp với nhau cuối cùng tràn ngập nghệ thuật khí tức hoàn thành dạng này đột phá còn không tính kinh đ i ệ n sao mà giờ khác này diệp phong đã nhanh nhanh dẫn bóng hướng về phía trước tại tiểu mã ca đến chặn đường mình trước đó một cất xuyên qua đưa bóng cho quyển chức chen vào đi lên bà lan sau đó bã lại cự pháo cứ như vậy nổ tung argentina đội cầu môn lúc này tranh tài chỉ tiến hành ba mươi phút trên trận điểm số đã biến thành ba không k ế p tạo điểm màu lục sân bóng lại một lần như là núi lửa buộc phát đồng dạng sôi trào chương ba trăm mười bốn đem bạch thuộc a n tuyệt chủng ba cái này ba cầu g i à n h trước mẹ nó argentina có phải hay không đá giả cầu a là nước đức đội quá mạnh vẫn là argentina quá túi b ắ c gà nước anh chết như thế nào hiện tại liền đến phiên argentina chết như thế nào dạng này nước đức c h i ế n xa ai mẹ nó chống đỡ được phần hâm mộ bóng đá đều muốn điên rồi tại nước đức đội một đường huyết tẩy rét tiến lượt cục bắt cường về sau mặc dù rất nhiều người đều chờ mong nước đức đội lại đến một trận đại thắng nhưng mắt thấy đại thắng liền muốn xuất hiện mọi người nhưng vẫn là cảm thấy khó có thể tin không khỏi môn tự vấn lòng chẳng lẽ nước đức đội thật là mạnh mẽ đến nghĩ ngược a i liền ngược a i trình độ nước anh thế nhưng là đoạt giải quán quân đại nhiệt argentina cũng là nam mỹ hào cường đơn độc sách ra đều là thế giới bóng đá đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ tại nước đức đội trước mặt lại chỉ còn lại tồi khô làm hủ không có năng lực phản kháng chút nào mọi người đã so sánh thi đấu có chút nói không ra lời đương nước đức đội điên c u ồ n g chúc mừng dẫn bóng thời điểm messi ánh mắt bên trong còn sót lại đấu trí cũng bắt đầu chậm dãi biến mất thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tranh tài tự a hồ thật muốn biến thành thi đấu hữu nghị huyết tẩy tái diễn k i a trói mắt điểm số để messi căn bản không ngẩng đầu được lên hắn không muốn tiếp nhận thất bại như vậy hắn muốn trốn tránh hắn muốn rời đi nhưng hết lần này tới lần khác tất cả argentina người hy vọng đều tại trên vai của hắn hắn không thể đem tất cả argentina người hy vọng bỏ đi không thèm để ý messi đã không chịu nổi gánh nặng cảm giác mình muốn nổ tung bên trên một cuộc so tài hữu nghị hắn cùng diệp phong không có trực tiếp mặt đối mặt so chiều mặc dù biết diệp phong năng lực rất mạnh nhưng dù sao không có khái niệm mà bây giờ hơn nửa hiệp tấp nập g giao thủ để hắn rốt c ụ c nhận thức đến diệp phong đến cùng là một cái dạng gì tồn tại tựa hồ chuyên môn chính là khắc chế messi vô luận tại tiến công vẫn là phòng thủ phương diện đều để messi hết sức chật vật messi cảm thấy mình chưa từng có đá biết bắt như vậy một trận đấu đột nhiên messi không biết tại sao mình lại sinh ra một ý nghĩ như vậy mà ý nghĩ này một khi sinh ra thật giống như cỏ dại đồng dạng tại messi trong lòng sinh trường tốt nhìn không được lắc đầu giữ vững bình tĩnh cho mình xuống tới messi biết hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này tranh tài lại lại bắt đầu lại từ đầu ba cầu lạc hầu argentina không có lập tức bắt đầu tiến công bởi vì nước đức đội hung ác phản kích đã đem bọn hắn đánh sợ quy mô lớn đến đâu để lên đi nước đức đội một cái phản kích lại chỉ sợ bọn họ trên thân lại muốn bị đâm một cái đại lỗ thủng lúc này argentina đám cầu thủ trong lòng đều đã không cho là mình còn có thể thủ thắng có lẽ bọn hắn hiện tại càng phải làm chính là để cho mình thua không khó coi như vậy mà nước đức đội tại tiểu trư không chế giới cũng chầm chầm hạ xuống tiết tấu vô luận như thế nào hiện tại lấy toàn thắng điểm số dẫn trước chính là nước đức đội bọn hắn lẽ ra bị đá càng buông lỏng bị đá tiết tấu càng chậm thể năng của bọn hắn lãng phí lại càng nhỏ tại tranh tài cơ hồ khóa chặt thắng cục tình hôn g dưới vì bán kết cân nhắc hiện nhiên là càng hợp lý lựa chọn cứ như vậy hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc mang theo ba không điểm số hai chi đội bóng về tới phòng thay quần áo trận đấu này về sau đoán chừng chúng ta cùng argentina liền muốn biến thành t ử thủ trong phòng thay quần áo gồm một bên đổi lấy quần áo chơi bóng một bên ha ha cởi nói hoàn toàn chính xác thi đấu hữu nghị huyết tẩy thì cũng thôi đi mắt thấy v ớ t cuộc bốn trận chung kết bên trên lại muốn huyết tẩy argentina làm sao có thể không sụp đổ chỉ sợ về sau đối mặt nước đức báo thủ liền muốn biến thành tranh tài d ọ ỏ chính tử t h ủ chỉ là cái khái niệm chờ chúng ta mạnh đến bọn hắn căn bản không dám mặt đối với chúng ta kia còn nói gì tử thủ đúng hay không d i ệ p phong như môi không quan trọng đường mặc kệ những người khác dù sao chính hắn thật cảm thấy argentina chính là một c h i ngụy cường đội nếu như argentina không có bản chất tính chất biến đổi như vậy nước đức đội gặp phải argentina một lần liền có thể ngược argentina một lần có lẽ bị ngược a n g ư ợ ca argentina cũng thành thói quen chẳng lẽ chúng ta thật muốn chạy v a o dự đoán điểm số đi đá bạn lặt buồn cười đường từ trước mắt trạng thái đến xem giống như v a o dự đoán năm không thật không phải nhiều a công việc khó khăn vậy sau này argentina người đoán chừng hận chết bạch t u ộ c có thể hay không từ đây bạch t u ộ c biến thành argentina cấm kỵ chi vật không argentina người sẽ chỉ điên cuồng ăn bạch t u ộ c kia bạch t u ộ c chẳng phải là sẽ bị argentina người ăn diệt tuyệt làm sao có thể argentina người kia chút thực lực nhưng làm không được đổi thành trung quốc ngược lại là còn có thể ta đã không nhịn được muốn bắt đầu vì bạch t u ộ c mặc niệm nước đức đội trong phòng thay quần áo bầu không khí nhẹ nhõm hoan h o t tranh tài thuận、lợi. để các đội viên căn bản không có bất luận cái gì áp lực nửa trang sau tranh tài mỹ lộ ra sân đi ma di âu nghỉ ngơi một chút chờ hình kích đi vào phòng thay quần áo lập tức liền làm ra một cái nhân viên điều chỉnh gốm dưới cỡ lò sờ bên trên đây là một cái đối vị điều chỉnh mọi người nhìn ra được hình kích là muốn cho cỡ lò sờ sáng tạo chuyển k ỳ cơ hội dù sao tranh tài đều đã mất đi huyền nhiệm để cỡ lò sờ ra sân soát soát d ẫ n bóng cũng là đối cỡ lò sờ nhiều năm như vậy vì nước đức đội yên lặng nỗ lực ban thưởng về phần gồm nghỉ ngơi một chút hạ trận đấu tiếp lấy dùng cũng rất tốt sau đó h ì n k í lại đưa ánh mắt chuyển hướng dự phòng diệp phong dồn sức đánh một cái giật mình tranh thủ thời gian mở miệng trước tiên sinh ta không mệt không ngươi mệt mỏi hền k í t cười mở một trò đùa t ố i ta nửa tràng sau cho ngươi hai mươi phút ngươi thỏa thích phát huy đi sau đó ngươi liền cho ta thành thành thật thật xuống tới nghỉ ngơi diệp phong bất đắc dĩ gật gật đầu không có cách người ta lao đầu từ nói đến tính mà khe đi ra lúc này miệng lại toát ra làm diệp phong thiên nhiên dự bị diệp phong bị thay đổi trận chẳng phải là nói mình có cơ hội ra sân cả ngươi đều mặt mày hớn hở khe đi ra một gương mặt to hiện đến vô cùng bờ cười đi ra phòng thay quần áo thông qua cầu thủ thông đạo trở lại trên trận sân bóng bên trong lại một lần vang lên c u ồ n g bạo tiếng hoan hô nhìn về phía đối diện diệp phong phát hiện argentina tựa hồ cũng không có làm ra nhân viên điều chỉnh mà là kéo dài hơn nửa hiệp đội hình không biết mazadona đang suy nghĩ gì có lẽ đã vỏ đã mẹ không sợ rơi cũng khó nói nửa trang sau tranh tài rất bình thường sắp bắt đầu argentina không có gì bất ngờ xảy ra khí thế như hồng kông một đợt nếu như mazadona ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lợi còn không thể khích lệ ra đám cầu thủ cảm xúc cùng trạng thái vậy hắn liền không có tư cách làm argentina huấn luyện viên trưởng hiện nhiên tại cảm xúc cổ vũ p h ư diện mazadona vẫn là không có vấn đề đừng nói đưa messi phía trước trận lấy càng phạm vi lớn chạy mà bật hết hỏa lực thời điểm diệp phong áp lực còn là rất lớn messi mấy lần đột phá đều kém chút qua rơi mất diệp phong thậm chí trong đó một lần còn kém chút tạo thành d i ấ bóng bất quá cũng may được sự giúp đỡ của bà lạt diệp phong vẫn là không có để messi phá khung thành đạt được mà khi nước đức đội chậm rãi đem argentina cái này một cố khí thế làm hao mà rơi nước đức đội phản công lại tới chương ba trăm mười lăm có cần phải tới ba k ba bà lạt tại đường biên trực tiếp cắt bóng r o j i g sau đó phân cầu cho tiếp ứng đi lên diệp phong bất quá diệp phong đối mặt đường biên sau lưng có messi không ngừng dùng sức đuổi cầm banh rất bình thường không thoải mái chỉ có thể nhanh chóng đưa bóng truyền ra không cho messi cắt bóng cơ hội có lẽ chính diện đột phá diệp phong còn có thể dùng dấm xe công thức một hoặc là vừa đúng mát xây dù lẹt nhưng bay thân cầm banh diệp phong cũng chỉ có thể theo dựa vào mình bình thường mình huấn luyện xoay người lại nghĩ biện pháp mà cái này hiển nhiên không phải một cái cấp cao kỹ năng bạn là tại không gian thu hẹp bên trong cũng không quá dễ chịu ngừng cầu không có rất tốt bóng ra bắn ra thật xa mà một giây sau diệp phong cùng jô diệp diệp phong cũng mặc kệ như vậy rất nhiều đưa chân chính là mãng mà j o s i g e r vừa lúc cũng nghĩ như vậy tia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hai người thế mà đồng thời đá trúng bóng ra hoàn thành một lần đối chân lúc này nhưng cũng không phải là khảo nghiệm kỹ thuật cùng lực lượng mà là khảo nghiệm vật lý bởi vì ai cũng không biết đối chân về sau bóng ra biết bay đi đến nơi nào nhưng mà một giây sau làm cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh bóng ra thế mà thẳng tắp đạn pháo đồng dạng bay về phía messi bởi vì khoảng cách quá gần messi căn ben chưa kịp phản ứng trực tiếp bị bóng ra đánh trúng đầu gối ổ một cái lảo đảo ngã ở nơi đó mà bóng ra cũng trực tiếp lại bắn ra đường biên messi q u ả n g ở nơi đó đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh cả người đều không tốt tại sao là ta ta liền đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm vì sao bóng ra hướng ta đến muốn hay không xui xẻo như vậy xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá nhìn xem messi kiêng ngộng bức bộ dáng đã cười đến không được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoàn toàn chính xác đủ không may hoặc là nói từ cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau messi vẫn tại không may mùa giải trước t r a m t i on league bị đào thải thi đấu hữu nghị bị nước đức đội huyết tẩy bây giờ tại bên trong trận đấu bên trong càng là không may tới cực điểm chẳng lẽ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là một cái nguồn rửa d i ệ p phong cũng cười trận đấu này hắn thật sự là quen biết một cái hoàn toàn mới messi nước đức đội tiến công tại tiếp tục mà argentina dần dần lại vứt bỏ giữa trận dù cho điểm số lớn lạc hậu cũng vẫn là chỉ có thể bị nước đức đội ép về nửa chẳng tại bị thay thế trận trước đó d i ệ p phong hay là vô cùng cố gắng đang cày nước cơ theo dù sao trận đấu này kết quả đã không có lo lắng chú định có ba lần hệ số khen thưởng thêm mình ở đây bên trên nhiều chạy một bước đều là t i ề n a mãi cho đến ra sân dẫn bóng không có diệm phong ngược lại là soát ra một cái trợ công đây là một cái đã lâu đại lực mà biên d i ệ p phong từ đường biên một mực ném tới nhỏ trong cấm khu vị trí xấu hổ đến làm cho argentina thủ môn không biết nên hay không nên xuất kích kết quả bị cỡ lọ sờ một đầu đem cầu đ ỉ n h tiến vào cầu môn sau đó chúc mừng xong d â n bóng còn không đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu d i ệ p phong liền bị hình k ị c h thay đổi t r ợ ngồi tại ghế dự bị bên trên cùng nhìn về phía bên sân hình k ị c h bóng lưng c h ẳ n g đầy hoán niệm mình tương đương với thiếu ra sân tiếp cận ba mươi phút dựa theo năm lần hệ số tính toán mình đại kháiếu soát năm mươi ở rô một cái lờ vờ hai cấp á kỹ năng cứ như vậy ném đi lần sau gặp được tại ngũ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn không biết là lúc nào đâu ta tại ghế dự bị bên trên vô luận như thế nào làm cũng không tính là số liệu đâu được rồi kết toán đi một cái d i n bóng ba mươi euro một cái trợ công năm euro một chương t h ẻ vàng bảy năm euro tăng thêm có chút phá trần phòng thủ số liệu một trận đấu xuống tới kém một chút soát ra sáu mươi euro hiện tại hệ thống bên trong lại góp nhặt không ít euro khoảng cách kéo một đợt cao cấp kỹ năng cũng thật không xa ngay tại diệp phong tưởng tượng lấy mua xong kỹ năng đại sát tứ phương thời điểm trên trận biến hóa để hắn lực chú ý lại về tới trên trận nước đức đội lại g i n bóng điểm số thế mà thật biến thành năm không dẫn bóng chính là làm hắn tại đường biên dẫn bóng về sau giết tiến vùng cấm địa đột nhiên tới một cước góc độ nhỏ giúp á n argentina thủ môn phán đoán sai lầm bóng ra từ dưới hông tiến vào cầu môn lần này tất cả mọi người rung động bốn không cũng là huyết tẩy nhưng năm không đơn giản chính là đại đ ộ s á t nước đức đội lại tới một trận điên cuồng tàn sát đáng sợ nhất là cao thế mà dự đoán đúng điểm số thế mà thật biến thành năm không đơn giản thần kỳ đến làm cho người khó có thể tin d i ệ p phong cũng vui vẻ mặc dù bọn hắn một mực nói chạy năm không điểm số đi cho cao dự đoán hộ pháp nhưng cái này dù sao chỉ là trò đùa trên sân bóng sự tình ai nói đến chuẩn nhưng khi năm không điểm số thật xuất hiện ở trước mắt d i ệ p phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc l à b a o thần vẫn là nước đức đội thần tranh tài kết thúc điểm số chính là năm không nhìn trên đài bóng đá đức mê nhóm nhảy cấm hoan hô điên cùng chúc mừng thắng lợi chúc mừng huyết tinh nước đức lại một trận huyết t ẩ y mà argentina f a n bóng đá thì đã sớm rời sân bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm diệm phong liền từ ghế dự bị bên trên đứng lên đi hướng bên sân hắn muốn đi tìm messi trao đổi quần áo chơi bóng mặc dù argentina bị điểm số lớn chu diện nhưng diệp phong không thể không thừa nhận messi năng lực tuyệt đối là hắn gặp qua tất cả cầu thủ bên trong cường hắn nhất liền xem như hắn cùng messi giao thủ lúc phòng thủ đều hết sức chật vật cho messi nhiều lần dẫn bóng cơ hội đ ổ i thành những người khác phòng thủ k i ê u messi đơn giản chính là không thể ngăn cản dạng này một cái xuất sắc messi lại chỉ có thể cùng argentina đi ra cục đào thải về nhà không thể không nói thật đúng là rất tiếc mới dù sao argentina không xứng với messi là được rồi có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao diệp phong đi qua cười lối messi nói quần áo chơi bóng không được cộng cũng c có thể messi sắc mặt không tốt lắm dù sao tranh tài thua thảm như vậy hắn làm sao cũng cao hứng không nổi nhưng nhất quán giáo dục để messi từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn khẽ gật đầu một cái hởi quần áo chơi bóng đưa cho diệp p h o n g sau đó tiếp nhận diệp phong quần áo chơi bóng khoác lên trên bả vai mình quay người liền muốn hướng dưới trận đi bất quá vừa đi ra không có mấy bước messi lại quay người đi trở về diệp phong s ữ n g sở sao ngươi còn muốn đổi ý à? quay người liền muốn trượn không cho messi đổi ý cơ hội diệp phong mới quản người khác nghĩ như thế nào đâu ngươi có muốn hay không đến ba ca vừa mới quay người diệp phong chỉ nghe thấy messi ở sau lưng mình nói người đang hỏi ta diệp phong lại quay đầu biểu lộ kinh ngạc hỏi messi không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu diệp phong càng kinh ngạc ta tại sao muốn đi ba k n g ư ơ i rất mạnh lấy năng lực của ngươi tuyệt đối có thể tại ba k đặt chân có sự gia nhập của ngươi ba k giữa trận cũng sẽ mạnh hơn đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi cầm quán quân messi biểu lộ chăm chú đối diệp phong đạo bất quá nói đến quán quân messi ánh mắt lại mở đi hiển nhiên trận đấu này đối messi kích thích quá lớn ta tại bất ơ đồng dạng có thể cầm q u â n a diệp phong nhún bay rất tự nhiên nói Messi nhìn thẳng Diệp phong, vài giây nhìn thẳng Phong, s a u Messi lại mở m lại i ệ người n g đá bóng phong cách sẽ là ta tốt nhất cộng tác messi tiếp tục nếm thử thuyết phục diệp phong chúng ta kể vai chiến đấu có trợ giúp của ngươi chúng ta tuyệt đối có thể lấy đi tất cả quân quân ư ơ n g ba trăm mười sáu làm sao đều muốn cho ta đánh phụ trợ ba người đá bóng phong cách sẽ là ta tốt nhất cộng tác messi tiếp tục nếm thử thuyết phục diệp phong chúng ta kể vai chiến đấu có trợ giúp của ngươi chúng ta tuyệt đối có thể lấy đi tất cả quân diệp phong biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút một người nhìn về phía messi ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc hắn rất muốn hỏi hỏi messi ngươi bị cờ jos phụ thể rồi cờ jos cái k i a cái thằng giám thí mới có thể luôn cho là mình là tuyệt đối c ự tin h muốn để cho mình cho hắn đánh phụ trợ mà bây giờ ngươi thế mà cũng muốn ta cho ngươi đánh phụ trợ sao thế ta vụ em a từng cái đều thèm thân thể của ta đúng sao mình con mẹ nó biến thành bánh trái t h ơ n g ngon nhưng vấn đề là cờ jos dám túi ra hỏa không biết trời cao đất rộng thì cũng thôi đi ngươi một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới làm sao cũng túi như vậy cái dám đâu ta là cho người khác đánh phụ trợ người a coi như quá khứ đánh phụ trợ hiện tại tương lai ta đều là tuyệt đối nhân vật chính có hệ thống ba ba tại ai đều không tốt làm đương nhiên diệp phong cũng lý giải messi ý nghĩ ba k có được toàn thế giới đều hâm mộ xa hoa giữa trận x a v i iniesta cùng bất kể tổ t hợp sẽ để cho tất cả đối thủ cũng vì đó sợ hãi bọn hắn đáng sợ lực k h ô n g chế tuyệt đối là áp đảo thế giới bóng đá bất luận cái gì một chi đội bóng bất quá bọn hắn giữa trận lại khuyết thiếu diệp phong dạng này có thể trước t r ê n vào cung cấp hỏa lực toàn có thể giữa trận nếu như đem ba k ba giữa trận biến thành bốn giữa trận chọn vị trí đối bọn hắn chuyển khống đấu pháp chưa chắc có ảnh hưởng nhưng nhiều một giữa trận trận tháo đài hiệu quả kia coi như quá rõ ràng bất quá, vẫn là câu nói kia tại bayern đồng dạng có thể cầm quán quân diệp phong tại sao muốn đi ba k tại bayern có thể đánh bài có thể ở bỉ có thể các loại áo ngươi thậm chí còn có thể đá bóng đây là ba k có thể cung cấp nếu không ngươi đến bayern đi nghĩ nghĩ diệp phong nhìn không được cười hh t t nói messi m á n h l i ế mắt quay người đi messi vừa đi l ặ m liền đi tới hiếu kỳ hỏi diệp p h o n g vừa rồi messi cùng ngươi đang nói cái gì diệp phong nhìn làm một chút n i ế t miệng cười nói messi nói hắn tại ba k không có ý nghĩa nghĩ đến bayern làm trong nháy mắt một bức nóc đứng ở tại chỗ d i ệ p phong một câu nói kia cho làm lực trùng kích nhưng quá lớn messi thế nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới fifa đàn đứng đầu nhất mấy cái cự tinh một trong hắn làm sao có thể muốn tới bayern mặc dù bayern là bundesliga chân chính bá chủ nhưng bundesliga xuống dốc để bayern tại châu âu lực ảnh hưởng cũng một mực tại hạ xuống liền coi như bọn họ kiêu ngạo nhưng bọn hắn cũng không thấy đến bọn hắn hiện tại lực ảnh hưởng có thể cùng ba ca so sánh hố hồ bayern đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rồi ngươi nhất định là đang lựa ta đúng hay không messi làm sao lại đến bayern làm thật vất vả chập tới mới vô ngược nói kia chưa c hắc hắc, tại, tại đến phiên mazadona phát biểu thời điểm vị này argentina huấn luyện viên trưởng chức t vụ từ đây không còn đảm nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng dưới đài các phóng viên vốn đang dự định một hồi điên cuồng đặt câu hỏi mazadona đâu lần này lại trực tiếp toàn đảm ộ bức m a là là g hiện cũng tại trước. argentina Hoặc bị nước đức huyết tẩy kết quả cũng không bằng mazadona tan học tới rung động thiết huyết nước đức chiến xa tiếp tục điên cuồng đồ sát argentina đào thải ra khỏi cục bảo đảm la thần tiên dự đoán nước đức năm không huyết tẩy argentina mazadona từ chức c ả m kéo lộ sau lại một cái bị nước đức đội đánh bị điên huấn luyện viên trưởng huyết tinh nước đức thẳng tiến bán kết tất cả đối thủ run lời bẫy sử thượng mạnh nhất nước đức trực chỉ h ợ t cút u truyền thông điên cuồng lẫn lộn để tranh tài đến tiếp sau chủ đề nóng nảy dị thường mặc kệ như thế nào dạng này một chi nước đức đội đều là đáng giá fans hâm mộ bóng đá điên cuồng mà lúc này lại có truyền thông lẫn lộn lên diệp phong cùng messi so sánh thực lực messi là giải quả cầu vàng người đoạt giải diệp phong là cậu bé vàng thưởng người đoạt giải từ truyền thừa đi lên nói diệp phong rất có thể sẽ trở thành messi sau lại một vị tự tin nhưng diệp phong đạt tới messi trình độ cần thời gian bất quá trận này trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau diệp phong lại dùng biểu hiện của mình nói cho tất cả mọi người có lẽ hắn cũng không cần thời gian tiến công bên trong cơ hồ không gì làm không được diệp phong tại trận đấu này bên trong lại cơ hồ bị diệp phong đông kết hoàn toàn không có đánh ra uy hiếp đến không có messi phát huy argentina tự nhiên bại bởi nước đức đội hơn nữa còn là một trận thảm bại không hề nghi ngờ khóa lại messi diệp phong chính là nước đức đội thắng trận mấu chốt mà lại tại tiến công bên trong diệp phong ấy lần để messi biến thành bối cảnh tấm đồng thời một chuyền một bắn số liệu cũng hoàn toàn vượt qua messi hoàn toàn chính i đấu s g xác tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau diệp phong biểu hiện càng toàn diện cũng càng sáng chói tại argentina liên lụy dưới messi hoàn toàn biến thành một cái đơn đà độc đấu chiến sĩ nhưng không có phát huy ra vốn có thực lực c à nhưng g làm c o tất cả mọi n g ờ i i k h n ạ c c h í n bây giờ ệ tựa như truyền thông lẫn lộn như thế mọi người phát hiện nguyên lai diệp phong thật đã coi như là cự tinh hắn cũng không phải bạ lặn bên người phụ trợ mà là một cái chân chính có thể dẫn đầu nước đức đội đi được càng xa hạ tâm Căng c điều này nói rõ messi là thật cảm thấy diệp phong thực lực rất mạnh chương ba trăm mười bảy nước đức đội nghẹn đại chứ ba có quan hệ diệp phong thảo luận tại dư luận bên trong xôn xao mà lúc này nước đức đội cũng đã lại chuyển trận đến đất ban chuẩn bị chiến đấu bán kết ban đêm hình ký tổ chức toàn đội cùng một chỗ quan sát tây ban nha cùng pa ra hay tranh tài giữa hai bên bên thắng sẽ thành nước đức đội bán kết đối thủ không có lo lắng tây ban nha khẳng định thắng a ra hay mặc dù không tệ nhưng hẳn là còn không phải là đối thủ của tây ban nha chúng ta khẳng định là muốn đụng tây ban nha đây là chúng ta báo thủ cơ hội tốt tranh thủ thời gian cầu nguyện tây ban nha thắng đi dạng này chúng ta liền có cơ hội báo thủ tranh tài vừa mới bắt đầu mọi người liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận hiển nhiên tất cả mọi người nhất trí coi trọng tây ban nha có thể xông vào bán kết đối với nước đội từ lý trí đi lên giảng hiển nhiên a ra hay đối thủ này càng dễ ứng phó nhưng từ cảm tính đi lên giảng bọn hắn lại càng hy vọng đụng phải tây ban nha lần trước giải ơ dô trận chung kết bại bởi tây ban nha thủ hẳn là báo hiện tại nước đức đội đang ở tại sĩ khí thịnh nhất thời điểm trạng thái nóng này không phải là tốt nhất báo thủ cơ hội a đương nhiên bọn hắn cũng phải thừa nhận tây ban nha thực lực quá mạnh tại truyền thống chiến thuật còn gần như vô giải thời điểm giải ơ dô quán quân tây ban nha coi như vấn đỉnh ngập cụt cũng không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h cho nên đang cầu thủ trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn bất quá cuối cùng tranh tài kết quả hiển nhiên không lấy nước đức đội ý nghĩ mà chuyển gì cường độ tây ban nha đội rất thẳng t h ắ n chiến thắng ba ra hay thuận lợi xông vào thứ cường không nói trước tây ban nha đối thủ này như thế、nào. đầu tiên đối thủ của ngươi đến rồi mụ lơ ông diệp phong bà vai nết miệng cười nói các đội hưu cũng nhao nhao nhìn về phía diệp phong đem diệp phong thấy có chút sợ hãi làm cũng không có nói sai diệp phong đối thủ tới diệp phong đối với thế giới chén g i à y vàng r ụ c vọng một mực không có che giấu qua các đội hưu đều biết diệp phong chính là chạy giật cục g i à y vàng đi bán kết trước năm trận đấu diệp phong đã đánh vào nam cầu đổi lại là khóa trước các cục thành tích này đã có thể cầm dày vàng bất quá lại có một cái siêu cấp xạ thủ hành không xuất thế đồng dạng ở phía trước trong trận đấu đánh vào nam cầu không để cho diệp phong độc lĩnh phong tao Cái này trên u cấp x thực tế villa tại không tám niên giải ấu dô thời điểm chỉ bằng mượn biểu hiện xuất sắc vấn đỉnh giải ấu dô dày vàng lần này càng là khí thế hung hung đừng nói sự tình của ta các ngươi cùng vì huynh đệ dẫn bóng trên lệnh làm sao lớn như vậy đâu diệm phong nết miệng đối m u l l cười nói m u l l không có kịp phản ứng cái gì huynh đệ ngươi là nhị hoa hồ lô hoa bên trong nhị hoa mà vi l à bởi vì thân thể châm đ ị c h bị tây ban nha phan bóng đá gọi đùa hồ lô chuyển đến trung quốc hắn tên i hiệu liền biến thành hồ lô hoa ngươi nói hai người các ngươi có phải là huynh đệ hay không d i ệ p phong giải thích xong nhịn không được c ư ờ i lên ha hả mụ lơ khỏe miệng nhịn không được có chút run dày trong lòng đã không nhịn được bắt đầu phàn nàn trung quốc phan bóng đá cái này lên đều là cái gì ngoại hiệu bất quá chơi thì chơi d i ệ p phong thật đúng là cảm nhận được áp lực vô luận như thế nào tiên phong đều khoảng cách cầu môn thêm gần dẫn bóng cơ hội hướng thiên nhiên liền so giữa trận cầu thủ càng có ư thế mà lại tây ban nha giữa trận thực lực cường đại cũng đủ để cam đoan liên tục không ngừng cho villa chuyển vận đạn tháo so sánh dưới mình dẫn bóng thủ đoạn liền có chút đơn điệu ngoại trừ một cước vô giải trọng tháo chính là lúc linh lúc mất linh thang máy đá phạt bằng không chính là trực lăng lăng vọt tới phía trước cầu môn đoạn điểm cái này hiển nhiên không thể cùng một cái xuất sắc xạ thủ so sánh bất quá so với quán quân giày vàng hiển nhiên không phải trọng điểm a chẳng lẽ chúng ta không nên cân nhắc như thế nào mới có thể phá giải rơi tây ban nha chuyển không chiến thuật tiến tới đào thải tây ban nha báo thù sao diệm phong hơi n ế c khỏe môi lên, lên cười hắc hắt nói lần này cũng không thể lại bị kỹ thuật nghiền ép. d i ệ p phong để tham gia lần trước giải ơ dô trận chung kết đám cầu thủ trầm m ặ t lại hiển nhiên kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức như thế nào phá giải tây ban nha truyền không chiến thuật cái này đích x á c là cái vấn đề nước đức đội đến nay đ ả o thải đối thủ đều là không chú trọng k h ô n g chế hoặc là nói không có năng lực k h ô n g chế tranh tài đối thủ nước đức đội mới có rõ ràng như thế ưu như thế nhưng tây ban nha am hiểu nhất vừa vặn chính là k h ô n g chế nếu như bị bọn hắn tại bên trong trước trận đánh ra trôi chạy truyền điện a n h như vậy nước đức đội phòng thủ tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực lớn hiện tại liền nhìn hình kỹ tan bài như thế nào chiến thuật ứng đối ra sao tây ban nha truyền khống nước đức đội ngày thứ hai huấn luyện tại an bài một năm phút đồng hồ quay trụp về sau liền biến thành toàn phong bế huấn luyện nước đức đội nhân viên công tác đem đổi đi tất cả phóng viên lấy cam đoan nước đức đội bố trí chiến thuật sẽ không tiết lộ ra ngoài thân thân bị bí chẳng lẽ lao đầu t ử muốn nghẹn đại chiêu m u l ơ nháy mắt ra hiệu nói nào có nhiều như vậy đại chiêu d i ệ p phong chừng m u l ơ một chút nước đức đội trận hình trên l u ậ t cục đều chưa từng thay đổi chủ lực cầu thủ lại rất bình thường vững chắc muốn đại chiêu cũng không rất dễ dàng bất quá đợi đến h u y ề k í c cùng trợ lý huấn luyện viên an bài chiến thuật thời điểm diệm phong lại kinh ngạn phát hiện m u l e nói đúng hình kích hoàn toàn chính xác chuẩn bị lại chiêu tổ chức hạch tâm tiểu chư đều bị hình kích lấy xuống bã l ậ t vị trí từ đứng sau cùng diệp phong hợp thành s o n g tiền vệ phòng ngự gồm đơn tiền đạo mũ lơ đá hộ công sau đó hình kích thế mà an bài hai con khói mã di ớt cùng chỗ sổ sở kỳ ở riêng tả hữu hai đầu đường biên cái này là hoàn toàn đem nước đức đội tiến công hệ thống đều xây lại a đừng nói là diệp phong giật mình tất cả nước đức đội ứ c đ viên đều không nghĩ ra vì cái gì h ì n kích muốn làm như vậy còn lại còn dễ nói một mực đảm nhiệm đội bóng tổ chức hạch tâm tiểu chư đều không ở tại chỗ bên trên chẳng lẽ còn muốn để bã lặt đi tiến hành tổ chức chuyền bóng đây không phải lãng phí bạ l ậ t toàn năng tính chất sao nhưng mà rất nhanh hển u kích liền thông qua huấn luyện nói cho đám cầu thủ hắn tại sao muốn làm như vậy giai đoạn này tây ban nha truyền khống hệ thống cơ hồ là vô giải thông thường phương pháp đối kháng tây ban nha nước đức đội rất có thể bị máy chết cho nên hển u kích dự định chơi một thành đánh cao vị bước đoạt nhanh chóng phản kích vừa đường hai cánh cùng bay lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng chiến thuật đến đánh lén tây ban nha toàn viên phòng thủ cắt bóng sau nhanh chóng tiến công từ bỏ đối công tự nhiên tiệu c h ở đây bên trên tác dụng liền không có lớn như vậy không như trên nhất danh đường biên cầu thủ mở ra trên trận khoái công độ rộng mà ngoại trừ bắt công thủ chuyển đổi tốc độ bên ngoài dù cho khoái công đánh không thành không thể không đi vào trận địa tiến công có gồm cái này tiền đạo tại cũng đủ để cam đoan nước đức đội tiến công uy hiếp đây đã là hình kịch có thể nghĩ tới đối phó tây ban nhà phương pháp tốt nhất ba cầu n g u y ệ phiếu ba lục xâm lâm sân bóng nửa trang sau phút thứ sáu mươi ba tiểu tử đi lên về sau cho ta chằm chằm chết cái k i a đáng chết số mười một tính tình nóng này bên đội hai huấn luyện viên trưởng g răng nữ lấy diệp phong cổ áo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 diệp phong cái này từ chưa từng sinh ra trận tiểu thái điệu đã khẩn trương đến sắp không biết đi đường t i ê n tâm thiên sinh chết cầu cơ hội bên sân thứ tư quan viên dơ lên thay người bài hệ kỷ ỉ si hạ diệp phong bên trên hệ kỷ ỉ si g i à u dĩ không vui hướng đi bên sân h i ệ n nhiên tại đội bóng thế cục bất lợi lúc bị thay đổi trận để hắn cảm giác rất tồi tệ không có cách một tên i khác xuất r a đầu tiên giữa trận lớn h n tin tộc là b ơ n đội một thành viên khỏi bệnh tái xuất về sau đội hai đã tranh tài khôi phục trạng thái dù sao đội hai coi là đội một uống thuốc vì nhiệm vụ thiết yếu gỡ răng là không thể đem lớn h n tin tộc đội kết quả hiện tại đối thủ công được bánh vì tăng cường giữa trận chặn đường năng lực cho nên chỉ có thể để hệ k n s ỉ ra sân cùng hệ k n s ỉ vỗ tay về sau diệp phong hít sâu mấy hơi nhẹ vỗ ngực cố gắng để cho mình tỉnh táo lại nhưng mà hắn lại như cũ có thể cảm nhận được trái tim kịch liệt nhẹ vọt cùng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào không hề tầm thường h ư n phấn cố lên sau lưng ạ lạ bạ cùng bặt t u y p t vợ lớn tiếng la lên phía trước mu lơ thì xa xa đối diệp phong rơ ngón tay cái lên cổ vũ hảo huynh đệ của mình bay ơn đội hai khoái hoạt h i ê n đoàn rốt cục lần thứ nhất tập thể biểu diễn đấu trưởng đây là đáng giá nhất ghi khắp thời gian d i ệ p phong chật vật giật giật khoe miệng nợ nụ c ư ờ i đáp lại nhưng trên thực tế hắn hiện tại cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn phảng phất môi phóng ra một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực an tín t ộ c nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa d i ệ p p h o n g biểu lộ lạnh lùng trên thực tế còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất hắn ứng phó đối thủ cường thế tiến công áp lực từ đầu đến cuối rất lớn hiện tại gờ răng thay đổi nhất danh chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự hắn hẳn là có thể bông lòng một hơi chỉ bất quá làm đội một đại bài an tín n g c căn bản sẽ không đem đội hai thái điệu để vào mắt berlin liên hợp tiến công tới Số sắc 11 giữa trận cầu thủ không ngừng chạy tiếp ứng, dùng xuất sắc kỹ thuật cùng bóng cắt tỉa đội bóng tiến công, tiếp tiểu trận thủ xuất thuật cắt tiến chuyển chính cầu chạy kỹ đội lần à làm bởi kiến lại mới người điều vì hệ không hạn chế hắn, cho thay chỉnh. nên răng sỉ sẽ gờ có rất tốt l ra thay người điều chỉnh. Lần này đội thanh diệp phong phòng thủ đối thủ số 11. dựa theo mình nhất quán phòng thủ quen thuộc ngăn cản tại số 11 t i ế n lên lộ tuyến bên trên khoảng cách tiếp cận về sau diệp phong không có tùy tiện ra chân dạng này chí ít sẽ không mất đi vị trí một khi đối thủ có động tác chính mình mới tốt tính nhắm vào ra chân các bóng nhưng mà hắn quên đi đây không phải đội thanh niên tranh tài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 nhưng đứng tại bên sân gờ răng vẫn là nổi trận lôi đ ỉ n h hắn tựa như đầu cầu hùng đồng dạng gờ răng xoay đầu lại đối bên người trợ lực so nhà r á n h ngươi xem một chút động tác so trụ ba tông l á o thái thái còn vụt về so cũng là nhìn không được lắc đầu nhìn về phía diệp phong ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẽ thất vọng đúng a vừa rồi diệp phong biểu hiện thực sự quá mức vụt về tại đối thủ linh hoạt động tác trước mặt hắn vụt về động tác hoàn toàn bị nổi bật phóng đại gia có lẽ hắn còn không có làm tốt chức nghiệp tranh tài chuẩn bị so có chút tiếp cận lại có lẽ hắn cũng không có, có trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp thiên phú đi berlin liên hợp tiến công lại tới cùng vừa rồi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 đơn giản chính là trực tiếp đưa bóng đội hậu phòng tuyến bại lộ tại đối thủ tiến công hỏa lực trước mặt may mắn đối thủ số 11 cầu thủ qua rơi mất diệp phong lại bị đâm nghiêng bên trong giết ra ạn t í n p ọ c s ẻ n g â y chân hạ bóng ra kết thúc berlin liên hợp lần này tiến công a n t í n p ọ c phủi mông một cái đứng người lên sát mặt lạnh lùng tức giận đối diệp phong nói làm tốt ngươi sự tỉnh đừng đều khiến ta lau cho người cái mông dứt lời không để ý đến diệp phong này nấy ad tin pop trực tiếp quay người về tới vị trí của mình bên sân g răng cũng đối với diệp phong giống to lại không phòng được liền mẹ nó cút xuống cho ta diệp phong t r o mày hắn lần thứ nhất cảm nhận được chức nghiệp tranh tài tàn khốc cái này cùng hắn tại đội thanh niên tranh tài hoàn toàn không giống tại đội thanh niên mọi việc đều thuận lợi phòng thủ làm sao không được d i ệ p phong chưa hề đều là một cái sẽ không nhận vua người vô luận tại trên sân bóng vẫn là dưới cầu trường không phòng được vậy liên quấn q u y ế t chặt lấy dù là bị ngươi đột phá qua đi ta cũng muốn từ trên người ngươi gặm khối tiếp theo thì đến ta mẹ nó tuyệt không đi làm đâu b ế p ánh mắt của hắn lại lần nữa khôi phục thần thái không có khả năng như thế nhận vua có lẽ ta không đủ nhanh có lẽ ta không đủ mạnh có lẽ đợi này đều không thành được đại cầu tinh nhưng dù là tại mảnh này sân vẫn có bên trên một phút đồng hồ cũng muốn để cho mình phát sáng phát nhiệt đây là tín ngưỡng của ta a đúng lúc này diệp phong trong đầu đột ngột vang lên liên tiếp thanh âm làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hại v ặ p h ẩ n hệ thống khóa lại bên trong siêu cấp cự tinh hệ thống khóa lại thành công mời túc chủ mau chóng nhận lấy tân thủ gói quà lớn chương ba mươi mốt tám mươi là ma q u ỷ sao ba diệp phong là thế nào học tập trung quốc văn hóa ngoại trừ trong nhà nhất định phải dùng tiếng h á n cùng diệp thành giao lưu chính là bị buộc lấy đọc sách diệp thành cũng mặc kệ diệp phong nhìn chính là sách gì dù sao chỉ cần phía trên là chữ hán là được có một thời kỳ diệp phong liền chuyên môn chọn tiểu thuyết võ hiệp nhìn mà bây giờ hình kích liền cho diệp phong một loại trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật cảm giác độc cô cầu bại trọng kiếm vô phong đại xảo bất công hiện tại hình kích bố trí chiến thuật liền có một chút trọng kiếm vô phong cảm giác làm sao đá thời đỉnh cao vô địch tây ban nha đội quân đoàn đấu bỏ t ố t cũng không phải bam n g h cũng không phải ngụy cường đội argentina bọn hắn ký chiến thuật ưu thế đủ để tại đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ thời điểm đều bảo trì siêu nhiên tư thái. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, nếu như nước đức còn áp dụng giao đấu argentina thời điểm áp bách tính chất đá pháp vậy nhất định sẽ bị tây ban nha cực hạn truyền khống dạy làm người cho nên hình kích điều chỉnh nước đức đội chiến thuật trên thực tế như thế nào đi đối kháng truyền khống chiến thuật muzino đã cho thế giới bóng đá tất cả mọi người một đáp án cao vị bước đoạt táp bách tăng thêm đối trọng điểm cầu thủ trầm trầm phòng nhanh chóng phản kích một bộ tổ hợp quyền xuống tới đã truyền khống đối thủ sẽ rất khó thụ mà bây giờ h ì n k í tại cơ sở này bên trên lại tăng lên đường biên cùng chung lộ lực trúng kích hiển nhiên có thể tốt hơn phát huy ra k h o i công uy lực mà h ì n k í h ế t chỗ c h ơ là hắn đem diệm phong chức tranh trở t h à nhưng n ớ c đức đội thủ t h ắ chân chính trên h thắng chốt. Hắn không nói, chỉ Phong không nghề chưa theo thưởng ủ Một từng nói, kiêng gì mấu có lực. cái cả, Diệp là lẽ sợ áp a bài là Diệp mới Diệp Phong, Phong. nhất, khả năng nhất sáng tạo ký tích diệp phong. Nhưng tạo đáng năng sáng sợ t ký r thực tế đâu căn bản không cần hiển kịp nói diệp phong cũng sớm đã đem mình làm nước đức đội đánh bại tây ban nha đội nhân vật mấu chốt ngươi nói hắn tự luyến cũng tốt nói hắn rắm túi cũng tốt dù sao hắn chính là như vậy tính cách không biết có phải hay không là bị cờ g ố t bọn người ảnh hưởng nhiều diệp phong hiện tại liền có dạng này khuyên hướng bất quá vẫn là có thực lực cho hắn làm cơ sở bảo hộ đầu tiên tại h u y ề n k ị c h bố trí chi chiến thuật trên cơ sở bên trong trước trận lực chủng kích điểm này d i ệ p phong tuyệt đối là đem ra được tốc độ chưa hẳn so di ớt cùng chỗ sổ sở kỳ trích lệnh vọt lên đến chính là một cỗ xe tăng hẳn nặng tăng thêm hắn tại thế giới bóng đá đều không người có thể địch trọng pháo xuất xa tuyệt đối là khoái công bên trong xung kích tây ban nha phòng tuyến trọng truy một cái búa đi lên tây ban nha cũng mộng phòng thủ trung kỳ phong là đạo tặc tiến công bên trong đồng dạng cũng là đạo tặc trận này nước đức đội cùng tây ban nha quyết đấu đỉnh cao không thể nghi ngờ hấp dẫn lấy toàn thế giới p a n bóng đá ánh mắt so sánh cùng nhau hà lan cùng u du g â một trận khác bán kết chú ý độ bên trên liền muốn tranh l ệ n h rất nhiều tại tranh tài còn có hai ngày mới lúc bắt đầu dư luận liền đã nóng nảy dị thường cái này đến cái khác bạo điểm làm cho tất cả mọi người đều tại thỏa thích quân hoan đầu tiên đăng tràng tự nhiên là thủy t ổ quán đại minh tinh tao tại liên tục dự đoán đối nước đức đội tranh tài thắng bại kết quả thậm chí còn dự đoán đối một hồi điểm số về sau tất cả mọi người đã đối v i a o có không h i ể u tín nhiệm rất nhiều dân cờ bạc hiện tại đã không nhìn tới rau cải xôi chuyên gia phân tích không nhìn tới các loại bạc k u không đi quản hai đội trạng thái bọn hắn muốn làm chỉ có một việc đó chính là chờ lấy tao đi dự đo sau đó cùng kết quả này mua rất bình thường thần kỳ nhưng hết lần này tới lần khác mọi người chính là như thế m ê tín rất nhiều người trêu chọc nếu như tao nếu là thật dự đoán sai như vậy những n à y thua mắt đỏ dân cờ bạc chỉ sợ thật sẽ đem bạch t u ộ c a n t u y ệ t chủng rơi vào đường cùng tao bị ép kinh doanh nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là trước đó một mực lựa chọn nước đức đội đồng thời bởi vậy bị cho rằng là có gian lận hiểm nghi bạch t u ộ c tao thế mà lựa chọn tây ban nha đương kết quả này bị truyền thông báo cáo ra cũng điên cuồng lẫn lộn về sau tất cả p a n bóng đá đều trận mắt hốc mổm cảm giác thế giới cũng thay đổi nước đức đội muốn lành lạnh trước đó tao lựa chọn nước đức đội nước đức đều không ngoại lệ thắng được tranh tài mà lần này tao không có lựa chọn nước đức đội không phải liền là mang ý nghĩa nước đức muốn bại bởi tây ban nha lần này giới bóng đá thật n h ấ t lên sóng to gió lớn tây ban nha phan bóng đá cao hứng nguyên bản đối mặt sử thượng máu tanh nhất nước đức đội còn có chút hơi khẩn trương nhưng bây giờ tao đều đứng tại bọn hắn bên này kia tây ban nha khẳng định không có vấn đề a thế là kích động tây ban nha cùng ăn cơm hải sản chúc mừng mà cơm hải sản bên trong rất trọng yếu một loại nguyên liệu nấu ăn chính là bạch t u ộ c dẫn đến tây ban nha trong nước đều nhanh muốn mu mà nước đức người trận tròn mắt bọn hắn bạch thuộc tao phản bội bọn hắn thế mà lựa chọn tây ban nha nếu là nước đức đội t h ậ t bại bởi tây ban nha như vậy nước đức người sợ rằng sẽ hận chết bạch thuộc tao dù cho tranh tài còn chưa có bắt đầu nước đức nhân chi trước đối với tao yêu thích đã toàn không có chỉ còn lại hận thế là cũng bắt đầu điên cuồng ăn bạch thuộc cho hà giận bạch thuộc rất khó chịu sụp đổ cao hứng cũng ăn chúng ta khổ sở cũng ăn chúng ta rất bình thường không g i ả n g đạo ly à. kế nước anh argentina về sau tây ban nha cùng nước đức cũng bắt đầu điên cuồng dùng ăn bạch t u ộ c tại diện tuyệt bạch t u ộ c con đường bên trên càng chạy càng xa đương nhiên, diệp phong biết coi như cái này bốn quốc gia cùng ăn bạch t u ộ c cũng không ảnh hưởng tới bạch t u ộ c chủng tộc sinh sôi chỉ có lớn ăn lẩu xuất thủ mới có thể đơn ư g b ị phóng viên hỏi đến đối bạch t u ộ c tao lựa chọn có ý kiến gì không lúc diệp phong chỉ là cười nhạt một tiếng cho đua chi tác mà thôi chăm chú ngươi liền thua nếu như bạch t u ộ c tao thật thần thông lớn như vậy làm như vậy mà còn tổ chức các cụt trực tiếp tại tao bể thủy tộc trước mặt trên kệ camera trực tiếp để toàn thế giới nhìn lựa chọn của hắn là được rồi không dùng được hai giờ từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại lại đến trận chung kết liền có thể toàn bộ giải quyết quán quân liền ra đến, đến rồi mọi người muốn đối bạch t u ộ c tha thứ một、điểm. dù sao bạch t u ộ c ăn ngon như vậy không phải sao bất quá làm trung quốc xử lý thế ra chương tám mươi tám đà ê ẩy truyền nhân ta cho mọi người đề cử một cái bạch t u ộ c tối k h ắ c huyên phương pháp ăn đó chính là ăn sống tin tưởng ta nguyên thủy nhất tự nhiên nhất hương vị mới là tốt nhất hương vị đương nhiên nếu như có thể dính điểm cây ớt vậy thì càng tốt hơn diệp phong để tất cả phan bóng đá nhịn không được cười vàng một bên vì bạch t u ộ c tau giải vây một bên lại vì mọi người phổ cập khoa học bạch t u ộ c phương pháp ăn ngươi là ma quỳ sao ăn sống tươi là tươi nhưng không có hương vị a ta đề cử tấm sắt mực viên ăn không ngon sao tương bạo mới là vương đạo ta vẫn tương đối thích cá mực vòng có ý tứ chính là ổ b ệ tổ sẻn thủy tộc quán chủ người lập tức công khai biểu thị ổ b ệ tổ sẻn thủy tộc quán tiếp nhận diệp phong t h ă n g quan cũng không chào đón diệp phong đến bởi vì hắn sợ hái diệp phong lại bởi vì nước đức đội thua trận tranh tài mà thẹn quá hóa giận trông thấy bạch tuộc đau về sau trực tiếp đem đáng thương nhỏ đau từ bể thủy tộc bên trong cầm r a đến a n sống chương ba trăm mười chín ta thật không có muốn cầm dày vàng a ba đương bạch tuộc đau nhiệt độ dần dần tiêu tán dư luận lại bắt đầu lẫn lộn một vòng mới tiêu điểm trong đó nước đức đội cùng tây ban nha đội giữa trận chi tranh liền được bày tại trên mặt để tất cả f a n bóng đá gia nhập tranh luận bên trong rất nhiều người cho rằng tây ban nha giữa trận là đệ nhất thế giới x a v i iniesta cùng bất kép muốn tổ chức có tổ chức muốn khống chế có khống chế tuổi trẻ b u s kép tại phòng thủ bên trong cũng có đầy đủ bao trùm năng lực hoàn toàn không có nhược điểm tuyệt đối có thể nghiền ép nước đức tiền vệ nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy nước đức đội giữa trận càng có độ cứng cùng tây ban nha giữa trận hoàn toàn không phải cùng một cái phong cách đơn thuần tương đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà có một loại mới lạ thuyết pháp đó chính là nước đức cùng tây ban nha giữa trận đều không đủ mà mỹ nếu như đem bọn hắn sáu người đánh tan một lần nữa tổ hợp lại đó mới là hoàn mỹ nhất giữa trận đừng nói loại thuyết pháp này thật đúng là dẫn tới một phen lớn thảo luận tây ban nha trong trận sa vi chuyên chú trải vớt giữa trận tăng thêm tiểu bạch phạm vi nhỏ pha vây cùng cầm cầu thúc đẩy bớt cách cung cấp hai người khiếm khuyết phòng thủ đồng thời còn có cường đại đ ộ c tranh tài năng lực nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn thiếu khuyết một cái toàn có thể giữa trận nước đức đội trong trận tiểu trư phụ trách tổ chức b ã là phụ trách sung kích diệp phong chủ yếu phụ trách phòng thủ cùng sau chen vào suốt xa tiến công nhưng bọn hắn còn thiếu khuyết một cái có thể tại trong phạm vi nhỏ thoát khỏi người nếu như đem sáu người đánh tan một lần nữa tổ hợp lại liền hoàn mỹ, ở giữa sân trung lộ chỉ có ba tên cầu thủ tình hướng dưới h i ệ n nhiên không thể nào làm được chú đáo mà khách quan mà nói nước đức đội giữa trận phố i trí lại có thể so sánh tây ban nha giữa trận làm càng nhiều công việc toàn có thể giữa trận liên đại biểu cho công việc gì cũng có thể làm tiểu t h ư cũng có thể khách mời phòng thủ tiền vệ phòng ngự bã lắc cũng có thể làm cái kia cầm cầu thúc đẩy người mặc dù nước đức giữa trận sẽ không giống tây ban nha giữa trận vận chuyển đến như vậy tinh tế timmy nhưng cũng sẽ không quá kém nhưng tây ban nha lại vô luận như thế nào cũng sẽ không có nước đức giữa trận lực t r ù kích chẳng lẽ sa vi có thể giống như bã lặt đá bóng vẫn là bất cách có thể bắt trước diệt phong tây ban nha giữa trận thắng ở tinh tế nước đức giữa trận thắng ở không bị cản trở về phần ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng t i a chỉ sợ cũng muốn nhìn lầm t r à n g phát huy xem ai có thể tốt hơn hạn chế lại đối phương dạng này luận điệu đạt được rất lớn một bộ phận người tán đồng mà tại dạng này so sánh phía dưới lại có người phát tán tư duy bắt đầu đem hai quốc gia đội giữa trận phối trí kéo dài đến câu lạc bộ trong trận đấu tới Á vải trắng đều tại ba ca hiệu lực tây ban nha giữa trận trên thực tế chính là ba ca g i trận mà diệp phong cùng tiểu chư đều tại bay hơn hiệu lực mặc dù ba là không còn bay hơn nhưng tăng thêm bên trên cờ rô đồng dạng hiệu quả không kém b tương lai châu âu giới bóng đá rất có thể sẽ biến thành đ ơ n cùng ba ca thực tế tranh phong mà tại lẫn lộn bên trong trận tỉ thí về sau lập tức lại bắt đầu lẫn lộn đặt cục dày vàng chỉ có thể diệp phong cùng v i l a trực tiếp đối thoại không thể nghi ngờ cũng là tranh tài một lớn xem chút đương nhiên hiện tại v i l a có chút phương bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới kết quả là sẽ là một cái phòng thủ giữa trận cùng mình tranh đoạt dày vàng hắn cảm giác nói chung bên trên cùng mùa giải trước ré cô là đồng dạng đồng dạng nhưng ai để diệp phong hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra bài đâu hắn chính là có thể đi vào cầu ai cũng ngăn không được đương nhiên nước đức đội hiện tại chiến thuật hệ thống cũng ở một mức độ nào đó thành toàn diệp phong liền ngay cả bạ lạc cũng rất được lợi không nhìn thấy bạ lạc hiện tại cũng đánh vào bốn cầu sao cuối cùng đã tới lúc trước buổi họp báo diệp phong làm nước đức đội siêu cấp t ầ n tình khẳng định sẽ cùng theo hiển kịch cùng một chỗ tham gia buổi họp báo chúng ta khẳng định sẽ thắng hạ tranh tài không quan trọng giải euro trận chung kết thủ bởi vì ta đều không có tham gia giải euro ta chỉ biết là ta nghĩ đã trận chung kết chỉ thế thôi đương phóng viên hỏi đến nước đức đội báo thủ vấn đề này lúc diệp phong không chút do dự biểu thị nói trên thực tế hiện tại nước đức đội hoàn toàn chính xác phải mang theo báo thù nhãn hiệu dù sao không tám niên giải ở d ô trận chung kết bọn hắn chính là bị tây ban nha dùng tuyệt đối kỹ thuật ưu thế đánh bại bất quá diệp phong thật đúng là không quan tâm cái gì báo thủ tựa như hắn nói hắn đều không có ra sân hắn phục cái gì thủ báo thủ hẳn là bạ l ậ t những cái kia lao tướng cùng đời trung niên cầu thủ v ề phần diệp phong cùng ngu lơ những người tuổi trẻ này sóng là được rồi như vậy diệp phong tiên sinh ngươi là có hay không sẽ ở trong trận đấu đem hết khả năng truy cầu giải vàng phóng viên vấn đề này để diệp phong đều có chút m u ố cười vấn đề này hỏi không a ta sẽ không đi cân nhắc giải vàng Ta sẽ c hiện ỉ đưa đ bóng ộ thắng bại đặt ở thủ bại i ở vị. d p p h o g như là tại r ả lời, biểu lộ biểu khinh phong vân đ m Các phóng v ê n nhanh muốn đều các ư như ờ i tới, bọn hắn liền biết, Diệp phong nhất định sẽ nói như vậy. Hiện tại, xuất nhất một chút thanh âm c hắn Phong định bọn sẽ vậy. phóng viên đã dần dần thăm dò diệp phong xáo lộ tại các phóng viên xem ra diệp phong gia hỏa này chính là một con tiểu hồ ly thậm chí là lao âm so giả heo ăn thịt hồ tuyệt không đem mục tiêu treo ở ngoài miệng nhưng sau lưng lại nghẹn dùng sức sông chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm người ta đã đạt thành mục tiêu tựa như mùa giải trước sở cốt không bốn m a i cho đến cuối cùng diệp phong đều chết sống không nói sở cốt không bốn muốn đ o ạ c quan dù là tất cả mọi người cũng nhìn ra được hắn cũng đánh chết không thừa nhận đồng d ạ n g còn có bundesliga giày vàng diệp phong cũng là một mực kìm nén không nói chỉ là trong bóng tối phát lực cuối cùng xinh xinh lấy giữa trận cầu thủ thân phận cầm đi bundesliga pháo cỡ nhỏ hiện tại là ông so giả heo ă n thị t h ổ diệp phong lại tới không muốn cầm giày vàng đánh dám đâu ngươi không muốn cầm giày vàng đều tiến vào năm cái ngươi nếu là nghị tia giày vàng còn không phải thừa t i ê n vi lan ngồi ở bên cạnh thực sự có chút im l n g muốn tranh giày vàng liền thoải mái thừa nhận thôi không phải mạnh miệng sau đó sau lưng liệu mạng dẫn bóng k h ó trách truyền thông đều nói diệp phong là lao âm so giả heo ăn thịt hổ quả nhiên ấm a mà trải qua sau cùng dư luận lên men về sau trận này cả thế gian đều chú ý gật c u ộ c bán kết cũng rốt cuộc muốn vang dội sân mút sờ mạc hy đạ hai tri đội bóng đã bắt đầu làm nóng người diệp phong thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía mặt khác lửa tràng biểu lộ làm cho người suy nghĩ không thấu tây ban nha đội hình có chút yếu a diệp phong một bên làm lấy chuyền bóng một bên có chút buồn cười nghĩ đến trên trận tây ban nha đội hình ra sân, ngoại trừ hậu vệ trái c ặ p đệ vi la còn lại mười tên cầu thủ toàn bộ xuất từ la liga song hùng zilma zit cùng ba ca so với b a r n tại bundesliga một nhà độc đại tựa hồ la liga song hùng đối la liga không chế còn muốn càng đáng sợ một chút mọi người đều nói nước đức đội là lấy b a r n vì thành viên tổ chức tạo dựng nhưng trên thực tế bayern cũng mới trúng tuyển bảy tên cầu thủ xuất r a đầu tiên bên trong cũng mới chỉ có diệt phong làm cùng tiểu c h ư tăng thêm gồm ba tên cầu thủ còn lại cầu thủ đều đến từ còn lại mỗi chi câu lạc bộ nhưng la liga song hùng cơ hồ đem tây ban nha xuất g a đầu tiên cầu thủ toàn bộ nhật đầu cũng không phải so b a r n càng có thống trị t r ư ờ n g tháng ba năm hai n h ì n không thể ba hiện tại tất cả dự đoán đều gây bất lợi cho chúng ta ta vừa lại nghe được một cái rất bình thường đáng sợ quy luật vậy phải làm sao bây giờ a m u l ơ lôi kéo diệp phong vẻ mặt đưa đám nói diệp phong ôm m u l ơ b ả vai chẳng hề để ý đi tới phòng thay quần áo quy luật chính là dùng để đánh vỡ cho nên không cần quan tâm bất quá diệp phong còn rất là hiếu kỳ ngươi nói là cái gì quy luật ta m u l ơ còn là một bộ sợ sệt biểu lộ ngươi chưa từng nghe qua argentina hận cụt ma chú sao diệp phong nghi ngờ nháy mắt mấy cái argentina đều bị chúng ta đào thải còn có cái gì ma chú cũng là bởi vì bị chúng ta đào thải cho nên mới có ma chú mụ lơ ngữ khí vô cùng khoa t r ư ơ n g nói từ 82 niên l u ậ t c ộ p bắt đầu chỉ cần là đào thải argentina đội bóng tại vòng tiếp theo trong trận đấu liền khẳng định sẽ bị đào thải ông trời ơi cái này ma c h ú thật là đáng sợ diệp phong mắt mở thật to cái này hắn thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói 82 niên l u ậ t cúp cùng bờ gia diệu đội tranh tài lúc m a r a d o n a bởi vì đá người bị hồng b à i phản dưới argentina bị bờ gia diệu đào thải mà ba ngày sau bờ g a d i u liền hai ba bại bởi ý c h n i ê n lớp cúp argentina bị romania đào thải sau đó r o mania liền bị mexico đào thải năm 98 l ư ợ tám cơ c ụ argentina bị hà lan đánh bại cáo biệt lượt cụt u nhưng hà lan không đợi cao hứng đâu liền bị bờ ra diệu đào thải năm 2002 l ư ợ t c u m i a c argentina tại tiểu tổ thi đấu bị thụy đ i ể n bức hòa đã mất đi ra biên tư cách mà bởi vậy ra biên thụy đ i ể n tại đấu vòng loại trực tiếp liền bị senegal đào thải lần trước lượt cụt chúng ta cũng là tại một bốn trong trận chung kết đào thải argentina sau đó chúng ta tại bán kết liền bại bởi ý thảm hại hơn chính là 90 n i ê n lượt n cơ c ụ tây đức ở thế giới chén trận chung kết đánh bại argentina đoạt giải quán quân cũng không có qua mấy ngày tây đức đông đức liền thống nhất tây đức đội tuyển quốc gia cũng bị mất ngươi nói argentina tà môn không d i ệ p phong nghe được trận mắt hốc môn thế này sao lại là tà môn argentina rõ ràng có đ ư c a chiếu loại quy luật này ai đụng argentina ai liền xui xẻo a bại bởi argentina tự nhiên là đào thải nhưng thắng argentina ma chú có hiệu lực vòng tiếp theo vẫn là phải bị đào thải căn bản cũng không có tương lai có thể nói cái kia ta hiện tại hướng p i p a khiếu nại argentina còn kịp không d i ệ p phong khỏe miệng có chút có gấp không biết vì cái gì hắn cảm giác phía sau có chút phát lệnh lại thêm bạch t u ộ c tao dự đoán đại thần côn tăng thêm ma chú thấy thế nào nước đức đội đều là hẳn phải chết không nghi ngờ a d i ệ p phong vẫn cảm thấy mình không phải một cái phong kiến mê t í n g người nhưng hôm nay hắn có chút luống cuống nhưng tuyệt đối không nên cảm thấy những kiến thức này trùng hợp bởi vì ngươi căn bản không biết mình lúc nào liền biến thành trùng hợp một phần nếu như trận đấu này nước đức đội thật bị tây ban nha đào thải như vậy đã có thể đ o á được sau trận đấu truyền thông sẽ điên cuồng lẫn lộn argentina ma chú khi đó nhưng cái gì đã c h ế rồi ngươi hôm qua vì cái gì không nói d i ệ p phong tức giận chừng mù lơ một chút ngươi sớm một chút nói ta liền để cha ta đi trung quốc lao ra tìm khiêu đại thần phá hắn ma c h ú nhà khiêu đại thần là cái quỷ gì mù lơ có chút mộng khiêu đại thần thì tương đương với cha s ứ làm cho ngươi tờ ơ ý lễ d i ệ p phong lời nhắc cụ thể giải thích thuận miệng nói bậy đạo đương nhiên trên thực tế hắn cũng không rõ lắm khiêu đại thần đến cùng là làm cái gì song phương cầu thủ đồng thời xuất hiện tại cầu thủ trong thông đạo chuẩn bị xếp hàng ra trận đây cũng là lúc trước song phương cầu thủ hữu hảo giao lưu một cái k â u nếu như đối thủ bên trong có quen biết cầu thủ như vậy ôm trò chuyện một phen đã trở thành trạng thái bình thường bất quá nếu là không có quen biết cầu thủ cái này khâu liền có thể bớt đi đối diện diệp phong không biết cái nào cái này không biết không phải chỉ thật không biết người này mà là diệp phong cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì giao tế lẫn nhau đều chưa quen thuộc nguyên bản diệp phong coi là không có mình chuyện gì một sẽ cùng theo trọng tài ra trận là được rồi nhưng không có nghĩ tới là tây ban nha trong trận sa vi đột nhiên đi tới đi tới diệp phong trước mặt ngươi tốt có thể nói anh ngữ sao sa vi cười dùng anh ngữ hỏi hắn không biết diệp phong có thể hay không anh ngữ cho nên trước hỏi một câu d i ệ p phong gật gật đầu mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là dùng anh ngữ cùng sa vi nói chuyện với nhau n g ư ờ i tốt tranh tài kết thúc về sau chúng ta có thể trao đổi một chút quần áo chơi bóng sao sa vi thật cao hứng d i ệ p phong có thể nói anh ngữ nếu như d i ệ p phong sẽ không anh ngữ mà sẽ chỉ nói tiếng đức kia căn bản là không có cách nào trao đổi d i ệ p phong càng là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới sa vi lại là tìm đến mình trao đổi quần áo chơi bóng tầm thường trên sân bóng song phương cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng đơn giản chính là như vậy mấy n g u y ê nhân hoặc là đối thủ trong trận đại bại ngôi sao bóng đá ủng hộ hoặc là đại bài ngôi sao bóng đá tại tranh tài kết thúc lúc cảm giác là đối thủ bên trong có một cầu thủ bị đá không tệ tâm huyết dâng trào muốn trao đổi quần áo chơi bóng mà sa vi hiển nhiên không thuộc trong đó bất luận một loại nào đương nhiên có thể d i ệ p phong cười gật đầu mặc kệ sa vi vì cái gì như thế chủ động coi như sa vi không chủ động mình khả năng cũng sẽ chủ động đi tìm sa vi muốn bách n o mà lúc này sa vi rốt cục nói ra hắn mục đích trước mấy ngày leo gọi điện thoại cho ta trong điện thoại hắn đối biểu hiện của người khen không rứt miệng nói ngươi nhất định sẽ trở thành ba ca giữa trận phương án giải quyết ta xem qua ngươi tranh tài thu hình lại ta rất bình thường tán đồng leo cách nhìn như vậy người có hứng thú hay không gia nhập liên minh ba ca cùng chúng ta cùng đi sáng tạo huy hoàng diệp phong trong lúc biểu lộ tràn đầy kinh ngạc h ắ n coi là xa vi vì, vì cái gì chủ động tìm đến mình đâu trong đầu qua mấy cái nguyên nhân lại không nghĩ tới thế mà lại là bởi vì ba ca như vậy không nói trước còn lại các ngươi làm ba ca cầu thủ liền tùy tùy tiện tiện mời còn lại cầu thủ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có câu lạc bộ chủ tịch lớn như vậy quyền lực nói mua ai liền mua ai chẳng lẽ liền ngay cả ba ca chủ tịch đều bị các ngươi cho ra không đương nhiên chủ yếu nhất là diệp phong thật không có đi ba ca ý nghĩ cái này mời đơn giản không hiểu đâu chẳng lẽ ba ca người đều là loại này t á t phong cảm thấy ai có thực lực trước hết mời một đợt tới hay không lại nói ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì tới d i ệ p phong nháy mắt mấy cái đ ố i sa vi nói sa vi coi là messi không có nghe tiếng thế là lại nói một lần có hứng thú hay không gia nhập liên minh ba ca d i ệ p phong lắc đầu không phải câu này bên trên một câu sa vi theo bản năng hồi đáp sau cuộc tranh tài chúng ta có thể trao đổi một chút quần áo chơi bóng sao không thể d i ệ p phong ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi lưu lại sa vi tại nguyên chỗ lộn xộn cả người đều không tốt cái này kịch bản không đúng chẳng lẽ diệp phong không nên tại thu được ta mời về sau kích động đến khóc ròng ròng khổ hô hảo nói ta ngợi ý chẳng lẽ là ta vừa rồi lúc mời ngữ khí không đủ chân thành sa vi c ó c mày chấm tư suy nghĩ hắn làm sao cũng không biết mình làm sai chỗ nào chương ba trăm hai mươi mốt kỹ năng bất cách nhìn lấy ba sa vi thông qua tranh tài thu hình lại đối diệp phong trên trận thực lực có một cái nhận biết đó chính là rất mạnh mà thông qua trò chuyện sa vi cũng đối diệp phong d ư ớ i trận tính cách có một cái nhận biết đó chính là rất bình thường ra bất quá mặc kệ như thế nào hiện tại ba ca trồng câu lạc bộ bộ đã đối diệp phong có hứng thú nồng hậu cái này không chỉ có riêng chỉ là savi một cá nhân ý nghĩ có lẽ chờ mới mùa giải lúc bắt đầu d i ệ p phong đã người khoác ba ca chiến bảo vì nu kem mà chiến cũng nói không chừng đấy chứ dù sao savi đối ba ca lực hấp dẫn có lòng tin tuyệt đối đương hai tri đội bóng xếp hàng đi đến sân bóng thời điểm sân mốt sờ mạp hỉ đạ tiếng hoan hô được khởi x ô i trào không ngừng song phương quần áo chơi bóng tại thời khắc này cũng đã đem tranh tài bầu không khí tô đậm đến cực hạ trận này quyết đấu đỉnh cao rốt cục muốn kéo lại mà lớn sứ ngôn viên cùng giải thích khen ngợi ngự khí tại thời khắc này cũng nhịn không được đi theo kích động lên đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng vô luận tây ban nha đội vẫn là nước đức đội so với trước đó một bốn trận chung kết trận hình cùng đội hình ra sân đều phát sinh biến hóa hiện nhiên đây là hai chi đội bóng tối thận trọng biểu hiện lúc trước dư luận tranh luận qua hai chi đội bóng giữa trận ai càng mạnh hơn một chút nhưng hiện tại xem ra cái này tranh luận đã hoàn toàn không có ý nghĩa tây ban nha tại áp vải trắng trên cơ sở tăng lên alonso tiến thêm một bước đem mạnh giữa trận k h ô n g chế nước đức đội lại cầm xuống sở với sở t a y bơ tăng thêm nhất danh đường biên khoái mã đây đều là rất có tính nhắm vào điều chỉnh tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm hai vị huấn luyện viên trưởng trước hết dùng bái binh bố trận qua một chiều về phần một chiêu này thắng bại cũng chỉ có thể chờ đợi tranh tài lúc kết thúc thấy kết quả không sai không chỉ có là hển kịch nhẫn nhịn một cái đại chiêu b ú t cờ cũng đồng d ạ n g không chịu cô đơn chơi một lần biến trận alonso cùng bất kích cộng tác xong tiền vệ phòng ngự sa vi ở giữa đá hộ công bên trái là iniesta phía bên phải là petro villa xuất gia đầu tiên đơn tiên phong đây chính là tây ban nha bên trong trước trận tổ hợp nhìn không được nhìn về phía bên sân nhìn một chút mang trên mặt mỉm cười hển k ị c lại nhìn một chút một mặt phòng khinh vân đạm bất cờ diệm phong trong lòng từng đợt im lặng mùa giải trước cảm thấy rụt kẹn là lao âm xo、so, giả heo ăn thịt hổ động một chút lại nhưng hiện tại xem ra phàm là danh xuất nếu là không có một điểm nhỏ ngưu kế vậy còn cứ gọi cái gì danh xuất d i ệ p phong đột nhiên cảm thấy chờ mình xuất ngũ về sau chỉ sợ cùng huấn luyện viên trưởng cái nghề nghiệp này hoàn toàn vô duyên hắn thật là làm không được như thế âm t r ọ n g t a i một tiếng còi vang trận này quyết đấu đỉnh cao cũng chính thức khai hỏa villa kéo cầu petro đưa bóng chuyển về cho alonso tại tây ban nha phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bắt đầu chậm d ã i truyền khống mà nước đức trong đội trước trận cầu thủ thì rất thẳng thắn tới một đợt cao vị bức đoạn đây là bọn hắn cố định sách lược diệm phong mục tiêu chính là savi d i ệ p phong không quá ưa thích phòng thủ savi cái này loại hình cầu thủ bởi vì savi là dùng đầu góc đá bóng từ lúc nào làm ra lựa chọn như thế nào thật giống như máy tính đồng dạng đã sớm tại trong đầu phân tích ra kết quả sau đó khai thác tối ưu hóa nhất phương án d i ệ p phong có thể tiếp thân phòng thủ savi tật khả năng không cho savi nhận banh cơ hội nhưng cũng không thể hoàn toàn phong tỏa chết một khi savi lấy được bóng ra liền rất có thể tổ chức lên một đợt hữu hiệu tiến công thông qua t r u y ề n bóng đến xé mở nước đức đội phòng tuyến savi cùng messi hoàn toàn chính là hai loại không ngừng loại hình một cái dựa vào chuyền bóng một cái dựa vào đột phá đều có nhưng m cho dù i ệ cho rằng này diệp phong cũng có thể tại sử dụng sa vi h o à n g lúc thu hoạch kinh nghiệm tiến tới tại cái khác trường hợp ứng dụng hơn nữa còn biết sa vi thoát khỏi động tác đặc điểm càng lợi cho hắn phòng thủ sa vi c h ý ít h i ệ n tại sa vi muốn dùng xoay quanh phương thức đến thoát khỏi diệp phong mấy có lẽ đã rất không có khả năng bởi vì diệp phong biết sa vi sẽ làm sao xoay quanh cùng sa vi lần quyết đấu thứ nhất xuất hiện tại tranh tài bắt đầu hai phút đồng hồ thời điểm diệp phong bước đoạt sa vi sa vi dẫn cầu quanh người muốn thoát khỏi diệp phong bước đoạt nhưng mà diệp phong nhưng thật giống như xem thấu sa vi ý nghĩ trực tiếp ngăn tại sa vi trước người sa vi có mày cấp tốc đưa bóng chuyển cho tiểu bạch đồng thời trong lòng đối diệp phong cảnh giác lại để cao điểm tích lũy mà sau ba phút diệp phong cũng dùng động tác giống nhau trái lại tại sa vi trước mặt tú một chút mà lại hắn thật đúng là bởi vậy qua rơi mất sa vi petro dẫn bóng đột phá từ diệp phong bên người chỗ không xa hướng về phía trước dẫn bóng mà diệp phong nơi nào sẽ bung tha đưa tới cửa cơ hội khía cạnh rết ra đến một cước hoàn thành cắt bóng cướp đi petro dưới chân bóng ra mà một giây sau đương sa vi ép lên đến chuẩn bị cắt bóng diệp phong thời điểm diệp phong lại tới một cái hoa lệ dẫn cầu quanh người lách qua sa vi phòng thủ lúc ấy tất cả p a n bóng đá đều rung động đến nói không ra lời bởi vì diệp phong lần này hộ cầu thoát khỏi động tác Cùng vừa mới s a vi hộ cầu thoát khỏi động tác hoàn toàn giống nhau như lúc thật giống như phục chế rán không kém mảy may nhưng kết quả lại khác nhau rất lớn sa vi quay người sau khi hoàn thành lại là trực tiếp đã mất đi vị trí không thể không trong lúc vội vã truyền bóng cho đồng đội mà diệp phong lại hoàn thành thoát khỏi qua rơi mất sa vi cảm giác này để sa vi có chút khó chịu hắn vẫn cảm thấy diệp phong hộ cầu thoát khỏi cùng mình rất giống hiện tại xem ra đơn giản không có gì khác nhau nhưng vấn đề là động tác giống nhau mình thất bại diệp phong lại thành công mình mặt mũi không nhịn đ ư ợ ca diệp phong ngược lại là thật cao hứng chính mình cái này tên giả mạo thế mà tú hà nguyên n g n a i nguyên kiện một mặt cảm giác này quả thực rất bình thường thoải mái a dùng người khác kỹ năng để người khác không có kỹ năng có thể dùng diệp phong rất muốn tìm cái thời gian nhìn xem hệ thống bên trong đến cùng còn có bao nhiêu cái lấy cầu thủ danh tự mệnh danh kỹ năng những kỹ năng kia nhất định đều đến từ những cái kia cầu thủ có cơ hội diệp phong nhất định phải đem những này đều mua lại học được gặp phải cái nào đó ngôi sao bóng đá liền dùng chính hắn kỹ có thể đối phó hắn còn có so đây càng thoải mái sự tình nhìn xem trên t r ậ đi trên thực tế liền có rất nhiều cầu thủ có mình chuyên môn kỹ năng tại hệ thống bên trong đều là có thể treo đến thượng hảo thì như b ớ t k ế t nhìn lén kỹ năng này có thể phối hợp trọng tài chi bạn cùng một chỗ sử dụng gia tăng trọng tài có lợi cho mình xử phạt tỷ lệ thử nghĩ một hồi nếu như mình mua xuống kỹ năng này đồng thời thăng cấp đến cao cấp sau đó tìm một cơ hội cùng b ớ t k ế t đối kháng một chút b ớ t k ế t nằm địa sau đó nhìn lén trọng tài mà lúc này d i ệ p phong cũng nằm địa dùng đồng dạng động tác nhìn lén trọng tài đoán chừng bất k í c nhất định rất bình thường ở bức người mẹ nó học ta làm gì như vậy loại tình huống này trọng tài sẽ phán ai phạm lỗi đâu ba trăm hai mươi hai cái này đấu pháp có trụ tờ tàu a ba bắt đầu vài phút thăm dò tính chất tiến công về sau tây ban nha bắt đầu dựa theo mình đã từng tiết tấu khống chế tranh tài bóng ra tại mấy tên giữa trận cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về c h u y ể n lại nhanh chóng trôi chạy bóng ra không tại dưới chất lúc liền vây quanh hệ thống chạy thích ứng một bộ này bọn hắn phảng phất đã in dấu thật sâu tiến vào thực chất bên trong mà nước đức đội thì chơi mệnh điên c u ồ n g bất đoạn tại bã lạc cùng diệp phong lôi kéo dưới cũng tương tự cho tây ban nha rất lớn áp lực mà lại nước đức đội dựa theo h ì n kích chỉ thị tuyệt không để ý dùng phạm lôi đến phá đi tây ban nha tr phải biết một khi tổ chức lên trôi chạy tiến công đột nhiên bị đánh gãy tiết tấu liền không dễ tìm như vậy d i ệ p phong vừa mới liền đối xa vi hai lần phạm lôi động tác không lớn chắc chắn sẽ không an bài nhưng để xa vi cũng rất là khó chịu lại một lần chen đổ xa vi về sau d i ệ p phong rất bình thường hữu hảo cười kéo xa vi sau đó yên lặng mở ra chọc giận quan hoàn tiêu lý tăng đao đại khái chính là cái này ý tứ đi có kỹ năng không cần quả thực lãng phí mặc dù chọc giận quan hoàn hiệu quả không thể khống khả năng để đối thủ không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng có thể là để đối thủ nguyên địa bạo tạc nhưng lúc này cũng không cần làm tiêu tây ban nha đánh truyền khống nếu để cho sa vi cái này đại n á o đều phẫn nộ đến sắp mất lý trí như vậy tây ban nha truyền không đoán chừng liền muốn lộn xộn sa vi liên tục bị diệp phong phạm lỗi biểu lộ có chút khó chịu nhưng vẫn là tiếp nhận diệp phong tay mượn lực đứng lên nhưng đây là hắn lại nghe được diệp phong đột nhiên mở miệng nói chuyện ngươi biết ta vì cái gì không muốn đi ba ca sao bởi vì ta cảm thấy bóng đá là một cái nam nhân trò chơi không ngừng đối kháng mới là bóng đá m ị lựa chỗ mới có thể kích thích tất cả mọi người hozmon cùng ạ d ệ lìn nếu để cho ta không ngừng mềm n h ũ n chuyền bóng chuyến đến chuyển đi giống nữ hải tử chơi nhà t r ò chơi yếu đuối bất lực, vậy còn không như cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ diệp phong trên mặt biểu lộ nhìn thiên chân vô tả nhưng miệng bên trong nói ra lại làm cho sa vi tức giận đến cực điểm ngươi lại còn nói ba ca truyền không giống như là nữ hải tử nhà tròi một mực không ngừng va chạm đối kháng gọi là kiểu mỹ bóng đá có được hay không tây ban nha cùng ba ca kiên trì truyền không chiến thuật bây giờ bị diệp phong như thế trêu chọc rèm pha sa vi làm sao có thể không tức giận vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như lời ngươi nói nữ hải tử trò chơi đến cùng lớn bao nhiêu uy lực khi các ngươi bại bởi nữ hải tử trò chơi thời điểm ngươi liền biết cái gì gọi là bóng đá sa vi hung hăng t r ư n g diệ ph ném câu nói tiếp theo nhưng sau đó xoay người đi sau đó chính như diệp phong sở liệu mặc dù sa vi khống chế cảm xúc năng lực hết sức xuất sắc nhưng ở lờ vợ năm chọc giận quan g hoàn kích thích dưới vẫn có chút cấp trên thể hiện tại trên trận hiệu quả chính là sa vi vô ý thức tăng nhanh chạy tần suất cùng chuyền bóng tốc độ để tây ban nha truyền khống tiết tấu tăng lên rất nhiều bên người tất cả đồng đội cũng đều bị đông cứng đi theo sa vi cùng một chỗ tăng tốc đây đối với tây ban nha tôi nói nhưng là một thanh kiếm hai lưới hoàn toàn chính xác Tiếp tấu t ă ngay lên rất có thể xáo trộn nước đức đội phòng thủ, nhưng tương ứng, suy nghĩ rất thể thủ, thời có đức xáo đội i g suy n tiến công lựa chọn sẽ xuất hiện vấn ít, xuất t lựa sẽ đề, â Ban Nha sai lầm cũng sẽ lầm tại ă n nhiều. Ngay g t vừa rồi savi tại villa vị trí không phải đặc biệt tốt thời điểm đưa bóng c h u y ể n cho villa dẫn đến hâm mô bên trên đoạt thành công kém chút đánh tây ban nha một đợt phản kích savi dị thường trạng thái tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác người ân cần thăm hỏi mẫu thân hắn rồi bạn lắc có chút rợ khóc rỡ cười hỏi diệp phong hắn rất bình thường hoài nghi diệp phong thật có thể làm ra chuyện như vậy diệp phong nhún bay một mặt vẻ mặt vô tội ta chỉ là cùng hắn đảm luận một chút truyền không bóng đá không có khác bạn l ắ c biểu lộ một trăm cái không tin nếu là chỉ là đàm luận một chút savi về phần như thế cấp trên nhưng trên thực tế đâu còn thật chỉ là đàm luận một chút không có khác chí ít d i ệ p phong mới sẽ không thừa nhận tự mình lái trọc giận q u a n hoàn mà lúc này iniesta cùng alonso cũng đứng ở savi bên người tỉnh táo một điểm cái này cũng không giống như bình thường ngươi savi cố gắng hít sâu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại tốt nửa ngày sau biểu lộ mới hỏa h o a n không ít chắc không được leo một mực nói đối mặt d i ệ p phong thời điểm khả năng hắn cái gì cũng không làm nhưng ngươi cảm xúc chính là không ngừng bị hắn kích thích cho đến mất lý trí hiện tại xem ra leo thật đúng là không có nói sai alonso cùng ini esta một đầu g i ấ u chấm hỏi bọn hắn không có cùng diệp phong trực tiếp giao thủ còn thật không có dạng này cảm xúc chờ sa vi khôi phục bình tĩnh tây ban nha tiến công cũng dần dần cờ hờ ơ mở lại không còn là không ngừng tăng tốc diệp phong lại đi theo sa vi bên người trên mặt m a n g cười nhưng trong lòng đem sa vi là một m hàng mẫu bỏ vào mình đối với chọc g i ậ n quang hoàn số liệu thống kê kho hắn rất muốn dùng càng nhiều hàng mẫu đến toàn phương vị cân nhắc chọc dận quang hoàn tác dụng hiện tại diệp phong đối với chọc dận quang hoàn kỹ năng này thật sự là có chút đoán không ra hiệu quả không khen ngợi đánh giá có người liền giống như đá ngươi làm sao kích thích chính là không có một điểm phản ứng mà có người mới có như vậy một chút kích thích l i ề n nguyên địa bạo tạc hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm cái này để d i ệ p phong có chút không biết nên làm sao đi sử dụng kỹ năng này nếu như vẹn vẹn chỉ là loại này ngươi cả trận đấu mở ra chọc g i ậ n q u a n hoàn người khác cũng không có chim ngươi một chút ngược lại cũng không có cái gì sợ nhất là ngươi vừa kéo chọc g i ậ n q u a n hoàn người ta trực tiếp t h à n h đ à o móc ra cho nên sử dụng kỹ năng này liền phải thận nặng một chút đứng dẫn lửa thiếu thân tranh tài vẫn còn tiếp tục tây ban nha truyền không dần dần đi vào quỹ đạo bóng ra tại tây ban nha cầu thủ ở giữa không ngừng c h u y ể n lại xoay tròn nhảy vọt ta không ngừng nghỉ diệp phong đi theo xa vi một hồi phát hiện cổ mình có đau một chút bóng ra một hồi truyền đến bên này một hồi truyền đến bên kia diệp phong liền cần không ngừng quay đầu quan sát cái này tần suất cổ vặn đến có chút không chịu nổi bởi vậy diệp phong lại biết đối mặt truyền bóng bóng đá lúc một cái cấm kỵ đó chính là bị sái cổ về sau ngàn vạn không thể đối mặt truyền không đối thủ nếu không ngươi sẽ sụp đổ mà tây ban nha vẫn tại uy hiếp khu vực bên ngoài làm lấy vô hiệu truyền khống để diệp phong có chút buồ nhưng lại tại diệp phong có chút phất lờ thời điểm. tây ban nha lại đột nhiên hướng về phía trước c h u y ể n bóng x a v i đưa bóng dao cho iniesta iniesta lại hướng về phía trước đưa đến quay thân cầm banh villa dưới chân sau đó villa làm tưởng đem cầu về làm cho petro ba ca tiểu tướng lập tức đá ra một cước nổ bắn ra mặc dù bóng ra cuối cùng bị nơ ơ tự tu h nhưng tây ban nha đột nhiên uy hiếp vẫn là để nước đức người kinh ra một thân mồ hôi lạnh d i ệ p phong con mắt t r ậ t to cao mày nhìn về phía tây ban nha cầu thủ trong ánh mắt đều mang theo một điểm thận trọng mẹ nó tình cảm tây ban nha sát chiêu ở chỗ này a không ngừng chuyền bóng chuyển đi ngơi hoa mắt vắn đầu thật giống như thôi miên chờ ngươi trên giới mí mắt đánh nhau tây ban nha liền đem lang nha bồng móc ra vào đầu cho ngươi một gậy cái này đấu pháp có chút tạo a chương ba trăm hai mươi ba mù lơ bơi cho thức đơn ba ba chính diện cảm thụ một lần truyền không bóng đá uy lực d i ệ p phong nhịn không được có chút muốn cười nếu như không cân nhắc những nhân tố khác chỉ từ thi đấu góc độ cân nhắc nhưng có thể tự mình đi ba k thật đúng là một cái lựa chọn tốt nhất đâu d i ệ p phong có hệ thống có thể cải tiền tìm tới chính xác cải tiền tư thế một mực là diệm phong theo đuổi đồ vật so với dẫn bóng hoặc là thẻ vàng loại này khẽ run dày sự tình không hề nghi ngờ soát chuyển bóng mới là tính chất so sánh giá cả tối cao t ố i tế thủy trường lưu một loại cậy tiền phương thức ngũ đ ạ i thi đấu vòng tròn ba lần hệ số tăng thêm dưới một cước t r u y ề n bóng chính là sáu trăm ở rô thường thường một trận đấu xuống tới so dẫn bóng đều càng thực sự mà nếu là mình tại ba ca chuyền không hệ thống bên trong đây chẳng phải là x o á t t r u y ề n bóng x o á t đến bay lên đương nhiên đây chẳng qua là cái trò đùa nếu quả thật nghĩ x o á t t r u y ề n bóng trên thực tế ở đâu đều như thế hạ mùa giải tham đáp lễ nhân tại tiểu trư hoặc là cờ j o s bên n g dắt hai người cùng mình chơi trượt khỉ trò chơi chẳng lẽ chuyền bóng số liệu còn có thể thấp、Sapi. Alonso chờ giữa trận hạch tâm đều là truyền bóng tổ chức cao thủ một trận đấu xuống tới truyền bóng số liệu thường thường cao đến quá đáng nhưng diệp phong nếu là một lòng một dạ ả soát truyền bóng chắc chắn sẽ không so với bọn hắn thấp dù sao bọn hắn là vì truyền bóng mà truyền bóng diệp phong thì là vì cải tiền mà truyền bóng truy cầu liền không giống tây ban nha truyền k h ô n g hoàn toàn chính xác rất có đặc điểm bất quá hền h kích bố trí chính là nhằm vào tây ban nha diệp phong g á n savi tại savi nhận banh thời điểm lập tức một bộ thân thể đối kháng liên triều k m chút để savi mất đi cân bằng té ngã trên đất cuối cùng sa vi miễn cưỡng đưa bóng làm cũng đã làm ra chuẩn xác dự phán một cái n h ả y bén quân phía trước đ o ạ n cướp đi bóng ra sau đó một giây sau nước đức đội sắc bén nhanh công tới gồm đè vào phía trước nhất máy ủi đất đồng dạng thúc đẩy hai bên di ớt cùng chỗ sổ sở k ỷ cũng đạp bên trên phong hòa luân bắt đầu bào táp đáng sợ nhất nhưng vẫn là diệp phong cùng bạ l ạ t hai đại t o à n có thể giữa trận xe tăng đồng dạng sông về trước kia không có gì sánh kịp lực áp bách để tây ban nha phòng thủ trong nháy mắt liền luồn cuống người khác là thế nào đánh khoái công phái kích một cái khoái mã tiên phong cùng sông phía sau đuổi theo hai cái tiếp ứng điểm là được rồi dù sao đ ố i bọn hắn mà nói qu nhưng nước đức đội khoái công lại hoàn toàn là một cái khác khái niệm tất cả bên trong trước trận cầu thủ đều tại sông về phía trước lấy trận địa tiến công nhân số đi đánh khoái công ai mẹ nó chống đỡ được làm đưa bóng c h u y ể n cho chỗ sổ sơ kỳ nước đức khoái mã tại đường biên phi nhanh siêu tốc l á i đến hai mươi bước thời gian mấy cái nháy mắt đã đến tây ban nha nội địa mà lúc này nước đức đội khoái công tham dự nhân số là so tây ban nha phòng thủ cầu thủ còn nhiều hơn chí ít ini esta cùng xa vi liền không kịp trở về chạy đối mặt c ặ p đệ vi là ngăn chặn c h ộ m sổ sở kỳ cũng không có dính cầu trực tiếp đưa bóng hoành truyền đến trung lộ tại khoảng cách vùng cấm địa cung đỉnh còn có không mã vị trí địa phương diệp phong không ai phòng thủ tiếp vào c h ộ m sổ sở kỳ chuyền bóng diệp phong vốn định trực tiếp tới một cước nổ bắn ra bất quá một ý niệm hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này một mặt là alonso không lui về sau nữa chính diện tiến lên đón ở một mức độ nào đó hạn chế diệp phong suốt gôn góc độ một phương diện khác chính là diệp phong cũng không dám hứa chắc trăm phần trăm có thể đi vào cầu tại đã tạo thành tuyệt đối phản kích ưu thế lúc mình lại làm cái lớn ở bước thấy thế nào đều có chút không quá phù hợp dù sao đổi thành người khác làm như vậy, d i ệ p phong khẳng định không vui ngươi nghĩ một hồi hảo hảo một lần phản kích cơ hội mọi người như ong vỡ t ổ sông về phía trước kết quả ngươi bất chấp tất cả trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm lao địa phương xa đánh xuất xa đây tuyệt đối là không hợp lý nhất xuất gôn lựa chọn nếu là tính tình không tốt đồng đội tại chỗ đánh ngươi cũng có thể cho nên d i ệ p phong không có lựa chọn xuất gôn bất quá dù cho không nạp h á o d i ệ p phong cũng đồng dạng có thủ đoạn giải quyết vấn đề một chút nhìn rõ tây ban nha trong cấm khu phòng thủ vị trí n h e cảm phát giác được một cái tốt nhất điểm tấn công một giây sau đưa bóng hướng về phía trước đầy trực tiếp đưa vào vùng cấm đ i ệ lờ bốn ngoại khoa giải、phấu. hắn chọc khe cầu là càng ngày càng sắc bén càng ngày càng phong tao bóng r a rất có xuyên thấu tính chất xuyên qua tây ban nha phòng thủ cầu thủ đi thẳng đến mu lơ dưới chân nhìn trên đ à i tiếng kinh hô đơn giản bạo tạc tại vừa rồi khoái công đánh lúc đi ra chính là như vậy mà bây giờ trông thấy diệp phong giao giải phẫu cho khe càng là trực tiếp đạt đến cao trào nguy hiểm lần này khoái công đơn giản chính là uy hiếp trí mạng nhất là diệp phong cùng mu lơ liên tuyến đã là nước đức đội vô cùng sắc bén phương thức tấn công mũ lơ mủ kích đem chạy có lẽ lúc đầu không có bao nhiêu uy hiếp chỉ khi nào có diệp phong dao giải phẫu chọc khe ra trì lập tức phát sinh phản ứng hóa học biến thành chân chính sát cơ chí mạng mũ lơ cầm tới bóng ra bởi vì phản việt vị thành công cho nên tất cả tây ban nha phòng thủ cầu thủ đều sau lưng hắn mặc dù khoảng cách cầu môn còn có một đoạn ngắn khoảng cách nhưng trên thực tế cũng đã tạo thành đơn đ a o tây ban nha phan bóng đá đã không dám tin vào hai mắt của mình sợ hãi trông thấy tiếp xuống phát sinh một màn bóng đá đức mê nhóm kích động đến sắp bạo tạc hận không thể bóng ra một giây sau liền bay vào tây ban nha cầu môn nhưng mà lúc này làm cho người kinh hãi run dậy một màn phát sinh mù lơ tại ngừng cầu s á t na thế mà không có điều chỉnh tốt bước chân một cái lảo đảo hướng về phía trước thất tha thất thểu dẫn bóng mấy lần kém chút lội lớn mấy lần kém chút hướng về phía trước ngã s ắ p xuống cả người thật giống như bơi chó đồng dạng tại dẫn bóng tiến lên lấy một loại vô cùng phương thức q u ỷ dị hoàn thành đơn đao tây ban nha thủ môn kasilat đã bỏ cửa xuất kích nhưng lại bị mù lơ loại này đơn đao phương thức tính đến cái này là cố ý đa diễn vung lòng ta cảnh giác sau đó tiến ta cánh cửa nước đức người hiện tại cũng rào hoạt như thế sao bất quá Gà s ỉ vẫn là không có có thể giữ vững tây ban nha cầu môn dù cho mù lơ bước chân lảo đảo cuối cùng vẫn là hoàn thành một cước c h ọ b á n đem cầu đưa vào cầu môn sau đó mù lơ liền rốt cuộc bảo trì không ở cân bằng p một chút c ẳ n g ở nơi đó ngã một cái mặt m ũ i tràn đời hoa sân m ố t sờ mạp hỉ đã sôi trào một khắp này tất cả bóng đá đức mê đều mừng rỡ như điên thương phấn đến kém chút chạy ra nước mắt tới mà còn không đợi mù lơ kích động đứng lên càng kích động các đội hữu liền điên cuồng để lên đi tại tây ban nha cầu môn trước bắt đầu h o a trương chúc mừng d i ệ p phong cố ý hấp thu giáo huấn không có cái thứ nhất nào tới mà là chờ các đội h ư u giống gấp quần áo đồng dạng cái này đến cái khác nào tới chính mình mới cái cuối cùng bên trên cảm giác này thật giống như đứng ở h í mạ l ệ hạ trên đỉnh thoải mái lộ ra người cái tên này ta cho là người muốn sai lầm đâu người đây cũng là động tác giả đi ca s i lát nhất định rất bình thường ở b ư ớ c đây là thứ lộ gì người cái này bơi chó thức dẫn bóng cùng đơn đ a o đều nhanh thành chiêu bài của người động tác các đội h ư u hi hi ha ha nạo h báng vừa rồi mu lơ đơn nào hoàn toàn chính xác cái này gập gành dẫn bóng cùng bơi chó thức đơn nào đơn giản cay con mắt nếu không phải cuối cùng d ẫ n bóng mụ lơ về sau đoán chừng đều không mặt mũi đ ơ n nào chương ba t r ă ư ơ n ba mươi người nói cái gì ba nước đức đội lần này điền c u ồ n g khoái công d ẫ n bóng lập tức liền phá vỡ trên trận cân bằng cục diện bút cờ tại ghế dự bị bên trên tóc mày rốt cục ngồi không yên đứng dậy về d i á o ước tự hỏi đối sách đối với tây ban nha tôi nói lạc hậu cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt mà cách đó không xa h ừ n k ị c h thì lộ ra t i n h trước kỹ càng tiêu d u n g hiển nhiên sự tình ngay tại hắn trong không chế hắn thiết kế một bộ này ứng đối tây ban nha truyền không chiến thuật đã mới gặp hiệu quả hình kịch biết làm như vậy có lẽ chưa hẳn có thể hoàn toàn k ề m chế tây ban nha tiến công nhưng trái lại nước đức đội cũng sẽ thu hoạch được sát xuất thành công cực cao sắc bén phản kích ném cầu không quan trọng nhưng chỉ cần dẫn bóng so người là được rồi từ vừa mới bắt đầu hình kịch liền biết muốn hoàn toàn hạn chế tây ban nha là làm không được không bằng càng cường hóa hơn đặc điểm của mình càng chủ động đối kháng tây ban nha mà bây giờ chứng minh hình kịch sách lược là đúng chủ động cùng bị động hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau nước đức đội dẫn bóng chính là chứng minh tốt nhất trên trận tây ban nha đam cầu thủ biểu lộ có chút phức tạp huệ p i còn mang theo khó có thể tin h i ệ n nhiên vừa mới nước đức cái này một đợt khoái công đánh đến bọn hắn có chút tê cả ra đầu trận đ i ệ u tiến công có lực gác bách khoái công đừng nói là tây ban nha toàn bộ thế giới giới bóng đá đều chưa thấy qua đào lên mưu lơ cuối cùng bơi cho thức đơn đao nước đức đội ở phía trước hàng loạt công việc cơ h ộ i hòa mỹ từ bố phòng cắt bóng đến tập đoàn thức công kích thúc đẩy lại đến sau cùng tiến công lựa chọn nước đức đội quả thực cho người tây ban nha e s p a n n o l rung động thật lớn nói đến tây ban nha hiện tại rất bình thường không ai bị nổi đối mặt bất luận cái gì đội bóng đều có thiên nhiên kỹ chiến thuật ưu thế giải ơ dâu quán quân nơi tay vượt cục đang nhìn ai có thể đỡ nổi đỉnh phong truyền khống tây ban nha đừng nhìn giới này vượt cục nước đức đội ứ c đ đ ã đến vô cùng huyết t ì n h một trận lại một trận đấu trắng trận đ ổ sát đối thủ nhưng trên thực tế đều là tại hành hạ người mới không có chút nào kỹ thuật hàm lượng nước anh cùng argentina dạng này ngụy cường đội chính là chú ý độ cao thực lực cũng liền chuyện như vậy nước đức đá dạng này không có tổ chức sẽ không khống chế tiết tấu đội bóng thắng cũng không ngoài ý mới nhưng nếu là đối mặt tây ban nha dạng này năng lực khống chế cực mạnh đội bóng nước đức chung kích chưa hẳn phát huy được đi ra. hai năm trước giải Euro trận chung kết tây ban nha liền dùng kỹ chiến thuật năng lực nghiền ép nước đức đội cho nên bọn hắn cảm thấy nước đức đội vẫn là kia cái bại tướng dưới tay nhưng mà vừa mới sung kích lại đổ tây ban nha hết thẻ kiêu ngạo cùng hứa tưởng cái này nước đức có cái gì a không sai vừa mới cái này một đợt khoái công nước đức dẫn bóng cũng coi là đánh tây ban nha một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng vấn đề là bây giờ suy nghĩ một chút nếu như tây ban nha có đề phòng nước đức đội tập đoàn thức k h o i công liền đánh không ra ngoài đồng dạng có thể chỉ cần tây ban nha đại quân để lên lợi dụng truyền không khống chế tranh tài một khi vứt bỏ cầu quyền nước đức đội tập đoàn thức k h ó i công còn là biết một tổ ong đánh ra đến tây ban nha vẫn là không phòng được coi như tây ban nha theo đuổi là cực hạn truyền khống bọn hắn làm sao cũng không có khả năng đem không chế bóng suất vô hạn đầy cao đến một trăm phần trăm đây là giải thích làm sao đều có nước đức đội k h ó i công cơ hội không tốt ứng đội a hiện tại đến phiên người tây ban nha e t p a n i o n sầu mượn thomas ngươi cảm thấy lì xạ trông thấy ngươi như thế tiêu sái bơi chó tư thế có thể hay không cùng ngươi ly hôn a chúc mừng kết thúc đi trở về nước đức nửa tràng thời điểm diễm phong nhịn không được trêu chọc lên mù lơ vừa mới bơi chó mụ lơ mở cái miệng rộng cười đến căn bản không khép lại được mặc dù diệp phong làm giận nhưng dẫn bóng hưng phấn vẫn là làm hắn tức giận không nổi bơi chó thế nào đừng nói là bơi chó chỉ cần có thể dẫn bóng để cho ta lợn d ừ n g công kích đến đi tăng thêm cái này dẫn bóng mụ lơ đã trên lượt cục đánh vào bốn cái dẫn bóng đối với một cái mới ra đời mới người mà nói đơn giản chính là chuyện khó tín nhất thôi ta quay đầu ta tìm người đi làm dẫn bóng t u y ể n tập diệp phong tiếp tục cùng mụ lơ vui đùa phía trước là từng cái ngôi sao bóng đá đại biểu tính chất dẫn bóng tỉ như di đan thiên ngoại phi tiên tỉ như bạ tỉ trọng pháo tỉ như ít ra b t ỉ như r o n a l d o đồng hồ q u á l á c cuối cùng lại để lên chó của người đào thức đơn đao người đ nói chừng nhìn thấy cuối cùng phải thâm mộ bóng đá có thể hay không chết cười mụ lơ biểu lộ rốt cuộc không xong đột nhiên có một loại cùng diệp phong đồng quy vô tận xúc động ba ba người nói cái gì bất quá mụ lơ vẫn là quả quyết nhận sợ bởi vì h ắ n biết diệp phong thật làm được thứ chuyện thất đức này mà diệp phong hài lòng sờ sờ mù lơ đầu người sớm nên có loại này giác ngộ mụ lơ khóc hiện tại diệp phong đã không phải là lúc trước cái tia đơn thuần diệp phong sờ cót không muốn đến cùng đối diệp phong làm cái gì chờ bóng đá đức viên đều trở lại mình nửa tràng về sau trọng tài một tiếng tranh tài vang, cũng còi lại bất đ quá cuối cùng tây ban nha vẫn là san đều tỷ số điểm số mà san đều tỷ số điểm số phương thức thực sự để cho người ta có chút thiệt hại iniesta ở bên trái sườn bộ tiếp vào alonso chuyền bóng về sau quay người vượt qua bạ l à t sông đoạn sau đó trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước tại chỗ sổ sở kỷ cùng làm liên hợp bước giành lại nhưng vẫn là có thể thành thạo điêu luyện bảo vệ bóng ra coi như bạ l ậ t liền gia nhập vây đoạt bên trong vẫn là lợi dụng xuất sắc người cầu hợp nhất dẫn bóng che lại bóng ra ngay tại d i ệ p phong do dự muốn hay không cũng đi trợ giúp một chút thời điểm iniesta lại đột nhiên đưa ra một cước cho khe bóng ra bị đánh đến villa dưới chân chuyện kế tiếp đối villa tới nói liền vô cùng đơn giản đơn đao đối mặt nợ ơ nhẹ nhõm hoàn thành phá khung thành động tác tiêu sái cùng vừa rồi mù lơ b ơ cho thức đơn đao hoàn toàn là hai thái cực tây ban n tại người tây ban nha e p anion đánh chết chúc mừng thời điểm nước đức đội bên này sĩ khí rõ ràng có chút lọt vào đ ặ kích dù sao tây ban nha quả bóng này thực sự quá đặc sắc tất cả mọi người là đà bóng vì cái gì ngươi như vậy thú iniesta tại ba tên bóng đá đức viên phòng thủ hạ y nguyên đi bộ nhàn nhã phạm vi nhỏ dẫn bóng đột phá có thể hết lực hiện hơn nữa còn cực kỳ thoải mái đưa ra một cấp trợ công khoa trương vô cùng đây cũng không phải là tây ban nha truyền không bóng đá uy lực mà không phải iniesta người cường hãn năng lực tuyệt đối thể hiện nước đức đội không ai có thể làm được điểm này d i ệ p phong gãi gãi đầu lần thứ nhất phát hiện cái này không đáng chú ý tên nhỏ h ó thế mà có được như thế không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật hắn còn rất kỳ quái đây này trước đó tại hệ thống bên trong trông thấy một cái kỹ năng để cho người cầu hợp nhất bị phân chia đến cấp hạ kỹ năng hàng ngũ đắt đến không có đạo lý gì nhưng hôm nay trông thấy iniesta người cầu hợp nhất dẫn bóng hắn rốt cuộc biết vì cái gì kỹ năng kia m ắ t như vậy vật siêu chỗ giá trị a chương ba trăm hai mươi năm bắt t r ư ớ c mù lơ bơi cho ba giữ vững tinh thần đến bạn lắp dùng sức vỗ tay lớn tiếng la lên muốn cho đám cầu thủ từ đối iniesta biểu diễn trong rung động khôi phục lại ném một cái cầu mà thôi không cần để ý chúng ta trả lại bọn họ một cái nước đức các đội h ư u chăm chú gật đầu nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bóng đá đức viên môn cũng không có trông cậy và có thể hoàn toàn khóa kín tây ban nha ném cầu kỳ thật không phải tật thế mấu chốt ở chỗ cái này dẫn bóng có chút đả kích người ba cái phòng thủ cầu thủ vây quanh iniesta chuyển không chỉ có không có giành lại bóng ra còn để iniesta đưa ra mỹ diệu trợ công cái này thật là đủ mất mặt bất quá đối với nước đức người mà nói kiên nghị ương ngạnh mới là bọn hắn chân chính phẩm chất bao lớn đã kích điều chỉnh điều chỉnh cũng liền trở lại cho nên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau nước đức đội cũng bắt đầu hướng phía tây ban nha trận địa tấn công mạnh hai cánh cùng bay trung lộ điên cùng xung kích cho dù là trận địa chiến nước đức đội cũng đánh ra khoái công cảm giác tới tây ban nha phòng tuyến có chút lung túng bất cờ cử đi alonso mục đích đúng là tăng cường lực khống chế đồng thời alonso năng lực phòng ngự cũng rất bình thường xuất sắc cũng có thể tăng cường giữa trận chặn đường năng lực d i ệ p phong vấn đề là b ã lật cùng d i ệ p phong lực chung kích đơn giản không giảm đạo lý alonso cùng bất kết hai người căn bản là ngăn không được người tây ban nha để Đức được nước Người nhận cảm tại r trận o n bọn cường g họ đ Trái villa dẫn bóng vẹn vẹn sau năm phút nước đức đội lại dẫn bóng lần này dẫn bóng chính là diệp phong di ớt cánh trái đột phá dẫn bóng bao t á p trung lộ bạ lật cùng diệp phong thẳng tắp bắn gọn tiếp ứng di ớt chuyền bóng tới bạ lật dựa vào alonso làm ra linh cầu động tác lại trong nháy mắt đưa bóng để lật tới phía sau diệp phong đã dùng tốc độ hất ra bứt kết tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí tiếp vào bạ lật bỏ qua tới bóng ra không ngừng cầu trực tiếp tới một cước nổ bắn ra tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong bóng ra đạn pháo đồng dạng thẳng tắp bay vào tây ban nha cầu môn toàn bộ quá trình đều không mang theo một tia xoay tròn cầu tiến vào trong chốc lát sân m ố t sở mạp hy đa cùng bạo d i ệ p phong vô cùng kích động giống giận đơn quyền dùng sức đối với không khí đổi mấy lần phát tiết hưng phấn trong lòng tại cùng tây ban nha quyết đấu đỉnh cao bên trong phá khung thành cảm giác này thật sự là quá mỹ rượu mỹ rượu đến diệm phong nghĩ chạy trần chuồng ai nói tây ban nha truyền không chiến thuật trận đ i ệ tiến công vô địch đến xem nước đức đội khoái công đồng dạng trận l i ê n hỏi ngươi trượt không trượt đừng nói cái gì bạch thuộc cũng đừng nói cái gì ma chú nghĩ thắng liều là được rồi d i ệ p phong quả thực hung hăng phát tiết một phen dẫn bóng kích động để hắn đã có chút điên cuồng nhìn trên đài bóng đá đức mê đồng dạng kích động cùng loạn chúc mừng dạng này một chi để bọn hắn vô cùng kiêu ngạo nước đức đội bọn hắn chỉ cần gieo họ là được rồi mà tây ban nha phen hâm mộ bóng đá biểu lộ liền có chút khó chịu bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vô địch tây ban nha đối mặt nước đức đội thế mà không lại vô địch phải biết tây ban nha đã rất lâu không có tại một trận đấu bên trong vứt bỏ hai quả cầu mấu chất nước đức k h ó i công đánh cho cồn mánh vô cùng tây ban nha đối mặt nước đức đội hai đội toàn có thể giữa trận thật có chút ngăn không được bosker ở đây bên cạnh cao mày cái này rất bóng để bosker đột nhiên có một loại dự cảm xấu nước đức đội thế mà đem trận địa tiến công cũng làm lấy k h ó i công đang đánh như vậy tây ban nha liền thật phiền phái thật bởi vì muốn đánh truyền khống tây ban nha ở giữa sân nhân viên phố trí khẳng định phải lấy truyền khống vì dẫn hương đến t u y ể người n cho nên phương diện phòng thủ không có cách nào làm đến cực hạn nhưng tùy ý nước đức đội hai đại toàn có thể giữa trận như thế lao xuống đi tây ban nha phòng tuyến sớm tối muốn thất linh bắt lạc vậy phải làm sao b con mắt nhìn chằm chằm không chút kiên g kỵ diệp phong bút cơ biết chính là người trẻ tuổi này cho nước đức đội mang đến long trời lở đất thuế biến nếu như chỉ có bạ lật một người như vậy nước đức tiền vệ hoàn toàn sẽ không có mãnh liệt như vậy lực trung kích đối tây ban nha phòng tuyến uy hiếp liền không có như thế lớn diệp phong xuất hiện vừa lúc cho nước đức đội chiến thuật cơ hội đột phá bút cơ một mực lấy có được mấy tổ chức lớn giữa trận mà vẫn lấy làm tiêu ngạo nhưng bây giờ hắn có chút hâm mộ có được hai đại toàn có thể giữa trận hữu kích tốt tổ chức cầu thủ nhất định là giới bóng đá tư nguyên khan hiếm nhưng toàn có thể giữa trận đồng dạng cũng là năm nay vật cụp bên trên diệp phong hoàn toàn dẫn dắt một đợt toàn năng cầu thủ phong trào không có gì bất ngờ xảy ra vượt cột về sau toàn năng loại hình giữa trận cầu thủ giá trị bản thân phổ biến sẽ có không nhỏ tăng lên mà lúc này xem tranh tài nước anh phan bóng đá đơn giản mê mang đến không được m à chứng các ngươi có diệp phong cùng bạ lặt chúng ta cũng có gơ rắt cùng làm bà ta đều là đỉnh cấp toàn có thể giữa trận ai lại so với ai khác kém nhưng nước đức đội một đường thế như t r ẻ tre điên cuồng nhiệt g ép hiện tại tây ban nha đều ở trong tay bọn họ không chiếm được lợi lộc gì mà nước anh lại bị nước đức điên cuồng trà đạc cái này rất bình thường không khoa học ca diệm phong phát tiết qua đi cùng các đội h ư u cười nói đi hướng giữa trận cái này dẫn bóng lại để cho nước đức đội t r â n phấn mà lúc này đây nhìn thấy đã bị người tây ban nha e p panion bay ở bên trong vòng bóng ra diệp phong đột nhiên tới hào hứng bước nhanh chạy tới nhẹ nhàng đem bóng đá đến lăn về phía trước sau đó tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong diệp phong bắt đầu biểu diễn của hắn một cái s ố c nổi l ã o đảo hai chân l ã o đảo lộn xộn hướng về phía trước hai tay không ngừng vùng vẩy dãy giụa một cướp đưa bóng ra sức đâm sau khi ra ngoài rốt cục thuận thế hướng về phía trước ngã sấp xuống ngã một cái chật vật các đội hữu đều bị diệp phong đột nhiên nổi điên khiến cho hoàn toàn không biết hắn đang làm gì nhìn trên đài phan bóng đá cũng là một bộ khó có thể tin biểu lộ không biết diệp phong đột nhiên trúng cái gì đó làm thông minh nhất lỡ ơ ơ tức nghi tới diệp phong đến cùng đang làm gì cười đến miệng đều không khép lại được mụ lơ hiếu kỳ đuổi theo kéo vẻ mặt tươi cười diệp phong hầu n g h i hỏi ngươi đang làm gì diệp phong cười hắc hắc ngươi không cảm thấy ta động tác mới vừa rồi khá quân sao mụ lơ bốn mươi lăm độ góc ngựa đầu nhìn n g a y tự hỏi diệp phong kiểu nói này mụ lơ hoàn toàn chính xác cảm thấy diệp phong động tác nhìn rất quấn mắt sau đó mụ lơ cả người đều không tốt mẹ nó người học ta trong nháy mắt mù lơ liền nguyên địa nổ tung dương anh múa vớt liền chạy diệp phong đi hắn thể muốn cùng diệp phong đồng quy vô tận không phải sao diệp phong vừa rồi học chính là mù lơ bơi c h ó thức đơn a o mặc dù động tác vô cùng sốc nổi nhưng diệp phong ý nguyên cảm thấy mình học được tinh túy các đội hữu nhìn xem đã truy sát thành một đoàn diệp phong cùng mù lơ nhịn không được cười ha ha cái này một đôi tên dở hơi chưa từng có để cho người ta b ấ t lo thời điểm m ẹ t ú giả cỡ cùng di ớt còn cảm thấy rất có ý tứ cùng đi theo diệp phong bắt chước lên mù lơ bơi cho thức đơn n o chơi đến gọi là một cái vui vẻ trên trận bầu không khí tại dẫn bóng về sau lại một lần ta nếu là mu l l e r ta đánh sớm chết d i ệ p phong n h ư ợ n tớ là tỷ vinh đệ cầu mu l l e r bóng ma diện tích lúc đầu mu l l e r đã đem xấu hổ quên đến không sai b i ệ t lắm diệp phong lại để cho hắn l u n g túng một bên ha ha nước đức đội hiện tại đã không phải là cái kia cứng nhắc nước đức đội chương ba trăm hai mươi sáu nước đức đội đặc thù hệ thống ba điểm số lại một lần lạc hậu tây ban nha tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tướng so với một lần trước cẩn thận rất nhiều thật sự là nước đức đội đem trận địa chiến đương khoái công đá, đá pháp để bọn hắn có chút không biết làm thế nào Lại không có nghĩ ký nghĩ ứng có đây ố i biện thời i pháp đ là một hạt vô cùng đặc sắc rất bóng mà lại có tuyệt đối ý nghĩa đương tây ban nha cùng ba ca khiêng truyền khống đại kỳ chinh phục tỉnh thống trị thế giới thời điểm cho nên chống cự đều đã luôn hãm mà bây giờ rốt cuộc có người đứng lên cùng tây ban nha địa vị ngang nhau nước đức đội đá pháp bây giờ nhìn lại không chỉ chỉ là hướng đối càng giống là tạo thành một loại hệ thống bất quá loại này hệ thống tựa hồ cùng truyền khống hệ thống có chỗ tương tự đó chính là đối cầu thủ phối trí có yêu cầu nếu như không có bạ lạc cùng diệp phong hai cái này có cực mạnh lực trùng kích toàn có thể giữa trận là không có cách nào hình thành một bộ này thể hệ tin tưởng theo t ợ t c ố t kết thúc tương lai một đoạn thời gian toàn có thể giữa trận khái niệm sẽ tại thế giới bóng đá dị thường lửa nóng về phần cái này trận kết quả trận đấu liền muốn nhìn hai chi đội bóng ai có thể tốt hơn phát huy ra đặc điểm của mình tranh tài vẫn còn tiếp tục tây ban nha tại trung hậu trận chậm rãi tiến hành truyền lại mà một khi bọn hắn t r u y ề n bóng tiếp cận giữa trận lập tức liền sẽ gặp phải nước đức đội điên cuồng b ứ t đ o ạ n alonso gặp phải gôn b ứ t đ o ạ n phía trước có không có quá tốt ra cầu điểm chỉ có thể lựa chọn t r u y ề n về tuyến hậu vệ hoặc là đánh t r u y ề n xa mà chính là bởi vì alonso t r u y ề n xa nước đức đội hậu phòng tuyến có chút sơ sẩy kém chút bị villa hoàn thành phá không thành bất quá từng có một lần giáo huấn nước đức đội khẳng định sẽ có đề phòng sẽ không lại cho tây ban nha cùng loại uy hiếp cơ hội trên trận tây ban nha mặc dù y nguyên chiếm cứ lấy không chế bóng suất ưu như thế nhưng luận bút cờ đứng tại bên sân cao mày đối với tây ban nha mà nói không chiếm ưu thế trên thực tế chính là thế yếu nếu như điểm số dẫn trước hoặc là thế hòa như vậy tây ban nha tự nhiên không cần phải gấp nhưng bây giờ tây ban nha điểm số là hậu lại đ ã không ra uy hiếp cục diện sẽ rất khó dự liệu mà lại bút cờ sợ hai nước đức ra ngon chiêu đừng quên nước đức đội có cái gì tên hiệu nước đức đánh đầu đội một khi cho nước đức đội quá nhiều định vị cầu cơ hội như vậy nước đức người khả năng liền sẽ nói cho ngươi biết đầu tại sao là tròn tây ban nha định vị cầu phòng thủ tuyệt đối là hố to đừng nhìn bosker rất bình thường chú ý cái này một khối thường thường diễn luyện định vị cầu phòng thủ nhưng có đôi khi trời sinh thế yếu căn bản là đền bù không được nhìn xem tây ban nha tuyến hậu vệ đi cao nhất ít cũng bất quá mới một trăm tám mươi b ố cm mà nhìn hung hãn vô cùng người phòng thủ v ư n mới một ư ơ i bảy tám cm đừng nói là ở phía sau vệ bên trong coi như để ở giữa sân đều chỉ có thể coi là người lùn người dám tin tây ban nha trên trận cao nhất cầu thủ là một trăm tám mươi chín cm phòng thủ giữa trận bất kết cái này nếu là nước đức đội bắt đầu cùng tây ban nha chơi không trung oanh tạc tây ban nha chỉ sợ thật chịu không nổi gồm chính là phong bá thân thể khỏe mạnh đánh đầu năng lực cực kỳ xuất sắc chỉ là phòng thủ g ồ m liền đầy đủ tây ban nha tuyến hậu vệ n h ấ t đầu b ạ l ậ t thân cao 1 8 9 c m đã vượt qua tây ban nha toàn đội đầu của hắn cầu năng lực cũng là hắn chí mạng vũ khí một trong nếu như lại tính cả 1 9 8 c m m ẹ tì ra c ờ còn có 1 9 0 c m m ẹ sờ mặn nước đức đội đơn giản có một loại tại nhà trẻ khi dễ tiểu hài t ử cảm giác tối làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là nước đức trong đội diệp phong thế mà còn có một loại đem ngoài biên biến thành có thể so với phạt góc uy lực thủ đoạn cực đoan phối hợp bên trên nước đức đội đánh đầu đơn giản chính là nhảy dù b ó a cho nên hiện tại tây ban nha thà rằng từ bỏ một chút không có năm chắc tiến công cơ hội cũng phải đem bóng ra một mực khống chế tại chân mình dưới không cho nước đức đội xung kích cơ hội diệp phong ở giữa sân ngược lại là không quan trọng mặc dù dựa theo tây ban nha loại này đá pháp diệp phong cày tiền số liệu khả năng cũng không mắt sáng nhưng cày tiền nơi nào có tranh tài thắng lợi quan trọng hơn nếu có thể đào thải tây ban nha liền không chỉ là báo thủ nước đức đội cũng có thể xông vào gật c ộ c trận chung kết đây tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất diệp phong không ngừng bước đoạt savi t ậ n khả năng không cho savi bản sống tây ban nha cơ hội tiến công đồng thời hắn cũng giống t i ề m phục tại trong đùi cỏ báo săn thời khắc chờ đợi tiến công cơ hội một cầu dẫn trước thế nhưng là trên sân bóng tối không an toàn điểm số nếu như còn có thể lại dẫn bóng k i a t r a n h tài thì càng ổn hắn đem mục tiêu đặt ở bất k é t trên thân so ra mà nói bất k é t chỉ là làm một trạm trung chuyển nhưng hắn t r u y ề n bóng số ý nguyên không thấp cơ h ộ i mỗi lần tây ban nha truyền nhận banh đều có thân ảnh của hắn cái này cũng mang ý nghĩa diệp phong có càng nhiều cơ hội đi đánh bất kép một trở tay không kịp bất kép nhưng không biết diệp phong đã nhắm ngay mình, liên tục động tác không có chút nào dị thường rốt cục diệp phong tìm được cơ hội bước đoạt xa vi thời điểm x a vi đưa bóng phân cho ini esta sau đó ini esta lại chuyển về cho x a v i mà diệp phong như cũ tại x a v i bên người nhưng lại đổi một cái phương hướng bởi vì dạng này có thể bên trong bất kết gần hơn một chút hắn đang chờ đang chờ x a v i cho bất kết c h u y ể n bóng mà x a v i thật cho bất kết c h u y ể n bóng dù cho diệp phong tại chỗ gần nhưng đối với bọn hắn quen thuộc phạm vi nhỏ chuyển lại ăn ý tới nói cái này không đáng kể chút nào mà diệp phong tại sa vi chuyển bóng một sana cũng động tựa như một con báo săn chém giết mà ra bởi u r s e t ngược l có h vì bất kích đã phát ra được nếu như quả bóng này có thể vượt qua d i ệ p phong như vậy hắn cùng sa vi lập tức liền sẽ có rộng lớn hơn tiến công không gian nhưng mà để bất u kích làm sao cũng không nghĩ tới là d i ệ p phong lại hoàn toàn không để mắt đến hắn động tác giả trực tiếp tại hắn lúc xoay người một cước liền đem banh thọc ra ngoài bất kích hoảng hốt nếu như mình vứt bỏ bóng ra như vậy nước đức đội lập tức liền có thể hình thành một đợt cường thế phản kích tây ban nha phòng tuyến liền nguy hiểm trong khoảng điện quan hòa thạch bất k í t làm ra một cái quyết định trong nháy mắt lấy diệp phong vươn ra đâm cầu chân miệng bên trong quát to một tiếng giống như bị đá phải bắt chân ngã nhào xuống đất diệp phong không biết bất k í t đ kêu cái gì còn tưởng rằng hắn bởi vì ném cầu mà kinh ngạc đâu cho nên căn bản không để ý dẫn bóng rồi xoay người về phía trước đi mắt thấy nước đức đội k h á i công lại tới nhưng mà còn không phải diệp phong xông ra xa mấy mét lúc này trọng tài tiếng còi văng lên chứ ba trăm hai mươi bảy ngươi mẹ nó thật có thể diễn a、ba. diệp phong kinh ngạc dừng bước lại xoay đầu lại hắn muốn biết trọng tài đến cùng thổi cái gì trên thực tế trọng tài cũng do dự một chút trước tiên cũng không có làm ra phán đoán biết diệp phong đã xông ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau hắn mới rốt cục làm quyết định phạm lỗi mặc dù không có trông thấy diệp phong có phải thật vậy hay không đá phải bất kết nhưng nhìn bất kết động tác căn bản chính là bị đá đến bắp chân nếu như không có đá phải k i a bất kết diễn kỹ chẳng phải là đã đăng phong tạo cực rồi trọng tài phán quyết diệp phong phạm lỗi cho tây ban nha một cái hậu trường định vị cầu diệp phong cả người đều ngây mẩn cả người sau đó liền khó có thể tin bạo phát ta phạm lỗi rồi n g ư ơ i đến nói cho ta ta chỗ nào phạm lỗi rồi ta là đá phải hắn vẫn là dẫm lên hắn rồi ý của ngươi là chỉ cần bị cướp o ạ t mất nằm trên mặt đất gạo vài tiếng có phải hay không liền có thể muốn một cái phạm lỗi à. không chỉ có là diệp phong kích động p h u cận mấy cái bóng đá đức viên cũng xông lại vây quanh trọng tài lấy muốn thuyết pháp mà bất k í t lúc này còn nằm trên mặt đất ôm bắp chân rên gì đâu tia trách nhiệm dáng vẻ để diệp phong k é m chút không có khí và cười người mẹ nó thật có thể giả、à. ta lần thứ nhất gặp phải như thế biết diễn người. người lúc này làm sao mẹ nó không có nhìn chỗ rồi nhìn trọng tài a nhìn trọng tài có phải hay không cho ta thẻ vàng a mẹ nó, đứng lên. cho láo tử diệm phong, phong, phong, phong, phong, phong lúc ấy một cỗ tà hỏa dùng tới đến phẫn nộ cảm xúc đã sớm chi phối lý trí chỗ nào còn nung chiều ra mốt mắc bệnh về tay nắm lấy ra mốt trước ngực quần áo đột nhiên một cái dùng xước liền đem ra mốt hướng về phía trước quẳng lên trên mặt đất bất quá còn không đợi càng nóng này tràn diện xuất hiện diệp phong liền bị hâm mô mấy người cho kéo chạy hắn thật sợ hãi diệp phong một q u y ề n cho ra mốt đầu đánh nổ ra mốt cũng không nghĩ tới diệp phong sẽ phản ứng kịch liệt như vậy bị diệp phong ném xuống đất thời điểm hắn thật có điểm sợ hãi may mắn diệp phong bị lôi đi nếu không ra mốt cũng lo lắng cho mình bị đánh trang diện đã hoàn toàn hỗn loạn cả lên trọng tài cái cõi cũng vang lên không ngừng trọng tài thành viên không ngừng ý đồ tách ra s o n g phương quấn quýt lấy nhau cầu thủ mà lúc này nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu dần dần không kiềm chế được nỗi lòng điên cuồng gào thét giống như hận không thể xông vào trong trảng đánh tơi bởi đối thủ cầu thủ mới giải hận. Cục diễn hỗn loạn kéo dài nửa ngày mới rốt c ụ c bị trọng tài chấn an tới nói lại lần nữa ta không có đá phải hắn hắn tại g i ả quảng hắn đang diễn trò d i ệ p phong đứng tại trọng tài trước mặt phẫn nộ đối trọng tài quát mà lúc này b ớ t kể ánh mắt lại tựa hồ có chút né tránh thật giống như hắn kinh đ i ể n che mắt nhìn lén muốn nhìn có không dám quang minh chính đại ta có phán đoán của ta nếu như đối ta xử phạt không hài lòng các ngươi có thể đi hướng trọng tài ủy ban khiếu nại nhưng ở trên trượt xin thi hành ta xử phạt trọng tài không để ý tới phẫn nộ diệm phong mà không thay đổi nói diệm phong suy cười một tiếng trong lúc biểu lộ tràn đầy trào phúng sau trận đấu khiếu lại, sau trận đấu khiếu nại có cái dám dùng chẳng lẽ tranh tài kết quả còn có thể s ử a án chẳng lẽ tranh tài còn có thể nặng thi đấu cái này mẹ nó chính là tối xả đạm lý do thoái thác ngay trước trọng tài trước mặt k i n h thường phất tay xoay người rời đi diệp phong đã không muốn cùng cái này trọng tài lại c â u thông đi xuống dù sao ngươi đừng ép ta lại có một lần ngươi liền đợi đến tiến bệnh viện đi cái trước mù kích đem chấp pháp trọng tài đã bị ta đưa vào bệnh viện kia là cái thứ nhất lại sẽ không là cái cuối cùng bất quá bởi vì lần này xung đột diệp phong rất bình thường thua thiệt còn ăn vào một chương thẻ vàng chương này thẻ vàng không phải không phải bởi vì diệp phong phạm lỗi mà là bởi vì diệp phong đem ra mốt ném xuống đất động tác kia cũng may mắn diệp phong lập tức bị kéo ra và không khả năng cũng không phải là một chương thẻ vàng đơn giản như vậy đương nhiên giá mốt xông lại đẩy diệp phong động tác cũng không có chạy thoát một chương thẻ vàng trên trận cục diện hỗn loạn rất lâu tại cuối cùng kết thúc mà lúc này t r ư ớ c máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá lại sắp nổ tung mẹ nó bớt cách cái này đổ ngốc thế mà giả quảng diệp phong chân cách hắn có tám trăm mét ra hắn thế mà còn có thể ngã sắp xuống quá hôn đản quá vô xỉ người tây ban nha、Etanion. chẳng lẽ chính là dựa vào giả quản cầm quản quân bất kết là kẻ tái phạm tây ban nha những người khác còn tốt một chút liền cái này tất đơn giản chính là truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp diệp phong lúc ấy thật hẳn là một c ư ớ c đá chết hắn cũng khó trách phén hâm mộ bóng đá bạo tạc trên trận không nhìn thấy chiếu lại cũng không nhìn thấy nhiều góc độ ống kính nhưng tv tiếp sóng lại có thể bình thường góc độ nhìn tựa như là diệp phong đoạt cầu lúc đá phải bất kết có thể đổi một góc độ liền thấy rất rõ ràng diệp phong căn bản cũng không có đá phải người chính bất kết giống t ụ ngược đại như vậy hướng trên mặt đất một chuyến sau đó liền muốn phạm lỗi cái này biểu diễn xịp lệ làm cho người ta có lẽ đối với những cái kia biết bất kết đức hạnh f a n bóng đá tới nói đây là theo dự liệu sự tình nhưng đối với những cái kia bình thường chú ý bóng đá ít một chút bằng hữu tới nói đơn giản chính là đổi mới bọn hắn tam quan bất chi bất giác bóng đá đều biến thành có thể như thế đá có lẽ trọng tài bị bất kết tinh xảo diễn kỹ che đậy nhưng sau trận đấu fifa khẳng định sẽ có một cái thuyết pháp không thể không nói bất kết nhân phẩm thật sự là đủ thấp kém hiện tại chỉ hy vọng diệp phong không muốn chịu ảnh hưởng cảm xúc không muốn mất khống chế nếu không liền thật để người tây ban nha ép a n o n chiếm tiền nghi s ư ớ n g ngôn viên trong sự kích động có chút ít cảm khái đạo đối với vừa mới một màn này thật sự là khinh thường vô cùng tiếp tục tranh tài tiến hành tây ban nha phát ra đá phạt về sau tiếp tục trưởng k h ô n g cầu quyền bất quá lần này sa vi cùng bất k í t liền phải cẩn thận rất nhiều mặc dù vừa rồi bất k í t h à n h vi rất bình thường vô sỉ nhưng từ chiến thuật hiệu quả góc độ đến xem lại là lựa chọn tốt nhất bởi vì hắn thành công ngăn chở nước đức đội khoái công nhưng nếu là lại cho nước đức đội cơ hội như vậy tia tây, tây ban nha chỉ sợ thật không chịu nổi cho nên bọn hắn sẽ phòng ngừa tình huống tương tự xuất hiện lần nữa nhưng y nguyên tức giận không thôi diệp phong đã triệt để để mắt tới bất u két không cho bất u két một chút giao hấn đơn giản chính là đối bất u két diễn kỳ không tôn trọng một cước trọng pháo bạo mặt nhất tiến song điêu đem trọng tài cùng bất u két cùng một chỗ làm ra sân mặc dù đơn giản thu bạo hiệu quả tốt nhưng phía nhiều người chính diệp phong đều không cách nào giải thích cho nên trung c ự c thủ đoạn tận lực ít dùng mà lại diệp phong cũng có rất có kỹ thuật hàm lượng thủ đoạn dù sao bất u két sẽ không tốt hơn là được rồi chương ba trăm hai mươi tám dạy bất két làm người ba cũng bởi vì bất két giả quẳng diệp phong quyết định cùng hắn chơi đến thấp đem chằm chằm phòng xa v i nhiệm vụ giao cho bạ lặt diệp phong không còn chuyên môn đỉnh người mà là dừng lại vị trí một đầu l à n ngang c ắ n quét dạng này mặc dù có thể sẽ cho ini esta một chút cơ hội nhưng diệp phong lại nhiều càng nhiều cắt bóng bất k e t cơ hội lờ vờ năm chọc giận q u a n hoàn kéo dán bất k e t coi như bất k e t dưới chân không có cầu diệp phong ở sau lưng tiểu động tác đều không có ngừng trong lúc lơ đáng đâm một chút không cố ý đâm một chút không cẩn thận vấp một chút không nhìn thấy đụng một cái không có mất một lúc bất kết liền đã toàn thân đều đau mà trên thân thể đau khả năng còn không muốn sống muốn mạng chính là trên tâm lý là cảm xúc bên trên diệp phong mỗi đụng bất kết một chút bất kết cũng cảm giác mình l ử a giận trong lòng đi lên nhảy lên một đoạn xoạt xoạt xoạt dâng lên khống chế đều khống chế không nổi nguyên ben liền không như vậy dễ chịu tăng thêm chọc giận quang hoàng kích thích bất k í t làm sao có thể không bạo tạc rốt c ụ c tại diệp phong lại một lần trong lúc lơ đáng đụng ngã bất kết thời điểm tây ban nha giữa trận bạo phát t r ậ t xoay người một thanh liền đem diệp phong đẩy ngã xuống đất trên mặt biểu lộ thật giống như diệp phong làm hắn như vậy hôn đản cho ta thu hồi ngươi tiểu động tác có tin ta hay không hung hăng giáo hơn ngươi mà bất k í t buộc phát lại là ai lại không có dự liệu được lúc ấy tất cả mọi người trận mắt h ố t mồm không biết bất k í t t r ú n g cái gì gió l i ê n ở bên cạnh bã lặt chỗ nào còn nhịn được xông lại một thanh liền đem bất k í t cũng đầy cái té ngã ở trên cao nhìn xuống đ ố i bất k í t trận mắt nhìn giống như có thể xé sát hắn giống như lại loạn hai đội cầu thủ mặc dù không biết vì cái gì đột nhiên lại bạo phát ra xung đột nhưng ai cũng có thể làm cho mình đồng đội ăn thiệt thòi lập tức bốn phương tám hướng lao đến gia nhập chiến đoàn lý trí một điểm còn có thể ngăn đón đồng đội xúc động một điểm đã vọt thẳng tiến trong đám người chuẩn bị động thủ phật hâm mộ bóng đá cũng đi theo đâm kích điên cuồng chui lên làm cho cả sân bóng bầu không khí đều trở nên cuồng bạo bất c á ấ p có chút thảm bị bóng đá đức viên môn vây công ngươi đẩy một chút ta đẩy một chút bất c á ấ p liên tiếp lui về phía sau đều trốn không thoát mà tây ban nha đám cầu thủ lúc này trên thân thể thế yếu liền xuất hiện rõ ràng sa vi là tới căn ngăn lại bị tùy tiện một cái nước đức người một chút liền đào kéo đi qua một bên hôn l o ạ n kéo dài hơn nửa ngày kém chút diễn biến thành nhóm lớn đầu chờ trọng tài tại nhân viên công tác trợ g ú t hạ thật vất và ổn định cục diện thời gian đều đã qua năm phút đồng hồ cuối cùng nước đức người hay là ăn một điểm thua thiệt. b ạ lạc ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng ngũ lơ ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng hai người bọn họ tại vừa rồi trong vây công động tác lớn nhất mà tây ban nha bên này chỉ có bất k ế t bởi vì đẩy nã g diệp phong động tác mà ăn vào thẻ vàng đối với cái này diệp phong có chút phương ta chính là muốn thu thập bất k ế t các ngươi kích động như vậy làm gì hiện tại làm thành như vậy không phải lộ vốn a được không bù mất ta bất quá diệp phong sách lược sẽ không thay đổi đối với bất k ế t vô s ỉ như vậy ra hỏa liền phải dùng vô s ỉ thủ đoạn dạng này mới giải hận tranh tài khôi phục tiếp tục tiến hành lúc này diệp phong ngược lại là có một cái nhạy cảm phát hiện tựa hồ như thế tấp nập xảy ra vấn đề để tây ban nha càng khó chịu hơn lúc đầu tây ban nha tiến công liền cần tính liên quan cùng tiếp tục tính chất lại nhiều lần tranh tài bị gián đoạn xáo trộn chính là tây ban nha tiết tấu coi như tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu bọn hắn nhất thời bán hội cũng cũng không tìm tới tiết tấu như thế thu hoạch ngoài ý muốn a ấn xuống tây ban nha tiết tấu tại tây ban nha vừa muốn khởi thế thời điểm liền đến một đợt tình trạng đoán chừng tây ban nha liền cái gì hí cũng không có diệm phong còn tại đối bất kẹt độc thủ loại kia nhìn như trong lúc vô tình tiểu động tác không ngừng trêu chọc lấy bất kẹt thần kinh để bất kẹt phẫn nộ đến sắ mà chính là bởi vì bất k í c không kiềm chế được nỗi lòng trên trận động t á c cũng phát sinh biến hình chuyền bóng xuất hiện sai lầm bị bạ lặt nâng lên chặt đường sau đó đánh một đợt sắc bén khoai công đương bạ lặt dùng một cước trọng pháo ganh mở ca si lát chấn giữ cầu một lúc tranh tài thật giống như đã đi hướng đã có thể đoán trước kết quả hưng phấn bạ lặt gầm t h é t ở đây bên trên chạy như điên phát tiết kích động trong lòng đối với bạ lặt mà nói cái này dẫn bóng chính là đối châu âu trận chung kết lúc mình bất lực biểu hiện tốt nhất cứu rỗi toàn bộ sân bóng cũng xôi chào bóng đá đức mê cùng hoan chúc mừng giống như bọn hắn đã thắng được tranh tài động dạc diệp phong hưng phân tiến lên cùng các đội h ư u cùng bạ l ậ t chúc mừng cùng một chỗ tất cả mọi người đã có chút hành vi phong túng dù là đối thắng được tranh tài có lòng tin diệp phong nhưng cũng không nghĩ tới nước đức đội sẽ chiếm theo hoàn toàn ưu thế đương nhiên cái này ưu thế chỉ là tuyệt đối cơ hội mà không phải tổng hợp số liệu chẳng lẽ nước đức còn có thể tiếp tục học tập tây ban nha đương ý nghĩ này từ trong đầu bước lên lúc đi ra chính diệp phong đều là khó có thể tin dù sao tây ban nha cường đại đã sớm xâm nhập lòng người cho dù là diệp phong cũng phải thừa nhận điểm này bất quá mặc kệ như thế nào hiện tại nước đức đội đã hai cầu g i à n h trước mà lại diệp phong cảm thấy nước đức đội còn có thể lại d i n t bóng khi đó không phải liền là huyết tẩy à. đương nước đức đội điên cùng chúc mừng thời điểm tây ban nha đám cầu thủ đã không còn bình tĩnh cái này điểm số để bọn hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận nhất là bất két cả người cũng giống như trận tròn mắt ngơ ngơ ngác ngác cái này một cái ném cầu là từ hắn chuyển bóng sai lầm bắt đầu có thể tưởng tượng nếu như tây ban nha thật vì vậy mà thua cầu như vậy sau trận đấu bất két nhất định sẽ bị tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí trở thành tây ban nha chân chính tội nhân hắn làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng bình thường là một vạn lần cũng sẽ không xuất hiện sai lầm chuyền bóng thế mà tại loại này trọng yếu trường hợp xuất hiện sai lầm vẫn là nghiêm trọng đến đủ lấy trí mệnh sai lầm hắn tự hồ còn chưa ý thức được là tâm tình của hắn xuất hiện vấn đề tả hữu lý trí của hắn mẹ nó đều là diệp phong tên hôn đặc kia bớt cách thầm mắng một câu nhìn về phía diệp phong ánh mắt giống như muốn giết người lúc này tranh tài đã tiến hành đến hơn nửa hiệp ba năm phút đồng hồ tiến vào hơn nửa hiệp cuối cùng thời đoạn một lần nữa kéo cầu về sau tây ban nha đã không có biện pháp lại chậm rãi chuyển xuống dưới nếu như lấy hai cầu lạc hậu thế ưu tiến vào giữa trận nghỉ ngơi như vậy không thể nghi ngờ là cho nửa chàng sau đào một cái to lớn hố vì tại hơn nửa hiệp tận khả năng thu nhỏ t r i n h lệnh tây ban nha không thể không l i ề u mạng mà kể từ đó d i ệ p phong liền xấu rồi soát số liệu đi không có việc gì đoạt cắt bóng không có việc gì cùng tây ban nha cầu thủ lẫn nhau xâm phạm một chút ngay cả phạm l ô i mang bị xâm phạm cùng một chỗ soát lại thêm giải vây cùng chặt đường quả thực soát một cái vui vẻ trong đó bất k í c cống hiến không thể nghi ngờ lớn nhất h o ặ kế ngươi giả quẳng là thế nào luyện ra được chẳng lẽ ngươi thật mời qua biểu diễn lao sư lên lớp mà lại ta cảm thấy ngươi hình thể nhất định từng có chuyên môn huấn luyện bằng không làm sao ngã sấp xuống thời điểm như vậy làm cho người ta đồng tình đâu ngươi dạy ta một chút đi chương ba trăm hai mươi chín ngươi đem hắn xe đạp lấy đi đi ba diệp phong hướng bất kết thỉnh giáo không có tâm bệnh l i ê n ngay cả diệp phong đều biết bởi vì một lần kia che mặt nhìn lén trung quốc phan bóng đá đưa cho bất kết một cái ngoại hiệu giáo sư có thể tại một cái chuyên nghiệp bên trong làm giáo sư kia không thể nghi ngờ đều là nhân vật đứng đầu chuyên nghiệp người có quyền bất cờ vẫn là có tư cách này diệp phong nhìn qua đoạn video kia bất c ờ biểu diễn tự nhiên mà chân thành tha thiết nhìn lén ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng tuyệt đối là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tên c h ẳ n g diện bất kể hắn còn muốn đem trên chân cặp kia ba năm không có tẩy bít tất nhét vào diệp phong miệng bên trong nguyên bản bất k í t nghe messi còn tưởng rằng diệp phong chính là ba ca cuối cùng một khối ghép hình có thể ở một mức độ rất lớn trợ giúp mình chia sẻ phòng thủ áp lực nhưng hiện tại xem ra coi như chiến thuật bên trên siêu cấp hiệu quả nhưng dựa vào diệp phong này đôi phá miệm bất k í c cũng không muốn cùng diệp phong đương đồng đội mỗi ngày ở bên thai mình trên tinh thần cũng chịu không được trên thực tế diệp phong lúc trước thật đúng là đối bất kết để ở trong lòng cẩn thận một chút biểu diễn của hắn không có tâm bệnh bất quá dù là như thế diệp phong bị bất kết tú một mặt thời điểm vẫn là t ừ n g đ ợ t t r ò n váng diệp phong ở trong lòng có một cái mình cân nhắc có cầu thủ vì bảo vệ mình tại đối mặt với đối phương ác ý động tác thời điểm phòng ngừa thụ thương xâm hại nhưng có thể động tác hoa trường một điểm đến c h ấ n nhiếp đối phương cái này không gì đáng trách nhưng ngươi nếu là ông dùng cái này đến chiếm tiện nghi mục đích vậy chính là ngươi không đúng tựa như vừa rồi bất k t h á n giả còn không phải là vì bảo vệ mình mà là vì ngăn cản diệp phong khoai công đây chính là điển hình cầu phẩm vấn đề lấy một thí dụ tới nói bị đối thủ của ngươi điên cuồng va chạm lan lộn một vòng là hãm không được xe lan lộn hai vòng là hướng trọng tài tạo áp lực lan lộn ba vòng là muốn thẻ vàng lan lộn bốn vòng người mẹ nó tất cả cút ra ngoài diệp phong không biết b ớ t kích nhân phẩm như thế nào nghe nói ra hỏa này rất bình thường c h ư ớ c nghiệp không uống rượu không đi ba cũng không tổng đổi bạn gái giống như tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tấm gương giống như nhưng cầu phẩm cùng nhân phẩm chưa hẳn móc nối cũng không thể đơn giản hoạch năng bằng đối với bị bất kích hố kêu một trương thẻ vàng diệ phong từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng phải biết tại đấu trường bên trên chưa hề chỉ có diệp phong chiếm tiện nghi phần còn từ chưa ăn qua thua thiệt muốn cho diệp phong thua thiệt đều bị diệp phong đưa vào bệnh viện hôm nay bất kép xem như để diệp phong mở rộng tầm mắt thấy được giới bóng đá còn có như thế một cái thần kỳ k i ê m trước s a o thế làm diễn viên so đá bóng kiếm nhiều a tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành tây ban nha cũng tổ chức lấy nhanh tiết tấu tiến công tranh tài thời gian điểm đối bọn hắn có chút xấu hổ mà diệp phong t u y ệ t không lãng phí bắt lấy ai ngay tại ai trên thân soát một trận số liệu dù sao sẽ không để cho tây ban nha giữa trận mấy tên cầu thủ tốt hơn chính là bất quá tại tây ban nha có thể tăng cường công thủ chuyển đổi khâu cường độ về sau nước đức đội cắt bóng sau k h ó i công cũng không dễ dàng như vậy đánh ra tới đương nhiên nóng này khẳng định không phải nước đức đội coi như đánh không ra phản kích ta chậm rãi chuyền bóng chậm rãi đánh trận địa chiến chứ sao diệp phong cao hưng có thể nhiều soát chuyền bóng đâu dù sao đối với diệp phong tới nói vô luận dạng gì tranh tài cục diện đều tuyệt không chậm trễ hắn cải t i ế n hắn cảm thấy đây chính là hắn lớn nhất tiến bộ bạn là sẻn đoạn mất ý ni ésta lạm cầm tới bóng ra sau nhanh chóng giao cho diệp phong diệp phong ngừng cầu quay người về sau liền đối mặt bớt cách trước tiên bên trên đoạn. vậy q u á không có ý nghĩa làm sao cũng phải thật tốt chơi một chút ta thế là diệp phong tại tất cả f a n bóng đá xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trong ánh mắt lại một lần mở ra điên c u ồ n g xe công thức một hình thức chân trái dấm chân phải dấm chân trái dấm chân phải dấm liên tục trôi chạy làm cho người hoa mắt thao tác cứ như vậy hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt hiện tại càng ngày càng nhiều người nguyện ý quản diệp phong gọi xe công thức một tiểu vương tử cái ngoại hiệu này đã từng thuộc về rô bị nhộn mọi người nhưng theo diệp phong càng ngày càng tấp nập ở đây thượng sứ dùng động tác này cũng đã bắt đầu đoạt ban đoạt quyền một cái phòng thủ giữa trận động một chút lại ở trước mặt ngươi tú một trận xe công thức một n g ư ơ i dám tin mấu chốt nhất là diệp phong xe công thức một cũng không phải rất nhiều cầu thủ chỉ là nhìn nhìn rất đẹp trên thực tế nhưng không có hiệu quả vô dụng xe công thức một mà là chân chính có thể mang đến đột phá uy hiếp ngươi cho rằng những cái kia bị diệp phong dùng dấm xe công thức một qua một sạch sẽ đối thủ đều là phòng thủ cặp bã b ớ t kích đã vọt tới diệp phong trước mặt nhưng vừa nhìn thấy diệp phong dấm xe công thức một tư thế cũng cảm giác vô cùng hỏng bét hắn không dám động c o như nhìn đúng diệp phong động tác hắn cũng không dám tùy ý đưa chân đi đoạn khả năng đổi thành những người khác không chính hiệu xe công thức một bất k í t mới mặc kệ hắn m a u bệnh đâu một cước đi lên cam đoan cắt bóng thành công nhưng đối mặt diệp phong bất k í t nào dám chủ động đưa chân liền mang ý nghĩa bị động chỉ cần diệp phong nhanh một bước phát cầu cam đoan cho bất k í t qua một sạch sẽ cho nên bất k í t cứ như vậy tại diệp phong trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộn vô cùng ngưng trọng diệp phong dưới chân động tác không ngừng lại trông thấy bất k í t liền vĩnh lên ở phía trước chính mình thế mà không đ ạ t cầu dứt khoát diệp phong cũng dứt khoát dừng động tác lại ngươi không đoạt ta cũng bất động xem ai sốt ruột thế là trên trận đột nhiên xuất hiện một bộ vô cùng quỵ dị hình tượng diệp phong dẫn cầu bất động bất kích trận địa sẵn sàng đón quân địch tại diệp phong trước mặt cũng không núp ních thật giống như hai người từ trưởng tại lẫn nhau bộc phát va chạm tại đọ sức nội công hình tượng này cực kỳ giống h n n ì m bên trong rằng cò đặc tả ống k í n h một giây hai giây ba giây mọi người nín thở ngưng thần c h ờ mong khả năng xuất hiện đại chiêu nhưng mà diệp phong nơi nào còn có đại chiêu dù sao nơi không đoạt ta vẫn bất động bất k í c bắt đầu có chút đổ mồ hôi lạnh hiện tại hắn cảm giác mình động cũng không phải bất động cũng không phải vậy lên tại diệp phong trước mặt thực sự có chút xấu hổ hắn dám tin tưởng mình chỉ cần có chút động tác diệp phong lập tức liền sẽ tiếp tục dấm xe công thức một một mực dấm lên chân b ư ớ c hỏa c h ấ m nhỏ lại nhìn diệp phong kia tràn đầy biểu tình hài hước b ớ t két đơn giản hận đến răng đều nữa hắn quá muốn một cước đem diệp phong đạp bay ra ngoài may mắn lúc này sa vi nhìn ra b ớ t két xấu hổ cảnh ngộ tranh thủ thời gian xung lại khía cạnh một cái chợt x ẹ n g đem diệp phong ngay cả cầu dẫn người đánh ngã xem như cho bất két giải vây động tác này có chút mãng trọng tài còn cố ý cảnh cáo sa vi một phen bất k í t cảm kích nhìn về phía savi đến cùng vẫn là câu lạc bộ lao đại ca sẽ chiếu cống người hắn quá hiểu tâm tư của ta nhưng mà còn không đợi bất k í t cao hứng ác ma đồng dạng diệp phong lại tới định vị cầu phát ra tới diệp phong cố ý vị trí chạy đến bất k í t phụ cận đồng thời nhận được bạ lặt c h u y ể n bóng sau đó tại tất cả mọi người kia dợ khóc dở cười vẻ mặt diệp phong lại một lần ngay trước mặt bất két dẫm lên xe công t ứ c một bất k í t n h ư n h khóc thượng đế ngươi đem tên yêu nghiệt này lấy đi đi hoặc là ngươi đem hắn xe đạp lấy đi cũng được chương ba trăm ba mươi đảo hố ba diệ phong rất vui vẻ có thể đem tại trên sân bóng không chút kiên g kỵ g i ấ m xe công thức một tuyệt đối là sàng khoái mà lại ngươi biết không g i ấ m xe công thức một thế mà cũng coi như chạy khoảng cách đừng nhìn diệp phong nguyên điệu i ấ m xe công thức một không có di động tại trong hiện thực chắc chắn sẽ không gia tăng chạy khoảng cách nhưng tại hệ thống bên trong lại là dựa theo hắn cất bước tích lũy tính toán vừa x à i bước ra ngoài liền có tiếp cận một mét khoảng cách trái vượt một chút phải vượt một chút tại hệ thống bên trong chạy khoảng cách xoạt xoạt xoạt dâng đi lên gọi là một thống khoái đương nhiên càng thống khoái hơn chính là có thể trông thấy bớt cách kia biện khuất đến cơ hộ vặn v à mặt không sai d diệp phong kéo chọc giận quang hoàn dù sao hệ thống kỹ năng không có không thể đồng thời có hiệu lực hạn chế bên này vua xe công thức một có hiệu lực cũng không chậm trễ chọc giận quang hoàn bị động có hiệu lực chọc giận quang hoàn đối bất kết đặc biệt hữu hiệu diệp phong nhưng không có một chút gánh nặng trong lòng đội thành đối thủ của hắn diệp phong khả năng lướt qua liền thôi ý tứ ý tứ liền phải nhưng đối mặt bất kết nơi nào còn có cân nhắc những này chơi hắn là được rồi hiện tại bất kết trạng thái liền rất bình thường là lạ cho người ta cảm giác vô cùng táo bạo nếu là trên tay hắn có đau hắn tuyệt đối có thể t r á n người đương nhiên hắn chặt chính là ai, cũng không có cái gì huyền cũng may mắn hơn nửa hiệp tranh tài tại lúc này kết thúc để diệp phong có chút t i ế ệ t đối và không lại kích thích xuống dưới bớt cách khẳng định xảy ra chuyện mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay quần áo nước đức các đội viên vô cùng hưng phấn đối mặt cường đại đến gần như vô địch tây ban nha nước đức lại có thể chiếm cư ưu thế mà lại điểm số dẫn trước đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất nửa trang kết quả nếu không phải hình ký không cho mấy cái rất bình thường nhảy nước đức đội viên khả năng liền muốn tại trong phòng thay quần áo kéo trả mình nâng lên chúc mừng nửa trang sao động tắc cẩn thận một chút h ì n h kích cười tủm tìm nhắc nhở lấy diệp phong so với những người khác đáng yêu lao đầu t ử h i ệ n nhiên lo lắng hơn diệp phong mặc dù chấp giáo nước đức đội thời gian cũng không dài khả duyệt nữ k h ú k h ú duyệt vô số người hển kích đã đối diệp phong có một cái rất sâu sắc nhận biết người vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi một giây sau sẽ ở trên người hắn phát sinh cái gì chuyện khó mà tin nổi người đoán không ra mạch đập của hắn càng không cách nào suy đoán ý nghĩ của hắn có trời mới biết hắn nửa chàng sau có thể hay không một cái h ư n p ấ n xin một chương thẻ vàng sau đó đắc đi phòng thay quần áo thông qua tv xem so tài đi h ồ n bại nhưng là muốn ngừng thi đấu tích trận tiếp theo tranh tài chính là trận chung kết nếu như không có d i ệ p phong nước đức đội sức chiến đấu không nói hạ xuống một nửa cũng nhất định giảm b ấ t đi nhiều cho nên hình u kịch cảm thấy mình có cần phải hào hào nhắc nhở một chút d i ệ p phong yên tâm đi ta lại không nốc ta vẫn chờ trận chung kết đá bờ r a diệu đâu diệp phong v ô ngực hướng hình u kịch bảo đảm nói hình u kịch bắt đầu cao hứng gật đầu nhưng càng nghe càng là lạ, lạ mặt mũi tràn đầy hát tuyến ngươi không nốc ái ngốc ánh ốc. bờ da diệu đều mẹ nó bị đào thải ngươi trận chung kết đá cái cọc lông bờ da diệu được rồi ngươi tự sinh tự diệt đi dù sao h ì n k ị đã đối diệp phong tuyệt vọng rất nhanh nghỉ ngơi kết thúc nửa tràng sau tranh tài bắt đầu tây ban nha có biến hóa bức cờ làm ra trận hình cùng nhân viên bên trên điều chỉnh có thể nói là chuẩn bị được ăn cả ngã v ề không alonso ra sân petro ra sân toz cùng siva đồng thời dự bị đắm tràng liền ngay cả trận hình đều biến thành 442, trăm b o z cùng villa s o n g tiên p h ò n g siva cùng iniesta tại hai đầu đường biên trực tiếp bày làm ra một bộ toàn lực tiến công tư thế so với hơn nửa hiệp chú trọng hơn không chế nhân viên p h ố i trí hiện tại tây ban nha thật giống như ra khỏi vỏ lưới dao phong mang tức lộ nguyên bản b u s k e r coi là có thể dựa vào khống chế tranh tài kéo đổ nước đức đội tựa như giải ơ dô trận chung kết như thế dùng kỹ thuật nghiền ép nước đức người nhưng mà cái này sách lược đã thất bại có lẽ tây ban nha vẫn là ban đầu tây ban nha nhưng nước đức đội lại đã không phải là lúc đầu nước đức đội hắn một bộ này không làm được cho nên b u s k e r làm ra cải biến e c h dô hơn nửa hiệp so như ẩn thân tại đường biên không có chút nào uy hiếp cho nên đổi lại hướng về phía trước năng lực mạnh hơn shiva không đánh tuyệt đối khống chế alonso ở đây bên trên liền không có ý nghĩa quá lớn cho nên buscal liền đổi lại tô z tăng cường phong tuyến lực chung kích kể từ đó tây ban nha liền trở nên càng cấp tiến không thể không nói tây ban nha biên hóa lập tức liền sinh ra hiệu quả tô z cùng villa hai cái siêu cấp xạ thủ q u ấ y đến nước đức đội phòng tuyến sức đầu mẹ chán si vater ở u r k i c k cũng mang đến uy hiếp cực lớn càng quan trọng hơn là từ bỏ tuyệt đối khống chế đấu pháp tây ban nha tiến công tiết tấu nhanh đến mức bay lên hoàn toàn là l i ề u mạng tư thế tại cùng nước đội ứ c đ đối kháng hên kích t ó c mày tây ban nha loại này l i ề u mạng thức đá pháp lực sát thương quả lớn hắn nhất định phải nghĩ ra phương án hướng đối và không nước đức đội thật chưa hẳn gánh vác được nhưng còn không đợi nước đức đội làm ra điều chỉnh tây ban nha liền dẫn bóng nửa trang sau phút 58, tô r ơ t t ạ i vùng cấm địa cung đỉnh vị trí quay thân nhiệt banh cấp tốc quay người lao vào vùng cấm địa đồng thời đưa bóng chuyền cho villa loại này trong cấm khu tinh tế ti mi truyền lại đại khái cũng chỉ có tây ban nha làm được mà lúc này mcti ra cờ đưa chân ngăn cản villa không nở lại đạp phải villa chân villa nơi nào sẽ khách khí với n g ư ơ i thuận thế liền ngã ở nơi đó venati n trọng tài tay kiên định chỉ hướng venati n điểm tin tưởng lúc này vô số bóng đá đức mê nhất định rất muốn đem trọng tài dỗi ra tay chị bệnh lên gãy mcti giả cờ rất bình thường não não nghĩ giải thích n ô n ngữ nhưng lại rất yếu đất bởi vì hắn thật đạp phải villa biện không thể biện các đội h ư u n h a u n h a u tới an ủi mẹ t í giá cờ mặc kệ như thế nào thế cuộc trước mắt cũng không thể trách mẹ t í giá cờ coi như lần này không có điểm cầu tây ban nha tiến công hung ác như thế lần tiếp theo có lẽ trực tiếp liền dẫn bóng cũng khó nói diệp phong nhìn một chút tại tây ban nha phan bóng đá tiếng hoan hô trung hòa đồng đội chúc mừng lên villa sau đó đem bất động thanh sắc ôm bóng ra đi hướng một chút cầu điểm rất nhiều người đều không có chú ý tới diệp phong động tác coi như chú ý tới khả năng cũng sẽ nghĩ diệ phong chỉ là hỗ trợ đem cầu đặt ở pên a n t i điểm chỉ thế th ca á mê ra ống kính cũng rất nhạy cảm phát giác được dị dạng thế là rất thẳng thắn cho diệp phong một cái theo dõi đặc tả sau đó tất cả mọi người trận mắt h ố t mồm ta dựa vào thật mẹ nó sẽ chơi còn có loại này thao tác ta liền chưa thấy qua so diệp phong còn gà tặc cầu thủ tây ban nha khóc ta gặp đây là cái quái gì n g ồ i lợi tây ban nha đá phạt để người đấu vật cũng khó trách trước máy truyền hình f a n bóng đá n ổ i điên thực sự diệp phong thao tác có chút quá phong tao ôm bóng ra đứng tại penalti đốt quan sát bốn phía một cái phát hiện không ai chú ý mình thế là chân phải góp chân liền trên mặt đất chết kinh vận đến vận đi trực tiếp đem vị trí kia chui ra một cái hố đến một cái hố khẳng định chưa đủ dù sao rất nhiều cầu thủ đá phạt đ ế n trước đó đều sẽ theo thói quen lúc lắc bóng ra rất dễ dàng để cái này hố không được tác dụng vậy liền nhiều đến mấy cái hố thôi rất nhanh diệp phong liền hoàn thành mình kế i tác người khác tại trên sân bóng có thể là dùng chiến thuật cho đối thủ đào hố mà diệp phong là thật đào hố chương ba trăm ba mươi mốt đem diệp phong đẩy lên phong tuyến đi ba p h ầ n thâm mộ bóng đá nhìn xem như thế gà tặc diệp phong thực sự không biết nên nói cái gì cho phải đã cười đáp đau bụng đương nhiên tây ban nha p a n bóng đá tại chiếc máy truyền hình trừng ẩm lên hận không thể chính diệp phong rơi vào hắn đảo hố bên trong nhưng tiếp xuống đ ã phạt đền villa tựa h ố bách độc bất sâm thế mà hoàn toàn không thấy diệp phong dẫm ra tới hố một cước liền đem banh phạt tiến vào nước đức đội cầu môn nhìn xem một đầu đâm vào bóng đá đức cánh cửa v ứ t ra bóng ra hướng giữa trận chạy villa diệp phong cả người đều không tốt ta mẹ nó tân tân khổ khổ dẫm ra tới hố a ngươi chẳng lẽ liền không rõ tôn trọng một người thành quả lao động đạo lý sao dẫn bóng không dẫn bóng trước mặc kệ tốt xấu ngươi lảo đảo một tự động ý tứ cũng được a ngươi dặn này ta thật mất、mặt. mà nhìn xem diệp phong tiêm ộ t bộ ngây người như ph trước t h i vfans hâm mộ bóng đá lại cười đ i ê n rồi bất quá hiện tại càng quan trọng hơn là trên trận điểm số bị sửa thành ba hai nước đức đội chỉ dẫn trước m ộ t cầu mà lại tây ban nha sĩ khí đ ạ i trớn tại nước đức đội một lần nữa kéo cầu trước đó hân ký quyết định thật nhanh làm ra nhân viên điều chỉnh dùng khe đi ra thay đổi gồm dùng cái này đến tăng cường phòng thủ ứng đối tây ban nha cường thế p h ả n công đừng nhìn trên trận nước đức đội không có để lại nhất danh tiên phong nhưng cái này y nguyên sẽ không chậm trễ nước đức đội khoái công lại có thể ở một mức độ nào đó cấp độ sâu hạn chế tây ban nha áp bách tính chất tiến công không thể nghi ngờ là thích hợp nhất điều chỉnh nếu như đằng sau còn cần tiên phong ở đây như vậy hiền k i n hoàn h toàn còn có thể làm ra điều chỉnh bởi vì bọn hắn có đầy đủ thay người danh lệch chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau diệp phong phòng thủ càng càng cẩn thận bởi vì hắn phát hiện người tây ban nha e p panion tựa hồ có hướng tự mình động thủ xu thế cùng khuynh ê ư ớ n g si va tấp nập g dẫn bóng xuất hiện ở trước mặt mình savi cũng tăng cường đột phá thay đổi trước đó ở trước mặt mình thật không dám dẫn bóng d á n g vẻ cái này rất dễ lý giải diệp phong đã người đeo một chương thẻ vàng nếu như lại bởi vì phòng thủ động tắc quá lớn mà ăn vào một chương thẻ vàng liền sẽ bị phạt ra sân đến lúc đó tây ban nha ưu thế liền thật tới mà nếu là diệp phong bởi vì thẻ vàng mà không dám làm động tác tây ban nha cũng lại càng dễ đánh xuyên qua hắn phòng thủ thấy thế nào diệp phong đều có chút bị động diệp phong rất khó chịu a lúc nào đều là tại trên sân bóng mạnh mẽ đâm tới phổ thông tranh tài liền coi là hờm bài đơn giản cũng chính là ngừng thi đấu một trận hậu quả một điểm không nghiêm trọng dù sao ai cũng đừng cản hắn là được rồi nhưng bây giờ nếu là ngừng thi đấu chính là rất trọng yếu nhất một trận đấu diệp phong cũng không dám tùy hứng ngươi nói diệp phong nghẹn không nghẹn hoàng đổi thành bình thường đã sớm x ẻ n bên trên đi không được đến thay cái sách được bất quá còn không có đợi diệp phong nghĩ đến sách lược tương đối bên sân hình kích lao đầu tử liền đã giúp hắn giải quyết vấn đề này đẩy lên phong tuyến đi tại địa vị cao nhất b ứ c đoạt tây ban nha hậu vệ tổ chức để di ớt cùng chỗ sổ sở k ý lui đến lại sâu một điểm cùng tiền vệ phòng ngự đứng tại một đầu tuyến thừa d i ệ p chết cầu cơ hội lao đầu t ử đem diệp phong t h é t lên bên sân mặt thụ tùy cơ hành động diệp phong nhịn không được hai mắt tỏa sáng cái này ứng đối liền quá đúng bệnh vô cùng kích động diệp phong ôm lấy lao đầu tử liền hôn một cái cười đến miệng đều liệt đến cái hót đi h ì n kích dở khóc dở cười lao đi trên mặt nước bọt đôi cái này tên dở đây là vượt qua tuổi tác yêu thương sao không đây là vượt qua chủng tộc yêu thương quái bất chấp mọi thứ người đổi bạn gái giống thay quần áo thời điểm diệp phong nhưng vẫn không có bạn gái nguyên lai、like、hắn tốt cái này một ngụm ngẫm lại cấp độ sâu nguyên nhân ta đột nhiên cảm thấy tây ban nha muốn học việc trở lại trên trận diệp phong đem chỉ thị mới nhất truyền đạt cho đồng đội cái này điều chỉnh có thể nói là mưa đúng lúc Kỳ thật Tây b a người Nha n thủ vừa đám cầu c rồi ũ cảm giác kích kịch, kịch êm Phong động khẳng động gì. g Diệp lại đi tác là lạ, là đẹp định thân hình sao hình n vì vậy có tây ban nha e ép anion dám không cẩn thận có trời mới biết hình kịch cùng diệp phong có thể hay không kìm nén cái gì l ạ i chiêu phóng xuất đem tây ban nha nổ một cái hải cốt không còn nhưng tuyệt đối không nên cảm thấy diệp phong là người lương thiện d ư ớ i bóng đá đã bắt đầu lưu truyền diệp phong cùng rụt k ẹ n là hai cái lao âm so giả heo ăn thịt hổ truyền thuyết một ngày chuyện đứng đắn không làm không phải đã đang âm người chính là đang âm người trên đường người có điểm không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết mà chờ tiếp tục tranh tài tiến hành thời điểm nước đức đội biến hóa lập tức liền ra tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện diệp phong cư nhưng đã đè vào phong tuyến bên trên so m u lơ vị trí càng cao mặc dù bởi vì tây ban nha áp chế nước đức đội trận hình toàn diện rút về nhưng diệp phong vị trí cũng thọt tới bên trong vòng phụ cận bắt đầu bức bách tây ban nha tuyến hậu vệ hiệu quả cơ hồ hiệu quả nhanh chóng đừng tưởng rằng tây ban nha giữa trận cường đại truyền khống liền chỉ cần giữa trận trên thực tế ít cùng tồn tại trong tổ chức tác dụng không có chút nào nhỏ nhiều khi tây ban nha tiến công đều là từ tuyến hậu vệ phát khởi mà diệp phong cùng mù lơ cùng một chỗ chống đi tới. vô luận đích vẫn làm ơn cũng không dám tùy tâm cho nên đến nhận banh chuyền bóng diệp phong phòng thủ cũng không phải đ a dỡn bọn hắn nào dám tại diệp phong trước mặt chơi hoa sống không tạo được diệp phong thẻ vàng không nói còn có thể bị diệp phong cắt bóng sau đó một con rồng kia tây ban nha liền thật chết rồi kể từ đó tây ban nha tiến công trôi chạy độ thẳng tắp hạ xuống thiếu t u y ế n hậu vệ ủng hộ uy hiếp đồng dạng thẳng tắp giảm xuống càng làm cho người tây ban nha e ép anion khó chịu là nước đức đội phản kích liền càng đáng sợ diệp phong tốc độ cùng lực trúng kích tăng thêm mù lơ mù chít chít bá pha trộn chỉ cần cầu quyền đ Quá người tây ban nha f a n y on làm sao cũng không nghĩ ra nước đức đội nhiều diệp phong như thế một cái tất thế mà tựa như thay đổi hoàn toàn một chi đội bóng đến cùng là diệp phong thành toàn h ừ n k ị vẫn là hừng k ị h thành toàn diệp phong đây thật là một cái đáng giá thảo luận vấn đề cho nên diệp phong hôn h ừ n k ị h là có đạo lý diệp phong kỳ thật cũng không có ý định đánh phán kích dù sao mình dẫn bóng thẳng tắp hướng về phía trước năng lực có khiếm khuyết hiện tại chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình đồng thời ngăn chặn tây ban nha tiến công liền xem như hoàn thành nhiệm vụ bất quá cơ hội tới diệp phong cũng không thể đặt vào mặc kệ a hậu trường t á c bóng làm một cái đá mạnh đánh về phía trước trận thoạt nhìn như là c h u y ể n xa nhưng càng giống là giải vây mà lúc này diệp phong lại nhìn thấy cơ hội trực tiếp mở ra c u ồ n g bạo bắn vọt hình thức xông về phía trước sau đó phép thâm mộ bóng đá đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin diệp phong quá nhanh nhanh đến mức tựa như là bay xinh xinh vượt qua mắt thấy sau l ư n g ít đuổi đến cùng ít ngang bằng sau đó một giây sau liền đem ít bỏ lại đằng sau toàn bộ thế giới đều sôi chảo c h ư n g ba trăm ba m góc cờ cán quất mặt ba nhìn xem diệp phong kia làm cho người quần bạo bắn vọt vượt qua tất cả p a n bóng đá đều nóng nảy bắt đầu chuyển động bóng đá đức mê điên cồn ho Tây ba n n ca phan bóng đá hoàng sợ, tại Diệp cầu h thích h dưới, o thủ n biến t à n h thái cực. m liền tại sau lương truy mặc dù tốc độ không như d i ệ p phong nhanh nhưng bóng ra là bay về phía phạt các khu bọn hắn làm sao đều tới kịp ngăn cản diệp phong theo sát sau l ư n g diệp phong không phải á í t c ũ n g không phải ẩ n ngược lại là bất kết hắn một mực đem lực chú ý để trên người diệp phong đương làm t r u y ề n bóng một sát na kia bất kết cũng đã bắt đầu chạy thậm chí khởi động còn nhanh hơn diệp phong đương nhiên hắn không chạy nổi diệp phong cho nên chỉ có thể đi theo diệp phong đằng sau đem hết khả năng mà lúc này diệp phong đã vọt tới ranh giới cuối cùng phạt g á c khu tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đưa bóng d i ố n g tại ranh giới cuối cùng chỗ chỉ kém như vậy một chút bóng ra liền đi ra ngoài bất quá diệp phong thân thể lại ham không được xe trực tiếp liền xông ra ngoài người tại thời khắc nguy cấp khẳng định sẽ liều lĩnh muốn tự cứu thật giống như không biết bơi lọt vào trong nước chết kinh phổ thông hy vọng có một cọng cỏ cứu mạng hiện tại diệp phong chính là như vậy trạng thái liều lĩnh muốn phanh lại xe sau đó lập tức phát động phản kích đột nhiên đứng ở đó góc cờ cán tiến vào diệp phong ánh mắt một khắc này cây cỏ cứu mạng xuất hiện ở trước mắt diệp phong ôm có táo không có táo đánh ba xào tự ý nghĩ thuận tay liền tóm lấy góc cờ cán hy vọng có thể mượn nhờ góc cờ cán ngừng lại mình vọt tới trước thời điểm tình thế nhưng mà góc cờ cán bị hắn kéo đến mức hoàn toàn con số dưới nhưng nhưng căn bản không ngăn cản được hắn tình thế. Chán nản d i ệ p phong bung lỏng ra hắn cây cỏ cứu mạng nhưng một giây sau bung ra góc cờ cán ba một chút gậy trở về thật giống như suy côn đồng dạng vừa vặn quất vào b ớ t k ế t trên mặt ngao một tiếng b ớ t kích bộ mặt liền nằm lần này hắn sẽ không nhìn lén bởi vì hắn thật bị rút mơ hồ toàn bộ sân bóng trong phút chốc liền bạo phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô gặp qua trên sân bóng các loại ngoại ý mới nhưng chính là chưa thấy qua góc chăn cột cờ cốt mặt cái này bởi vì xem như sáng tạo lịch sử trên thực tế lấy bất k í c độ cao góc cờ cán căn bản với không tới mặt của hắn nhưng bởi vì hắn đang chạy đồng thời muốn đưa chân đi câu về bị diệp phong dừng ở danh giới cuối cùng bóng ra cho nên không thể tránh khỏi thấp một đoạn sau đó liền trực tiếp bị quất mặt trong n g á y mắt đó b u r t k í t cảm thấy toàn bộ thế giới đều s á n lạ may mắn b u r t k í t chưa có xem t a y du bằng không nhất định sẽ ngáy to một tiếng hầu ca thu dương vật của ngươi đi ta đi ta dám nói diệp phong tuyệt bức là cố ý b u r t k í t nhất định rất bình thường động diệp phong là thế nào đem cây gậy mang lên trận có sao nói vậy diệp phong tay là thật t ế u lần này rút ta cách màn hình đều mặt đau đương tiếp sóng hình tượng nhiều góc độ toàn phương vị trọng phóng bất két góc chăn cột cờ quất mặt quá trình phen hâm mộ bóng đá lúc này thật sự là vui như điên có thể đoán được sau cuộc tranh tài các loại chơi ác video sẽ phô thiên cái địa cùng bất két che mặt nhìn lén trở thành nương theo bất két toàn bộ chức nghiệp tiếp s ứ n g khảm mà lúc này d i ệ p phong mới phanh lại xe quay đầu nhìn thấy che mặt nằm dưới đất bất két một màn này d i ệ p phong giống như đã từng quen biết lúc ấy cả người hắn đều không tốt mẹ nó ta hắn a tại ngươi phía trước cũng không đụng tới đến ngươi ngươi thế mà còn giả c ẳ n ngươi mẹ nó có phải hay không muốn chơi lén ta nói ta khuỵ tay k í c ngươi mẹ nó ngươi dám nhìn lén một cái thử một chút cũng nhìn không được nữa diệp phong tiến lên liền muốn nắm chặt lên bất k é t tả hữu khởi công quất hắn mấy trăm miệng a con hàng này trên mặt đạo này giấu là chuyện gì xảy ra vì ông ta đối với mình trước hạ ác như vậy tay ngươi thật đúng là kẻ hung hắn a trên thực tế vừa rồi diệp phong chỉ nghe thấy b ộ một tiếng lại thật không biết là bất k é t bị rút nằm cho nên hắn coi là bất k é t muốn gây sự tình đâu trông thấy fans hâm mộ bóng đá phản ứng kịch liệt như vậy hắn thật là có điểm không rõ ràng mà lúc này tây ban nha mấy tên cầu thủ cũng lao đến ân cần xem xét bất k í t tình trạng đồng thời nhìn về phía diệp phong biểu lộ cũng vô cùng phức tạp nếu là là diệp phong phạm lỗi cho bất k í t chơi ngã như vậy bọn hắn nhất định sẽ gây sự với diệp phong vì bất k í t b ê n b ự c kẻ yếu nhưng vấn đề là đây coi là phạm lỗi không có người nào quy định tại trên sân bóng không thể chơi g ó c cờ càn phan huống hồ liền ngay cả bọn hắn cũng không cho rằng diệp phong là cố ý cái này hoàn toàn chính là đ ổ i kịp diệp phong tay thiếu khẳng định không có chạy nhưng chính bất k í c đi lên đụng ngươi có thể trách diệp phong cho nên coi như tây ban nha cầu thủ không thế nào cao hứng cũng chỉ có thể trong tài dở khóc dở cười chạy tới chấp pháp nhiều như vậy tranh tài thấy qua quá nhiều ly kỳ c h ẳ n g diện nhưng muốn nói góc chăn cột cờ cốt mặt h ắ n thật là lần đầu tiên g ặ p đội y đạt được cho phép cũng chạy vào trong tràng bắt đầu cho bất kết làm đơn giản kiểm tra giơ một ngón tay giống kiểm tra thiểu năng để diệp phong cảm giác có chút buồn cười làm sao ra tai nạn xe cộ diệp phong không hiểu hỏi đi tới muller muller kinh ngạc nhìn về phía diệp phong trong lòng tự đ ủ ngươi để người ta rút thành như thế ngươi còn hỏi chuyện gì xảy ra Thôi ta, đột nhiên vung ra tay lại sau đó mũ lơ liền bộ mặt làm b ộ ngã xuống đất cuối cùng đứng lên hỏi diệp phong đã hiểu diệp phong gật gật đầu biểu thị đã hiểu biểu lộ cũng đã vô cùng đặc sắc manh chính vô tới lụi diệp phong t i ế t nối đến đã chịu không được không phải là bởi vì đ ố i bất c á t tạo thành đa kích mà là bởi vì như thế thoải mái nổ hình tượng mình thế mà không nhìn thấy đây thật là quá khó chịu mặc dù bất c á t lần này bị rút sinh lý tâm lý đều hứng chịu tới đa kích nhưng không nhìn thấy báo thù hình tượng liền giống như cầm ý dạ hành căn bản không có thoải mái cảm giác ra ca lại nói ngươi là thế nào nghĩ đến dùng góc cờ cán quất hắn mặt mù lơ tò mò hỏi mặc dù nhìn đây hết thảy đều giống như ngoài ý mớn nhưng trực giác nói cho hắn biết d i ệ p phong tuyệt bức là của ý hiển nhiên không phải ta đây là thượng đế trừng phạt d i ệ p phong nhịn không được ha ha cười nói mù lơ m á h mắt t r ợ n trắng ta tin ngươi mới là lạ kiểm tra một phen về sau bớt kết lại về tới trên trận chỉ bất quá bộ dáng của hắn có chút xấu hổ vô cùng thật giống như mất mặt về sau không ngóc đầu lên được dáng vẻ nói đến đây nhất định không tính là gì tổn thương chính là trên mặt có một cái thời gian rất lâu không cách nào biến mất dấu mà thôi nhưng đôi này tâm lý của hắn đ ã kích quá lớn tục ngữ nói đánh người không đánh mặt người cái này đều trực tiếp q h u ấ t mặt hắn có thể chịu được t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba lại tiến bốn cầu ba tranh tài trọn vẹn bên trong gãy mất một hồi lâu mới lại bắt đầu lại từ đầu mà một đoạn này chống không để tây ban nha tiết tấu cũng bị mất trên thực tế diệp phong như vậy ra sức truy cầu cũng là vì đánh gãy tây ban nha tiết tấu tại phạt góc khu che t r ở bóng ra dù là phía sau có tây ban nha cầu thủ chỉ nếu không gánh được diệp phong diệp phong liền có thể ở nơi đó dậy v à khốn khổ rất lâu đối thủ phạm lỗi đó chính là trước trận định vị cầu không chỉ có chậm trễ thời gian đối tây ban nha càng có uy hiếp coi như diệp phong đánh không được cũng đều có thể lấy đem bóng ra hướng tây ban nha cầu thủ trên thân đá đến lúc đó vô luận là phạt góc vẫn là đường biên cầu cũng có thể để nước đức đội đạt được đầy đủ t h ở dốc thời gian đương nhiên hiện tại đã thu thập b ấ c k ế t lại làm rối loạn tây ban nha tiến công tiếp tấu thì tốt hơn hiện tại là nước đức đội phạt góc bởi vì vừa rồi b ấ c k ế t bị quất mặt thời điểm thế mà đem bóng ra cũng lộ ra danh giới cuối cùng dù sao hiện tại b ấ c k ế t so tất cho càng khó chịu hơn nhìn về phía diệp phong biểu lộ tràn đầy phất hận hắn cảm thấy diệp phong liền là cố ý bất quá không biết vì cái gì bất c á t cùng diệp phong trong lúc lơ đãng đối mặt thời điểm ánh mắt mất tự nhiên né tránh liền ngay cả chính hắn cũng không có, có ý thức đến hắn thế mà đối diệp phong c ó bóng ma tâm lý dù sao thế giới bóng đá góc chăn cột cờ cốt mặt hắn là cái thứ nhất nước đức đội p h ạ t góc nước đức lớn người cao như o n g vỡ tổ đi lên mới vừa rồi bị tây ban nha ép có chút bực bội hiện tại có cơ hội xông lên làm một đợt bọn hắn làm sao có thể không tích cực sau đó tây ban nha vùng t ấ m địa liền luôn hãm đ ư n g tưởng rằng gồm ra sân nước đức đội liền không có đánh đầu gồm sở di đánh đầu dẫn bóng nhiều chủ nếu là bởi vì hắn càng tới gần cầu môn đừng á đánh cái đánh n nhiều bàn năng không kém, mẹ giả cỡ thân cao như thế rõ ràng, tăng mặn, toàn bộ hậu phòng tuyến ngoại h hội. Thật hiếp, khả chỉ Hâm thế thêm hậu đầu đầu đệ đệ. đầu uy giả về cơ cỡ cao bộ tì t là là gồm mô kém, mẹ mẹ rõ r sở kéo x u ố bình quên â thân n nào đánh chiến Đừng cao cái làm, là đều đầu u sĩ. q nước đức đội còn có một cái gậy q u ấ y phân h e o đâu tây ban nha mỗi lần đối mặt nước đức đội định vị cầu liền trong lòng hoang mang dối loạn luôn cảm giác mình muốn bị oanh tạc lúc này d i ệ p phong liền không đi tham gia náo nhiệt hạ tại ở ngoài vùng cấm tác dụng rõ ràng lớn hơn diệp phong liền đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí trong lòng đắc ý nghĩ đến bóng ra có phải hay không trải qua vùng cấm địa một phen tranh đoạt về sau ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt mình đâu giới bóng đá chính là có như vậy một loại người thật giống như tự thân mang từ trường bóng ra bên trên đuổi từ hướng bên cạnh hắn đụng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được người khác có thể mình vì cái gì không thể nhưng mà hắn có chút nghĩ cái dám ăn bóng ra căn bản không có đến phiên hắn trực tiếp liền bị đồng đội đỉnh tiến tây ban nha cờ môn mẹt đi ra cờ báo nổi hắn đối với mình phạm lỗi cho tây ban nha một cái penalti vô cùng tự trách nếu như không có cái điểm t i ê cầu kia nước đức đội liền sẽ không một lần bị động như vậy phạm sai lầm liền muốn t r u ộ c tội không có cái gì so đánh vào một cầu tốt hơn t r u ộ c tội phương thức metti ra c ờ một mực kìm nén một mạch hiện tại rốt cục đạt được cơ hội liền chẳng khác nào ra thú khiến tây ban nha hai tên phòng thủ cầu thủ một đầu đem cầu đình tiến vào tây ban nha cầu môn metti ra c ờ hoàn thành bản thân cứu rỗi sân mốt sờ map hy đã lại một lần xôi trào nước đức đội cái thứ tư d ẫ n bóng để tất cả bóng đá đức mê đều nhật hết xôi trào khó tự kiềm chế ai có thể nghĩ tới nước đức đội thế mà làm tây ban nha bốn cái nước đức đội điên rồi mẹ t ỷ giả cờ dẫn bóng sau tựa như gầm t h é t hùng sư đồng dạng gầm t h é t phát tiết trong lòng tích xúc đã lâu cảm xúc các đội hưu cũng điên cuồng phóng tới mẹ t ỷ giả cờ giờ khác này tất cả mọi người điên rồi d i ệ p phong một điểm không k h á c h ký một thanh liền đem mẹ t ỷ giả cờ đẩy ngã xuống đất sau đó các đội hưu cùng nhau tiến lên đem mẹ t ỷ giả cờ đặt ở phía dưới bắt đầu chơi chồng người nước đức đội đã hoàn toàn đánh ra huyết tính tựa như nước đức đội trước đó đụng phải đối thủ tây ban nha cũng ngã ở nước đức đội huyết tinh tàn sát phía dưới nước đức đội khí thế đã đạt đến đình phong đối mặt dạng này một chi như sắt thép nước đức đội chính là sử thượng mạnh nhất nước đức đội nước đức đội vạn huế sướng ngôn viên đã kích động đến thanh âm bắt đầu run g d ậ y toàn bộ thế giới đều đang vì nước đức đội điên cùng biểu hiện mà rung động tại nước đức đội cùng hoan trúc mừng thời điểm tây ban nha cầu thủ đã một mặt m ở mịt tranh tài trong mắt bọn hắn p h ả n phất đã kinh biến đến mức lạ lẫm thắng lợi p h ả n phất cũng biến thành xa xôi tranh tài trước đó bọn hắn so sánh thi đấu đ á p lại l à quan nhất thái độ cảm giác đến bọn hắn cũng có thể giống hai năm trước trận chung kết nhẹ nhõm đánh bại nước đức đội bọn hắn làm sao cũng sẽ không đoán trước đến bây giờ kết quả kỹ thuế đã không tại dẫn dắt thời đại trào lưu tr tại nước đức đội trước mặt bọn hắn thậm chí không có một chút ưu thế có thể nói đương t r u y ề n bóng xuất không cách nào chuyển hóa làm d i n bóng liền mang ý nghĩa truyền k h ô n g chiến thuật thất bại nước đức đội như sắt thép ý chí càng là tây ban nha kém xa cho nên cái này điểm số cũng không tính ít lưu ý cũng làm cho người tây ban nha e p panion cảm thấy mê mang bút cờ gãi mình cũng không có vài cọn tóc đầu c a o m à y cục diện bây giờ đối với hắn mà nói cũng hưu tâm vô lực hắn hận mình sinh không gặp thời nếu như hắn hai năm trước chấp giáo tây ban nha thay thế ạ dạ gôn vị trí hắn đồng dặng có thể dẫn đầu tây ban nha vấn đỉnh giải euro hắn cảm thấy adagons lao hổ ly t i a lựa chọn r ã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thật sự là một cái quá gian hoạt chú ý đổi thành adagons dẫn đầu tây ban nha mặt đối với hiện tại nước đức đội adagons cũng nhất định thúc thủ vô sách thật giống như lúc trước mọi người đối mặt tây ban nha không có biện pháp hiện tại đổi thành tất cả mọi người đối nước đức không có biện pháp chờ nước đức đội kết thúc chúc mừng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tây ban nha đã không có bất kỳ đường lui nào được ăn cả ngã về không tất cả mọi người vượt trên nửa tràng tấn công mạnh nước đức vùng cấm địa chờ mong kỳ tích phát sinh bất quá đang u túc trí hình kịt há lại sẽ để người tây ban nha Elpanion, đắc ý sớm liền để đám cầu thủ lui về phòng thủ ổn định cái này một đợt đương nước đức người quyết tâm phòng thủ không phải ai cũng phát s ầ u mặc dù không có cực đoan toàn bộ rút về vùng cấm địa nhưng cường ngạnh vô cùng t ư thái để tây ban nha đem hết tất cả vào liếng cũng vẫn là cầm nước đức đội không thể làm gì thậm chí thời khắc cuối cùng nước đức đội còn đánh ra hai lần kém chút công phá tây ban nha cầu môn phản kích nếu không phải gạ t s ỉ phát huy d ụ n g b á n h phi thường cộng thêm mu lơ dẫn bóng nước một điểm khả năng nước đức đội liền không chỉ tiến bối cầu diệp phong cũng không có quên tại cuối cùng trong khoảng thời gian này c ù n soát phòng thủ số liệu người tây ban nha e f panion đem nhịp điệu thi đấu sách đến nhanh chóng cái này cho diệp phong càng nhiều cơ hội theo sa vi cuối cùng một c ư ớ s u ú t xa bị diệp phong phấn đấu quên mình đến cùng phụ kín trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi 4, 2. n ư ớ c đức đội chiến thắng tây ban nha ngầm đầu thẳng tiếng đất cốt trận chung kết cũng hoàn thành đối tây ban nha hoàn mỹ báo thủ c h ư n ba trăm ba mươi bốn người tới làm đội y tế ba làm trọng tài tiếng còi kết thúc thời điểm tranh tài toàn bộ sân bóng đã bắt đầu cùng bạo dù cho trong này chỉ có không đến một nửa bóng đá đức mê nhưng vẫn là đem toàn bộ sân m ố t sở mạp hỉ đa nhóm lửa diệp phong cao dơ hai tay song quyền nắm chặt kích động hưng phấn đến điên cuồng có thể chiến thắng tây ban nha đội tuyệt đối là tối làm cho người điên cuồng sự tỉnh tây ban nha nhiều không ai bị nổi a nhưng bây giờ không ai bị nổi quân đoàn đấu b ò toất không cũng rơi vào nước đức chiến xa bánh xích phía dưới rồi một trận chiến này tuyệt đối là đ ỉ n h phong nhất quyết đấu đối diệp phong tới nói một trận chiến này chính là h ợ n cuộc trận chung kết tây ban nha chính là đối thủ mạnh mẽ nhất có một không hai diệp phong căn bản sẽ không đi cân nhắc còn có một cái khác đối thủ có tư cách cùng nước đức đội đi tranh đoạt cút vô địch thế giới vô luận hà lan vẫn là uzukai tại tây ban nha so sánh đều không đáng để lo đây cũng là diệp phong căn bản cũng không có quan tâm trên nửa khu tranh tài nguyên nhân đồng đội biểu hiện một điểm không thể so với diệp phong bình tĩnh thậm chí càng thêm búng thả ôm đúng ngực lôi quyền dùng tất cả bọn hắn cảm thấy phong túng phương thức đi chúc mừng tất cả mọi người đã ở vào một cái tận tình đến chết bên liên giới chúng ta có phải hay không đã cầm quán quân rồi m ũ lơ ôm ấp lấy diệp phong không chút kiên k ỵ cười miệng rộng đã từ nam phi liệt đến nước đức diệp phong gật, gật đầu ha ha cười nói không sai chúng ta đã cầm q u â n ngươi đi tìm bờ latte muốn lượt cục đi Không không không không không không so、h quay đầu nhìn về phía bất két la mạ xì、sì、ạ vua màn ảnh cái này lúc sau đã thất hồn lạc phách giống cái sắc không hồn hiển nhiên hôm nay hắn nhận đả kích quá lớn bị diệp phong dùng góc cờ cắn như thế kỳ hoa đạo cụ quất mặt cảm giác cả một đời đều không bị từng tới dạng này vô cùng nhục nhã trên mặt đỉnh lấy như vậy một cái đại đạo tử còn mặt mũi nào có thể nói càng quan trọng hơn là tây ban nha thua bị ngăn tại hớt c u ộ c trận chung kết ngoài cửa lớn bọn hắn sáng tạo người đấu bỏ thoát vương t r i ề u mộng đẹp triệt để tan vỡ loại đả kích này bất k ế t làm sao có thể chịu được nhìn xem giống như chết cha ruột đồng dạng bất k ế t diệp phong không tử tế cười ra hòa này liền phải giáo hấn như vậy mặc dù góc cờ cắn quất mặt kinh bạo hình tượng không nhìn thấy thoáng có chút t u ế t lối nhưng cái này đối với địch nhân chỗ nào cần đồng tình có lẽ có địch nhân đáng giá t ô n kính nhưng hiển nhiên b ấ t cách không ở tại liệt hiện tại diệp phong thật sự là thoải mái lộ ra thừa dịp tây ban nha cầu thủ xếp hàng cảm tạ tây ban nha f a n bóng đá ủng hộ diệp phong mau chóng tới đi tìm sa vi trao đổi quần áo chơi bóng ha ha chúng ta hẹn xong diệp phong đem mình quần áo chơi bóng t ớ i ra ném cho sa vi sa vi cũng không có giam b ồ m mặc dù thua tranh tài để hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình có thể kết giao đổi quần áo chơi bóng là hắn lúc trước tìm diệp phong nói qua không có cách nào đổi ý h ở i quần áo chơi bóng ném cho diệp phong đem diệp phong quần áo chơi bóng dựng trên bờ vai sa vi không nói gì quay người đi hướng cầu thủ t h ô n g đạo hắn rất muốn cùng diệp phong tiếp tục tâm sự nhưng bây giờ thật không có có tâm tư trận đấu này về sau sa vi kiên định hơn một cái ý niệm trong đầu diệp phong chính là ba k cuối cùng một khối ghép hình trận đấu này bác lắc cùng diệp phong đem toàn có thể giữa trận tác dụng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế phản phất để toàn thế giới trong vòng một đêm lại nhận thức lại toàn có thể giữa trận ba k thiếu chính là diệp phong như thế một cái có được tuyệt đối lực trùng kích toàn có thể giữa trận sa vi thậm chí đã có thể tưởng tượng có được diệp phong về sau ba ca sẽ có chuẩn bị cỡ nào mạnh thống trị lực nhưng bây giờ chính sa vi cần tìm một chỗ chữa thương ba ca sự tỉnh hắn không muốn quản d i ệ p phong ở phía sau nhìn xem sa vi kia cô đơn bóng lưng không biết vì cái gì sẽ có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác rõ ràng sa vi chính vào đang tuổi phơi phới làm sao cảm giác giống chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận đấu giống như đừng xem hai năm sau giải e r o các ngươi còn có một trận chiến đâu bạn lặp đi đến d i ệ p phong bên cạnh thân ôm d i ệ p phong bà vai mịn cười nói diệm phong xứng sở lập tức giật mình hoàn toàn chính xác hai năm sau giải e r o chỉ sợ nước đức đội cùng tây ban nha đội còn có một trận chiến giữa các ngươi d i ệ p phong nhạy cảm bắt lấy b ạ l ậ t chữ vậy còn ngươi b ạ l ậ t ha ha cười nói ta đương nhiên là đã đã xuất ngũ bảy mươi sáu niên ra đời b ạ l ậ t năm nay đều đã ba mươi bốn tuổi trọn hai năm sau giải ở u r o b ạ l ậ t càng là đã đạt tới ba mươi sáu tuổi tuổi cái tuổi này đều là người cao tuổi sản phụ đối với nhất danh toàn có thể giữa trận tới nói niên k ỷ đối thân thể ảnh hưởng vô cùng to lớn dù là ngươi trên tâm lý y nguyên tuổi trẻ nhưng thân thể thật không cho phép ngươi giống nguyên lai đồng dạng từ trên sùng dưới ngươi chỉ có thể ở phía dưới chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào ba mươi sáu tuổi bạ l ậ t nâng lên nước đức tiền vệ đại kỳ t i ê u tuyệt không phải bạ l ậ t vinh quang mà là nước đức đội x ỉ n h ụ vậy thì tốt quá d i ệ p phong lập tức mặt mày hớn hở ngươi x é o đi nước đức tiền vệ chính là thiên hạ của ta bạ l ậ t nhịn không được cho d i ệ p phong một cái bạo lật nhưng trong lòng quả thực hâm mộ cũng có được mãnh liệt tiếp mới niên đại của hắn là bóng đá đức hắc cám nhất niên đại một mình hắn khiêng nổi nước đức đội nhưng chống không nổi nước đức đội cầm quán quân. Hắn quá, quá tịch mịch mà bây giờ nước đức đội đời trung niên cầu thủ thành t h ụ cầu thủ trẻ lực lượng mới xuất hiện cũng hiện ra nước đức thanh huấn thành công có thể nói hiện tại là bóng đá đức tốt nhất thời đại mà chính bạn lắc lại chỉ có thể ở chức nghiệp kiếp sống ăn ý dù n g mình đấu trí cùng ương n lạnh dẫn đầu cầu thủ trẻ nhóm s ô n g về trước thời gian của hắn không nhiều lắm hắn hy vọng dường nào có thể cùng những n à y nước đức rơi bóng đá tương lai cùng đi xuống đi nhưng hắn biết k i a đã không thực tế nhìn xem diệp phong tấm k i a tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phân c h ấ n mặt bạn lắc vô cùng hâm mộ tuổi của hắn nếu như hắn còn trẻ hắn liền có thể cùng diệp phong một mực cộng tác xuống dưới dẫn đầu nước đức đội nâng lên một tòa lại một tòa cúp vô địch một mực thắng được đi hắn thật muốn một mực đá xuống đi mà lúc này, diệp phong đột nhiên mở miệng nói lại làm cho thương cảm bên trong bà l ậ t lập tức giở khóc giở cười đã ngươi không muốn rời đi nước đức đội vậy ngươi tới làm đội y đi toàn bộ nước đức cũng liền khoa trình hình ra điệp danh còn lại căn bản là không có nhân tài ta luôn cảm giác nước đức đội đội y cùng đơn đội y đồng dạng không đáng tin cậy coi như ngươi tới làm đội y đ hề, đều mạnh hơn bọn họ bà l ậ t thật muốn đẩy ra diệp phong đầu nhìn xem con hàng này trong đầu trang đều là thứ đ ộ gì để lao t ử đương đội y ngươi có tin ta hay không đem cơ bắp kéo thương chữa cho ngươi thành bán thân bất t ạ i tiến vào ta cánh cửa ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài chương ba trăm ba mươi lăm phú bà chê ngươi số ba nước đức chiến xa tiếp tục điên cuồng hành trình đại thắng tây ban nha tấn cấp trận chung kết tây ban nha vương t r i ề u m ộ n g nát chuyến không chiến thuật đi con đường nào toàn năng tiền vệ phòng ngự thắng lợi nước đức đội chiến thuật áp chế tây ban nha d i ệ p phong vi la mỗi nhập m ộ t cầu x a thủ chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng nước đức đội dùng thắng lợi cứu vớt đau phòng n g ự a đau trở thành tạ cổ g i ạ kỳ tranh tài kết thúc về sau truyền thông liền bắt đầu điên cuồng lẫn lộn trận đấu này dư luận hoàn toàn luôn hãm trong trận đấu nước đức đội c h u ể n hiện ra thống trị lực là rất nhiều người đều không ngờ trước được càng nhiều người xem t nhưng tây ban nha cuối cùng lại ngã xuống nước đức dưới chiến xa cái này càng làm cho người bất ngờ lần này những cái k i a thờ phụng tây ban nha đám con bạc đã thua tán g ra bại sản không biết bao nhiêu cái trên lầu trên thiên thai đứng xếp hàng ngày lầu những cái k i a thổi phòng quân đoàn đấu b ò tuất muốn khai sáng một thời đại ngôn luận cũng theo tây ban nha bị loại mà hành quân lặng lẽ hiện tại đến p h i ê n nước đức đội mở ra sáng tạo thời đại mà ở trong trận đấu rực rỡ hào quang diệp phong cùng ba l ặ t cũng lần nữa trở thành các truyền thông n h i ệ nghị chủ đề toàn có thể giữa trận khái niệm đã thăng lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có lớn phong thổi xem như triệt để cao trào diệp phong biểu hiện đơn giản siêu tinh thần ép tới một đám tây ban nha ngôi sao bóng đá ảm đạm vô cùng biểu hiện này cầm đất cúp giải quả cầu vàng không có tâm bệnh a biểu hiện này cầm đất cúp giải vàng không có tâm bệnh a biểu hiện này lấy tiền không có tâm bệnh a coi như nước đức trong đ ộ i d ù n g đồng dạng cống hiến rất có thống trị nỗ lực hiện b ạ lặt diệp phong so sánh cùng nhau cũng không chút thua kém mà lại bởi vì diệp phong không theo lẽ thường ra bài hắn nhưng so sánh b ạ lặn đoạt kính h i ề u mà cùng lúc đó liên quan tới giải vàng chi tranh thảo luận cũng càng ngày càng nghiêm trọng trọn vẹn mang theo một đợt chủ đề giới này đất cúp đã đạt tới sáu cầu còn không lấy được trình d i ệ p phong lấy giữa trận cầu thủ thân phận cùng villa cạnh tranh đến cuối cùng coi như cuối cùng bại cũng tuy bại như n g vinh hiển nhiên sau cùng cạnh tranh villa chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mỗi lần ớt cúp ba bốn tên trận chung kết đều đá đến vô cùng không bị cản trở ba bốn tên bản thân không có khác nhau tại không có thành tích áp lực dưới hai đội bình thường sẽ bị đá kích tình bay lên kể từ đó dẫn bóng tuyệt sẽ không thiếu làm tây ban nha đội đương ra xạ thủ tại cúp vô địch thế giới vô vọng tình hữu dưới tây ban nha cầu thủ nhất định sẽ trợ giúp villa đi tranh thủ đợt cúp dày vàng mà trái lại nước đất đội bọn hắn muốn đá là ớt cúp trận chung kết, tại quán quân áp lực dưới. hai chi đội bóng đều sẽ bị đá bảo thủ dẫn bóng ít càng thêm ít như thế so sánh dưới diệp phong còn làm sao có thể sáng tạo kỳ tích tây ban nha đào thải villa dày vàng tỷ lệ đặt cược ngược lại lại hất ra diệp phong một mảng lớn thậm chí liền ngay cả phò làn hiện tại dày vàng tỷ lệ đặt cược cũng xếp tại diệp phong phía trước bởi vì vì tất cả mọi người tin tưởng ba bốn tên quyết chiến sẽ là một trận dẫn bóng đại chiến ha ha ngươi biết không ta hiện tại giá trị bản thân là ba ngàn vạn vừa mới chuyển trận đến rộ hèn nebber diệp phong liền nhận được nd là điện thoại đầu bên kia điện thoại nd ,NG là n g khi vô cùng hưng phấn ngươi phải gọi ta ba ng ý của ngươi là ngươi một đêm ba vạn diệp phong nhịn không được liếc mắt nói cái nào phú bà có tiền như vậy nha enzy lạ cười hắc hắc nếu như ta một đêm giá trị ba vạn ta còn xách cái cọn g lông bóng ra nha đừng nói ba vạn nếu một đêm có ba mươi vạn coi như m ệ n h chết ta cũng làm đi diệp phong i n u m ô i khinh thường r ố t kia hàng ngược lại là có khả năng giá trị ba mươi vạn về phần mẹ nó phú bà khẳng định c h ê n g ư ơ i xấu đi chết enzy lạ cười mắng một câu trong lòng vẫn không khỏi đến hâm mộ lên j o h n ê n phú dị bẩm ngươi bây giờ thật giá trị ba vạn lẫn nhau tổn hại vài câu về sau diệp phong nhịn không được tò mò hỏi hai cái mùa giải trước gia nhập liên minh sở có không bốn thời điểm ng là chuyển nhượng phí mới sáu trăm vé ú t ở rô đây đối với hà lan đội giải ở rô chủ lực tuyển thủ quốc gia tới nói trên thực tế là hơi thấp nhưng muốn nói ng là giá trị ba vạn nhưng liền hơi cường điệu quá con hàng này chỗ nào giá trị ba vạn nha ngươi cũng đừng không tin nói cho ngươi đây là giá thị trường là chuyển nhượng thị trường đổi mới giá trị bản thân ng là nóng nảy giải thích nói sợ diệp phong không tin trên thực tế ng là một chút cũng không có nói láo diệp phong cùng bạn lặp dùng biểu hiện xuất sắc vì toàn có thể giữa trận chính danh Cơ cả hội tất t o à nguyên có thể i giá ữ a trận trị bản thân bản đ ề báo tố thăng、lên. NG lai à như đặc đem hắn cải tạo thành tiền vệ phòng ngự NG、like, còn có a cao o h ô n thể như thế đá thế là nz là trăm học khẩu luyện rốt cuộc kéo phát ra một cất xót xa kỹ năng mặc dù uy lực không có cách nào cùng diệp phong so vậy ngươi cũng xong đời sờ có không thêm bốn thanh ngươi một bán k h ô n g hoảng tài chính đều có thể làm dịu không ít ha ha diệm phong nhịn không được trêu chọc mặc dù tại sờ cót ngây người chỉ có một nửa mùa giải thời gian nhưng diệp phong vẫn là đem sờ cốt đặt ở rất bình thường vị trí trọng yếu bên trên nhưng cái này cũng không chậm trễ diệp phong t r e o chọc sờ cốt vài câu sờ cốt các phương diện cũng không tệ chỉ là có chút t r ụ p chụp tìm kiếm cái này cũng cùng bọn hắn hỏng bét tài chính tình trạng có quan hệ nhưng theo mùa giải trước sờ cốt không muốn đoạt được bundesliga quán quân các phương diện thu nhập tất nhiên tăng vọt có thể ở một mức độ nào đó làm dịu khủng hoảng tài chính nếu quả như thật có thể ba ngàn vạn bán đi ẹ n gì lạ chỉ sợ sờ cốt sẽ thông thống khoái khoái thả người vậy thật là quá tệ người biết ta thích sờ cốt ta không muốn rời đi h n gì là tại đầu bên kia điện thoại bắt đầu hí tinh thông biểu diễn nếu như diêu mazit hoặc là mu mu m u muốn ta ta chỉ sợ cũng thật muốn xoắn suýt dù sao ta rất bình thường thích cái này hai chi đội bóng diệp phong biểu lộ rất bất đắc dĩ rất muốn nói mình không biết con hàng này tin tưởng ta diêu mazit sẽ không cần ngươi mu cũng sẽ không cần ngươi diệp phong đ i ế u m ô i n ó i liền ngay cả phú bà cũng không nguyện ý muốn ngươi ngươi nói diêu mazit mu không quan tâm ta ta liền nhịp h n dị là căm giận bất bình la hét ngươi muốn nói phú bà đều không cần ta ta nhưng nổi nóng với ngươi a chương ba trăm ba mươi sáu thật tức vạn phú ông ba tại nước đức cùng tây ban nha bán kết một ngày trước hà lan cùng uzu với tranh tài liền đã kết thúc cuối cùng vẫn hà lan cao hơn một bậc đào thải uzu vây xông vào trận chung kết cho nên diệp phong mới có thể tiếp vào nd là điện thoại nếu như hà lan bị đào thải k i a nd là mới sẽ không gọi điện thoại tới cầu hát ủi bởi vì hắn biết diệp phong nhất định sẽ bẩn t h ể u hắn sau khi để điện thoại xuống diệp phong cảm thấy mình đến hiểu rõ một chút hà lan đội đã nhưng đối thủ này có thể xông vào hật c ố c trận chung kết kia nói theo một cách khác nó chính là đỉnh cấp tường đội trong đội ngôi sao bóng đá đều tại châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực đơn thuần cầu thủ giá trị bản thân thế mà hơn được còn cao cái này khiến diệp phong có chút giật mình trong lúc rảnh rỗi diệp phong liền tìm tới hà lan đã từng tranh tài thu hình lại đến xem biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng n h a bất quá diệp phong tìm tới thu hình lại có hơi lâu xa lại là lần trước các cụt hà lan giao đấu b ổ đảo nhà tranh tài Sau ta tranh đó, đá nói bóng Diệp Người cái gọi Phong cho nộng. này t màu đỏ màu vàng đẹp m ắ ta t dù sao sau khi xem xong diệp phong liền từng đợt lương phát lạnh nếu là hà lan đá nước đức thời điểm cũng ngang như vậy k i a tranh tài liền thật không biết sẽ đi về phương nào ngươi cho rằng nước đức đội là loại lương thiện hào hào tranh tài rất có thể biến thành một trận quân đầu không biết vì cái gì diệp phong lại có một loại khó mà ngăn chặn cảm giác hưng phấn thật giống như đối sự vật nào đó chờ mong không thôi cảm giác chẳng lẽ ta thực chất bên trong liền tôn trọng bạo lực không không, không diệp phong biểu thị không phải hắn chỉ là có chút kìm lén đến hoảng m ạ thôi trên thực tế tranh tài là hạn chế lớn nhất nếu như không phải tại đấu trường bên trên có chút hành vi đã làm cho ngươi đi lên cho một quyền nhưng trận đấu trên trận ngươi không thể đọc thủ đọc thủ hậu quả là tương lai mấy tháng ngươi khả năng cũng chỉ có thể trên khán đài xem so tài a đúng d i ệ p phong tương lai mấy tháng là không thể trên khán đài xem so tài nếu như ở đây bên trên thật cùng hà lan phát sinh xung đột d i ệ p phong lo lắng cho mình k h ô n g chế không nổi a khi đó liền làm trước lại nói thôi vượt cục trận chung kết trước hệ thống ngoài d ữ liệu lại làm lên hoạt động tiêu phí trở lại hiện hoạt động nói rõ vượt cục trận chung kết trước hệ thống bên trong tiêu phí gấp m ư ơ i hiện thực tài khoản trở lại hiện ghi chú trận chung kết đang tiến hành hệ thống cửa hàng sẽ bị khóa chặt không cách nào mua sắm kỹ năng thăng cấp kỹ năng v ư ợ t cúp trận chung kết kết thúc sau khôi phục bình thường công năng diệp phong thấy như lọt vào trong sương ngủ nửa ngày mới hiểu rõ có ý tứ gì có đôi khi hắn cảm thấy hệ thống ba ba không quá hữu hảo làm ra đồ vật hắn đều làm không hiểu nhiều bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiêu phí chỉ cần cày tiền là được rồi lần này hoạt động liền có chút ý tứ tỷ như hắn ở thế giới chén trận chung kết trước bỏ ra mười v đút o mua kỹ năng như vậy hắn hiện thực tài khoản bên trong liền sẽ có được một trăm v đút o trở lại hiện hoạt động rất bình thường bã đạo hoàn toàn chính là cho diệp phong đưa tiền đồng dạng đối với cái này diệp phong chỉ có thể nói một tiếng ra sức bất quá diệp phong lại suy nghĩ ra điểm không giống bình thường đổ vào tới trong trận chung kết hệ thống cửa hàng q u a n bế không cách nào tiêu phí nói cách khác diệp phong không có cách nào tại trong trận chung kết lâm thời cường hóa chính mình nguyên bản diệp phong kế hoạch là bình thường đ á tranh tài nếu như phát hiện cần dùng cái nào đó kỹ năng đi giải quyết vấn đề như vậy lại mua cũng k h n g mượn nhưng bây giờ hệ thống lập tức liền phong tỏa khả năng này cái này khiến diệp phong có chút bực bội đây là khảo nghiệm mình đối tranh tài dự phán sao nghĩ đến trong trận đấu chuyện có thể xảy ra sau đó nâng lên lấy lòng kỹ năng ứng đối đây có phải hay không là có chút quá t ạ i v i nào nói như vậy diệp phong tuyệt bức mua trước cái cách đấu kỹ có thể bởi vì hắn thật sợ đến lúc đó dùng đến đến hiện tại khảo nghiệm diệp phong thời khắc đến làm một tư duy lo dịp năng lực cũng không mạnh người lúc này tuyệt đối luôn cuống lãng phí vô số tế bào não diệp phong mới rốt cục làm ra quyết định trước mẹ nó mua cái p e n a n t i khẩn cấp vượt cục trận chung kết trước đấu vòng loại giai đoạn nếu như thêm lúc đều không thể phân ra thắng bại như vậy hai đội liền sẽ thông qua pnanty phương thức quyết ra thắng bại tiến vào đấu vòng loại về sau hển kích cũng sẽ ở huấn luyện trên lớp bất thời gian luyện một chút p e n a t i thậm chí tại cùng tây ban nha tranh tài trước đó còn chuyên môn huấn luyện p e n a t i hển kích cũng sợ nước đức đội đổ vào p e n a t i đại chiến bên trên đây không thể nghi ngờ là biệt khuất nhất thua cầu phương thức diệp phong p e n a t i khẳng định không tính là tốt diệp phong lo lắng đến lúc đó cần mình đá p e n a t i kết quả mình tiêu chạy đây chẳng phải là biến thành tội nhân cho nên diệp phong trước tiên đem cấp b điểm kỹ năng cầu cao thủ ra mua sau đó thăng cấp đến lv 3 cứ như vậy coi như thật đến một chút cầu đại chiến k â u mình cũng không hoảng hốt mà lại thông thường thời gian nước đức đội nếu là đạt được một chút cầu Mình cũng có tiếp h ể cướp ớ t Phạt phần Nha, mình nhưng là muốn tranh đoạt giày vàng 5 nhân, 8, phần 10 sẽ để cho cho mình. đoạt lật t muốn vàng sao dù sẽ giày là để i bã xuống diệp phong lựa chọn cấp a kỹ năng trọng tài chi bạn cũng đem tăng lên tới l và b có thể đề cao mạnh trọng tài độ t h i ệ n cảm giảm xuống ngộ phán khả năng đồng thời gia tăng được lợi xử phạt tỷ lệ trong đó được lợi xử phạt diệp phong cũng không phải rất bình thường để ý hắn quan tâm chính là mình có thể hay không tao ngộ nộ g phán có đôi khi một cái nho nhỏ nộ g phán liền có thể dẫn đến một trận kết quả trận đấu phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất diệp phong chỉ cầu mình không phải tao ngộ nộ phán về phần còn lại liền không hy vọng xa vời đương nhiên kỹ năng này chỉ dính đến không phải chủ quản vấn đề nhưng trọng tài nếu là thu tiền chính là muốn thu thập n g ư ờ i kỹ năng này cũng liền không sinh hiệu cuối cùng diệp phong còn mua một cái cấp a kỹ năng người cầu hợp nhất sau đó trực tiếp lên tới l và bốn kỹ năng này có thể nói công dụng cực lớn tăng lên cầu cảm giác đề cao các loại động tác dính liền độ khiến cho n g ư ờ i có thể càng tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế bóng ra kỹ năng này vô luận cùng cái nào có kỹ thuật bóng có thể đều có thể phối hợp sử dụng sách dây thường hiệu quả rõ rệt hai cái cấp a kỹ năng một cái cấp b kỹ năng giá gốc chín t r t m đ ú diệp phong hệ thống bên trong tiền là không đủ mặc dù trong khoảng thời gian này điền cùng tích lũy tiền nhưng tài khoản bên trong cũng chỉ có tám mươi chín v đốt e u r cũng may diệp phong bảo lưu lấy một t r ư ơ n g giảm còn tám mươi phần trăm thẻ đây là không cần chẳng lẽ còn chờ lấy hạ tiểu t ề đây chín trăm mười v đốt e u r đánh giảm còn tám mươi phần trăm về sau liền biến thành bảy trăm hai mươi tám v đốt miệng xa đây là một cái diệp phong có thể gánh vác số lượng bảy trăm hai mươi tám v đốt gấp mười hiện thực trở lại hiện về sau vậy coi như là bảy nghìn hai trăm tám mươi vê đốt euro lập tức liền đem c ủ a c ả i của mình đẩy lên nhanh đức nguyên cấp bậc Thực sự khó có thể tưởng tượng diệp phong cảm giác cuộc đời mình đều gần như không còn truy cầu đỉnh cấp cầu thủ chuyên nghiệp khả năng toàn bộ chức nghiệp cũng liền kiếm nhiều tiền như vậy tính cả nộp thuế còn chưa nhất định có nhiều như vậy đâu cái này một đợt tiêu phí trở lại hiện mau kiếm về phần trước đó làm sao tới sẽ có hay không có người hoài nghi vậy căn bản không cần lo lắng bởi vì hệ thống trực tiếp giải quyết nỗi lo về sau hơn bảy mươi triệu euro tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trong còn gọi tiền e là cho dù diệp phong tương lai soát đến chục tỷ cấp bậc hệ thống đều có biện pháp giải quyết cho ngươi vấn đề trên ba trăm ba mươi bảy đối kháng liền có tiền ba hiện tại d i ệ p phong nghĩ tới không phải trận chung kết đối thủ hà lan mà là thế nào đi dùng tiền lao tử lập tức liền là ước vạn phú ông ngươi còn không cho ta dùng tiền thi đấu bối nạp trên đường cái biệt thự sang trọng mua xe thể thao cao cấp nhất mua xa hoa máy bay tư nhân mua xa hoa lớn du thuyền mua nhất là du thuyền nhất định phải mua cái đồ chơi này tuyệt đối là thần khí thử nghĩ một hồi ánh nắng nóng bỏng gió biển quất vào mặt tại xa hoa nhất lớn du thuyền bên trên mang theo k í mát mặc hai sao trang bên người mười cái gợi cảm nóng bỏng bị kỳ n h mỹ nữ vân quanh hành vi phòng túng cảm rất kia nhất định thoải mái phát nổ dựa vào không đúng mình không đánh được mười cái có thể đánh mười cái chính là dân mẹ nó không biết vì cái gì vừa rồi trong đầu sướng hưởng hình tượng đột nhiên đổi nhân vật chính biến thành dân cùng mỹ nữ nhóm hành vi phong túng tựa hồ đây mới là chính xác mở ra phương thức con hàng này thật sự là thiên phú dị bậc a nói đến mình rời đi sờ cốt không m u ố n hạ mùa giải liền không có cách nào cùng bọn hắn cùng đi lãng cái này khiến diệp phong cảm giác rất thương cảm bất quá thiếu khuyết mình sờ cốt xấu tiểu tử quân đoàn nhất định vẫn là sẽ như thường lệ hoạt động thậm chí chơi đến cẳng g ã đây thật là một cái làm cho người bi thương cố sự ngoại trừ cái này hạn lúc tiêu phí trở lại hiện hoạt động hệ thống còn nhằm vào v ợ n cục trận chung kết làm ra ban t h ư ở n g hạng chỉ bất quá cái này ban t h ư ở n g hạng để diệp phong thực sự có chút dở khóc dở cười đối kháng vương g i ở thế giới c h é n trong trận chung kết mỗi tháng được một lần đối kháng khen thưởng thêm năm vê đốt ở rô ghi chú đối kháng bao quát nhưng không giới hạn trong thân thể đối kháng tiến công cùng phòng thủ đây là đem mình hướng đối kháng của ma phương hướng ngồi giữa a mỗi tháng được một lần đối kháng liền ban thưởng năm vạn ở rô diệp phong cảm giác mình đã đi rồi phải biết mới vừa tiến vào chức nghiệp g i i bóng đá đá đức hạng ba thời điểm thậm chí chỉ có một trận đấu bị đá rất không tệ mới có thể x o á t ra năm vạn euro tới mà bây giờ một lần đối kháng liền x o á t năm vạn euro là tiền không đăng giá vẫn là hệ thống hòng gió lấy hệ thống thích che giấu để cho mình đi phát hiện nước tiểu tính chất đến xem diệp phong cảm thấy trong này nhất định có huyền cơ gì cầu tiêu bao quát nhưng không giới hạn trong liền rất bình thường có ý tứ h i ệ n nhiên bên trong không nhất định ẩ n giấu đi cái gì đâu coi như chỉ có ba cái kia đối kháng phạm vi diệp phong cũng đầy đủ vui mừng một trận đấu sẽ có bao nhiêu lần đối kháng đối với nhất danh giữa trận cầu thủ tới nói cơ hồ thời, thời khắc khắc đều đang đối kháng với lấy diệp phong phòng thủ đối thủ hạch tâm cầu thủ tới nói thiếp thân phòng thủ đụng một cái hẳn là coi như thân thể đối kháng a đối thủ bị đụng một cái lảo đảo diệp phong liền xem như đối kháng thành công a đơn giản như vậy nam vạn ơ r ô liền đến rồi nếu quả thật đơn giản như vậy diệp phong cảm thấy mình có thể đem hệ thống soát phá sản trên thế giới lớn nhất ảo giác không phải hắn có phải hay không thích ta mà là diệp phong cảm thấy mình cho hệ thống soát phá sản đương nhiên hắn đến suy nghĩ thật kỹ một chút nhiệm vụ này bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong này có cái gì có thể đ ó n bóc bất kể như thế nào diệp phong vừa mới mua một đợt kỹ năng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vừa vặn mượn trận đấu này hồi hồi máu dư luận lẫn lộn qua hai trận bán kết về sau cũng chính thức tiến vào trận chung kết tiết đ ấ u các truyền thông đem cái này đến cái khác khả năng xuất hiện bạo điểm lấy các loại thanh kỳ góc độ hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt tại trận chung kết bắt đầu trước liền cho tất cả phan bóng đá tới một đường cùng hoan t h n h y ế n nước đức chiến xa hảo ngôn cường thế đoạt giải q u á n quân hà lan giữ nhiều lãnh ít sơ nơ ta có thể mang theo inter đánh bại bay ơn cũng có thể mang theo hà lan đánh bại lấy bờ ơn vì thành viên tổ chức nước đức gà nhà bôi mặt đá nhau dỗ bên trực diện bờ ơn đồng đội lực chung kích mạnh nhất hai tri đội bóng kích tỉnh va chạm sao hỏa đụng phải trái đất đặc sắc tranh tài cường ngạch nước đức va chạm kích tỉnh hà lan một trận có thể gặp phải đỏ vàng bài đại chiến d i ệ p phong ta có thể phòng chết joben joben không đáng giá nhắc tới tin tức bình luận thật thật giả giả nhưng không thể phủ nhận là trận đấu này xem chút hoàn toàn chính xác rất nhiều d i ệ p phong đều cố ý chú ý một chút truyền thông dư luận muốn nhìn một chút truyền thông bên trên có cái gì tin tức liên quan tới chính mình nếu như các truyền thông liên q u n g thổi phân mình như vậy diệm phong sẽ rất cao hứng mừng thầm đại khái chính là cái này ý tứ đi lại nói ta lúc nào nói ta có thể bảo vệ tốt joben ta lúc nào nói qua loại này lời nói thật diệp phong kỳ quái hỏi m u l l e r hắn thật không nhớ rõ mình nói qua lời này m u l l e r mánh liếc mắt n g u y ê n lai、like、ngươi còn thật như vậy nghĩ đoán chừng là mùa giải trước ngươi tại sở có không bốn đá b ớ ơn lúc bảo vệ tốt j o ben cho nên phóng viên mới giúp ngươi nói ra ngươi muốn nói đi m u l l e r tức giận như vậy thật đúng là sự thật bởi vì trận đấu kia diệp phong hoàn toàn chính xác phòng đến j o ben không còn cách nào khác hiện tại m u l l e r rất bình thường lo lắng hạ mùa giải diệp phong cùng j o ben quan hệ khi đó bọn hắn đã là đồng đội cũng đừng bởi vì cái này sự tình sinh ra mâu thuẫn hà lan xuất ra đầu tiên giá trị bản thân so với chúng ta còn cao Nhớ t ớ i một v ấ n đề khác, d i ệ phong p đội đội so sánh,、so、sánh i Mù、so、dẫu bên g nói là đỉnh cấp biên phòng quy mặc dù nổi tiếng hơi kém nhưng năng công tiện thủ chiến thuật tác dụng rõ ràng mà muller cùng di ớt tổ hợp tuổi còn rất trẻ còn không cách nào cùng các tiền bối đánh đồng cho nên hà lan thắng giữa trận so sánh sơn nhắc đ ỡ người ký tên đầu tiên trong văn kiện đ ứ t kích van bỏ mà cùng re dòng c ả n quét chặt đường phòng thủ đ ậ u cứng đ ỉ n h tiêm ngăn cản cùng lực trùng kích hơi yếu mà bạ l ậ t người ký tên đầu tiên trong văn kiện diệp phong cùng tiểu trư cộng tác nước đức tiền vệ cả công lẫn thủ vô luận năng lực tổ chức vẫn là hướng về phía trước lực trùng kích đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn phòng thủ cũng đồng dạng không kém tóm lại nước đức đội thắng p h ò n g tuyến so sánh hai đội phòng tuyến đều từ phòng thủ hãn tướng tạo thành tạm thời tính làm n g n tay thủ môn so sánh sợ tệ lầng và hiển nhiên không bằng nơ ơ cho nên nước đức thắng tổng hợp so sánh hà lan phong tuyến càng có uy hiếp nước đức trong đội hậu đến tội cùng hiệu chết vào tay hay liền cần nhìn hai tri đội bóng hiện trường phát huy d i ệ p phong liếc mắt qua nhịn không được suy cười một tiếng cái này mẹ nó không phải liền là nói nhảm à cũng không nói gì khác nhau ở chỗ nào bất quá d i ệ p phong cũng đồng ý loại thực lực này so sánh so sánh hà lan đội p h o n g tuyến cảm giác nước đức đội hoàn toàn chính xác trên lệnh chút ý tứ nước đức đội trước mắt mạnh nhất chính là từ nhất danh trong tổ chức trận cùng hai tên đỉnh cấp toàn có thể giữa trận tạo thành giữa trận đây cũng là nước đức đội có thể một đường cường thế nghiên ép đối thủ thẳng tiến lượt cục trận chung kết nguyên nhân căn bản nói cho cùng diệp phong cùng bạ lặt dẫn bóng năng lực so tuyệt đại đa số đội bóng phong tuyến dẫn bóng năng lực mạnh hơn hai người chính là nước đức đội hai môn trọng t h á o nếu như truyền thông lời bình nói nước đức tiền vệ không có thực lực kia mới tỉ thí bạo chủ đề đâu chương ba mươi ba tám nhất biết h ống lão thái thái ba có trông thấy được không các ngươi cản trở á diệp phong đem báo chí lại vỗ tới trở lại mù lơ cùng gồm phía trước nhịn không được ha ha cười nói mù lơ cùng gồm bọn người rất muốn bạo đánh diệp phong một trận con hàng này thật sự là quá mẹ nó khi người muốn nói nước đức đội phong tuyến thực lực trích lệnh làm sao cũng chưa nói tới gồm có thể ba ngàn vạn tiên sinh giá trị bản thân thật không thể so với van tơ si thấp mà lại gồm là thuần tiền đạo chiến thuật tác dụng rõ ràng phải cứ cùng van tơ si so dẫn bóng x u ấ t kia có chút không quá công bằng di ớt cùng m u lơ nổi tiếng túi người giá thấp càng nhiều là bởi vì hai người tuổi trẻ trước đó cũng không có quá nhiều chứng minh cơ hội của mình coi như không thể cùng đại danh đỉnh đỉnh đi tơ pan so sánh nhưng cũng tuyệt đối không thể so với dẫn bóng năng lực dần dần thoái hóa quy ế t t r ê n lại đi thật muốn nói giá trị bản thân hiện tại m u lơ tuyệt đối cao hơn quyết cho nên bị các truyền thông xưng là nước đức độ yếu nhất một vòng ba tên phong tuyến cầu thủ thật sự là quá khó chịu Mà h ế tranh tài một ngày trước nước đức đội đang huấn luyện trước đó liền tập hợp lên bởi vì hôm nay có nhân vật trọng yếu mới tới nước đức thủ tướng med teo đến cho nước đức động viên tới làm nước đức đội kiên định người ủng hộ sắt nương tử mỗi lần giải thi đấu đều sẽ bứt thời gian đến hiện trường cho đội bóng góp phần trợ uy Bất quả, dù sao c ũ nước g là một n thủ lĩnh, một trăm trước lĩnh, ngày công ngàn việc, đức ó bóng Mét tại rốt cục nhín chút thời keo loại cho bể buộn đội động nhiều vận, hiện nhín gian đến cho đội bóng động viên. việc các cục Nước sự đ dân chúng bình thường đối với mc keo vị này rất bình thường có năng lực người lãnh đạo hay là vô cùng thích nước đức các đội viên cũng không ngoại lệ cho nên tại mc keo đến trước khi đến các đội viên liền nhiệt liệt thảo luận ta nhất định phải cùng mc keo hợp cái ảnh lưu làm kỷ niệm mc keo say mê bóng đá ta đoán nàng nhất định là ta f a n bóng đá vì cái gì mc keo không có nữ nhi đâu bằng không ta nhất định đương nàng con rể đại ca mc keo năm mươi tư niên ra đời nếu là có nữ nhi cũng đều nhanh bốn mươi người muốn tìm cái mẹ ta liền thích lớn tuổi không thể bất quá tất cả mọi người cũng không nghĩ tới mẹ keo lại là diệp phong f a n bóng đá ta mười phần thưởng thức người đá bóng phong cách cái này cùng ta chấp chính phong cách rất giống cường ngạnh đi thẳng về thẳng không có hư giả đồ vật chúng ta đều biết mục tiêu của chúng ta là cái gì mẹ cứ cùng diệp phong lúc bắt tay một mặt ý cười nói diệp phong lúc này không có cách nào làm càn dù sao mẹ keo niên kỷ đều nhanh muốn có thể làm sữa của hạt sữa cái này là vinh hạnh của ta diệp phong xấu hổ cười một mặt người vật vô hại bên người đồng đội trông thấy diệp phong cái bộ dáng này nhịn không được chỉ mắt t r ợ n trắng mẹ nó diệp phong mặt non giả thành bé ngoan đến thật sự là một chứa một cái chuẩn nếu như không biết diệp phong bình thường đức h n h gì chỉ sợ bọn họ giống như mẹ t e o cũng sẽ bị diệp phong lừa gạt đến sau đó diệp phong y nguyên một bộ bé ngoan bộ dáng cùng mẹ cho trò chuyện đ ư ợ c nhà đến mức mẹ t không tự chủ đem mặt khác cầu thủ đều lạnh nhạt như vậy ta liền chờ lấy tin tức tốt của các ngươi ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ nâng lên cụt các ngươi chính là nước đức kiêu ngạo mẹ keo rất cao hưng đạo nước đức đội hiện tại trạng thái để mẹt phi thường hài lòng hình kích dở khóc dở cười nhìn xem diệp phong ra hỏa này đem mát cái này bàn tay sắt lao thái thái dô đến cùng nhà bên l á o n ã i mãi cũng thật sự là lợi hại nếu là diệp phong bình thường c ũ n g n g o a n như vậy hắn đến thiêu g i a o hấn nhiều ít tấm a cuối cùng mát keo đứng tại diệp phong bên người cùng diệp phong thân thiết c h ụ q u n h c h u n g sau đó mới kết thúc mình đ ố i nước đức đội ứ c đ dò x ế p b à n chờ mát keo đi về sau các đội viên thật giống như tất chó đồng dạng khó chịu mát k ở đâu là đến thăm hỏi nước đức đội rõ ràng là tham hỏi diệp phong tới bọn hắn những người này hoàn toàn biến thành bối cảnh tấm nguyên lai、like、ngự như thế chiêu lao thá bạn l à có chút ghen ghét mà hỏi d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha mỗi lần về trung quốc lúc không có chuyện gì làm ta đều bồi mãi mãi ta nói chuyện phiếm hống lao thái thái vui vẻ hống lao thái thái ta q u á sở trường các đội h ư u mộng mắt trận trắng muốn nói hống nữ nhân bọn h ắ nam hiểu hống lao thái thái lại không được mặc dù đều là nữ nhân nhưng hai mươi tuổi nữ hải tử cùng hơn sáu mươi lao thái thái nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm lúc trước buổi họp báo tự nhiên là song phương lẫn nhau nói dọc â u đã là cuối cùng một trận đấu tất cả mục tiêu cũng không cần lại che giấu nếu như nói giết tiến trận chung kết đều không muốn cầm quán qu hết lần này tới lần khác liền có một cái ngoại lệ ta thật không có muốn cầm giày vàng diệp phong lời thề son sắc biểu thị ta chỉ hy vọng nước đức đội nâng lên lật cụp g ư ớ i đài phóng viên đều nhanh muốn chửi mẹ coi như lắc lư quỷ ngươi cũng lấy ra chút thành ý đi trận chung kết trước đánh vào sáu cầu đội thành giới trước đều đã là lật cụp giày vàng sau đó hiện tại ngươi còn chết sống không thừa nhận muốn cầm giày vàng sao giày vàng cúp p h ò n g tay a các phóng viên đã sớm biết diệp phong l à âm so giả heo ăn thịt hổ t h u ộ tính nhưng đến bây giờ còn chết sống không thừa nhận x ị lệ thẳng làm cho người ta không nói được lời nào lúc trước diệp phong tại sở c ố t đưa cho các đội hữu lễ vật sự t ì n h đều đã lộ ra ánh sáng ra lúc ấy diệp phong còn nói không muốn tranh giày vàng nhưng ngoài miệng không thừa nhận thân thể lại rất thành thật ta hiện tại nếu là các truyền thông tin tưởng diệp phong không muốn cầm giày vàng kia mới có quỷ thế là các truyền thông có quan hệ đưa tin liền biến thành dạng này hòa phong diệp phong coi thường ngất cúp giày vàng cho rằng ngất cúp giày vàng không xứng với hắn diệp phong biểu thị g i à y vàng liền để cho villa hắn chướng mắt đồ chơi kia diệp phong khinh thường tại cùng v i l a cạnh tranh bởi vì hắn cảm thấy v i l a không đủ cấp bậc diệ phong kỳ thật ta mu đánh chết cũng không nói d i ệ p phong nhìn không được r ở khóc r ở cười ta biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao ta chưa hề đều không có thừa nhận qua muốn cầm g i à y vàng các ngươi đều là làm sao nhìn ra được các ngươi đều có độc tâm thuật vẫn là sao bất quá d i ệ p phong cũng không thèm để ý nhiều như vậy mặc kệ người khác tin hay không dù sao chính hắn là tin miệng pháo lại kịch liệt lại như thế nào vô luận ngươi làm sao phát nôn g bừa bãi lấy sau cùng không đến g i à y vàng cũng là đệ đệ còn chưa đủ mất mặt tiến lặng cố gắng liên tốt các ngươi không phải đều cho rằng v i l a là dạy vàng tối đại đứng đầu sao các ngươi không phải đều cảm thấy villa dạy vàng mười phần chắc c h í n sao vậy ta liền phải để các ngươi cố gắng nhìn một chút nhìn xem rốt cục ai có thể cầm giày vàng cùng hoan đám con bạc nhanh đi mua vi la giày vàng đi đến lúc đó các ngươi tại trên sân thượng tụ hợp thời điểm nhưng tuyệt đối đừng cùng một c h â u nguyền rủa ta mình m ắ t m g ủ trách ai được chương 339 r ă m ba m c h rời lý luận do hennes bật bóng đá thành sân thể dục và chúng chú mục hất cúp trận chung kết muốn bắt đầu làm nóng người thời điểm d i ệ p phong liền một trái tim phanh phanh phanh chực n h ả mặc dù hắn đã sớm quen thuộc có châu phi đặc sắc con lóng tổ kéo phát ra to lớn tà tâm nhưng quyết thi đâu tiền đến hắn vẫn là không có biện pháp bảo trì bình tĩnh tuyệt đại đa số ngôi sao bóng đá toàn bộ chức nghiệp kiếp sống khả năng đều không có cơ hội đạp vào vượt cục trận chung kết trận đây tuyệt đối là giới bóng đá tối trí cao vô thượng vinh quang hắn thật không nghĩ tới nghề nghiệp của mình kiếp sống sẽ đi được như thế thông thuận đức hạng ba c ấ t bước vẹn vẹn một cái mùa giải thời gian liền biến thành nước đức giới bóng đá thanh danh vang dội siêu cấp tân tình lại qua một cái mùa giải không chỉ có mình trở thành bundesliga siêu cấp tự tình càng dẫn đầu sở cốt không bốn lịch tập nâng lên bundesliga xa lắp bản hiện tại mình lại theo nước đức đội xông vào v ư t cục trận chung kết v ư t cục gần trong g ă n tấc cái này kinh lịch rất bình thường đương nhiên càng ngộng ảo hơn chính là hắn có được một cái để hắn có được vô hạn khả năng hệ thống hắn có đôi khi thật rất bình thường lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện kinh nghiệm của mình bất quá là một giấc ngộng không có hệ thống không có quan quân hắn vẫn là cái kia tại bên đội hai không có tiền đồ chút nào có thể nói hạng người bình thường bắt đầu thời gian thật nơm nớp lo sợ nhưng chậm rãi hắn học xong lạnh nhạt đây là hiện thực tốt nhất coi như nó chỉ là một giấc ngộng như vậy mình cũng muốn để mộng trở nên càng thêm đặc sắc chí ít mình trong mộng từng có truyền kỳ vớt lên ngực diệ phong khỏe miệm lộ ra vẻ mỉm khẩn trương là không có ý nghĩa hiện tại hắn cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đó chính là mang theo nước đức đội nâng lên nước cũ trở thành vô địch thế giới không có gì có thể ngăn cản làm nóng người thời điểm nhìn xem đối diện mấy người quen diệp phong cảm thấy vẫn là thật có ý tứ thế giới bóng đá chính là như vậy cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa thường thường có thiên ti vạn lũ quan hệ nhân tế quan hệ nghiên cứu có một cái sáu độ tách rời lý luận cái này lý luận cơ bản lý niệm nói là trên địa cầu tùy tiện một người muốn cùng tùy tiện một người khác nhờ và chút quan hệ chỉ cần không cao hơn năm giữa trận ở giữa người liền có thể đạt thành mà ở thế giới rơi bóng đá cái số này có thể sẽ biến thành hai cũng chính là ba độ c á c h rời lý luận nói cách khác một cái cầu thủ muốn cùng một cái khác cầu thủ nhờ vào chút quan hệ khả năng chỉ cần không cao hơn hai giữa trận ở giữa người thế giới bóng đá vốn là tràn đầy lưu động tính chất nhất danh cầu thủ mặc dù khả năng tại một chi câu lạc bộ sống quãng đời còn lại cả đời nhưng càng nhiều khả năng vẫn là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống tại khác biệt câu lạc bộ hiệu lực kể từ đó một lần chuyển nhượng liền có thể sẽ để cho hai chi câu lạc bộ tất cả cầu thủ sinh ra tiềm ẩn liên hệ như vậy cái này lý luận tuyệt đối là thành lập lấy một thí dụ diệp phong nhận biết nhất danh hà lan tuyển thủ quốc gia như vậy hắn liền có thể thông qua người này cùng tất cả hà lan cầu thủ sinh ra liên hệ húng chi diệp phong tại hà lan trong đội nhận biết cũng không chỉ có một hôm nay hà lan đội đội hình ra sân bên trong liền có ba tên cầu thủ cùng diệp phong có trực tiếp lo lắng van bỏ mẹ cùng diệp phong tại bê ơn đội một từng có đồng thời ra sân ghi chép mà j o ben sẽ là diệp phong hạ mùa giải tại bê ơn đồng đội giữa trận nd lạ thì là diệp phong bên trên mùa giải tại sở cốt không bốn giữa trận cộng tác ngoại trừ j o ben cùng diệp phong không quá quen thuộc vô luận van bỏ mẹo vẫn là nd diệ phi thường tốt tại bên thời điểm van bỏ mẹo liền đối diệp phong chiếu cố có thừa một chút cũng không có đại lao giá đỡ càng là thường xuyên cùng diệp phong nói đ ù a h n gì lạ thì càng không cần nói hắn cùng diệp phong cùng là xấu tiểu tử quân đoàn một viên cả thiên lang bái vì gian còn kém ban đêm chơi bẫy mà bây giờ diệp phong lại muốn cùng bọn hắn cùng trận thi đấu biến thành đối thủ chân chính cảm giác này để diệp phong cảm thấy rất kỳ diệu cái này cùng tại sở c t không bốn thời điểm đối mặt bên cảm giác lại không quá đồng dạng kết thúc làm nóng người từ sân bóng đi trở về phòng thay quần áo trên đường diệp phong rất tự nhiên cùng h n gì lạ cùng đi tới、Ai? không nghĩ tới chúng ta thế mà biến thành đối thủ hẹn gì là có chút ít cảm khái đạo lại sau đó lời nói xoay chuyển tại sơ c ó t không bốn vì chiếu cố cảm thụ của ngươi cho nên nhiều khi ta đều đem cơ hội phát huy tặng cho ngươi bất quá bây giờ liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi ta sẽ cho ngươi biết hai mới là sơ c ó t không bốn ba tiền vệ phòng ngự nhân vật thủ lĩnh d i ệ p phong nháy mắt mấy cái mấy ngày không thấy ngươi cũng bị cờ r ố t phụ thể rồi lại nói g dám túi h cùng ngạo kiều cũng truyền nhiễm ba tiền vệ phòng ngự nhân vật thủ lĩnh rõ ràng là ta ngươi cầm tới cái này xuất g a đầu tiên danh lệch thật không dễ dàng a diệm phong vô tình đâm xuyên hẹn gì lạ trước đó trong trận đấu hà lan huấn luyện viên trưởng van mark nghỉ hệ vẹo là càng ưa thích thực dụng van der va dù sao đối thủ thực lực yếu một ít giữa trận bên trên nhất danh thuần tiến công cũng cầu thủ muốn càng tốt hơn một chút cũng chính là trận chung kết đối mặt nước đức đội van mark nghỉ hệ vẹo là cảm thấy nước đức giữa trận không quá dễ dàng đối phó nhất định phải để hà lan tiền vệ chi lăng cho nên hắn mới lựa chọn cầu thủ càng cân bằng một chút ẹn gì lạ lại có lẽ là van mark nghỉ hệ vẹo là cảm thấy ẹn gì lạ cùng diệm phong làm qua một nửa mùa giải đồng đội hiểu rõ hơn diệm phong đặc điểm cũng có thể tại phòng thủ bên trong càng thêm nhằm vào diệm phong dù sao chính là trận đấu này ng là còn không dễ dàng đạt được xuất r a đầu tiên cơ hội ng là có chút bị lâm tâm không muốn lại nói chuyện với diệp phong mà lúc này đây van bò mẹ cùng b ạ l ạ t cũng ở phía sau trò chuyện đồng thời trò chuyện không phải rất bình thường vui sướng diệp phong rất tuyệt hắn trên người ta học được rất nhiều thứ ta đối với hắn chức nghiệp kiếp sống thực hiện tích cực ảnh hưởng van bò mẹo vội vàng hướng trên mặt mình thức vàng thật giống như biểu thị công khai lấy chủ quyền b ạ l ạ t khẳng định không làm làm hắn tốt nhất phụ trợ diệp phong làm sao có thể giống van bò mẹo học tập không không không ta dạy cho diệp phong một vài thứ cho nên tiến bộ của hắn mới có thể nhanh như vậy b ạ l ậ t trong vấn đề này một bước cũng không được nếu như hắn không có từ trên người ta học được đồ vật hắn làm sao có thể tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia van b ò mẹo rắc cuống học đối b ạ l ậ t lớn tiếng nói về mặt thời gian tới nói đây là rất rõ ràng vấn đề tại người đến bê ơn trước đó ta mới là bê ơn hạnh tâm khi đó diệp phong liền đã trong đào tạo trẻ bắt đầu bắt trước ta đáp pháp b ạ l ậ t cũng về mặt thời gian làm văn chương để c ầ u đạt được hữu lực chứng cứ cái này khiến van b ò mẹo nhất thời ngữ trệ bởi vì b ạ lặp nói lời hắn không thể nào phản bác hoàn toàn chính xác không sáu niên mùa h è van bỏ mẹo làm b ạ lặp vật thay thế đi vào bê ơn trước đó bạn l ậ t mới là bờ đờ nhạc tâm d i ệ p phong phong cách cũng không giống như ngươi vậy cũng không giống ngươi a không ngươi nhận biết có vấn đề ngươi quá tự luyến ngươi m ớ i dăm thúi tôi ta d i ệ p phong căn bản không biết nước đức đội cùng hà lan đội hai cái đại lao thêm mà lại bởi vì chính mình vấn đề cãi vã không biết còn tưởng rằng hai cái đại lao tại lẫn nhau nói dọa đâu chương ba trăm bốn mươi coi trọng ngươi bạn gái bọn tiểu tử đến các ngươi phong thích toàn bộ kích tình thời khắc xông lên đi quan quân đang ở trước mắt các ngươi chính là quan quân h ì n k ị sụp sôi thanh â m vang vọng phòng thay quần áo bọng đá đức viên môn ẩm vàng giống to ứng hòa lấy hừng kích kích tình tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào d i ệ p phong cũng không ngoại lệ hắn hiện tại hận không thể ngao ngao kêu s ô n g ra phòng thay quần áo s ô n g lên sân bóng oanh bạo hà lan đội cầu môn trận đấu này hắn duy hai mục tiêu chính là đánh bại nước đức đội cùng lúc đó tại lấy được một hạt dẫn bóng nếu như hai cái này mục tiêu hợp hai là một đó chính là hắn đánh vào một hạt dẫn bóng trợ giúp nước đức đội đánh bại hà lan đội phía trước một ngày kết thúc ba bốn tên tranh đoạt chiến bên trong hai chi đội bóng đánh cho phi thường mở ra kích tình bắn ra bốn phía dẫn bóng cũng rất nhiều thắng bại không trọng yếu trọng yếu là tây ban Nha tinh thần kể từ đó villa liền lấy bảy hạt dẫn bóng vượt qua diệp phong một mình đứng đầu đợt cúp xạ thủ bảng nếu như diệp phong không thể tại trong trận chung kết dẫn bóng như vậy villa liền sẽ trở thành năm nay đợt cúp giày vàng được chủ mà một khi diệp phong đánh vào một hạt dẫn bóng mặc dù hai người dẫn bóng số giống nhau nhưng bởi vì diệp phong t r ợ công số muốn vượt qua villa như vậy diệp phong vẫn là có thể vấn đỉnh giày vàng cho nên đang trợ giúp nước đức đội thắng được tranh tài thắng lợi trên cơ sở diệp phong còn cần chí ít một cái dẫn bóng đến trình độ này để hắn từ bỏ giày vàng kia là tuyệt đối không thể nào mà lại hắn cũng không tin hà lan đội phòng thủ có thể để cho mình không có chút nào hành động hà lan đội đã sớm từ bỏ toàn công toàn thủ đấu pháp xem như châu âu phái cùng châu âu la tin phái kết hợp thể hà lan đội phòng thủ trên thực tế thật không tính là cỡ nào xuất sắc c h ỉ ít diệp phong là cảm thấy như vậy nếu như van mắc nghỉ hệ vẹo lạ dùng hai tên phòng thủ tiền vệ phòng ngự cùng một chỗ bảo hộ sơ nứt r có lẽ hà lan giữa trận còn nỗ lực có thể cùng nước đức tiền vệ nghĩ chống lại nhưng vấn đề là van mắc nghỉ hệ vẹo lạ dám như vậy bảo thủ sao nếu như hắn mở màn liền tế g a dạng này phòng thủ đến như vậy sau cuộc tranh tại hà lan p a n bóng đá tuyệt đối có thể đem hắn mang số này cho nên van m a r k nghỉ hệ vẹo lạ lựa chọn một cái tương đối công thủ cân bằng giữa trận phối trí dùng nz là cái này cả công lẫn thủ giữa trận cùng van bọ mà cùng một chỗ bảo hộ sờ nơ đờ về phần nz là có cơ hội hay không tranh bảo vậy phải xem tranh tài phát huy trên thực tế nz là cùng van bọ mà hiểu do diệp phong diệp phong lại làm sao không hiểu rõ hai người bọn họ đâu khách quan mà nói diệp phong cũng không cho rằng hà lan lại so với tây ban nha phiền phái hơn theo trọng tài một tiếng còi vang bóng đá thành sân thể dục sôi trào cùng bạo trận đấu này quyết đấu đỉnh cao vượt c u c trận chung kết cũng chính thức bắt đầu gồm phát cầu cho muller muller chuyền về d i ệ p p h o n g bóng ra bắt đầu ở nước đức trong đội hậu trường chậm dãi chuyền lại chờ đợi lấy tấn công mạnh thời cơ chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm euro chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm euro chuyền bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một nghìn euro chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm euro d i ệ p phong cố ý không có đóng rơi tranh tài hệ thống nhắc nhở hắn chính là muốn sờ một chút hệ thống xáo lộ nhìn xem đến t ộ t cùng đối kháng nhiệm vụ ẩn tảng phúc lợi có nào hắn lần thứ nhất đối kháng xuất hiện tại tranh tài bắt đầu hai phút thời điểm ở l ư n g thân tiếp vào ba l diệp phong dùng cái mông đột nhiên đối sau lưng van bỏ mùi một chút cho van bỏ mùi một c á i lảo đảo sau đó hệ thống nhắc nhở liền đến đối kháng thành công một chúc mừng túc chủ ngoài định mức thu hoạch được 10.000 euro quả nhiên nhiệm vụ là không có vấn đề đối kháng thành công liền có ngoài định mức một vạn euro b a n thưởng bất quá diệp phong biết cái này y nguyên chỉ là biểu tượng bởi vì hắn còn không biết nhiệm vụ đến tột cùng có bao nhiêu phát triển không gian ngươi thật đúng là không nể g h tình a chờ diệp phong đưa bóng truyền đi về sau van bỏ mặt tại sau lưng có chút khó chịu đối diệp phong đạo hiển nhiên diệp phong cái này đặt mông để h ắ n rất khó ch t i nhưng tưởng ta, ta rất có rất n có b ì t h ờ lưu ngươi ngươi được. được tỉnh, hát hát t bằng không ngươi cho rằng ngươi còn đứng được. Diệp Phong nhịn không cho h Diệp mà nghĩ, ngươi có tin ta hay không có thể đặt mông hay thể ngươi chui có có ta đặt đem v o mẹo. các cầu ngươi môn. Văn Nhưng bọ mà, đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại một lần đột ngột văng lên đối kháng thành công một chúc mừng túc chủ thu hoạch được mười nghìn euro d i ệ p phong đột nhiên s ữ n g sở trước tiên căn bản không có kịp phản ứng ta cùng ai đối kháng rồi ta liền đứng ở chỗ này không có cái gì làm a diệm phong một đầu sương mù còn tưởng rằng hệ thống nhắc nhở có trì hoãn đây là nhắc nhở vừa rồi mình một lần đối kháng đâu ta dựa vào sẽ không miệng pháo cũng coi là đối kháng a nghĩ đến cái này khả năng diệp phong trong lòng bỗng nhiên chính là giật mình nếu quả thật nếu là ngôn ngữ đối kháng cũng coi là đối kháng lời nói tiết tranh tài liền có ý tứ không kịp chờ đợi nghiệm chứng một chút diệp phong trong lòng đã một mảnh lửa nóng hạ mùa giải ta muốn về bay ơn ngươi làm sao bây giờ diệp phong nghĩ nghĩ, lại bắt đầu tổn thương c h u y ể n vận van b ỏ ngươi không có minh bạch diệp phong ý tứ ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ hoặc cái gì ta làm sao bây giờ ta về bay ơn ngươi liền không có vị trí chẳng lẽ ngươi muốn làm ghế dự bị bên trên đội trưởng diệp phong cười h h h h h h nói van bọ m Mà này, euro. Diệp phong lúc t diệm phong hệ t vốn là một cái tính công kích cực mạnh người nếu như bông ra ở đây đã nói rác rưởi lời nói hắn thậm chí có khả năng đem đối thủ nói từ bế như vậy một trận tranh tài xuống tới thắng hắn mấy trăm lần ngôn ngữ đối kháng chẳng phải là dễ dàng một trận tranh tài soát nó cái mấy trăm vạn euro còn có cái gì so cái này làm cho người chuyện vui sao đừng nhìn diệp phong sắp trở thành nước vạn phụ ông nhưng tiền kia là trong hiện thực tiền căn bản không có biện pháp tại hệ thống bên trong tiêu phí cho nên hiện tại diệp phong có chút cấp trên thế là tiếp xuống diệp phong liền biến thành cái này trên trận tối sinh động người trên tâm lý cùng trên sinh lý đều sinh động t i ế p thân phòng thủ sơ nước đờ diệp phong rất tự nhiên tìm người khác nhìn không thấy góc độ bắt đầu đối Sở n ị c h đờ khoa tay m ỗ a chân đâm một chút mười nghìn euro tới tay đúng một cái mười nghìn euro tới tay như thế lặp lại tuần hoàn đến mức diệp phong đều có chút không bỏ được trực tiếp đặt chân trận banh một mực đâm đến sờ n i c h đ d suýt chút nữa thì k hiệu tay kích diệp phong diệp phong mới rốt cục tìm tới cơ hội một cước đem cầu đâm đi lợi dụng xong sờ n i c h đ d cố u i cùng giá trị thẳng dư đối mặt dạng này một cái tiểu động tác không ngừng diệp phong sờ n i c h đ d vô cùng nổi nóng hận không thể xoay người hung hăng cho diệp phong một quyền mà tại sờ n i c h đ d không cầm banh thời điểm diệp phong tiểu động tác thì càng nhiều hơn nữa còn không quên thời khắc giác rời hầu hạ người tiểu thân bản yếu đuối ngươi xác định bạn gái của ngươi có thể thỏa mãn hữu nghị đề nghị coi trọng ngươi bạn gái sờ nickd tức nổ tung đã chương ba trăm bốn mươi mốt khắp nơi đối kháng. Coi diệp phong để s ở n i c h đờ rất có một loại một đầu đâm chết diệp phong xúc động hắn rất muốn bắt t r ư ớ c một chút di đ à n cho diệp phong tới một cái kinh tế h một đầu bất quá một giây sau s ở n i c h đờ liền có chút xứng sở hắn mới ý thức tới một vấn đề hắn hiện tại không có bạn gái hắn đã cùng thê tử ly hôn hiện tại là độc thân trạng thái có cái dám bạn gái bất quá s ở n i c h đờ vẫn là rất bình thường phẫn nộ bởi vì diệp phong vũ n ụ c không phải hắn bạn gái mà là chính hắn đây là tại nói hắn không được chứ nổi lên một chút lý do thoái thác vừa định phản bác vũ n ụ c trở về nhưng sợ khổ cực phát hiện diệ phong đã chạy sơ n i c k l e lớn thán diệp phong vô sỉ thế mà đánh một thương liền chạy đơn giản quá mẹ nó gà tặc đ a o móc làm nhiệm vụ ẩn tàng phúc lợi diệp phong liền có chút tùy tâm sử dụng chuyên chú vào tranh tài nhưng không có nghĩa là diệp phong liền không có cơ hội miệng pháo thiếp thân chằm chằm phòng thời điểm thuận miệng cho ngươi một câu kiếm chút thu nhập thêm không tâm sao mà lại diệp phong thật rất bình thường gà tặc tổn hại ngươi một câu liền chạy căn bản không cho ngươi cơ hội báo thủ hắn thấy chỉ cần không cho đối thủ phản tổn hại cơ hội vậy hắn đối kháng không coi là thất bại chính là thành công sự thật chứng minh lý luận của hắn là thành lập tại tuyệt không chậ diệp phong mở ra ôm cỏ đánh con thỏ hình thức m i ệ p tháo ai vốn còn muốn tại b ấ ân cùng ngươi cộng tác nhưng ngươi cũng già như vậy bất quá lao ra tử ngươi bây giờ còn có thể ra sân thân thể thật đúng là kiện t h ă n g nha ta hiện tại cũng không dám rời ngươi quá gần ta thật sợ đem ngươi đụng nã quay đầu ngươi lại ỉ lại vào ta van bỏ m g ư i khỏe miệng có chút có cắp nếu như mình trong tay có súng hắn thể nhất định sập diệp phong còn không dám cách ta quá gần ngươi có thể hay không lần sau lúc nói lời này trên tay không cần đối ta đâm một cái đâm một cái còn không phải van bỏ mèo đánh tơi bởi diệp phong, diệp phong liền đã gạt tặc rời đi trận địa tiến tới ẹ n gi l ạ bên người hiện tại rất nhiều người đều nói ngươi là yếu hóa bản diệp phong ngoại trừ lớn cái lớn ngốc cái phương diện khác cũng không bằng ta liền ngươi đây còn giá trị ba vạn nói như vậy ta chẳng phải là giá trị ba ức ng là đầy đầu hát tuyến cái nào nói ta là yếu hóa bản diệp phong ta rõ ràng là cường hóa bản diệp phong không nói những cái khác thân cao chính là cường hóa bản còn không đợi ng là phản bác diệp phong phá miệng lại mở miệng ta đối với ngươi sự tình đặc biệt thương tâm ngươi không phải chân tối sao ta cho ngươi tìm một cái phương pháp trị liệu ngươi mỗi ngày ban đêm dùng dấm ngâm nước không ra một tháng liền không có tâm bệnh ng là lại là xứ sở lập tức muốn khóc mẹ nó lão tử chân không thối chân thối là nỡ ơ kia hàng mỗi ngày đem hắn tất thối hướng ta thay y phục trong giường ném khiến cho mọi người còn tưởng rằng ta chân thối bất quá còn không đợi ẻ n gì l à giải thích diệp phong liền lại chạy căn bản không cho ẻ n gì l à phản bác trở về cơ hội bị diệp phong làm thành như vậy hà lan giữa trận mấy cái cầu thủ trong lòng đỏ từ từ ra bên ngoài bước lên căn bản là k h ô n g chế không nổi thế là tại cảm xúc tả hữu lý trí tình huống dưới hà lan giữa trận vô luận tiến công vẫn là phòng thủ trong động tác đều mang hỏa khí t i ể u trư cầm anh bị câu lạc bộ đồng đội van bo mẹo để l ậ ra bã lặt giận NG là xông lại chính là một cước. Liên xem như、Diệp、Phong, cũng bị vốn cũng không phải là loại lương thiện nếch liên tục mấy chân. Bóng đá đức mê đều muốn điên rồi, cùng suy dẫn mắng, hận không thể xông vào trong tràng, làm chết bọn này đá bóng bẩn thiểu hôn đảng. là lại là là loại làm vào xem Diệp phải rồi, thiểu cước. tục đức thể chết một mấy mê bị sở suy đở đá đá đều đá quả nhiên lúc trước liền có người lo lắng hà lan đội sẽ dùng bẩn thiệu đá pháp đối phó nước đức đội hiện tại xem ra loại này lo lắng đã trở thành hiện thực cái này đã coi như là hà lan đội đã từng thủ đoạn bọn hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho nước đức đội vì cái gì bọn hắn là vật cục bên trên thẻ vàng nhiều nhất đội bóng sướng ngôn viên có chút ít cảm khái giải thích hiện nhiên đối với hà lan đá pháp sớm có n ó n trước bất quá nước đức đội là dễ khi dễ làm sân bóng gào t h é t phái người thừa kế b ạ là hiện tại đã không thế nào giống đồng đội tất cả gào t h é t đều đối với đối thủ phát tiết mỗi lần nước đức đội viên bị xâm phạm hắn đều như là một con phẫn nộ sư từ đồng dạng sông đi lên khí thế dọa người nhưng mà này còn không phải mấu chốt mấu chốt ở chỗ nước đức đội nếu là chơi khởi thân thể đối kháng đến không dám nói tuyệt thế vô địch nhưng đối mặt hà lan đội vẫn là rất bình thường cường thế b ạ là xoay tay lại liền đá ngã van bọ mèo báo thù tiểu chư cũng trả thù giống như sèn đồ ẹn gì l về phần diệp phong coi như không có việc này hắn đối sờ n i c h đ a cũng là xâm phạm không ngừng hiện tại càng là làm tầm trọng thêm đem sờ n i c h đ a bị đ á không muốn không muốn cái này trên trận đã ngửi ngã ngựa đổ một mảnh hỗn độn rất nhiều người vốn là cho rằng trận đấu này sẽ là phi thường nóng nảy tranh tài nhưng bọn hắn đại khái không nghĩ tới tranh tài lại bởi vì diệp phong một người mà bốc lửa mà lúc này diệp phong là thật xứng rồi không nói hắn đối kháng thắng đối thủ một lần chính là một vạn euro coi như hắn bị đối thủ xâm phạm một lần cũng là năm nghìn euro đâu vì cảm thụ loại này thoải mái cảm giác lúc bắt đầu đợi diệp phong còn cố ý giữ lại hệ thống nhắc nh cuối cùng vì chuyên chú vào tranh tài mới thỏa mãn tắt đi thanh âm nhắc nhở d i ệ p phong chủ yếu phòng thủ chính là sơ nơ đơ toàn năng giữa trận ở một mức độ nào đó nhiệm vụ chủ yếu nhất là phòng thủ d i ệ p phong cũng sẽ không đem bản chức công việc vứt bỏ mà lại tại mấy lần biên giới thăm dò phát hiện trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn có chút l ệ c h mềm về sau d i ệ p phong phòng thủ động tác càng là không chút kiên kỵ thiếp thân phòng thủ sơ nơ đơ không ngừng thân thể đối kháng sau quân chức chặn đường dùng ra sắc phòng thủ kỹ xảo cùng biên giới phạm phạm lỗi triệt để khóa cứng sơ nơ đơ đương nhiên s nơ ra hỏa này chớ nhìn hắn vóc dáng thấp nhưng tuyệt đối là hiện đại đồng dạng phòng thủ cũng rất bình thường mãng dù là thân thể đối kháng hoàn toàn không phải là đối thủ của diệp phong cũng là cắn răng không ngừng cùng diệp phong phân cao thấp đấu trí tràn đầy bộ dáng hai đội mặc dù đối kháng kịch liệt nhưng cũng còn duy trì tối thiểu đúng lý trí không có đặc biệt á c ý phạm lỗi cho nên tranh tài còn không có triệt để mất khống chế m ẫ u chốt là trọng tài giống như quên mang theo đỏ vàng bài lại hình như ra bài liền bị phi pha phạt tiền chết sống chính là không ra bài dẫn đến tranh tài vô cùng kịch liệt đồng thời một chương thẻ vàng số liệu đều không có nếu như không có xem tranh tài chỉ nhìn số liệu còn tưởng rằng song phương đã là thi đấu hữu nghị mà không phải lật cuộc trận chung kết tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn đang kịch liệt đối kháng đồng thời uy hiếp cũng dần dần xuất hiện toàn trường lần thứ nhất uy hiếp tiến công không phải tới từ nước đức đội mà là đến từ hà lan joe ben ở bên trái đường liên tục cùng van bọ mẹo làm ra phối hợp sau đó trực tiếp lợi dụng tốc độ mạnh ăn lần thứ nhất xuất ra đầu tiên bộ aken sau đó joe ben thẳng tắp bên trong cắt từ lớn vùng cấm địa góc vị trí dết tiến vùng cấm địa chân trái mánh túi một cước đường vòng cung nếu không phải nơi ở gặp nguy không đoạn chuẩn bị xuất sắc đem joe ben sút gôn phủ kín mà ra như vậy nước đức đội khả năng đã r diệp phong nhìn xem bởi vì bỏ lớp mà lộ ra ảo n à o không thôi j o ben cũng là có chút điểm chịu phục gia hỏa này thật sự là một chiêu tiên cật biến thiên điện hình đại biểu hắn bên trong cắt thật là có điểm vô giải ý tứ tuổi trẻ bo a ken có chút không phòng được a quay đầu nhìn một chút sơ nickd so sánh j o ben cùng sơ nickd trực tiếp uy hiếp diệp phong có chút muốn đi gây sự với joe b ben hà lan đánh ra một đợt uy hiếp tiến công nước đức đội tự nhiên không cam lòng yếu thế sau đó liền đối hà lan tới một đợt đại tạo đảng tại tiểu trư tổ chức tiến công lúc diệp phong vây quanh tiểu trư không ngừng chạy sáng tạo tiếp ứng điều kiện tiếp vào t i ể u chư chuyền bóng về sau sau lưng s ở n í c h đờ lập tức dựa đi tới đột nhiên ủi d i ệ p phong một chút d i ệ p phong nỗ lực bảo trì lại cân bằng sau đó liền vểnh lên cái mông cho s ở n í c h đờ tới một chút để s ở n í c h đờ trực tiếp đã mất đi vị trí phòng thủ hiện tại d i ệ p phong càng ngày càng phát hiện cái mông dùng tốt c h ắ c không được t i ể u chư xoay quanh xoay chuyển vô cùng tiêu hồn có mông lớn tại chỉ cần chuyển nửa vòng sau đó dụng lực chắc tay chắc là có thể nguyên địa thoát khỏi đối thủ ủi đi sờ nick đờ về sau diệm phong không có tham tại dẫn bóng lập tức đưa bóng giao cho làm sau đó cao tốc hướng về phía trước v ặ mạnh c ù n tại p p dạng c này g trong chỗ phía sông về t ư ớ c c trận đấu ai có thể trước lấy được dân bóng không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu quyền chủ động mà lúc này diệp phong cũng bắt đầu kìm nén không được tịch mịch hạn lúc tiêu phí trở lại hiện trong hoạt động diệp phong chỉ mua một cái g i a tăng lực công kích của chính mình kỹ năng đó chính là người cầu hợp nhất mà lại kỹ năng này vẫn là không phải kỹ năng chủ động bất quá kỹ năng này tuyệt đối là cơ sở thần kỹ bởi vì thông qua ngắn ngủi tranh tài diệp phong đã cảm giác được mình cầu cảm giác đạt được toàn phương vị tăng lên đồng thời động tác dính liền cũng trôi chảy rất nhiều hắn đã hạ quyết tâm quay đầu liền mua một đống hơn người kỹ năng sau đó thông qua người cầu hợp nhất đem tất cả động tác xáo trộn dính liền mình liền muốn biến thành chân chính hơn người máy móc một người qua đối thủ cả tri đội bóng loại kia v ề p h ầ n hiện tại tìm cơ hội trước cạn hà lan một pháo lại nói đừng chỉ cố lấy cậy tiến á tiên tiến cầu đi n h ẫ n nhị nửa n ngày diệp phong vẫn kiên nhẫn cùng đợi cơ hội chờ đợi một cái cơ hội một k í c h trí mạng mà rốt c ụ c cơ hội tại phút thứ mười chín xuất hiện sơ n ị c h đờ quay thân cầm banh dựa vào diệp phong muốn l ắ c lưu trọng tâm hoàn thành q u e n h người chỉ cần có thể hoàn thành q u e n h người như vậy thì có thể trực tiếp dính liền một c ư ớ c trọng pháo ven h cánh cửa kia đồng dạng là sơ nick đờ sở trường cho hay bất quá diệp phong lại thế nào khả năng để sơ nick đờ toàn nguyện tiếp thân một cái thân thể đối kháng tại sơ nick đờ cố gắng cùng mình thân thể đối kháng bảo cân bằng thời điểm đột nhiên đưa chân câu cầu liền không có hắn đôi chân dài bao trùm không đến phạm vi sơ nick đờ rất bình thường nhẹ bén trong nháy mắt gọi một chút cầu nhưng lại vẫn là bị diệp phong liên kích chân mang đá bóng đã mất đi cầu quyền phạm lỗi sơ nick đờ thuận thế ngã trên mặt đất đối trọng tài phất tay ra hiệu đây là một lần phạm lỗi bất quá không biết là trọng tài thật không nhìn thấy vẫn là trọng tài chi bạn có hiệu lực trọng tài căn bản không có để ý tới sơ nick đờ kháng nghị mà giờ khác này diệp phong nhưng không có chút nào dừng lại l i n cầu liền bắt đầu hướng về phía trước bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ cần trọng tài cái cỏi không nghĩ liền không cần dừng lại dù là hắn biết mình có phạm lỗi hiềm nghi cũng chỉ cần tại trọng tài thổi còi về sau dừng lại nếu không trọng tài không có biểu thị đây chẳng phải là sẽ lãng phí một lần tiến công cơ hội tốt e n d i là cùng joe ben đồng thời lao đến muốn thừa dịp diệp phong tốc độ còn không có nhấc lên liền liên thủ đem nguy hiểm bóp chết ở chỗ này nhưng mà một giây sau diệp phong lại trên sân bóng nghệ thuật ra một cái linh hồn cấp mát xây r ù lẹt từ e n d i là cùng joe ben giữa hai người thành thạo điêu luyện xuyên qua không mang đi một tia vợ sóng nhìn trên đài p a n bóng đá nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô dù là nhìn qua nhiều lần diệp phong mát xây dù lẹt nhưng vẫn là rung động không hiểu. Ai có thể nghĩ tới? tại trên sân bóng đại bộ phận cầu thủ đều không thể làm ra hoa lệ động tác tại diệp phong nơi này thế mà biến thành thông thường hơn người động tác cái kia đang sợ trôi chạy độ thời cơ hoàn mỹ dẫn cầu q u a n người để diệp phong toàn bộ động tác nhìn đều như là nghệ thuật tầm thường làm cho người loa mắt e nd là cùng dô ben hai người bị tú một mặt ánh mắt bên trong đã tràn đầy rung động e nd là cùng diệp phong làm lâu như vậy thời gian đồng đội tự nhiên giải diệp phong không biết lúc nào vụ n trộn luyện ra được mát xây dù lẹt nhưng bây giờ làm đối thủ bị diệp phong dùng mát xây d lẹt qua một sạch sẽ nd là vẫn có chút mưa khóc về phần dô ben tâm tình thì càng không xong sớm biết hắn tới xem náo nhiệt gì hiện tại tốt lại mẹ nó biến thành bối cảnh tấm mà xông qua hẹn gì là cùng dâu ben phong tỏa về sau diệp phong vừa mới điều chỉnh tốt bước chân chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước nghiền ép công kích nhưng lúc này van bỏ mà cùng hà lan đội trưởng van vợ dọn có s cũng đã liên thủ lại vọt lên phủ kín ở diệp phong tiến lên lộ tuyến diệp phong có chút bực bội đồng thời lại có chút tiểu đ ắ c ý mình lại bị đối thủ nặng như thế điểm phong thủ chỉ sợ in i e s t a cũng chính là cái này đãi ngộ a d ư n g bước l à n bộ muốn đem cầu truyền cho tiếp ứng đi lên bạ lặt cùng tiểu trừ đối mặt như thế kín không kẽ hở phong thủ mọi người cũng tin tưởng diệp phong sẽ không khư khư cố chớp van bò mê cùng van bờ giòn có sức bị lừa rồi bọn hắn bị diệp phong giả thoáng một thương lừa một điểm trọng tâm muốn chặn đường diệp phong c h u y ể n bóng nhưng một giây sau làm cho người chấn động không gì sánh nổi sự t ì n h phát sinh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc diệp phong thu chân lôi trở lại bóng ra sau đó trực tiếp dẫn cầu xoay tròn từ van bò mê cùng van bờ giòn có sức giữa hai người đột nhiên biến lớn khoảng cách bên trong hoa lệ dễ ra trong né mắt toàn bộ sân bóng đều tại diệp phong hoa lệ diễn xuất bên trong xôi trào lại gặp mắt xây dù lẹ diệp phong dùng một cái mát xây rủ lẹt dính liền một cái khác mát xây rủ lẹt lấy hoa lệ nhất trói mắt phương thức xông phá hà lan đối với hắn phong tỏa mắt xây rủ lẹt thực chiến độ khó không thể nghi ngờ là phi thường cao mà diệp phong không chỉ có hoa lệ hoàn thành mạ xây lẹt lượt vòng còn hoàn thành càng bất khả tư nghị m ù a thi đấu lượn vòng nhị liên biểu hiện này đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần phần hâm mộ bóng đá hưng phấn đến ngao ngao điên cùng la bọn hắn đã hoàn toàn bị diệp phong cái này không thể tưởng tượng nổi biểu diễn rung động đến van bỏ ngất biểu lộ tựa như vừa rồi hỏng bét có bao nhiều hỏng bét mà giờ khác này diệp phong lại tỉnh táo hơn xuống dưới mặc dù khỏe miệng đã sớm toét ra nhưng hắn rất rõ ràng càng bình tĩnh hơn hắn tỷ lệ thành công mới có thể càng lớn sau đó phía trước liền chỉ còn lại hà lan đội phòng tuyến diệp phong trong mắt càng là chỉ còn lại có một cái cầu môn phản phất đó chính là toàn bộ thế giới trung tâm xúc thế phát lực diệp phong dùng hết sức lực toàn thân đem bóng ra trùng điệp quất về phía hà lan cầu môn tại hà lan hậu vệ sông lại ngăn cả lúc liền hoàn thành một cước nổ bắn ra cho ta anh bạo cho ta chính là muốn g i n bóng chương ba trăm bốn mươi ba giữa trận vừa khởi giờ phút này p một khắc này đương bóng ra như là đạn pháo đồng dạng từ diệp phong dưới chân nổ tung mà ra thời gian phảng phất đã ngưng kết thế giới phảng phất đã đương im toàn bộ vũ trụ cũng chỉ còn lại diệp phong một trong đó một giây sau phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian bóng ra đã không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại hà lan cầu trong không thành tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là một cái thoáng mà qua quy tích phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng hà lan thủ môn theo bản năng vô tay nhưng lại vô sự vô bổ bởi vì bóng da đã bay vào cầu môn trong n h á y mắt bóng đá thành sân thể dục sôi trào như là núi lửa gào thét vòi dòng trung tâm đồng dạng bắt đầu cuồng bạo bóng đá đức mê nhóng điên rồi tất cả mọi người cồn g l o ạ n gào thét nguyên thủy mà cuồng giã phát tiết kích động trong lòng mỗi người đều giống như là một tòa lửa nhỏ núi phát ra hội tụ vào một chỗ muốn phá hủy toàn bộ thế giới tại bóng da bay vào cầu môn sắt na sân bóng sôi trào bên trong diệm phong cả người cũng biến thành cuồng bạo g i thu tầm thường gào thét biểu lộ không tự chủ g ữ t ợ n trong đầu hoàn toàn chạy không phảng phất toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có một d i ậ n bóng tựa như vũ trụ nổ lớn côn bạo vọt lên đến kích tình bắn ra b ố n phía ngao ngao kêu phóng tới bên sân tại góc cờ khu tới một lần điên cuồng vô cùng chật quỳ kia hung manh lựa đạo kém chút đem kia một mảng lớn thẳng cỏ s ố c lên giống trong lồng ngực thật giống như có đ ồ vật gì phun ra ngoài thật giống như khi còn bé nhìn qua m à n gạ đại thánh sông phá ngũ chỉ sơn trực chỉ thương khung tung hoành tan tác quá kích động v ư t cục trận chung kết g i ậ bóng sẽ cho người đến chết không tiếc kích tình đã nghiển phảng phất nóng bức ngày mùa hè một chậu nước đá từ trên đầu tới xuống từ đầu thoải mái đến chân một mực thoải mái đến trong lòng các đội h ư u cũng lao đến theo sát diệp phong mở ra trượt quỷ hình thức thật giống như hạ sủi cảo b i n h b i n h b a n g b a n g tại trên sân bóng lưu lại t ừ n g đạo khó mà ma d i ệ t tần ký sau đó tất cả mọi người ôm nhau không chút kiên kỵ b u n g thả chúc mừng đây tuyệt đối là nhất làm cho người ghi khắc thời khắc xinh đẹp phải chết quả bóng này sẽ mang đến quán quân giống trước mây truyền hình bóng đá đức mê kích động hoan hô lên toàn bộ nước đức tại thời khắc này giống như đều động đất đồng dạng mà đây ã có trước cho bóng không không nhiêu Hà phan Hà lệnh hối hận, bởi vì bọn hắn sợ hai Hà thời Lan Dận, quán song liền bọn Lan san đều tỷ số điểm số thời điểm không nhìn biết bao bất bởi điểm điểm mất mặt TV TV tỷ thấy. đều đá đập đ vì sợ số số là một cái làm cho người chấn động không gì sánh nổi d i n bóng đây là d i ệ p phong hoàn toàn năng lực cá nhân thể hiện hắn lại một lần dùng biểu hiện của mình hướng tất cả mọi người thuyết minh toàn năng giữa trận chân chính định nghĩa không thể tưởng tượng nổi liên tục hai lần mát xây dù lẹt xinh xinh để hà lan phòng tuyến thùng rông kêu to lúc này mới sân cỏ bên trên cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua diệm phong người cầu hợp nhất năng lực tại thời khắc này hiện thị rõ không thể nghi ngờ hắn lại một lần dùng mình làm người ta rung động nhất trọng pháo doanh mở đối thủ cầu môn hiện tại nước đức đội g i à n h trước hà lan đội muốn bị động mà nương tựa theo cái này một hạt giấc bóng diệp phong cũng lấy bảy cầu thành tích k hóa chặt hớt cúp g i à y vàng bởi vì chỉ toàn thắng cầu quan hệ hắn đã xác định vượt trên villa vấn đỉnh g i à y vàng đây thật là một cái thần kỳ người trẻ tuổi từng có giữa trận cầu thủ cầm qua hớt cúp giải quả cầu vàng nhưng chưa bao giờ một giữa trận trận cầu thủ cầm qua hớt cúp dày vàng thưởng không thể không nói diệp phong lại sáng tạo ra kỳ tích sáng tạo ra lịch sử có lẽ từ diệp phong dẫn dắt giữa trận cuộc khởi mới s ư ớ ngôn viên kích tình cảm khái giải thích nếu như không phải chức nghiệp tố dưỡng yêu cầu hắn không thể biểu hiện được quá khoa trường chỉ sợ đã sớm c u ồ n g hoan đi lên các đội viên chúc mừng dẫn bóng thời điểm bên sân hình kích hiếm thấy bởi vì kích động mà nắm tay chúc mừng lao đầu tử niên kỷ đã không quá cho phép hắn động t á c quá lớn hắn biết rõ đầu tiên đánh vào một hạt dẫn bóng ý vị như thế nào vượt c u ộ c trận chung kết so ra mà nói chưa chắc là mở ra càng có thể có thể là bảo thủ quán quân trước mặt không ai có thể bảo trì bình tĩnh mà đầu tiên dẫn bóng đội bóng liền chiếm cứ cực lớn chiến lược bên trên ưu thế đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay mình. chính là bởi vì điểm số dẫn trước nước đức đội có thể càng kiên quyết lấy khoái công ứng đối hà lan phản công lấy nước đức đội trước mắt tốc độ tiến lên người hà lan sẽ khó chịu chết đại cục để lên tiến công hậu trường chống trải liền biến thành nước đức chiến xa công kích chiến trường rất có thể hà lan còn không có s a n đều tỷ số điểm số hậu trường liền đã bị nước đức đội sắc bén khoái công đập nát đây cũng không phải là nói bừa nước đức đội một đường huyết tẩy đối thủ xông vào trận chung kết trận đ ồ n g đều bốn cái trở lên dẫn bóng tuyệt đại bộ phận đều là bằng vào sắc bén đến để đối thủ không thể chống đỡ được khoái công đánh vào chân chính trận đ i ệ tiến công ngược lại không có quá nhiều cái này cùng tây ban nha truyền không chiến thuật xem như hai loại hoàn toàn khác biệt chiến lược nhưng không thể không thừa nhận nước đức đội khoe công liền ngay cả tây ban nha cũng đỡ không nổi hình kích mang trên mặt khó mà che giấu tiếu dung hắn biết tranh tài thật muốn triệt để tiến vào nước đức tiết đ ấ u mà cùng lúc đó trên trận hà lan đám cầu thủ thì bị diệp phong cái này một hạ không có gì sánh kịp dẫn bóng đánh cho có chút c h o n g váng từng đợt thất thần từ đó trận bắt đầu thúc đẩy liên tục hai cái mát xây dù lẹn xinh xinh dùng tối nghệ thuật thủ đoạn xé mở hà lan đội phòng tuyến sau đó dùng bất khả tư nghị nhất trọng pháo g a mở nước、đức、đội đại môn diệp phong biểu hiện đã không thể dùng đặc sắc để hình dung mà là kinh dị hoàn toàn chính xác hà lan cầu thủ thật cảm thấy kinh dị cảm giác bọn hắn đã hoàn toàn bị diệp phong tú chết rồi đổi thành bất luận cái gì nhất danh siêu cấp tự tin hà lan đội cũng tin tưởng vững chắc một mình hắn không cách nào đánh bại hà lan đội nhưng bây giờ diệp phong sinh sinh dùng biểu hiện của mình cho người hà lan một k í c h trí mạng nhất cái này không chỉ là điểm số lạc hậu đà kích càng là trên tâm lý đà kích nặng nề nhất hà lan đam cầu thủ nhìn về phía diệp phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên một cái duy nhất thoáng bình tĩnh một điểm là thuộc h n dĩ lạ dù sao hắn cùng diệp phong làm đồng đội thời gian lâu nhất rõ ràng nhất diệp phong là cỡ nào giỏi về sáng tạo kỳ tích bình tĩnh bình tĩnh đây chỉ là cơ bản thao tác hẹn di là rất muốn như thế an u ổ i các đội h ư u nhưng nghĩ tới lời này càng đâm tâm cuối cùng vẫn là không có mở miệng bởi vì hắn sợ bị đánh bất quá lần này diệp phong phấn khích biểu diễn cũng cho hẹn di là không nhỏ dẫn dắt toàn năng giữa trận cũng không phải đơn giản tiến công cùng phòng thủ kết hợp tiến công hoàn toàn không phải xông đi lên chờ đợi đồng đội truyền bóng sau đó tới một cước trọng pháo đơn giản như vậy nếu như không thể tự kiềm chế sáng tạo cơ hội không thể dùng lực lượng của mình đi cải biến tranh tài kia làm sao có thể xem như toàn năng giữa trận đâu có lẽ toàn năng giữa trận chính là trời sinh lãnh tụ chương ba trăm bốn mươi bốn có lẽ hắn ưa ngươi nước đức đội chúc mừng thật lâu cuối cùng tại trọng tài can thiệp hạ mới rốt cuộc kết thúc chúc mừng trở lại trên trận lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài van m a r k nghỉ hệ vẽo l à gọi tới joe ben cùng sơn nikter đối hai vị hai tướng mặt thụ tùy cơ hành động tiếp xuống hà lan đội nhất định phải tấn công mạnh m ở mịt qua đi hà lan các đội viên ngược lại là rất nhanh khôi phục điều chỉnh tới dù sao trải qua chiến trận lại là tại vật cúp trận chung kết sân bãi bên trên đấu trí rất nhanh lại n g n g dương cho nên hà lan kéo cầu về sau trận hình như ong vỡ tổ để lên đi hướng phía nước đức đội phát động tiến công nhưng mà lúc này nước đức đội lại không cho hà lan đội một điểm lợi dụng sơ hở cơ hội trực tiếp ở phía sau trận cản lên lưới sát nghiêm phòng t ử thủ muốn chính diện công phá nước đức đội phòng tuyến ngươi hỏi qua diệp phong cùng b ạ l ạ à không có lúc này hai cái toàn năng giữa trận lại cho thấy tại phòng thủ bên trong định hải thần c h â m tác dụng b ạ l đ ặ năng lực phòng ngự rất cường hãn tuyệt đối không thể so với đơn thuần phòng thủ giữa trận tranh lệch về phần diệp phong đó chính là chân chính đỉnh cấp phòng thủ tiền vệ phòng ngự thực lực tầm thứ đơn độc lấy ra sẽ phòng là đối thủ hoài nghi nhân sinh chính diện tiến công. sơn nickel cùng h n dị là căn bản là không x ô n g phá bạ lật cùng diệp phong cấu trúc phòng tuyến cho dù là bọn hắn áp dụng đường truyền ngắn thẩm thấu phương thức đều bị triệt triệt để để chặn lại trở về không có cách chỉ có thể dựa vào d o ben tại đường biên chế tạo uy hiếp cũng không thể không thừa nhận d o ben hiện tại trạng thái chính là tốt bên trên mùa giải tại bern dựa vào mang tính tiêu chí bên trong cắt s ứ t g ô n thế mà hôn thành bern trong đội số một xạ thủ phương diện này có bern tiên phong bầy không góp sức nguyên nhân một phương diện khác cũng là chính dô ben thực lực thể hiện tựa như hiện tại b e ngoại d ù n có chút trừ ư t h joe ben, ben g bên đột ngoài, ngoài một cái khác đầu đường biên quýt cơ bản tương đương với bài trí bị làm loay hoay đến rõ ràng đến mức huyền kịch đều muốn cho làm đổi được một cái khác đầu đường biên đi phòng thủ joe ben dù sao dô ben giá hỏa này cũng có chút thần kinh đao động kinh giống như cho ngươi đến một chút ngươi cũng không chịu nổi nước đức đội nghiêm phòng tử thủ làm hao mòn lấy hà lan sĩ khí không dùng đến mười phút nem cầu sau cảm xúc hóa liền tiêu mà không sai bịt lắm cứ như vậy hà lan thế công liền từ còn phong mưa rào biến thành nhẹ nhàng sau cơn mưa trời lại sáng d i ệ p phong rốt cục thở phào một cái sẽ nghiêm trị trận mà đối đai trạng thái bông l ò n g một điểm thế là nắm chặt thời gian bắt đầu cải thiền phương thức trực tiếp nhất chính là một bên xâm phạm đối thủ một bên tại đối thủ bên thai miệng pháo nói điểm rác rời nói mặc dù nhốt hệ thống nhắc nhở nhưng diệp phong lại phảng phất còn có thể nghe được kia từng tiếng thanh â m nhắc nhở nhắc nhở mình bó lớn ở rồi nhập trướng đắc ý a làm không cẩn thận trận đấu này lại biến thành từ trước tới nay diệp phong cày tiền nhiều nhất tranh tài đương nhiên theo một ý nghĩa nào đó nói trận đấu này cũng là diệp phong tiến vào chức nghiệp giới bóng đá trọng yếu nhất một trận tranh tài t h ắ n g chính là vô địch thế giới vô địch thế giới tổng giá trị ít tiền đi mà sơ nức đợi liền tương đối bậc mình tại diệp phong tra tờ giới hắn lại có một loại tự sát xúc động động một chút lại cho mình đến một chút sau đó còn tại mình bên thai kể một ít ngồi châm t r ọ c ngươi dám tin tưởng một cái đỉnh cấp giữa trận không hào hào phòng thủ chuyên môn cùng ngươi không qua được càng làm cho sở nickd h chịu không nổi là mỗi khi hắn trả t h ù giống như cho diệp phong đến một chút diệp phong trên mặt thế mà lại lộ ra vô cùng sảng khoái biểu lộ cái này khiến sở nickd h không z é t mà run cái này mẹ nó đến cùng là cái gì kỳ hoa hạ tại sờ c ố t không bốn thời điểm cũng là như thế phòng thủ sở nickd h nhịn không được hỏi nd là nói nd là nhún núi bay mặc dù trên trận cục diện có chút một mình nhưng hắn vẫn là không nhịn được mơ cười không hắn bình thường sẽ không như thế toàn phương vị vào tai đoạn sơnnicker hiện nhiên đ ố i lời giải thích này không hài lòng vậy hắn vì cái gì như thế nhằm vào ta có lẽ hắn đ ưa ngươi cũng khó nói enzy là một mặt cười xấu xa nói đúng ta chứng minh bên cạnh van bò mẹo cũng nói g i ú p vào sơnnicker mà diệp phong lúc này lại lại gần một mặt chính khí mà nói điểm số lạc hậu tràn diện còn khó nhìn các ngươi thế mà còn ở nơi này vừa nói vừa cười ta đều thay các ngươi cảm thấy đ ỏ mặt cảm thấy x ỉ n đục sơnnicker van bò mẹo enzy là mặc dù không thấy nhưng diệp phong biết mình lại có ba vạn e u r doanh thu một câu đối kháng ba người đơn giản chính là đứng xếp hàng cho mình đưa tiền a còn không phải hà lan tam trung trận tìm phiền toái với mình d i ệ p phong liền đã trốn mất thật giống như trồn ă n trộm gà đồng dạng cái này mẹ nó thật là một cái thai họa v a n bỏ mẹo hận đến nghiến răng bằng không ngươi phế đi hắn enzy là nhữ mày nhìn v a n bỏ mẹo đồng dạng v a n bỏ mẹo gãi gãi đầu mặc dù hắn rất cháu trai nhưng ta không xuống tay được ca bằng không ngươi đến ta càng không xuống tay được ta còn suy nghĩ để hắn đem gà lạt đổ lưu cho ta đây enzy l ạ liên tục không ngừng lắc đầu giống như không có gà lạt đổ chuyện này hắn liền thật hạ thủ được giống như quay tới Van bỏ mật cùng hẹn di là cùng nhau nhìn về phía sơn ních đờ sơn ních đờ tranh thủ thời gian l ắ c đầu hắn thực sự không cách nào tưởng tượng mình phế bỏ diệp phong thời điểm diệp phong nếu là còn lộ ra một bộ sàng khoái đến cực điểm biểu lộ đến hắn nên làm cái gì hình ảnh kia không có mắt thấy a cho nên phế bỏ diệp phong kế hoạch cứ như vậy mắc cạn sau đó sơn ních đờ tiếp tục khổ bức bị diệp phong dày xéo khổ không thể tả mà thời gian dần trôi qua diệp phong cũng làm lớn ra kinh doanh phạm vi bắt đầu không vừa lòng tại s n ních thị trường dần dần bắt đầu hướng phía van bỏ m cùng h n di là ra tay dù sao hai khoảng cách gần hắn nhất chính là hắn hạ thủ mục ti thậm chí cày tiền có chút x o á t mắt đỏ diệp phong thậm chí có một loại đối trọng tài hạ thủ xúc động đối kháng hẳn là cũng bao quát cùng trọng tài đối kháng a chỉ bất quá diệp phong bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ cùng trọng tài đối kháng phương thức bằng không trọng tài đã sớm xui xẻo rất nhanh hơn nửa hiệp tranh tài đã chuẩn bị kết thúc hà lan đội tựa hồ bất lực san đều tỷ số điểm số mà nước đức đội ứ c đ khoái công cũng không có tuyệt đối cơ hội tràn g diện đều trở nên bình thản nhìn trên đài hà lan p a n bóng đá không rời không bỏ vì đội bóng góp phần trợ uy nhưng bọn hắn đối với trên trận bất lợi cục diện cũng là vô cùng lo lắng van mắc n h ỉ hệ vẽo la bực bội ở đây bên cạnh đi qua đi lại. hiển nhiên không cách nào bình tĩnh trở lại hắn biết mình phải làm ra điều chỉnh để ghế dự bị bên trên tất cả mọi người đi làm nóng người van m a r k nhì hệ v ẻ o là đối bên người trợ lý huấn luyện viên nói hà lan ghế dự bị bên trên tất cả mọi người chen chúc mà lên bắt đầu làm lên vận động nóng người bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn lên trận mà tại những ngày dự bị cầu thủ bên trong có mấy tên cầu thủ phá lệ làm người khác chú ý hơn thế là cùng van đơ và ạt phá lệ làm người khác chú ý bất quá diệp p h o n g ánh mắt lại dừng lại tại mặt khác nhất danh cầu thủ trên thân thiên kia cầu thủ chính là je rong chương ba trăm bốn mươi lăm tiên một cái và tấm cước hà lan đội dự bị cầu thủ làm nóng người tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý không biết van markny hệ vẹo lạ là sẽ làm ra cái gì điều chỉnh hơn t ệ là có thể tăng cường phong t u y ế n lực công kích để tránh van t e r s i trong vùng cấm địa một cây chẳng chống vững nhà van nơ và ạt thì có thể tăng cường hà lan đội giữa trận sức sáng tạo vì sơ n ị c h đời chia sẻ áp lực đối với tiến công tổ hợp điều chỉnh mang ý nghĩa van markny hệ vẹo lạ xuất r a đầu tiên an bài lấy thất bại mà kết thúc không điều chỉnh hà lan đội liền không có biện pháp cải biến bất lợi cục diện hiện tại liền nhìn van m a r k y hệ vẹo lạ quyết đoán lực giờ phút này diệ phong lực chú ý lại đại bộ phận tập trung ở re g i n g trên t â n hà lan đội khả năng xuất hiện điều chỉnh nhất là đối phong tuyến điều chỉnh diệp phong kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng hận thế lạ lực công kích chưa hẳn so ra mà vượt van t e r s e vô luận là đối vị điều chỉnh vẫn là đánh xong tiền đạo nước đức đội hậu vệ đều có thể ứng đối mà lại phong tuyến gia tăng nhân viên trung hậu trận tất nhiên chống giống nước đức đội cơ hội còn thêm nữa nhỉ van nưa và ạt nếu như thế cho q u y ế như vậy ngược lại là có khả năng cùng j o u b e n hình thành hai cánh cùng bay công kích trở thế nhưng làm ứng phó hắn vấn đề không lớn ngược lại là giữa trận khả năng xuất hiện biến hóa là diệp phong càng chú ý hơn nửa hiệp đối kháng hắn đã cảm thu được van bỏ một trạng thái cũng không tốt. một mặt là niên kỷ gia tăng trạng thái thân thể trượt một phương diện khác tại bờ n tam tuyến t á c chiến liều mạng một cái mùa d à i thể năng tình trạng cũng rất tồi tệ đến mức tại phòng thủ bao trùm bên trong van bò mới có chút lực bất tòng tâm kém xa hẹn gì là cùng sở nịch đờ có sức sống tranh tài mở màn lúc diệp phong cùng van bò mẹo đùa dỡn thêm mà biến thành thật van bò mẹo g i ả thật rồi hơn nửa hiệp hà lan giữa trận không thể hạn chế bạn l t cùng diệp phong phát huy trong đó có van bò một yếu tố rất lớn tại diệp phong nhạy cảm cảm thấy van mắc ni hệ mẹo là rất có thể sẽ điều chỉnh van bò mẹo mà tại hà lan đội gh dự bị bên trên có thể thay thế van trên thực tế lúc trước trong trận đấu z e dong thu hoạch được không ít cơ hội mà tại trong trận chung kết van mắc nỉ hệ vẹo là có lẽ tín nhiệm hơn lao tướng kinh nghiệm cùng tâm lý tố chiết cho nên mới đối van bỏ mà bị thắt trách nhiệm nhưng bây giờ đã van bỏ mà không có đánh ra hiệu quả dự trù như vậy điều chỉnh nhân thể tại phải làm đ ổ i thành một cái xâm phạm tính chất mạnh hơn ra hỏa đi lên so sánh thi đấu chưa chắc có bao lớn ảnh hưởng nhưng đối diệ phong p cậy tiền kế hoạch lâu dài tới nói liền rất có xúc tiến tác dụng hiện tại một mực là diệm phong đối kháng xâm phạm người khác nếu như re dong ra sân thật xuống tay với mình như vậy bị xâm phạm số liệu cũng có thể soát đi lên sao lại không làm diệp phong đều cảm thấy mình hiện tại có một loại thụ ngược đại khuynh ư ớ n g van bỏ m è o ngược đến không đủ để ý chưa đủ nghiền có lẽ đổi thành re d o n g đến có thể làm cho mình một lần thoải mái cái đủ đi nhưng mà rất nhanh diệp phong liền khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình đ ư ờ n g re d o n g ra sân sau một cái phi đạp đạp ở bã l ạ t ngược thời điểm diệp phong nhịn không được dưới hông mắt lạnh tốt một cái hoa t â m tước đáng giận hơn là không biết trọng tài là căn bản không nhìn thấy vẫn là có cái gì đặc thù suy tính căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào bởi vậy đ ạ t được bóng ra re dong căn bản không có để ý tới che ngược ngã trên mặt đất bạ lặt dẫn bóng rồi xoay người về phía trước lúc ấy liền tại phụ cận diệp phong cả người bạo tạc hỏa khí cọ một chút liền lên tới dẫn không kèm được dã man tiến lên trực tiếp một cái chửi bóng đem re dong s ẻ n bay ra ngoài hắn đã có chút muốn mất lý trí ngắn ngủi hai cái mùa giải chức nghiệp kinh nghiệm để diệp phong trải qua trên sân bóng rất nhiều dơ bẩn động tác khả năng nhìn như lơ đãng một động tác liền có thể để ngươi thụ thương lập trưởng dưỡng thương mấy tháng nhưng mà những động tác này đều là sau lưng lén lút trên căn bản không được mặt bản nhưng hôm nay hắ thế m à n h ư thế quang minh chính đại phi đạp mà lại đạp vị trí vẫn là ngực cái này mẹ nó đơn giản chính là đồ phu a đem re rong s ẻ n bay ra ngoài về sau diệp phong cảm giác cơn giận của mình vẫn không có phát tiết sạch sẽ giữ t ậ n lấy khuôn mặt túi người cư cao lâm hạ đối re rong phẫn mà giận mắng ngươi mẹ nó là muốn giết người sao hôn đ à n c ứ c cho đồng dạng đồ vật có tin ta hay không một cước đá chết n g ư ờ i re rong bị s ẻ n đến có chút cho váng nhưng kịp phản ứng về sau dáng dấp liền không muốn tốt người hắn p ẫ n nộ đứng lên vung lên cánh tay liền muốn cho diệp phong mật quyền lập tức trang diện liền không kiểm soát song phương đội viên nhanh chóng x u ố n g lại tiểu t r ư liền đẩy ra dè dòng mà diệp phong lại bị van t e r s i đẩy sang một bên song phương cầu thủ lẫn nhau thôi t á n g miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ mắt thấy liền muốn diễn biến thành một trận đại h ô n chiến b ạ lặt t r e ngực nằm trên mặt đất t hận không thể đ ố i nước đức đội đám ngu ngốc này gầm thét vài câu ta mẹ nó đều nhanh chết rồi các ngươi có thể hay không chước quan tâm một chút ta sau đó lại đi đánh nhau Cũng may, đội y không có Lạt, lập tức mang theo túi chữa không quyên mang bệnh sông sân may, y đội túi theo bạ lặt, lập vào sức chiến đấu vô cùng cường hãn diệp phong đã liên tục đẩy ngã hà lan hai tên cầu thủ liền ngay cả muốn kéo đỡ ẻn gì là đều bị diệp phong đẩy ngã ra ngoài nếu không phải còn sót lại lý trí nói cho diệp phong không thể động q u y ế n cước chỉ sợ diệp phong đã sớm phi đạp đi lên nhìn trên đài phan bóng đá hư thành c h ô n g l ử n g sân bóng không khí bạo tạc mặc dù fans hâm mộ bóng đá chưa hẳn thấy rõ xảy ra chuyện gì nhưng hướng về phía trên trận hỗn loạn ồn ào là được rồi mà lúc này màn hình t v đã cấp ra vừa rồi pha quay chậm chiếu lại đương fans hâm mộ bóng đá thấy rõ re do n g a tâm cước về sau nhịn không được lưng trởi Ta mẹ nó, Bạn là đây là bên trên a trận, trận, trận cục diện hỗn loạn tại trọng tài tổ cùng nhân viên công tác không ngừng can thiệp dưới ngược lại là dần dần lắng xuống hai đội đám cầu thủ không còn lẫn nhau xô đẩy diễn phần mình đứng ở một bên chờ đợi lấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp lúc này trọng tài cuối cùng nhớ ra mình còn mang theo đỏ vàng bài đâu thế là bắt đầu luận công hành thường diệm phong một trương thẻ vàng dẫu ben một chương thẻ vàng d e do một chương thẻ vàng d i ệ p phong thẻ vàng là bởi vì hắn chùi bóng động tác quá nguy hiểm đồng thời hắn tại vừa mới trong hỗn loạn quá sinh động đơn giản chính là trung tâm phong bạo một chương thẻ vàng một điểm không quá phận nếu không phải cố kỵ đây là lượt c u ộ c trận chung kết coi như cho hắn một chương hồng bài hắn cũng phải nhẫn dẫu ben ăn thẻ vàng là bởi vì vừa rồi trong hỗn loạn dẫu ben sau lưng ra tay t h ọ c mấy cái nước đức đội cầu thủ nhưng không ngờ gây án quá trình vừa lúc bị trọng tài trông thấy về phần re d o n g chương này thẻ vàng không phải là bởi vì hắn phi đạc bạ lặn mà là bởi vì hắn tại vừa mới trong hỗ một người đẩy ngã mấy người cao mã đại nước đức đội viên đối với cái này xử phạt không cần nghĩ diệp phong là không phục lắm chương ba trăm bốn mươi sáu thật làm hắn như vậy động tác quá mức ngươi không nhìn thấy diệp phong đứng tại trọng tài trước mặt chỉ chỉ bên cạnh đồng dạng không phục không cam lòng re rong gầm thét nói hồng bay cũng đủ trực tiếp đem hắn phạt x u ố n g dưới ngươi đừng nói cho ta cái này cũng không tính là bất quá trọng tài tự a hồ quyết tâm gây sự tình hoàn toàn bất vi sở động chú ý thái độ của ngươi nếu như ngươi không muốn ăn tấm thứ hai thẻ vàng trọng tài chính mặt không thay đổi đối diệp phong cảnh cáo nói diệp phong hận không thể một cước đem trọng tài đặt nằm nước đức các đội viên kháng nghị cũng không có đưa đến hiệu quả gì nếu không phải lý trí ngăn trở bọn hắn chỉ sợ trọng tài liền thật muốn bị này một đám nước đức manh hắn làm chết khô mà thật vất và tranh tài lần nữa khôi phục bắt đầu tranh tài cũng triệt để biến vị tình cảm re doong loại kia phi đạp cũng không tính là phản lỗi như vậy ta còn cố kỵ gì chứ thế là bóng đá đức viên môn phòng thủ động t á c liền trở nên vô cùng dã man động một chút lại đem người hà lan quật ngã trên mặt đất mà trái lại người hà lan cũng rất khó chịu ngươi sẽ phản lỗi ta liền sẽ không ngươi đủ ta ta sẽ ngươi phản phất lập tức bóng đá đã không phải là trọng điểm giết chết đối phương mới là tranh tài cơ h ộ i hoàn toàn đi dạng r ê rong đối diệp phong chùi bóng canh cánh trong lòng chuyên môn đối diệp phong ra tay đã liên tục mấy lần đem diệp phong trọng gọng trên đất mà trái lại diệp phong cũng lên cơn giận dữ liên kích mang sẻng đem r ê rong cũng khiến cho quá s ứ c hai người đã hoàn toàn đá ra chân hỏa diệp phong mấy lần đều muốn đánh r ê rong r ê rong cũng đồng dạng hận không thể cho diệp phong hai quyền nếu như bây giờ không phải tại trên sân bóng chỉ sợ hai người đã bắt đầu người chết ta sống quyết đấu may mắn lúc này hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cho song p ư ơ n g một điểm tỉnh táo thời gian nếu không tranh tài sẽ đi về phương nào thật rất khó đ o á n trước nhìn con em ngươi đi xuống sân bóng thời điểm diệp phong phát hiện re rong tại trường mình không chút khách khí gắt một cái nói re rong biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn xích quả đấm liền hướng phía diệp phong tới nhìn dạng như vậy giống như bị diệp phong tái rồi về sau muốn cùng diệp phong quyết nhất từ chiến đồng dạng diệp phong sẽ sợ hắn vén tay háo lên liền chuẩn bị kéo làm bất quá hai người lại tại đồng thời nhớ ra cái gì đó sau đó dừng động tắt lại điềm nhiên như không có việc gì tiến vào cầu thủ thông đạo trước mắt bao người đánh nhau quán g u muốn làm tìm cái không ai địa phương làm thống k á i nhưng g ă n đón điểm, điểm p i không không mà chờ sau đó một giây diệp phong bước nhanh tiến vào cầu thủ thông đạo cách đó không xa re rong cũng tiến vào cầu thủ thông đạo về sau mũ lơ rốt cuộc minh bạch diệp phong là có ý gì mẹ nó diệp phong cùng re rong trực tiếp làm chỗ nào còn cần khiêu khích nơi nào sẽ dùng ấp vũ cảm xúc né tránh công chúng ánh mắt diệp phong cùng re rong thật giống như ngựa hoang mắt cương không còn có trói buộc trực tiếp liền kéo làm một quyền đánh tới hướng dè d r o n g thời điểm diệp phong linh cơ khẽ động tư duy trong nháy mắt tiến vào hệ thống nhanh chóng vô cùng mua một cái trước đó hắn vẫn cảm thấy rất bình thường hoang đường kỹ năng cách đấu đại sư cách đấu đại sư cấp a tăng lên trên mọi phương diện vũ lực giá trị tốt hơn bảo vệ mình bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t mua xuống lờ v ờ một cách đấu đại sư về sau diệp phong cũng không có tiền đi thăng cấp nhưng liền xem như lờ v ờ một cấp bậc kỹ năng đối phó những này chỉ biết là dùng man lực giá hỏa cũng đầy đủ dùng dù sao không phải mỗi cái cầu thủ cũng giống như du ni như thế luyện qua quyền kích cũng không phải mỗi cái cầu thủ cũng giống như ít ra như thế luyện qua tekuno mua x o n g kỹ năng lập tức trở về về hiện thực trong n g a y mắt diệp phong cũng cảm giác mình giống như chiến thần p h ụ thể từ thực chất bên trong liền bắn ra một loại chiến đấu dục vọng đối mặt re rong đập tới năm đấm diệp phong có chút bậy đầu tránh thoát một quyền này sau đó hữu quyền phát sau mà đến trước đột nhiên nện ở re rong trên đầu trực tiếp cho re rong nện té xuống đất re rong bị đánh n g ộ n cảm giác trước mắt đứa ra kìm tinh muốn dùng rằng đều làm không được mà diệp phong cũng không có cứ như thế mà bông tha re rong liên tục mấy cước đá trên người re rong trực tiếp liền đem re rong bị đá giống con tôm đồng d ạ n g chắp lên thân thể từ hai người đánh lộn đến diệp phong đánh tơi bởi re rong toàn bộ quá trình cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian nhưng cái này vài giây đồng hồ đối với re rong tới nói lại phảng phất một thế kỷ như vậy dài r ằ n g dặc hắn bị đánh một thế kỷ hai đội đi vào cầu thủ trong thông đạo đám cầu thủ cũng đều động bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong cùng re rong thế mà như thế khở thế mà thật tại cầu thủ trong thông đạo làm bất quá nhìn xem đã bị đánh ngã trên mặt đất re o n hà lan cầu thủ khẳng định không thể để cho re rong tiếp tục như thế ăn thiệt thòi cấp tốc xông lại có muốn ngăn cản diệp phong có muốn kéo đi re rong mà có thì là nghĩ trái lại đánh diệp phong sơ ních đơ cùng hơi ỉn g ạ chính là muốn đánh diệp phong một cái kia hai người xông lên vung lên nắm đấm liền muốn hướng diệp phong trên mặt nệp diệp phong há lại sẽ sợ tránh thoát hơi ỉn g ạ một quyền phất tay một cái chuẩn bị ở sau quyền lại đập vào hơi ỉn g ạ trên mặt hơi ỉn g ạ tại chỗ lật xe bị đánh mất xịu mà sơ nắm đấm diệp phong liền tránh không thoát dù sao chỉ là lờ vờ một cách đấu đại sư sức chiến đâu tăng hà lan đội viên không nguyện ý trông thấy re r o ngăn t h i t t h i nước đức đội viên liền nguyện ý nhìn diệp phong bị thua thiệt hiển nhiên sẽ không so đoàn kết hà lan đội cho nước đức đội sách dày cũng không xứng mụ lơ s ô n g lên một cước liền đem sơ nick đờ đ ặ t tới sơ nick đờ năm đấm tự nhiên cũng không có nghệm vào diệp phong đối diệp phong nết miệng cười một tiếng mụ lơ trên mặt viết đầy cầu khen ngợi bất quá diệp phong nhưng không có công phu đi cùng mụ lơ cái này hai hàng bừa bởi vì tràng diện đã toàn loạn có người đậu thủ nếu như ngăn không được như vậy phát triển thành đàn ẩu thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình vô luận chủ động vẫn là bị động gia nhập chiến đoàn ngươi liền không có biện pháp lùi bước bởi vì ngươi không đánh người khác người khác cũng đánh ngươi toàn l o ạ n một quyền lại một quyền một cước lại một cước toàn bộ cầu thủ thông đạo đã đánh thành hỗn loạn thậm chí liền ngay cả người chậm tiến tới song phương dự bị cầu thủ cũng gia nhập chiến đoàn đánh cho khí thế ngất trời phút mẹ gây phụt cỏ làm chết ngươi lập tức không ngừng quyền cước cũng không ngừng ai có thể nghĩ tới cầu thủ trong thông đạo sẽ lên d i ệ n lớn như thế chiến vừa mới đạt được kỹ năng ra chỉ diệm phong xem như triệt để đánh này hôn chiến bên trong hắn là người hà lan trọng điểm đối tượng công kích nhưng hắn cũng là nước đức trong đội chiến quả được mùa nhất người mặc dù mình trên thân cũng không thể tránh khỏi bị thương có thể làm lật mấy cái người hà lan nhưng làm hắn thoải mái hỏng sơ n i c k đỡ cùng re dong đã nằm van t ơ si tại diệp phong thép quyền hạ cũng không có kiên trì bao lâu trên mặt anh tuấn liền bầm đen mấy khối rất nhanh cũng đi theo nằm thậm chí liền ngay cả muốn kéo ở diệp phong hẹn gì lạ đều bởi vì diệp phong không có giữ vững chân hung hăng chịu một cước uy phong lâm liệt diệp phong đứng tại hôn chiến trong đám người đơn giản chính là chiến thần hóa thân chương ba trăm bốn mươi bảy hiện tại có phục hay không trên sân bóng đánh nhau h u đà hậu quả rất nghiêm trọng vừa đọc thủ lập tức hồng bài đây cũng là vì cái gì diệp phong cùng r ê rong có thể cố nén không có đ ộ n g thủ rất có a n ý cùng một chỗ tiến vào cầu thủ thông đạo mới quyền cất tương hướng nguyên nhân chỉ cần không bị tại chỗ phạt xuống dưới cam đoan trận đấu này không ra vấn đề nước đức đội thuận lợi nâng lên đất cụt như vậy thì tính sau đó phi pha tìm phiền thoái cũng đã dâu d ị a c ù n g lắm thì chính là ngừng thi đấu mấy tháng thôi nếu như lúc này diệp phong còn có thể giống rùa đen đồng dạng kìm nén k i a diệp phong cảm thấy mình cũng không cần lại làm cái nam nhân sân bóng bạo lực thật tội ác tại trời diệp phong cũng không cho rằng như vậy diệp phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình ở đây bên trên là một cái thân sĩ khẳng định sẽ có xâm phạm sẽ có phạm lỗi thậm chí sẽ có tiểu động tác nhưng những này đều quang minh chính đại hãn tuyệt sẽ không ôm hại người mục đích đi chủ động xuống tay với người khác nhưng đối mặt những cái kia gie rong loại này hận không thể một cước đá chết n g ư ờ i đồ p h ù nếu như còn tuân theo thân sĩ nguyên tắc kia ăn thiệt thòi liền ăn lớn lúc này tuyệt không thể ăn thiệt thòi lại nói sân bóng bạo lực cũng không phải cái gì thiên phương giả đàm không dám nói mỗi ngày gặp nhưng cơ hồ thế giới bóng đá mỗi cái mùa giải đều sẽ tới mấy trận t h ẳ n có xanh đại loạt đấu không bốn niên giải euro thi dự tuyển lại là thổ nhĩ kỳ bọn hắn cùng nước anh đại chiến một trận song phương tham chiến nhân số vượt qua năm mươi biến thành một trận triệt triệt để để quần đầu sáu niên l u ậ t cuộc thi dự tuyển thổ nhĩ kỳ cùng thụy sĩ cũng làm một trận lớn từ cầu thủ thông đạo một đường đánh tới phòng thay quần áo vung lấy cái ghế liền hướng đập lên người vậy liền một cái hung hãn sáu không bảy mùa giải trang đi o n l i t thi đấu vòng tròn bên trong inter milan cùng valencia tại sau cuộc tranh tài ngay tại trên sân bóng làm một vô lớn đây chính là ngay trước toàn thế giới mặt quần đảo a nạ vạ rổ từ ghế dự bị sông lên trượt một quyền đem bỡ đĩ sổ m ũ i đều đánh một chút đoán mất sau đó một đường đảo m ệ n h né tránh quật đổ bạ cùng mạch cồn ngàn dặm truy sát thành tựu một đoạn lăng ba vi bộ giai thoại cũng chính là những n à y nóng nảy ví dụ cho diệp phong lực lượng hắn tin tưởng chỉ cần trưởng không tốt toàn cục như vậy tuyệt đối có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất kìm nén tại trên sân bóng không có đầu thủ mãi cho đến cầu thủ thông đạo mới ra tay đánh nhau chính là bước đầu tiên để m u lơ bọn hắn giữ vững tận khả năng không nên bị phóng viên đập tới chính là bước thứ hai về phần bước thứ ba đó chính là tận khả năng để càng nhiều người liên lụy trong đó dù sao pháp không trách chúng phía trước hai bước hoàn thành đến không tệ bước thứ ba căn bản cũng không cần d i ệ p phong chủ động song phương cầu thủ đã như ong vỡ tổ chiến thành một đoàn chiến đấu tràng diện gọi là một cái rộng lớn thực chất bên trong hiếu chiến thừa số lúc này cũng bị kích hoạt nhân cao mã đại nước đức đội chiếm hết ưu thế thật giống như các tổ hai nước đức xâm lấn hà lan tam hạ lưỡng hạ liền đem người hà lan đánh gục hà lan đội cũng liền re d o n có chút sức chiến đấu còn không đợi phát huy liền bị diệm phong chơi ngã hiện tại còn nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ đâu còn lại một cái có thể đánh đều không có ngươi có thể trông cậy vào có chút m e r o ben cùng nước đức người chân nước chân giáo làm ngươi có thể trông cậy vào sờ nịch đờ trọng quyền xuất kích vẫn có thể trông cậy vào van tơ si hổ đói vồ mồi hà lan đội mặc dù có cái hậu vệ gọi mạt thị s e n cùng quyền vương t i sông chỉ kém một chữ nhưng chân chính sức chiến đấu so quyền vương còn kém ra cách xa vạn dặm dù sao không bao lâu người hà lan liền đã nằm một chỗ nước đức đội mặc dù cũng có người d ậ p màu nhưng ít ra toàn cần toàn bôi d i ệ p phong hao lấy re dong cổ áo một mặt khinh thường ngươi không phải khâm phục làm à hiện tại thế nào re d o n hừ hừ hai tiếng thực sự có chút không dám lên tiếng nữa hắn là thật không nghĩ tới sự tình sẽ hướng phía đáng sợ như vậy phương hướng phát triển nguyên bản hắn chính là muốn cùng diệp phong đánh một trận re rong cảm thấy mình thân kinh b á c h chiến diệp phong loại này tiểu bạch k i ể m khẳng định không phải là đối thủ chỉ là k ê u một trường đông phương gương mặt nhìn liền rất dễ bắt nạt nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến diệp phong lại là cái cách đấu cao thủ một quyền của mình bị diệp phong tránh khỏi nhưng xoay tay lại diệp phong một quyền liền đem mình làm nằm mẹ nó trên lệch này cũng quá lớn càng đáng sợ chính là mấy cái đồng đội thấy mình bị làm nằm xúc động tới hỗ trợ kết quả không chỉ có dẫn phát một trận đại loạt đấu còn toàn thành đưa đồ ăn bị nước đức đội làm được gọi là một cái thảm trang tử không tìm về được đánh nhau đánh không lại còn thế nào tìm lại mặt m ũ i mà lại cũng không cần trông cậy vào nước đức đội bị tại chỗ xử phạt hai đội nhiều người như vậy toàn diện tham chiến f i f a tuyệt không có khả năng tại chỗ làm ra xử phạt muốn xử phạt khẳng định đều hưu t h ụ phạt hai đội nơi nào còn có người tại chẳng lẽ f i f a có thể để cho một trận rất c u ộ c trận chung kết biến thành một trận nào kịch cho nên cái này thua thiệt bọn hắn nắm chắc cầu thủ trong thông đạo mấy tên nhân viên công tác lúc này đều sợ choáng một màn trước mắt đơn giản để bọn hắn rung động tới cực điểm vượt cuộc trận chung kết hai tri đội ngũ cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo bạo phát thế chiến thế giới này cũng quá điên cuồng tranh thủ thời gian có người xông vào phòng nghỉ đem trọng tài tổ tìm được trọng tài chính cùng ba tên trợ lý trọng tài trông thấy một màn này cũng giống là nhìn thấy tập thế ngốc tại nơi đó đầu góc trống rỗng cái này trò đùa mở nhưng quá lớn trọng tài chính tranh thủ thời gian liên hệ phi pha đại lao lúc này hắn nhỏ bả vai nhưng gánh không được mà lúc này lấy được chiến đấu thắng lợi nước đức người nện bất sục sôi bộ pháp về tới phòng thay quần áo gọi là một cái đặc ý người hà lan thì giống như đánh đánh bại bị bắt quân đội mọi người lẫn nhau đỡ lấy khập kính h trở lại mình phòng thay quần áo v u ệ h ạ i cực kỳ chân chính nói đến hà lan cầu thủ trên thân chắc chắn sẽ không có cái gì nghiêm trọng thương thế nhiều nhất chính là đau một điểm xanh một miếng không đến mức khập khiễng nhưng vừa vặn đối bọn hắn tâm lý đả k í c h q u á lớn cho nên bộ pháp rất là trầm trọng đá bóng đá bất quá thì cũng thôi đi ma t r ứ n g đánh nhau cũng đánh không lại đơn giản không muốn sống các đội hữu nhìn về phía re rong biểu lộ cũng rất bình thường bất tiện nhân tính bên trong phổ biến có một chút đó chính là thích vùng nổi thích tại xảy ra vấn đề thời điểm đem trách nhiệm chụp trên người, người khác mà vừa mới trận này còn đầu nguyên nhân gây ra chính là re dong cùng diệp phong đ ậ u thủ dẫn đến tất cả mọi người tham dự trong đó như vậy hiển nhiên re dong chính là làm hại bọn hắn bị đánh kẻ cầm đầu re dong cũng rất bình thường xấu hổ hắn trong tất cả mọi người bị đánh t h ắ m nhất diệp phong nắm đấm thật giống như thiết truy hiện tại toàn thân đều đau lại nhìn đồng đội ánh mắt re dong thì càng lúng túng hắn đem tất cả mọi người kéo xuống nước làm cho tất cả mọi người đều bị đánh dừng lại đi vào phòng thay quần áo đặt mông ngồi tại trên ghế đầu re dong đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh sợ nhất cầu thủ không làm việc đàng hoàng ai có thể nghĩ tới nha diệp phong không có chuyện còn mẹ nó đi luyện cách sớm biết diệp phong sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy ai mẹ nó đi chọc hắn sớm biết nước đức người hung hãn như vậy ai mẹ nó đi chọc hắn trận đoàn này khẳng định là tìm không trở về c h a n g tử rẽ rong rất muốn tìm cái không ai địa phương khóc một hồi dù là lại cứng g i n tiếp bị đánh cũng đau chương ba mươi tư tám nói cho trọng tài coi như không nhìn thấy quá mẹ nó s ư ớ n g rồi toàn thân thư s ư ớ n g a các ngươi trông thấy ta vừa rồi một cước k i a không hơi ỉn gà trực tiếp ủy ta chưa từng nghĩ tới mình có một ngày thế mà lại ở trong trận đấu đánh nhau đánh cho quá đã nghiền ta còn không có tận hứng đâu bằng không chúng ta bây giờ lại đi huyết tẩy hà lan phòng thay q u ầ n á o a nước đức trong phòng thay q u ầ n á o các đội viên hưng phấn vô cùng vừa mới thắng được trận này còn đầu đơn giản so thắng một trận tranh tài thoải mái hơn đi mẹ nó lo lắng trước sướng rồi lại nói mà lúc này các đội hữu lại bắt đầu dần dần xuống lại hướng về phía diệp phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ khá lắm một mình ngươi làm m ấ y cái thật không biết ngươi hung hãn như vậy a ngươi có phải hay không học qua công phu n g ư ơ i động thủ quá nhanh làm hại ta đều không có đã nghiền có thời gian dậy một chút ta ta cũng muốn một người đánh mười người d i ệ p phong rất muốn đ i ệ u thấp nhưng kỹ năng không cho phép cho nên chỉ có thể cười h ắ t h ắ t mà cùng lúc đó tại bóng đá thành sân bóng lớn nhất trong g dạng vợ latte r cùng bên người mấy vị phi pha đại lao đã một mặt xanh xám d i ệ p phong cùng z e o n g động thủ trước cầu thủ thông đạo đại hậu chiến nước đức đội đánh tơi bởi hà lan đội mẹ nó làm sao lại không có một cái nào b ấ t lo hơn nửa hiệp z e o n g phi đạp bạ là thời điểm vợ latte r liền đã rất không cao hứng dù sao cũng là h ợ n c u ộ c trận chung kết trên cái tinh cầu này trọng yếu nhất một trận tranh tài vợ latte hy vọng hai tri đội bóng có thể đá ra đặc sắc nhất tranh tài nhưng ai có thể tưởng đến hắn vừa mới nhận được tin tức Nước Đức đội thế mặc kệ bọn hắn phạm vào sai lầm bao lớn chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể giả bộ như không biết hiện tại trọng yếu nhất là để tranh tài thuận lợi tiến hành tiếp cuối cùng có người nâng lên hận cộp không thể để cho h ậ t cộp u trận chung kết đều chết y ế u về phần đối bọn hắn xử phạt chúng ta có thể tại s a u cuộc tranh tài lại tiến hành phạt chết bọn hắn đều có thể bởi latter trầm rãi từ tức giận khôi phục lại mặc dù hắn vẫn là rất muốn thu thập đám hôn đ à n kia nhưng cũng không thể không thừa nhận vừa mới phương án mới là ổn thỏa nhất phương án Thuất trọng tai lát tơ mặt cho chính. chậm như ra, nói tài nói, liền xem như cái gì cũng Bởi cái sắc gì âm xem n h ấ tranh định đem đám hôn đảng kia phạt đến hôn táng phạt kêu tài r ọ n g t chính liền nhận liền đá ư ợ c tức, c tin thở vào một vào i Nếu là không có phía trên chỉ thị, hắn là có phải í a trên thị, thật biết hắn không chỉ h là p loại à m gì xuống ha. Hiện tại tốt, chỉ tại tới, tốt, thị c i nổi. tài phải như đằng sau ra vấn đề, cũng không cần tự mình Tranh đề, đá sau ra xảy có tự l o trình độ này trọng tài chính kỳ thật thật muốn đá hậu rời đi hắn lại thế nào khả năng nghĩ đến tranh tài sẽ dựa theo loại phương thức này phát triển đâu không cần nghĩ chờ hết cúp kết thúc về sau sự t ì n h nhất định sẽ làm lớn chuyện đến lúc đó không nói những cái khác hắn một cái chấp pháp bất lực mũ là trốn không thoát suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật đáng buồn mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh nhất định phải chấp pháp như thế một trận bực mình tranh tài đâu giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc trên thực tế mọi người cũng không có nghỉ ngơi đánh một trận ngược lại càng hao phí thể năng chờ hai đội cầu thủ phân biệt đi vào sân bóng thời điểm nhìn trên đài f a n bóng đá đều phát ra một trận gieo họ bất quá chờ tiếp sóng hình tượng phân biệt cho hướng cầu thủ đặc tả thời điểm trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá chân kinh tình huống như thế nào vì cái gì rất nhiều trên mặt người đều là xanh một miếng tử một khối hà lan chúng tướng trên mặt đều nhanh bỏ ra nước đức người mặc dù tốt một điểm nhưng cũng có trên mặt người tím xanh chuyện này rốt cuộc là như thế nào đ á g cầu thủ tại trong phòng thay quần áo bị tập kích rồi trước tiên bọn hắn đều chưa kịp phản ứng không nghĩ tới bọn hắn lẫn nhau h ậ u đả khả năng bọn hắn bị ai đánh hai tri đội bóng huấn luyện viên trưởng như thế hổ một lời không hợp liền đem cầu thủ đánh thành dạng này như vậy xem ra ngài máy xấy tóc máy xấy đơn giản chính là ôn nhu nhất thủ đoạn hà lan cầu thủ bị van mắc nỉ hệ vẹo lại đánh bại là bình thường nhưng nước đức dẫn trước a hển kịch lao đầu tự làm sao cũng đánh người liền ngay cả diệp phong đều bị đánh rồi khẳng định là có cực đoan f a n bóng đá vọt vào phòng thay quần áo nam phi bảo an cũng không được à. ta đột nhiên có một cái to gan suy đoán các ngươi nói có phải hay không là hai tri đội bóng đánh lộn phần thâm mộ bóng đá không biết trần tướng lung tung suy đoán có thể giải nói viên cũng đã đại khái h i ể u là chuyện gì xảy ra cho nên lúc này liền có chút không biết hẳn là giải thích thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể đối đám cầu thủ trên mặt tím xanh làm như không thấy nhưng nhắc lên chuyện này lại không thể h ầ ngôn loạn ngữ quả thực để cho người ta không dễ làm đám cầu thủ vì cái gì trải qua một giữa trận trận nghỉ ngơi liền biến thành cái dạng này chúng ta cũng không có đáp án chỉ có thể chờ đợi sau trận đấu chính thức tin tức đi cuối cùng sướng ngôn viên chỉ có thể như thế qua loa phan bóng đá chờ song phương cầu thủ riêng phần mình đi đến sân bóng thời điểm đối mắt nhìn nhau người hà lan ánh mắt lập tức xuất hiện né tránh bọn hắn có chút bị đánh sợ chờ trọng tài một tiếng còi vang nửa tràng sau tranh tài bắt đầu về sau nước đức đội lập tức liền triển khai tấn công mạnh một cầu d ẫ n chức không an toàn nước đức đội cần càng cường lực hơn áp chế hà lan nhất là đang quần đấu đại thắng về sau khi thế cảng là tăng vọt mà trái lại hà lan đội liền lộ ra rất bình thường người i tượng trưng chống cự một chút thế mà liền bị nước đức đẻ ép trở về không có chút nào tinh khí thần đúng vậy a bị đánh này không nổi á ngắn ngủi mười phút thời gian nước đức đội vây quanh hà lan cầu m ô n điên cùng công kích năm lần suốt gôn ba lần bàn chính để sợ kẻ tệ tệ lơ bất biến thành trên trận bận rộn nhất người bất quá diệp phong nhưng không có dư thừa hành động ổn thỏa lý do vì để tránh cho người hà lan cho cùng rất dậu diệp phong đều không có chủ động đi xâm phạm bọn hắn sợ người hà lan n g h ị quẩn cùng hắn đồng quy vũ t ậ n lúc này cày tiền không trọng yếu trọng yếu là thuận lợi vượt qua nửa tràng sau sau đó thật cao hứng nâng lên đất cốt đồ đần mới vào lúc này cùng đối thủ không qua được đâu diệp phong nhìn ra được phi f a rõ ràng chính là chuẩn bị chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có và không nhìn thấy quần đ ả u trọng tài làm sao có thể không có bất kỳ cái gì biểu thị cho nên lúc này điệu thấp một điểm là đúng nếu như người hà lan không phục như vậy hãy đỡ chờ hết cúp kết thúc về sau lúc nào đều có thể dù sao ngay tại lúc này không thể đánh nước đức nhân tài là đã được lợi ích người bọn hắn thật sợ người hà lan chó cùng rất dậu về phần sau trận đấu phi f a sẽ làm sao xử phạt mình d i ệ p phong cũng không quá lo lắng căng hết cỡ ngừng thi đấu hai ba tháng cái gì cũng không chậm trễ chương ba trăm bốn mươi chín bắt một đợt van der và ác t r n tài lấy một loại quỷ dị cục diện tiến hành trọng yếu như vậy tranh tài đ ổ i thanh lúc khác chỉ sợ lạc hậu một phương hận không thể biến thành g i ạ thu đồng dạng hướng đối thủ khởi xướng công kích không tiếp bất cứ giá nào muốn san đều tỷ số điểm số nhưng bây giờ hà lan đội lại bởi vì tại đoàn trong chiến đấu thua thương tích đầy mình hoàn toàn đ ể không nổi một điểm đầu trí nhìn xem như thế không còn đám cầu thủ van m a r c n ỉ hệ vẹo l à bất đắc gì đứng tại bên sân trong lúc biểu lộ cũng tràn đầy cảm giác bất lực hắn đã biết tại cầu thủ trong thông đạo xảy ra chuyện gì hắn còn có thể nói cái gì đó dưới tay mình những n à y đám cầu thủ bình thường bảy cái không phục tám cái không cắm lòng giống như ai cũng không sợ ở đây bên trên động một chút lại cùng đối thủ đến một trận bận thiệu quyết đấu nhưng ai có thể nghĩ đến đám gia hỏa này có một ngày thế mà thật cùng đối thủ ra tay đánh nhau mà lại thế mà còn thua q u ầ n cọc ngọn một rơi tai nghệ không bằng người a mất mặt ta hắn thực sự không lời nào để nói chẳng lẽ hắn còn có thể giúp đỡ cầu thủ đ ộ n g thủ kia kết quả cuối cùng có thể là chính hắn cũng nằm thẳng hừ hừ đương nhiên v a n m a r k n ỉ hệ vẹo lạ cũng không muốn cứ như vậy nhận thua thời gian còn có nếu như có thể đem các đội viên cảm xúc một lần nữa điều động như vậy hà lan đội chưa hẳn liền không có cơ hội làm sao kích phát đám cầu thủ đuối nước đ ứ c đội cựu hận liền thành việc cấp bách thế là v a n mát nghỉ hệ vẹo l ạ đang tiến hành thay người thao tác đồng thời liền đứng tại bên sân tìm cơ hội lần lượt đem đám cầu thủ gọi vào bên người kích thích đám cầu thủ tức giận đánh nhau thua chính là tận thế chịu đánh liền muốn nhẫn nhục phụ trọng tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ có thể cả gốc lẫn lãi trả lại chỉ có nương môn mới khóc sức m ư ớ c hiện tại thắng được tranh tài chính là tốt nhất báo thủ cơ hội tại c ự nhân thống hận nhất ánh mắt bên trong leo lên linh tường đài nâng lên đất cụt đây chính là nhân sinh bên trong thoải mái nhất một sự kiện đ ừ n g nói van mắc nghỉ hệ vẹo là kích thích đám cầu thủ thật đúng là làm ra tác dụng hà lan cầu thủ từng cái bị kích thích hai mắt bức h ỏ a hận không thể ngay lập tức đem đối diện bóng đá đức viên xé nát mà lúc này tranh tài cũng bắt đầu chân chính trở nên gây cấn đi lên diệp phong tại thanh nhàn một trận về sau lại khôi phục được khẩn trương trạng thái không phải tinh thần khẩn trương mà là phòng thủ trạng thái khẩn trương nếu là người hà lan không sợ chết công kích cũng là có thể tạo thành uy hiếp rất lớn sơn n i c k không ngừng xung kích tăng thêm vừa mới đăng tràng van đơ và ad hai người là hà lan giữa trận nhất có sức sáng tạo cầu thủ diệp phong cùng b ạ lập nhất định phải đối bọn nghi mà lại tại hà lan đội bày ra xong tiền đạo trận thế về sau vừa đường truyền bên trong cầu cũng bắt đầu nhiều lên liền ngay cả j o ben cũng bắt đầu tấp nập dùng không phải quen dùng chân truyền bên trong ngươi liền biết hà lan có bao nhiêu liều mạng lúc này diệp phong chỗ nào sẽ còn nghĩ đến cày tiền sự tình hắn cùng các đội hưu muốn làm chính là giữ vững cái này một đợt sau đó nghênh đón thắng lợi cẩn thận một chút trên người ngươi còn có một t r ư ơ n g thẻ vàng đâu tại diệp phong chùi bóng chặn đường sơn ních đỡ bị trọng tài xử phạt phạm lỗi thời điểm bạn lặp đi vào diệp phong bên người nhắc nhở diệp phong nói diệp phong gật gật đầu thật sự là hắn h ẳ n là cẩn thận một chút. Cái này một có thể phế diệp phong không ít võ công phòng thủ động tác nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn nếu quả như thật không cẩn thận lại ăn một t r ư ơ n g thẻ vàng vậy cái này trận đấu hắn liền lạnh lạnh đương nhiên vì giảm bớt diệp phong áp lực hiện tại tiểu chư đều đã biến thành một cái công minh liều đến cứ gọi là một cái ra sức tiểu chư là từ tiền vệ biên truyền hình thành tổ chức tiền vệ phong ngự hiện tại thế mà biến thành một cái phòng thủ hình tiền vệ phong ngự cái này truyền hình lộ tuyến quả thực có chút b u ồ n c ư ờ i diệp phong càng sẽ không cô phụ các đội hữu thay mình nỗ lực hắn từ đầu đến cuối đang suy nghĩ làm sao tại tiến công bên trong lại cho người hà lan đến một chút hung áp đừng nhìn người hà lan ngao nga t i phốc thử phốc thử ánh mắt tại hà lan mấy tên giữa trận cầu thủ trên thân vừa đi vừa về cũng giao động cuối cùng diệp phong vẫn là đem ánh mắt khóa chặt tại vừa mới lên trận van nơ và ạt trên thân van nơ và ạt là thay thế re rong ra sân re rong bị diệp phong đánh hoài nghi nhân sinh căn bản không có biện pháp tiếp tục tranh tài cho nên van mắc nghỉ hệ vẹo lại đổi lại van nơ và ạt tăng cường tiến công van Der v a ạt không hiểu rõ diệp phong không có trực tiếp giao thủ không cách nào tưởng tượng diệp phong c ứ n g hãn enzy lạ là diệp phong đồng đội tự nhiên giải diệp phong lợi hại s e r n i c k e r cùng diệp phong dây dưa hơn phân nửa trận đấu sớm đã bị diệp phong p h ò n g đến không có tính tình trông thấy diệp phong tự nhiên sẽ gấp bội cẩn thận cũng chỉ có van d e r và ạt chưa chắc sẽ đem diệp phong để ở trong lòng đương nhiên diệp phong hội đồng thời điểm kia uy phong lấm lấm bộ g á n g vẫn là rất thâm nhập lòng người van d e r và ạt hiện tại đối diệp phong sâu nhất ấn tượng chính là diệp phong kia đập chết người không đ ề m ạ n các quyền về phần nói diệp phong năng lực phong ngự van nơ và ạ nhận biết tuyệt không trực quan cho nên diệp phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể lợi dụng một chút van đơ và ạt vừa mới lên trận k h á t vọng kiến công tâm lý bắt một đợt diệp phong cho b ạ l ậ t một ánh mắt b ạ l ậ t ngầm hiểu gật gật đầu biểu thị thu được giữa hai người ăn ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ một giây sau diệp phong đột nhiên khởi động lực bộ phát toàn bộ triển khai báo săn đồng dạng xông về phía trước đối hà lan đội giữa trận chuyển bắt đầu tối làm cho người hít thở không thông bất đ o ạ n cùng một thời gian b ạ l ậ t cũng động giống như diệp phong sắp bén xe tăng đồng dạng công kích mà b ạ lặn động tác thật giống như thả ra một cái tín hiệu tất cả nước đức bên trong trước trận cầu thủ cũng tại cùng một thời khắc hành động cao vị bước đoạt trong nháy mắt thành hình như là dòng lũ s á t thép chạy xiết hướng hà lan bóng đá đức viên chỗ bạo phát đi ra năng lượng giống như muốn đem người hà lan triệt để phá hủy bị hà lan đẻ xuống đánh như thế lửa này g nước đức ngợi nhưng một mực kìm nén một hơi đâu đột nhiên phát tiết ra đủ hà lan uống một bình hà lan bị nước đức xông đến có chút hoảng vô luận sơ nick đờ vẫn là ẹn dí lạ đều tăng nhanh chuyển bóng tốc độ cùng tiết ấu thậm chí nhiều hơn chuyển về tránh cho bị nước đức đội trực tiếp cắt bóng ngay tại chỗ phát động khói công nhưng mà van đơ và ad lại p h ả n phất còn chưa ý thức được nguy hiểm theo van đơ và ad nước đức đột nhiên tiến hành cao vị chính là lộ ra một thanh kiếm hai lưỡi mặc dù có khả năng cho hà lan tạo thành rất bình thường đại phiền thoái nhưng cùng lúc trung hậu trận chống r ô n g cũng bại lộ tại hà lan đội trước mặt chỉ cần hà lan chống đỡ đưa bóng đánh tới lỗ hổng như vậy thì rất có thể lập tức bóp chết nước đức đội cho nên van der và a t muốn lợi dụng được một cơ hội này không muốn bỏ qua nhanh chóng đưa bóng giao cho sờ ních e r tiếp vào sờ ních e r chuyển về về sau van der và a t làm ra một cái c h u y ể n bóng động tác giả về sau lại đột nhiên biến hướng t r ụ qua mù lơ sau đó cao tốc hướng về phía trước g i n bóng cường thế trước trên vào giống như thật xuyên thẳng nước đức đội phòng tuyền trống g i n g chỗ nhưng mà giờ k h ắ c này đâm nghiêng bên trong lại có một đạo như thiểm điện thân ảnh dễ tới t tại van d e r và ạt bắn vọt dẫn bóng bên trong một cái hung hãn vô cùng c h ậ t x ẻ n đem van d e r và ạt dưới chân bóng ra lưu tại nguyên đ i ệ chương ba trăm năm mươi dùng trọng pháo kết thúc các cúp van d e r và ạt trong đầu chính mặc sức tưởng tượng lấy mình trở thành hà lan đội chúa cứu thế trở thành người hà lan trong lòng anh hùng cảm giác kia để van d e r và ạt còn không có dẫn bóng liền đã cao trào nhưng mà đâm nghiêng bên trong lại dết ra một thân ảnh dùng một cái hung hãn nhất x ẻ n đoạt lưu lại van đơ và ạt dưới chân bóng ra đồng thời van đơ và ạt trộn lẫn tại bóng ra bên trên, cũng xa xa bay lộn tầm vài vòng b ằ n g xuống đất vaner d và ạt có chút q u à n g ngộng quay đầu nhìn lại lại phát hiện hoàn thành chùi bóng diệp phong đã cấp tốc đứng lên dẫn bóng sông về hà lan đội hậu trường giờ khắc này bóng đá thành sân bóng nhịn không được phát ra một tràng thốt lên bầu không khí bỗng nhiên điên cuồng diệp phong chùi bóng đơn giản so sách giáo khoa bên trên còn muốn tiêu chuẩn còn muốn kinh điển tấn m á n h sắp bén chuẩn xác mang theo thẳng tiến không lùi bà khí phản phát hai cũng không cách nào thông qua vô hình bình chứng đây chính là phòng thủ lực lượng cùng nghệ thuật tại thời khắc này diệp phong dùng mình đáng tự hào nhất phòng thủ để toàn thế giới p a n bóng đá đều vì dừng g nhưng một giây sau trên trận cục diện phong vân đột biến phản p h ấ t lập tức sơn băng địa liệt nước đức đội khoái công đến rồi cao áp b ứ c đoạt thành hình liền mang ý nghĩa nước đức đội tại hà lan nửa tràng cầu thủ không thể so với hà lan hậu trường cầu thủ thiếu mà tại diệp phong c ắ t bóng trong nháy mắt cao áp bức cấp chọn vị trí lập tức biến thành khoái công vị trí chạy giống như lưỡi dao xuyên thẳng hà lan đội trái tim hà lan fans hâm mộ bóng đá đã khẩn trương sắp nói không ra lời nước đức đội khoái công đã biến thành bọn hắn sắc bén nhất vũ khí làm cho người sợ hãi trước trận nhiều đánh t i ế u d i ệ p phong dẫn bóng nhanh chóng hướng về đâm b ộ t quay đầu tăng thêm vận tốc cấm thanh dẫn bóng tăng thêm để hắn dẫn bóng tốc độ vô cùng k i n h khủng thật giống như một đạo thiểm điện bổ về phía hà lan đội vùng cấm địa bã l ậ tại t bán vọt mũ lơ tại bán vọt gồm tại bán vọt di ớt tại bán vọt đem hà lan đội phòng tuyến xé rách đến thất linh bắt lạc nước đức đội khoái công thật giống như c o n đồ không chút kiên k ỵ phá hủy lên trước mắt hết thảy hà lan đội đã không có tiền vệ phòng ngự tới làm đạo thứ nhất phòng tuyến sơn ních cờ xông vào phía trước van nơ và ạt vừa mới bị cắt bóng en dị là mặc dù đã liệu chỉ còn lại hà lan đội tuyến hậu vệ chống cự nước đức côn đồ tập kích lộ ra thế đơn lập bạc bấp b ê n mặt thịt sèn đỉnh đi lên bước phòng diệp phong đối mặt một cái toàn lực bắn vọt diệp phong hắn chỉ hy vọng mình có thể dừng lại vị trí chỉ hoan nước đức đội tốc độ tấn công vì các đội hưu chiếu lại tranh thủ thời gian nhưng mà diệp phong nhưng căn bản không cho mặt thịt sèn ngăn cản cơ hội của mình đưa bóng ngang cho quyền bạ l ậ t về sau diệp phong bước chân không ngừng trong nháy mắt từ mặt t h ị sèn bên người lướt qua đồng thời bạ lặt chuyền bóng đã xuất hiện ở diệp phong trước người hai cái vô cùng g n ý ra hỏa hoàn thành một lần kinh điện hai qua một phối hợp. mặt thịt sẻn trở lại muốn kéo kéo diệp phong nhưng bởi vì diệp phong lực bộc phát quá mạnh đến mức mặt thịt sẻn rối ra tay căn bản cũng không có níu lại diệp phong túng một cái không tuyệt vọng nhìn xem diệp phong k i a kiên nghị bóng lưng cái này cùng ti sông danh tự chỉ kém một chữ hà lan hậu vệ nhưng không có ti sông mãi mãi không từ bỏ tinh thần cả người đều suy sụp đi lên diệp phong hiển nhiên sẽ không để ý đối thủ trong lòng cảm thụ giờ phút này hắn càng thêm giống một cái lạnh huyết thứ khách chậm dai rút ra mình giọt máu kia trưởng kiếm ánh mắt lạnh thấu xương đâm về phía đối thủ tại vùng cấm địa cung đình đã không có hà lan phòng thủ cầu thủ. hà lan cuối cùng nhất danh hậu vệ trung tâm đã bị gồm cắm ở sau lưng hà lan vùng cấm địa một ngọn cây cọc cỏ đều rõ ràng tiến vào diệp phong ánh mắt sợ k ệ tệ là bậc trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng tại cầu phía trước cầu môn ánh mắt chuyên chú nhưng cái kia mất tự nhiên tay đã đầy đủ bộc lộ ra nội tâm của h ắ n khủng hoảng h y in gà bị gồm kẹt tại sau lưng hoàn toàn định không được van ơ họ hẹn cũng không dám bỏ mặc mù lơ chạy loạn theo sát lấy nước đức đội gậy quáy phân heo về phần van mở rọn c o c ũ n g bị lựa nhỏ tiến tốc độ dày v à đến sắp nội điên căn bản bất lực đi vùng cấm địa cung đỉnh Phủ Kín diệp phong. Giờ khắc này, diệp phong giống như lại về tới vừa mới đạt được hệ thống lúc cái kia đối x ấ t xa vô cùng cố chấp bộ dáng khi đó hắn làm nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự chỉ có x ấ t xa một cái uy hiếp đối thủ cầu môn tiến công thủ đoạn cho nên hắn vô cùng chân quý mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp thực chất bên trong khả năng đều có ẩn dấu tiến công gen diệp phong cũng không ngoại lệ hắn khát vọng giống tiên phong đồng dạng vì đội bóng công thành nội trại khát vọng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm khát vọng hưởng thụ dẫn bóng k h á i cảm càng khát vọng tại dẫn bóng sau nghe được tất cả p a n bóng đá đối với mình dành tự la lên cho nên hắn sẽ bắt lấy mỗi một lần cơ hội dùng tr khi đó hắn không hề tầm thường đơn thuần không hề tầm thường chấp nhất mặc dù bây giờ diệp phong tiến công thủ đoạn càng ngày càng nhiều nhưng hắn đáng tự hào nhất vẫn là trọng pháo xuất xa tại l ư ợ t cốp trận chung kết cái này toàn thế giới trú mục tối cao trên sân khấu diệp phong kỳ vọng nhất chính là dùng một cước trọng pháo vì hắn l ư ợ t cốp hành trình vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn cho nên tại tất cả phan bóng đá kia không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô bên trong diệp phong điều chỉnh tốt bước chân dán ra thân hình để cho mình có thể đầy đủ nhất phát lực kia cao cao nâng lên chân phải phản phất có được thiên quân chi lực hình tượng phản phất đ ư n g im thời gian phản phất đ ư n g kết một khắc này toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại diệp phong hung h ă n g vung mạnh ra bản thân chân phải hình tượng một giây sau bóng da rời đi mặt đất to lớn lực chủng kích để nó biến mất phảng phất vô tung vô ảnh đương sở k ệ tệ lơ bất phán đoán diệp phong sút u gôn phương hướng dứt khoát quyết nhiên hoành thân giữ lại trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị nhưng mà còn không có đợi hà lan thủ môn thân hình hoàn toàn triển khai bóng da liền đã xuất hiện ở phía sau hắn cầu trong khung thành như vậy đột ngột như vậy không hài hòa cầu tiến vào tại bóng da bay vào cầu môn sắt na diệp phong cũng nhịn không được nữa đứng tại chỗ n ử a mặt lên trời gác thét giống như l ê n dại lập cú đút tr oanh mở thế giới hắn quá hưng phấn hắn quá kích động cảm giác kia phản phát hủy diệt toàn bộ tinh cầu toàn bộ bóng đá thành sân thể dục trong nháy mắt s ô i trào hải khiếu quét sạch như là vòi rồng quá cảnh cao cao phong nhãn xuyên phá bầu trời tất cả bóng đá đức mê kích động đến c u ầ n hoan một k h ắ c này bọn hắn đã biến thành toàn bộ thế giới hưng phấn nhất người bóng đá đức viên môn điên cùng nào tới đem diệm phong đặt ở dưới thân kích động chúc mừng lên dẫn bóng ta liền biết ngươi có thể mẹ nó nổ quan quân quan quân ngươi quá làm cho người ta khó có thể tin ta có thể bảo ngươi thượng để sao dù cho bị đặt ở phía dưới cung nhất nhưng diệp phong y nguyên phát ra từng tiếng gầm thét phát tiết lấy kích động trong lòng cảm xúc nếu như khả năng diệp phong hy vọng thời gian liền vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này hắn biết tranh tài đã không có huyền n i ệ m ánh mắt đã không tự chủ được nhìn về phía bày ở bên sân vật c ụ c bên trên thật lâu không muốn dịch chuyển khỏi chỉ cần đợi thêm một hồi đợi thêm một hồi ta đem tự tay d ơ lên cút chương ba trăm năm mươi mốt phụ hoàng không cho ngươi ngươi không thể đoạt hai không diệp phong dùng một cái trọng tháo đem trên trận điểm số lần nữa sửa hắn lập cú đút đã để nước đức đội hai cánh tay đụng chạm tới v ậ cột diệp ph lại là diệp phong hắn dùng một cái tối mang tính tiêu chí trọng pháo x u ấ t xa q u a n h mở hà lan đội đại môn khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi hắn đã đánh vào năm nay vất cốp người cái thứ tám dẫn bóng hắn đã đuổi ngang người ngoài hành tinh jona no ghi chép hắn chính là tinh thần hắn chính là chúng ta tất cả mọi người cần quỷ bái tinh thần diệp phong vạn thuế s ư ớ n g ngôn viên đã hoàn toàn quên đi mình hẳn là tuân thủ quy tắc khàn cả giọng tiêu gạo thậm chí so phổ thông cầu thủ biểu hiện được càng thêm kích động mà trong phạm vi toàn thế giới bóng đá đức mê nhóm cũng đã lâm vào đ i n cuồng ngư bức ra sức Giờ theo trên a l trận nước đức đội cũng đang điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng không chỉ có sửa điểm số cẳng có thể có thể đã vì bọn hắn khóa chặt thắng cục bọn hắn tuyệt sẽ không để thắng lợi chạy đi mà tới đối đầu trên trận hà lan cầu thủ thì từng cái đã gù rũ đầu phản g phất đều tiêu hiệu xuống ánh mắt bên trong không còn một điểm thần thái hai cái dẫn bóng thật giống như trên người bọn hắn chọc lấy hai cái đại lỗ thủng máu tơi ư cốt cốt phún ra ngoài một hồi liền máu chạy đầy đất đánh nhau thua thương tích đầy mình ở đây bên trên cảng là không có tính tình thua cầu lại thua người bọn hắn còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này bọn hắn thật muốn lập tức kết thúc tranh tài sau đó tìm không người nơi hẻo lánh yên lặng giới lệ dùng thời gian đi khép lại trong lòng thương tích van d e r và ạ t ngồi sổm trên mặt đất ánh mắt đã ngốc trệ đã kích cực lớn để hắn hoàn toàn mất đi linh hồn bóng ra là diệp phong từ dưới chân hắn gáy mất nước đức đội khoái công cũng là từ một khắc này bắt đầu nếu như hắn càng trọng thị diệt phong càng chú ý diệt phong như vậy hắn có thể sẽ không phạm sai lầm như vậy sẽ không cho nước đức đội khoái công cơ hội nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm hắn đã trở thành hà lan đội tội nhân tại hà lan đội thế công thịnh nhất thời điểm bị nước đức đội khoái công cầm xuống một thành không nói đơn thuần điểm số ảnh hưởng hà lan đội nhụ trí liền để bọn hắn sẽ không có gì đấu trí tranh tài thời gian còn lại không đến hai mươi phút hà lan đội còn có cơ hội lập bàn hy vọng xa vời cho dù là bọn họ cường hãn lực công kích có khả năng công phá nước đức đội cầu môn bọn hắn cũng không dám cam đoan phòng tuyến của mình có thể chịu được nước đức đ ộ i xung、kích. tranh tài thật đã không có h u y ề niệm n dù là người hà lan lúc này ở trong lòng cầu nguyện đội bóng có thể lại xuất hiện y sở ta bùn chi dạ kỳ tích nhưng cái này nam phi chi dạng không tin kỳ tích nước đức đội cầu thủ còn tại điên cuồng chúc mừng liền ngay cả trọng tài đều chẳng muốn can thiệp bọn hắn chờ tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm đã là ba phút chuyện sau đó van mác nhì hệ vẹo lạ còn đứng ở bên sân không ngừng la lên để đám cầu thủ tỉnh lại khả thi máy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ thậm chí liền ngay cả van mác n h hệ vẹo lạ đều cảm thấy mình la lên là vô lực đối mặt dạng này một chi nước đức đội thật đúng là để cho người ta có chút tuy hà lan huấn luyện viên đã đầy đủ cảm nhận được nước đức đội trước đó những cái k i a đối thủ nhóm nghề vài tâm tình lần trước gật cục tây ban nha đội là để cho người ta tuyệt vọng lần này gật cục nước đức đội ứ c đ là để cho người ta tuyệt vọng lần này hà lan chỉ sợ lại muốn tiếp tục đeo lên mình vua không ngai mũ phản phất vĩnh viễn không cách nào xoay người hà lan tiến công hữu khí vô lực hậu trường truyền lại đều lộ ra sợ hãi thậm chí hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn là lạc hậu m ộ t phương tựa hồ căn bản cũng không có muốn san đều tỷ số điểm số ý nghĩ diễm phong đứng tại bên trong vòng phụ cận nhìn xem hà lan đội kê sa s u t tinh thần rắn vẻ trong lòng quả thực cảm thấy hoang đường. trên thực tế liền ngay cả diệp phong cũng không ngờ rằng tranh tài sẽ như thế đi hướng cảm giác cùng hà lan đội trận chung kết còn không bằng cùng tây ban nha bán kết như thế trầm đ ồ n g c h ậ p trùng giống như mình ngoại trừ hai cái giận bóng liền không có biểu hiện gì à không cầu thủ trong thông đạo đại l u ậ n đấu sợ rằng sẽ là diệp phong cả đời này đều không thể quên được Khi thật nghi tiểu info rồi. thuyết là quá V2VV58XS V2 V2 sớm mã rồi. cảm giác hà lan đội không phải bị nước đức đội ở đây bên trên đánh bại mà là tại cầu thủ trong thông đạo đánh bại cảm giác này quả thực có chút để cho người ta cảm thấy buồn cười trên trận thời gian một chút xíu trôi qua hà lan đội tự a hồ từ bỏ c h ố n g cự bọn hắn chỉ hy vọng tranh tài nhanh lên kết thúc mà nước đức đội đại bộ phận cầu thủ đã bắt đầu thả chậm tiết tấu để tranh tài ở trong khống chế của mình thuận lợi giao qua tranh tài kết thúc đương nhiên cũng có người chưa vừa lòng với đó nước đức đội mấy tên tiến công cầu thủ còn tại chăm chỉ không ngừng đ e o đội dẫn bóng dù sao đại cục đã định bọn hắn nguyện ý chơi cũng không ai ngăn đón bọn hắn thế là gồm m ụ lơ còn có di ớt bắt đầu biến đ ổ i pháp xung kích hà lan đội kia còn xuất lại thể xác phòng tuyến một khác không ngừng nghỉ muốn dùng dẫn bóng vì mình ật c u n hành trình vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm trọn b ba mươi phải giúp ba Mấy con oan chờ ba ba cho ngươi chợ công ha diệp phong hài lòng sờ lấy mù lơ tóc thật giống như vớt ve mình ái tử mù lơ luôn cảm giác mình giống như biến thành một con chó bị diệp phong như thế lật lồng đừng nói vẫn rất thoải mái đương nhiên Coi như mù l l e r không gọi ba ba diệp phong cũng là nguyện ý cho mù l l e r trợ công dù sao bọn hắn quan hệ không phải phụ tử hơn hẳn phụ tử thế là thời gian kế tiếp bên trong diệp phong tại tiến công bên trong cũng càng sinh động một chút nhất là tại hà lan đội nửa chẳng mấy lần lớn chọc khe kém chút đem hà lan đội phòng tuyến cắt nát gọi là một cái không nói đạo lý hà lan cầu thủ rất bình thường b i phẫn chúng ta đều thua thảm như vậy ngươi lại không thể có điểm đồng tình tâm sao mẹ nó diệp phong giao giải phâu truyền bóng thật giống như năm đấm của hắn đều là như vậy không lưu tỉnh chút nào bất quá mù lơ vận khí tựa hồ có chút c h lệ tại hà lan chống cự cũng không tính mãnh liệt tình huống d ư ớ i diệp phong hai lần chọc khét cầu một lần m u lơ ngừng cầu không có ngừng tốt một lần việt vị xinh xinh lãng phí lập cú đốt cơ hội m u lơ cảm thấy mình đơn giản gặp ủy nếu là nắm chặt cái này hai lần cơ hội hắn chẳng phải là đều có cơ hội đi lấy vật cục dày vàng nếu để cho diệp phong biết m u lơ thế mà còn đối vật cục dày vàng có ý tưởng đoán chừng một bàn tay có thể trộm chết cái này nơi c tử. n g ư phải p nhớ kỹ, tử Mũ Lơ tích cực chiến đương nhiên hiện tại diệp phong một trận tranh tài cũng không dám dùng nhiều dù sao vung mạnh quá nhiều cảm giác cánh tay đều muốn vung mạnh đi ra tư vị tiết nhưng cũng không tốt đẹp gì bất quá bây giờ đã nhị hoa muốn dẫn bóng diệp phong làm sao cũng muốn thành toàn một chút dù sao kiên một tiếng ba ba không thể nói không đúng không thế là tại tất cả f a n bóng đá mắt không chấp nhìn chăm chú diệp phong dùng quần áo chơi bóng xoa xoa bóng ra lui lại hai bước đột nhiên chạy lấy đà đem bóng ra ném về vùng cấm địa trên không sân bóng trong nháy mắt buộc phát ra một tràng thốt lên diệp phong loại này súng lựu đạn đồng dạng ngoài biên ném mạnh phương thức thật sự là để cho người ta rung động không thôi dù là không phải lần đầu tiên trông thấy nhưng vẫn là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào bóng ra tại hà lan đội vùng cấm địa trên không bắt đầu hạ lạc trong cấm khu song p ư ơ n g cầu thủ nhét chung một chỗ tr mũ lơ đã nhảy lên thật cao hưng ơ phấn không thôi hắn cảm thấy mình nhất định có thể vì nước đức đội đánh vào sau cùng thu quan dẫn bóng mình cũng sẽ thành lật cục dày vàng mặc dù bại bởi diệp phong có chút ít xấu hổ nhưng lật cục dày bạc cũng đầy đủ hắn thổi cả đời nhưng mà mũ lơ cao hơn g quá sớm trơ mắt nhìn đứng ở trước người mình gồm cũng nhảy lên thật cao đoạt tại mình trước đó lực gáp hà lan phòng thủ cầu thủ đột nhiên hất đầu công cánh cửa đưa bóng xinh xinh đỉnh tiến vào hà lan đội cầu môn dẫn bóng ba không dẫn bóng sau gồm nao nao kêu liên quần phóng tới bên sân một ì khắc này mugler cảm giác mình cả cuộc đời đều ảm đạm diệm phong nên đón hưng lơ phấn nhảy lên một cái nhảy tới gồm trên thân chúc mừng lên dẫn bóng cũng khó trách gồm hưng phấn đây chính là hận cụp trận chung kết có thể tại hận cụp trong trận chung kết lưu lại thuộc về mình đăng ký tuyệt đối là bất luận cái gì nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ư ớ c mơ mà bây giờ diệp phong trợ giúp hắn thực hiện giấc mộng này hắn làm sao có thể không cảm tạ diệp phong nếu như ngươi thực sự muốn cảm tạ vậy liền kêu ba ba đi diệp phong cười hát hát nói gồm k é m chút tại chỗ một cái ôm quẳng đem diệp phong đôn trên mặt đất c ú trông t thấy gồm phản ứng diệp phong nhịn không được cười lên ha h a mà lúc này cũng xông tới mù lơ thì càng hô hoán ta quản ngươi kêu ba ba ngươi cũng không cho ta chuyền bóng người ta đều để ngươi lăn ngươi còn không phải cho người ta chuyền bóng ngươi có phải hay không tiện gồm dẫn bóng lần nữa đốt lên bóng đá đức mê đột nhiên nhìn trên đài truyền đến bốn không tiếng hô bắt đầu còn rất nhỏ bất quá rất nhanh liền hội tụ thành một cỗ chiều cường bóng đá đức viên môn không nhịn được cười phần thâm mộ bóng đá cũng là quá đáng yêu đây không phải là muốn bọn hắn giết chết hà lan đội tiết đầu a lại nói hơn nửa hiệp bọn hắn thật đúng là kỳ vọng huyết tẩy hà lan đội tới có thể c h ú n g trận lúc nghỉ ngơi cầu thủ trong thông đạo kia một trận q u ò n đầu để bọn hắn đều phát tiết đến không sai b i ệ t lắm đem người hà lan đánh thảm như vậy nhiều ít đến có chút đồng tình tâm đi mà bây giờ đ ã fans hâm mộ bóng đá có yêu cầu như vậy bóng đá đức viên liền phải cân nhắc thỏa mãn fans hâm mộ bóng đá nguyện vọng đ á m cầu thủ hứng thú cũng n ồ n g đầm lên dù sao huyết c u tẩy đối thủ đây tuyệt đối là sử thi cấp huyết tẩy đ i thủ ngoại trừ tiểu tổ thi đấu đối mặt c b a nước đức đội đều không ngoại lệ điên cùng tàn sát đối thủ thấp nhất tiêu phí chính là bốn cái dân bóng cho dù là trận đánh lúc trước quân đoàn đấu bỏ t ố t bán kết nước đức đội bị tây ban nha đội tiến vào hai quả cầu nhưng bọn hắn cũng chân chính rót tây ban nha bốn cái cầu tây ban nha đều bị hành hạ như vậy đối mặt thực lực còn không bằng tây ban nha hà lan nước đức đội vì cái gì không thể vào bốn cái cầu chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi quá đáng thương liền phải thả các ngươi một ngựa chúng ta ngược lại là nghĩ thả các ngươi một n g a nhưng p a n bóng đã không đáp ứng cho nên xin lỗi rồi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau đối mặt đã sụp đổ hà lan đội bóng đá đức viên không lưu bất luận cái gì thể diện phát động thế công thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian tranh thủ lại rót hà lan một cái lúc này hà lan đ a m cầu thủ đã ngay cả chửi mẹ suy nghĩ cũng không có đối mặt điên của nước đức người bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc tranh tài sau đó về nhà tìm mụ mụ rốt cục nước đức đội vẫn là dẫn bóng dẫn bóng chính là bạ lát nước đức đội thiết huyết đội trưởng dùng một cái mang tính tiêu chí trọng tháo oanh mở hà lan đội c ầ môn đem so với phân khóa chặt tại bốn không đây đã là bạ lặt tại năm nay lượt cục bên trên đánh vào thứ sáu hạt dẫn đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi mang ý nghĩa năm nay vượt cụp tất cả tranh tài toàn bộ kết thúc toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này r e o họ sôi trào lên d i ệ p phong song quyền nắm chặt kích động gào thét lớn phát tiết trong lòng tất cả cảm xúc giờ khác này thoải mái đơn giản để cho người ta đạt tới nhân sinh định phong tại sân bóng nhìn trên đài bóng đá đức mê núi kêu biển gầm bên trong bóng đá đức viên môn lẫn nhau ôm lẫn nhau vỗ tay lẫn nhau đ ụ c ngực chúc mừng lấy trận này xử thi thắng lợi phen hâm mộ bóng đá lên tiếng hát vang sân bóng bên trong bầu không khí đã hoàn toàn đạt đến cao trào các h i n h đệ đi đi với ta cảm tạ phan bóng đá bạn lặn đại thủ một hồi mang theo tất cả cầu thủ đi hướng bên sân dùng tạ i trận phương thức biểu đạt đối phen hâm mộ bóng đá cảm tạ bóng đá đức viên muốn đưa tay nâng quá đỉnh đầu một đường vỗ tay một đường t h ă m hỏi chậm rãi vòng quanh sân bóng cảm tạ nhìn trên đài phan bóng đá mang lên đón bọn hắn thì là phen hâm mộ bóng đá càng thêm điên cùng hò hét reo họ bầu không khí từ đầu đến cuối nhiệt liệt đang cầu thủ không hẹn mà cùng bỏ đi quần áo chơi bóng vọ thành một cục đưa cho f a n sâm h mộ bóng đá làm kỷ niệm d i ệ p phong cũng không ngoại lệ mà lại lần này hắn rất bình thường tự giác căn bản không cần f a n sâm h mộ bóng đá hô hắn liền chủ động bỏ đi cầu quần đi theo quần áo chơi bóng cùng một chỗ ném lên khán đài hiện tại có thể đem đạt được d i ệ p phong lớn quần cộc tuyệt đối là f a n bóng đá khát vọng nhất một chuyện t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba môn đánh ta nhưng có điểm khó a bóng đá thành sân thể dục đã biến thành nước đức đội sân nhà tất cả bóng đá đức mê đều đang điên cuồng hoan hô chúc mừng, lấy thắng lợi. chúc mừng lấy quán quân bên sân fifa nhân viên công tác đã bắt đầu khua chiêng õ chống dựng linh t ư ờ n g đài mà sau đó liền đem là kích động nhất lòng người trao giải thời khắc tại b ã lặt dẫn đầu dưới bóng đá đức viên môn trở lại phòng thay quần áo đổi lại đặc chế đoạt giải quán quân kỷ niệm bản quần áo chơi bóng mới hưng phấn lại trở lại trên sân bóng đang chờ đợi trao giải thời điểm nước đức các đội viên y nguyên tập hợp một chỗ cùng h o a n chúc mừng mà ở bên cạnh họ thì là thần sắc cô đơn người hà lan thua ở gật cốt trận chung kết đây tuyệt đối là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình vua không ngai danh hiệu chỉ sợ còn muốn tiếp tục lưu lại hà lan đội trên đầu diệm phong coi là hà lan đội sẽ rất không chịu thua nhìn qua ánh mắt bên trong cũng sẽ mang theo phất hận nhưng mà sự thật lại không phải như thế. hắn chỉ ở người hà lan ánh mắt bên trong thấy được chết tầm thường tuyệt vọng đánh nhau thua tranh tài cũng thua cái này đạc kích để người hà lan căn bản không chịu nổi nghĩ nghĩ diệp phong đi hướng hà lan cầu thủ vòng tròn biểu hiện trên mặt mang theo một điểm để cho người ta suy nghĩ không thấu ý vị t r o n g thấy diệp phong đi hướng bọn hắn hà lan cầu thủ ánh mắt có một điểm biến hóa chính là cái này nam nhân tại cầu thủ trong thông đạo đại sát tứ phương tại trên sân bóng cũng đồng dạng đại sát tứ phương để lại cho hà lan đội đau xót nhất thất bại hắn là đến khiêu khích hoặc là chế nhạo trào phúng chúng ta những này kẻ thất bại nhưng mà diệ phong cũng không có làm như vậy Ta đút tiên tốt của vê vậy. sinh, biểu hiện ngươi nhưng không có tốt như có d i ệ p phong đi đến nd là trước người ôm một cái biểu lộ hề n ạ i s ờ c ố t không bốn đồng đội sau đó có chút nhún vai nói nd là gạt ra một cái t i ế u dung nhưng t i ế u dung cũng rất bình thường nghiên c n g mặc dù ba nghìn vê đốt tiên sinh nghe vào rất bình thường thoải mái nhưng đội bóng đổ vào gật cục trước đó vẫn là để nd là cười không nổi d i ệ p phong cũng biết hiện tại để nd là giống như trước đồng d ạ n g cùng mình vui cười giận mắng là không thể nào cho nên ôm qua đi liền cùng nd là tách ra lại tới joe e n trước mặt hy vọng trận đấu này đừng ảnh hưởng nới hạ mùa giải trạng thái ta Tram còn chờ mong cùng mong ngươi vấn đỉnh Tion đi đâu. với Lít diệm phong làm ra một bộ kinh sợ dáng vẻ sau đó cười hì hì nói lấy tuổi của ngươi chỉ sợ về sau là không có cơ hội lại xuất hiện tại vật cục trên sàn thi đấu cái này thật là tàn nhẫn vân bỏ cảm giác đỉnh đầu của mình nổi đầy vân xanh thật muốn hung hăng cho diệp phong mấy q u y ề n hào hào phát tiết một chút xéo đi nhanh lên vân bỏ mẹo đẩy diệp phong một chút nếu như ngươi không muốn bị và nói ngươi lai、like, lúc này hà lan còn lại đám cầu thủ vô cùng đối diệp phong trận mắt nhìn mặc kệ như thế nào giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi cầu thủ trong thông đạo k i a m ộ t trận đại chiến đã để bọn hắn biến thành cứu nhân bất quá diệp phong lại nhịn không được cười lên ha h a muốn đánh ta nhưng có điểm khó nha nếu như nói trong trận đấu diệp phong còn không có tiền đi mua kỹ năng như vậy hiện tại tranh tài kết thúc diệp phong lại x o á t một số tiền lớn vài phút là có thể đem cách đấu đại sư lên tới cao cấp đến lúc đó đừng nói hai ba cái e là cho dù năm sáu cái người hà lan đều không gần được hắn thân bất quá diệp phong cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này kích thích người hà lan bởi vì trao giải nghi thức đã muốn bắt đầu fifa mấy cái đại lão cũng từ cầu thủ trong thông đạo đi tới ý vị này t r ọ n g đầu hí lập tức đến ngay đã có công việc nhân viên tìm đến diệp phong đem hắn dẫn tới đặc biệt vị trí chờ đợi trao giải mà diệp phong kinh ngạc phát hiện sau đó bạ l ặ n cũng tới liền đứng tại bên cạnh hắn lại sau đó chính là nơ ơ diệp phong gãi gai đầu bắt đầu ở trong lòng theo giai đoạn bánh gạ tổ tại lễ trao giải bên trên thực tế chỉ có bốn từng cái người giải thưởng theo thứ tự là xạ thủ tốt nhất có giá trị nhất cầu thủ tốt nhất người mới cùng kim thủ bộ thưởng nơ ơ ra hỏa này đã xuất hiện ở đây khẳng định như vậy là kim thủ bộ thưởng cũng có khả năng có một cái tốt nhất người mới dù sao nơ ơ cũng là lần thứ nhất tham gia hơi cốt mà bà l ậ t đứng ở chỗ này khẳng định không phải cầm kim thủ bộ thưởng cũng không phải cầm giày và thưởng càng sẽ không giả bộ nai tơ cầm tốt nhất người mới như vậy thì chỉ có một khả năng đội trưởng muốn bắt có giá trị nhất cầu thủ chính diệp phong đã vô duyên có giá trị nhất cầu thủ cũng chính là vật cốt giải quả cầu vàng lại khóa chặt vật cốt giải vàng nói cách khác ba người chia cắt vật cốt bốn từng cái người giải thưởng cùng lúc đó diệp phong còn muốn cùng nơ ở cạnh tranh tốt nhất người mới cái này thật đúng là không phải một cái cỡ nào có phân lượng giải thưởng vật c ụ t bắt đầu trước diệp phong liền đã đôi g i ả i vàng nhìn chằm chằm bây giờ rốt cục đã được như nguyện quả thực làm cho người hưng phấn về phần phân lượng cùng g i ả i vàng thưởng không sai biệt lắm vật cốt giải quả cầu vàng diệp phong cũng thật cảm thấy hứng thú nhưng cũng không phải không phải cầm không thể chỉ ít nước phù sa đẹp lại chạy tới ruộng người ngoài bạn là cầm cũng rất tốt làm l ậ t cục quan quân đội đội trưởng bà l ậ t biểu hiện xuất sắc thu hoạch được vật cục giải quả cầu vàng thực c h í danh quy đừng nhìn diệp phong dẫn bóng càng nhiều ở giữa sân bên trong phòng thủ tác dụng rõ ràng hơn nhưng bà l ậ t lại là nước đức đội chân chính hay tâm chiến thuật á p chế tác dụng rõ ràng nếu là không có bà l ậ t lực t r ủ n g kích cùng lực c á p bách như vậy diệp phong cũng không có cơ hội tiến nhiều như vậy cầu cho nên chúc mừng là được rồi ngươi nói là ngươi có thể cầm tốt nhất người mới vẫn là ta có thể cầm tốt nhất người mới diệp phong giống như cười mà không phải cười hỏi nơ ơ nói nơ ơ cái cầm đều muốn ngẩn lên một mặt đắc ý nói vậy khẳng định là ta nhưng mà vừa dứt lời sân bóng trên màn hình lớn đã xuất hiện diệp phong dẫn bóng hình tượng đồng thời phía dưới cũng đánh ra chữ cái chúc mừng diệp phong thu hoạch được các cú tốt nhất người mới thưởng nơ ơ biểu lộ trong nháy mắt sẽ không tốt đây cũng quá đánh mặt đi mặc dù hắn cũng không làm sao quan tâm người mới này thưởng nhưng mình vừa mới nói xong mình có thể được thưởng bên này lập tức liền tuyên bố là diệp phong đoạn giải mặt đều nhanh muốn bị quất s ư n g diệp phong cười xấu xa lấy nhìn về phía nơ ơ đem nơ ơ thấy gọi là một cái xấu hổ sau đó cười ha ha diệp phong theo nhân viên công tác đi tới phi a mấy vị đại lao trước mặt chúc mừng ngươi biểu hiện của ngươi không thẹn với tốt nhất người mới. ba t r e m năm mươi bốn người giải thưởng trao giải diệm phong nhưng không biết bờ latter trong lòng ngay tại nguyền rộ mình cười hy hy tiếp nhận cúp sau đó trở lại vừa rồi vị trí tốt nhất người mới cúp là một cái màu bạc bóng đá phân lượng ngược lại là thật nặng nhưng theo diệp p h o n g đơn giản không có chút nào thiết kế cảm giác v ư ợ t cúp giải quả cầu vàng là kim sắc bóng đá sau đó tốt nhất người mới chính là màu bạc bóng đá ngoại trừ nhan sắc cùng chất liệu cơ hồ không có gì khác nhau chẳng lẽ cái đồ chơi này thật giống như châu âu giải quả cầu vàng cùng châu âu cậu bé v à n g thường một cái biểu tượng lập tức một cái biểu tượng tương lai những môi diệp phong lập tức cười xấu xa lấy nhìn về phía nơ ơ sau đó cử đi nhấc tay bên trong cúp một mặt đắc ý nơ ơ hừ một tiếng quay đầu đi biểu thị không muốn gặp lại diệp phong ư a vẫn rất có t ì khí lúc này đến thiên luật cút có giá trị nhất cầu thủ trao giải tại sân bóng tất cả phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bã lật một mặt ý cười đi đến mấy vị đại lao trước người nhận lấy thuộc v ề m ì n h cút bã lật vào thuế nhìn xem kích động bã lật cùng so bã lật càng kích động phan bóng đá nói thật diệp phong có chút hâm mộ lúc trước ba giới luật cút bên trong có giá trị nhất cầu thủ đều bị á quân đội bóng hạch tâm cầm tới càng giống như là một cái giải thưởng an ủi mà lần này lại trở thành m ọ i lệ bã lật lấy quán quân đội hạch tâm cầu thủ thân phận nâng lên luật cút giải quả cầu vàng đây cũng là đuối nước đức đội tốt nhất ca ngợi nếu như phi pha thật vì kiếm cân bằng mà đem gật cục giải quả cầu vàng ban phát cho hà lan đội cái nào đó cầu thủ k i a tất cả mọi người không vỡ tổ mới là lạ nước đức đội toàn bộ gật cục bên trong biểu hiện được như thế làm cho người điên cuồng một đường điên cuồng đổ sát đối thủ đánh ra tối kích tình máu tanh nhất bóng đá không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ có can đảm thẳng anh kỳ phong mang b ạ l l c người biểu hiện cũng do như ban ngày hết thể đánh vào sáu hạt dẫn bóng cái này dẫn bóng số tại lần trước gật cục bên trong đều đủ để vấn đỉnh gật cục giày vàng về phần bạn là người lãnh tụ tác dụng càng là không thể nghi ngờ tại dưới sự lãnh đạo của hắn nước đức đội chỗ buộc phát ra năng lượng làm cả thế giới cũng vì đó rung động á quân hà lan trong đội người nào có tư cách cùng b ạ lặt cạnh tranh sơn nickler biểu hiện không tệ vớt cục đánh vào nam cầu nhưng cùng b ạ lặt so sánh vẫn là thua chị kém em dẫu bên tại đường biên đột kích rất mạnh là hà lan sắc bén nhất vũ khí nhưng thời khắc mấu chốt luôn luôn lộ ra chân luôn l u n ra người số liệu cũng không đột xuất về phần b a n bọ mới cùng b u ý t bọn người thậm chí ngay cả hạch tâm cũng không bằng bọn hắn làm sao có thể cạnh tranh được b ạ lặt trên thực tế bà lặt đối thủ căn bản cũng không phải là người hà lan mà là diệp phòng Muốn nói có thật ư c c á đi đoạt tranh cục có g i á trị n h thủ, ấ t cầu c ũ n g chỉ có c bạ lật ù như g Diệp p o Phong n cân nhắc đến g Bất lấy quá đã đ Diệp ợ c cục gật giày à v n g n h ư vậy g i ả quả i cầu v à n g k h ô n g c hai o hắn cũng không cũng q u n trọng. Thật g ố n n g lượt cụt r o n a l đâu cũng đánh vào tám cầu dẫn đầu bờ ra dịu đội vấn đỉnh lượt cụt nhưng có giá trị nhất cầu thủ vẫn là cho z i d a n e bản này liền có an ủi ý tứ đoạt giải bạ l ậ t rất bình thường kích động đây tuyệt đối là bạ l ậ t trước nghiệp k i ế p sống nhất có hàm kim lượng một cái giải thưởng mặc dù cầm qua ba lần bóng đá đức tiên sinh nhưng châu âu cùng thế giới phạm vi bên trong trọng lượng cấp vinh dự một cái đều không có càng có thể thể hiện cầu thủ giá trị châu âu giải quả cầu vàng b ạ l ậ t tối cao xếp hạng cũng vẹn vẹn chỉ là năm 2002 h ạ n g năm mà lần này b ạ l ậ t rốt cục mở mày mở mặt dẫn đầu nước đức đội vấn đỉnh lật cụt mình lại lấy được h ậ t cúp giải quả cầu vàng chỉ để phá vỡ b ạ l ậ t định luật ma chú d i ệ p phong chân thành vì b ạ l ậ t mà vô tay cái này giải thưởng tuyệt đối là đối b ạ l ậ t tốt nhất tán thành ai vì cái gì h ậ t cúp giải quả cầu vàng không thể ban phát cho thủ môn đâu lúc này nỡ đột nhiên có chút hối hận vàng không ta cũng có cơ hội cầm có giá trị nhất cầu thủ diệm phong khỏe miệm nhịn không được có chút có gấp mẹ nó thanh này ngươi cho nơ ơ có phải hay không cùng cờ do s ở trung lâu thế mà cũng mẹ nó bắt đầu tự luyến năm 2002 chính là cạn cầm có giá trị nhất cầu thủ không có cầm thường không phải thủ môn vị trí hạn chế chính là ngươi biểu hiện không được diệp phong tức giận nhà ránh nơ ơ s ư ớ n g sở không nghĩ tới diệp phong như thế không cho hắn lưu mặt mũi không khỏi có chút xấu hổ ách khi đó nước đức đội là á quân nhất định có an ổ i thành phần nơ ơ tiếp tục tìm lấy cơ che giấu bối rối của mình nếu như chúng ta là á quân vậy ta cũng có thể cầm có giá trị nhất cầu thủ diệp phong nhịn không được lật ra mấy cái bật nhãn nhìn về phía nơ ơ ánh mắt thật giống như đang nhìn n ớ ngẩn vậy ngươi cảm thấy hiện tại cầm thưởng bạ lật là á quân hà lan đội cầu thủ nơ ơ cả người đều không tốt mình không phải liền là trang bước một câu à ngươi đến mức như thế liên tục chọc thùng ta để cho ta như thế mất mặt quay đầu đi nơ ơ lại bị d i ệ p phong đâm tâm đến tự bế bạ lật linh xong cút trở lại vừa rồi vị trí d i ệ p phong cùng nơ ơ đều ô m đội trưởng của mình cũng đưa lên chân thành chúc phúc d i ệ p phong n g ư ơ i linh thưởng lúc không có chút nào b à khí kém phát nổ nơ ơ n g ư ơ i cấp đi ta có giá trị nhất cầu thủ chẳng lẽ đều không nói với ta một tiếng thật có lôi sao bạ lật trong nháy mắt một mặt hát tuyến hắn lần thứ hai cảm thấy nước đức trong đội tất cả đều là yêu ma quỷ quái mà lúc này sân bóng trên màn hình lớn lại một lần phát ra lên diệp phong dẫn bóng hình tượng không hề nghi ngờ đến phiên đất cúp g i à y vàng thượng trao giải diệp phong cười đi lên cầm đi thuộc về mình tòa thứ nhất đất cúp g i à y vàng cút ống k í n h dưới diệp phong trên mặt biểu lộ vô cùng sáng lạ bóng đá đức mê hoan hô diệp phong vạn t u ế tiếng la cũng vang vọng toàn bộ sân bóng tuyệt không so bạ lặn nhận lấy giải quả cầu vàng chén lúc kém nơ ơ đứng tại chỗ trong lòng nhịn không được dâng lên hào tình vạn t r ợ hắn tưởng tượng lấy mình nhận lấy kim thủ bộ nhưng mà sự thật lại có chút tàn khốc đầu tiên mấy vị đại lao ban phát xong trọng lượng cấp giải thưởng lại cho nơ ơ ban phát kim thủ bộ thường lúc liền có chút mất hết cả hứng thậm chí có chút không yên lòng để nơ ơ cảm giác hoàn toàn chính là tại qua loa sau đó phen t h â mộ m bóng đá gieo hò cũng không có mánh liệt bực nào bởi vì đây là cái cuối cùng người giải thưởng trao giải lập tức liền là chân chính trọng đầu hí tâm tư mọi người đều đã đặt ở đ ậ t cốt bên trên tự nhiên mà nói có chút xem nhẹ nơ ơ kim thủ bộ thường nơ ơ khóc không ra nước mắt tất cả mọi người là quán quân đội thành viên vì cái gì nhân khí t r a n lệch cứ như vậy lớn dính cuối cùng chụp ảnh chung thời điểm. ba à vàng lật ớt ôm mình đứng chính cúp cầu cúp giải quả cầu vàng cúp đứng ở ữ Diệp p h o người một tay b n đứng bên nơ bưng đứng bên n g g một kim mỗi bộ tại lật trái, thì thủ tại lật cái cúp cúp phải, bà bà ơ ư đều chụp ư ờ i đến n rất b ì thường h người sáng lạ. Ba c ảnh chung hoàn tất các phóng viên đ ố i nơ ơ lay tay ra hiệu để hắn sang bên phiền p h ứ c nơ ơ ngơi ư ngừng một chút chúng ta muốn cho bạn l ậ t cùng diệp phong hợp cái ảnh nơ ơ chứng Nước Đức các mình. thưởng phát hoàn ăn Người bàn viên giải một đội tất. tại đã xem như một loại bóng đá văn hóa cùng lễ nghi bất quá trải qua một trận quần đầu ngươi còn trông cậy vào nước đức người có thể thực tình hoan nên người hà lan cơ hồ tất cả bóng đá đức viên trên mặt đều mang không còn che giấu cười trên nỗi đau của người khác trao phúng ý vị mười phần cái này khiến người hà lan hận không thể không tham gia trao giải nghi thức mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói có thể trở thành luật cục hà quân cũng tuyệt đối là cực kỳ tốt thành tích dù sao nhiều như vậy đội bóng ngay cả luật cục đều xông vào không nổi đâu bất quá thua ở trong trận chung kết thật đúng là không bằng sớm một chút bị đào thải chí ít thất vọng không có lớn như vậy đả kích cũng sẽ không có trầm trọng như vậy. lúc này hai vị trọng lượng cấp khen ngợi xuất hiện nước đức thủ tướng m e t cùng hà lan thủ tướng tay trong tay từ cầu thủ trong thông đạo đi tới bọn hắn đem làm trao giải khen ngợi cùng phi pha các đại lao cùng một chỗ vì đám cầu thủ trao giải chẳng phải là cái gì trọng điểm trọng điểm là bọn hắn thế mà tay nắm tay cái này để người ta cảm giác vô cùng b u ồ n c ư ờ i thật giống như một đôi lão niên vợ chồng cử hành lao niên h ô n lễ m e t keo mặt mày hớn hở mà hà lan thủ tướng thì biểu lộ có chút thất lạc hai người thần thái tạo thành so sánh rõ ràng lại nói hà lan thủ tướng gọi cái gì tới thật a đây không phải là trọng yếu hà lan cầu thủ từng cái rũ cụp lấy đầu đi đến l ĩ n h tường đài trên cổ bị phủ lên một khối ngân bài sau đó tiếp tục túi đầu đi xuống vô cùng xa suốt tinh thần cảm giác này thật giống như cái sắc không hồn đồng dạng chờ hà lan cầu thủ nhận lấy song thuộc về mình ngân bài rốt cục đến thiên nước đức các đội viên ra sân hiện trường lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc tất cả bóng đá đức mê đều tại khản cả giọng phát t i ế t lấy kích tình của mình mỗi người cuống họng đều đã trở nên thẳng nhưng lại không ai quan tâm diệm phong cùng các đội hữu lần lượt tiến lên cùng các đại lao năm tay nhận lấy huy trường sau đó vui vẻ ra mặt ta anh hùng chúc mừng các ngươi mắc cầm diệp phong tay liền không vung ra k i a kích động dáng vẻ tuyệt không giống như là một quốc gia người lãnh đạo hoàn toàn chính là một cái bình thường phan bóng đá diệp phong ôm một cái m ắ t kẹo cười nói nữ sĩ cần ký tên sao m ắ t kẹo nhịn không được phốc thử một chút bật cười nếu như ngươi có thể đem kim bài đưa cho ta thì tốt hơn mơ tưởng diệp phong ra vẻ giật mình lập tức cười ha ha nhận lấy xong huy chương bóng đá đức viên môn đi đến hình tròn thượng trên này đứng ngay ngắn vị trí hưng ơ phấn không hiệu cùng đợi kích động nhất lòng người thời khắc đến v â n lát tơ như là lễ nghi tiểu thư đồng dạng bưng lấy vật cộp đi vào thường trước sân khấu tại toàn thế giới hội tụ trong ánh mắt đem c ú p trịnh trọng việc giao cho nước đức đội đội trưởng bạ lặt trong tay diệp phong trong lòng đã kích động kích động đến hận không thể nhảy dựng lên theo tất cả cầu thủ cùng một chỗ hô to đến n g ư ợ c bạ lặt một thanh dơ lên cút tất cả cầu thủ kích động đến giật n ả y mình nhảy cân hoan hô toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều đã điên cuồng vô, vô địch thế giới diệp phong đã giống đến khàn cả giọng vừa ca vừa nhảy múa điên cồn phát tiết đang phun trào diễm hỏa cùng đầy trời giải lụa màu bên trong bóng đá thành sân thể dục đã biến thành mỗi cái đồng đội đều tranh đoạt lấy vật cụp ôm hôn nâng quá đỉnh đầu đối mặt với bóng đá trí cao vô thượng vinh quang tất cả mọi người không có cách nào giữ vững tỉnh táo ta đều là ta mù lơ ôm c ú t cùng tiếu miệng đều từ nam phi liệt đến m u n í t đi nói cái gì cũng không v ù n g tay vung ra cái kia cúp để cho ta tới d i ệ p phong hét lớn một tiếng đem ôm vật cụp không thả mù lơ nhấn tại dưới thân cùng mấy cái đồng đội cưỡng ép c ư ớ p đi c ú t đương nhiên cũng không có quên thừa cơ trả đ ạ mù lơ một trận sau đó diệm phong cười xấu xa một tiếng ôm cúp liền bắt đầu sông hắn muốn ăn ăn một mình á Nhìn x e ngao ngao sau c ó phen thâm mộ bóng đá đã nhìn thấy buồn cười một màn chính diệp phong ôm cúc chúc mừng nước đức đội viên điên cùng đuổi theo diệp phong nhưng lại làm sao cũng đuổi không kịp bởi vì diệp phong chạy quá nhanh toàn bộ nước đức trong đội tốc độ mạnh hơn diệp phong cũng chính là di ớt cùng chỗ sổ sở kỳ những người khác chỉ có thể đi theo diệp phong phía sau cái mông hít bụi hình tượng này vô cùng buồn cười ai có thể nghĩ tới chính diệp phong ôm c ú t chúc mừng mặc kệ người khác đâu bất quá cuối cùng diệp phong vẫn là từ bỏ đối mặt đồng đội tung lưới thức đi săn diệp phong lại g i o hoạt không có không gian hắn cũng chạy không thoát thế là rất thẳng thắn đem vật c ú t để dưới đất quay người l i ề n trượt trước cam đoan an toàn lại nói tại bóng đá thành sân thể dục nước đức đội chúc mừng rất lâu kém chút biến thành thâu đêm suốt sáng cùng hoan trở lại khách sạn bọn hắn như cũ tại lâm thời tiệc tùng bên trên này lên lúc này đã không có cái gì so chúc mừng quán quân càng trọng yếu hơn mà buổi tối đó cũng nhất định là rất nhiều p a n bóng đá đêm không ngủ sáng sớm hôm sau nước đức đội liền tập thể thừa chuyên cơ bay trở về nước đức berlin phương diện đã chuẩn bị xong hết thẻ chúc mừng quá trình liền đợi đến những anh hùng khải hoàn ngươi cúc cho ta mượn chơi bừa trên máy bay diệp phong không nói hai lời liền giành lấy b ạ lặt trong tay vật cúp giải quả cầu vàng cúc ngươi cẩn thận một chút nhưng bị cho ta chơi hỏng b ạ lặt có chút nơm nớp lo sợ diệp phong ra hỏa này như thế xúc động thực sự cẩn thận một chút vừa dứt lời chỉ thấy vật cúp giải quả cầu vàng cúc từ diệp phong trong tay trượt xuống rớt xuống trên máy bay b ạ lặt nếu không phải máy bay dán chắc đoán trừng cúc có thể đem máy bay lện c á i hố sau đó trực tiếp từ trên máy bay rơi xuống d i ệ p phong cười cười xấu hổ nhặt lên cúc sau đó thì càng lúng túng cúc thật bị mẹ một chút xem một khối hắn không phát hiện được hắn không phát hiện được d i ệ p phong ở trong lòng nghĩ linh tinh đem cúc còn đưa bạn l ậ t nhưng mà bạn l ậ t liếc mắt liền nhìn thấy cúc phía trên sẹp nhìn không được nổi trận lôi đỉnh cái kia bằng không ta đem vật cúc tốt nhất người mới cúc tặng cho ngươi đền bù một chút diệm phong hờ mờ hực mà nói dù sao ngoại trừ nhan sắc cũng không có gì khác biệt bạn lại không nói gì chỉ là dùng nhìn người chết biểu lộ nhìn diệ d i ệ p phong thở dài một hơi t h u ố t ta đừng đánh mặt được không chuyên cơ bên trên t r u y ề n đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết như khóc như tố các đội h ư u cười ha ha nhìn xem bạn l ậ t thu thập diệp phong cái này đã nhanh muốn biến thành nước đức đội thường ngày hển kích cũng nhịn không được như thế trong đội không khí tuyệt đối là hắn chân chính m lớn vượt cuộc q u a n quân tới tay hển kích nhiệm vụ cũng hoàn thành nhưng bây giờ hển kích lại có vĩ đại mục tiêu đó chính là dẫn đầu chi này nước đức đội sáng tạo chân chính thuộc về nước đức chiến xa vương triều hắn tin tưởng cái này mục tiêu nhất định có thể thực hiện chương ba trăm năm mươi sáu h u đã xử phạt kết quả khó trở lại nước đức về sau nước đức đội nhận lấy long trọng nhất nên đón ở phi trường liền đã tiến vào chúc mừng tiết đ ấ u quán quân xe buýt du hành cảm giác toàn bộ berlin tất cả thị dân đều chạy tới trên đường cái tới đón tiếp bọn hắn anh hùng cuối cùng tại mợ rằng đe bật cánh cửa cử hành thịnh đại lệ ăn mừng đây mới thật sự là trọng đầu hí. mà cùng lúc đó toàn bộ thế giới giới bóng đá truyền thông dư luận đều tại vây quanh vượt c ụ p trận chung kết mà triển khai các loại bạo điểm xôn xao hết thể đều kết thúc nước đức chiến xa vương già trở về nâng lên vượt cục lớn nhất bên thắng nước đức đội ôm đổm tất cả người giải thưởng g i a trận cuộc khởi diệ phong cùng bã lặt vấn đỉnh d sử thượng máu tanh nhất vật cục từ nước đức đội chế tạo dấu diếm chân tướng nước đức đội cùng hà lan tiền vệ quần đầu đừng nói thật có thần thông quảng đại phóng viên thông qua đủ loại con đường thủ đoạn biết được k i a m ộ t trận cơ hồ đã bị dấu diếm lên quần đầu mà lần này trực tiếp ở thế giới giới bóng đá c h ê sóng to gió lớn bởi vì re dong ở đây bên trên đối bạ l ặ t k i a m ộ t cái hoa tâm cước diệp phong trực tiếp ở đây báo cáo phục giống như sẻn bay re dong hai người kết lại như thế lương tự hơn nửa hiệp kết thúc đi xuống sân bóng thời điểm hai người từng có ngắn ngủi đối thoại mặc dù không biết hai người nói cái gì nhưng nhìn biểu tình nhất định là lẫn nhau miệm phun hương thơm lúc ấy hai người nhịn xuống không có động thủ đi vào cầu thủ trong thông đạo mới nhịn không được ra tay đánh nhau đánh lộn đương nhiên nói đánh lộn có chút không quá chuẩn xác rẽ rong muốn động thủ nhưng bị diệp phong tránh khỏi hắn lại không tránh thoát diệp phong trọng quyền trực tiếp bị làm nằm hai người động thủ đưa tới hai đội cầu thủ quần đấu cơ hồ tất cả cầu thủ đều tham dự t i ề n đến đánh cho hôn tiên ám địa. làm cho người kinh ngạc chính là cuối cùng hà lan cầu thủ nằm một chỗ nước đức đội không gần như chỉ ở trên trận đại thắng liền xem như tại sân quyết đấu bên trên cũng là đại thắng mà về đây chính là hai chi đội bóng quần đầu toàn bộ quá trình tại v ợ t c u ộ c trận chung kết cái này t r í cao vô thượng trên sân khấu hai chi đội bóng lại có thể trình diễn quần đấu tiết mục đây tuyệt đối là làm cả thế giới rung động không biết fifa sẽ làm sao xử phạt hai chi đội bóng kết quả xấu nhất thậm chí có thể là hủy bỏ rơi tranh tài thành tích tước đoạt về nước đức đội vừa mới nâng đi vớt cục u đương nhiên khả năng này cũng là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng hai đội cầu thủ ngừng thi đấu xử phạt chỉ sợ là không thể tránh khỏi hiện tại liền để chúng ta chờ đợi lấy fifa xử phạt kết quả đi truyền thông thậm chí công bố toàn bộ ẩu đà toàn bộ quá trình thật giống như bọn hắn là kinh nghiệm bản thân người đ ồ n dạng mà dư luận sôi c à o cũng đem phi pha thoạt tới gió nhọn đầu sóng tiến tôi không được vợ latter đã không biết ngã nhiều ít chén cà phê tại trong phòng làm việc của mình không ngừng chửi mẹ gọi là một cái nổi nóng đáng chết từng ngày không có chút nào b ấ t lo liền không thể mẹ nó thành thành thật thật đá bóng sao cũng không có biện pháp sự tình đã phát sinh khẳng định cần xử lý bằng không chuyện này khẳng định không xong thế là phi pha c ấ p cao tầng khẩn cấp họp thương thảo xử lý phương án sau đó rốt cục tổ chức buổi họp báo tuyên bố đối hai đội xử phạt kết quả đầu tiên nước đức đội cùng hà lan đội phân biệt nhận được bốn mươi vê đốt vũ sd hóa đơn phạt sau đó tại tất cả cầu thủ bên trong ghe dong cùng diệp phong nhận xử phạt là nặng nhất ghe dong bị chỗ lấy toàn diện cấm thi đấu ba tháng xử phạt trong vòng ba tháng bất luận cái gì chính thức tranh tài đều không được ra sân cơ hồ có thể tính là cáo biệt bóng đá diệp phong thì bị chỗ lấy toàn diện cấm thi đấu hai tháng xử phạt vì cái gì diệp phong sẽ bị đức cho cấm thi đấu thời gian ngắn nguyên nhân rất đơn giản căn cứ điều tra ẩu đả quá trình bên trong là ghe dong dẫn đầu đặc thủ mặc dù bị diệp phong né tránh nhưng đây cũng là ẩu đả dây rất nổ cho nên ghe dong xử phạt càng nặng mà ngoại trừ diệp phong cùng ghe dong tất cả tham dự ẩu đả cầu thủ toàn bộ cấm thi đấu bốn trận bất quá cái này bốn trận tranh tài chỉ bao quát f i f a tổ chức thi đấu sự t ì n h mà không phải toàn diện cấm thi đấu nói cách khác còn lại cầu thủ có thể bình thường tham gia thi đấu vòng tròn trong nước tranh tài cùng tram i v thậm chí có thể tham gia giải euro thi dự tuyển bởi vì những n à y thi đấu sự tình người tổ chức không phải f i f a bọn hắn không thể tham gia chính là f h i pháp lúc ngất cục tranh tài ngất cục thi dự tuyển cùng ngất cục chính thi đấu s ử phạt kết quả một khi công bố lại đưa tới không ít tranh luận khiến cho dư luận xôn xao rất nhiều người cảm thấy xử phạt có chút quá nhẹ đối với lúc trước đối sân bóng bạo lực xử phạt liền có thể phát hiện lần này f i f a xử phạt s á t thực rất nhẹ so sánh lần trước inter cùng valencia trận đại chiến kia trên thực tế tràng diện kém xa lần này còn đầu nóng này nhưng dù cho như thế valencia hậu vệ nạ vạ rỗ đều bị ngừng so t à i bài t h á n g mà lại là toàn diện cấm thi đấu bất kỳ cái gì chính thức tranh tài đều không được tham gia mà lần này đánh cho kịch liệt như vậy d i ệ p phong cùng re g i n g thế mà chỉ ngừng so t à i hai tháng cùng ba tháng đơn giản không đau không ngựa càng khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là đ ư n g nhìn phân biệt cấm thi đấu hai tháng cùng ba tháng nhưng trên thực tế Khoảng cái c h hạ mùa g ả i bắt đầu c ũ này g tháng gian khác, Bundesliga không dùng tháng,、Diệp、Phong Zezong cũng ngừng còn có cách khác, chờ có thực chỉ chút thời gian. Cái hơn Nói đến liền trên trận. trên tháng thời thể nhiều thời một một một một bắt trở tế tải Diệp lại gian. đâu. đầu so quá hạ thủ lưu t ì n h cho nên rất nhiều người nghi vấn f i f a xử phạt tiêu chuẩn kém xa uefa tới công chính bất quá đối với cái này f i f a cũng có mình thuyết pháp dù sao nước đức đội cùng hà lan đội không c ó ở đây bên trên công khai quần đầu xung đột quá trình hoàn toàn không có bị phan bóng đá trực tiếp nhìn thấy cho nên dù cho đánh cho rất bình thường kịch liệt tạo thành ảnh hưởng cũng kém xa valencia cùng inter trận hưởng kiệu quần đầu ác liệt nhưng nếu là tại tranh tài thỉnh thoảng bên trong đậu thủ cũng coi là trong quá trình trận đấu cho nên xử phạt vẫn là không thể tránh khỏi tổng hợp suy tính xử phạt tiêu chuẩn vẫn là thích hợp xử phạt kết quả công bố về sau hà lan đội trước tiên biểu thị rất bình thường tiến hành chống nước hắn nước đức người rất rõ ràng fifa kỳ thật đã thủ hạ lưu t ì n h rất khó lại làm ra càng rộng rãi hơn xử phạt kết quả cùng trên đ ó tố n h i ề u một chuyện không bằng b ấ t một chuyện thời gian này làm chút gì không được d i ệ p phong đối với fifa cho mình xử phạt cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn đối mặt bất kỳ một cái nào phóng viên hắn đúng không sẽ tùy tiện biểu chính lộ thái độ chẳng lẽ hắn còn có thể bởi vậy đi đ ố i fifa fifa đủ nệ tình mới cấm thi đấu hai tháng nếu là bọn hắn thật tâm ngoan thủ lạc cấm thi đấu nửa năm cũng không phải là không thể cho nên diệm phong rất bình thường thỏa mãn dạng này liền rất tốt mặc dù hạ mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu sau mấy trận tranh tài không thể ra sân nhưng cái này đều không ảnh hưởng đại cục một trận này đánh đã nghiền cũng đáng chương ba trăm năm mươi bảy báo giá tám vé đốt nước đức đội hiện tại rất đỏ tham gia s o n g thịnh đại lệ ăn mừng hoạt động đội bóng nhưng không có lập tức giải tán các loại hoạt động thương nghiệp lên ngựa các loại nhà tài trợ đứng đài tăng thêm cầu thủ người đại ngôn hoạt động tất cả mọi người bận b i ể u t ú i bụi trước đó bạ lặn đã từng pháo ganh nước、đức、đội luôn luôn bề bộn nhiều việc các loại hoạt động thương nghiệp không cách nào an tâm chuẩn bị chiến đấu cho nên nước đức đội mới lĩnh đội liền hủy bỏ hợt cục trước đó đại bộ phận hoạt động thương nghiệp mà bây giờ hợt cục kết thúc thật sự nếu không tham gia hoạt động vậy thì có bộ hiện tại bóng đá quy luật phát triển diệp phong cũng không có ngoại lệ chỉ ít adi đắt cùng audi hai đại sứ nghiệp đều rất bình thường đủ ý tứ t r a n g ti o n lít trận chung kết này g đó hoa hạ phát sinh địa chấn diệp phong trước tiên liên hợp audi cùng adi đắt tiến hành quyên tiền cùng quyên tặng vật tư t a m g phương hợp lực hướng hoa hạ vận chuyển gần năm trăm vạn euro vật tư cho nên có qua có lại diệp phong cũng phải vì adi đắt cùng audi g i thêm chút sức mà qua sau một khoảng thời gian, diệp phong cũng sẽ tiến về hoa hạ làm có quan hệ từ thiện hoạt động vì hắn nửa cái tổ quốc tận một phần lực kết thúc các loại hoạt động diệp phong tại m u n i c h đ ổ i tiếp phụ mẫu ngây người vài ngày bất quá trong mấy ngày này diệp thành nhưng một mực không cho hắn sắc mặt tốt nếu không phải ngươi nhất định phải mở cho ta trí nhánh ta và mẹ của ngươi về phần mệt như chó chết giống như diệp thành luôn luôn không ngừng mà đối diệp phong p h ả n nàn giống như diệp phong thật sự là một cái con bất hiếu đồng dạng mặc dù ngươi là cha ta nhưng ngươi cũng phải giảng điểm đạo lý đi diệp phong một đầu hát tuyến cái này o á n trách hắn cũng không kém không phải ngươi một mực nói muốn đem cơm chưa quán khai biến nước n ư ớ sa ta chính là thổi cái châu ai biết ngươi còn tưởng là thật diệp thành hờ ơ mờ hực đạo ngữ khí không có cường ngạnh như vậy diệp phong cũng là bó tay rồi hợp lấy ngươi chính là khoác lá ca trên thực tế diệp thành gần nhất thật sự là m ệ t muốn chết rồi nguyên bản tại mình cơm chưa trong quán làm một chút đồ ăn sau đó cùng những khách chú ý chém gió cuộc sống k i a có nhiều tư vị à. nhưng diệp phong lập tức cho hắn làm hai cái chi nhánh hắn liền có chút lực bất tòng tâm lúc bắt đầu đợi vẫn rất có lực đầu nhưng tại munit cùng đợt sẹo đọc vừa đi vừa về g à y vỏ diệp thành liền có chút không chịu đổi kết quả là diệp thành vẫn cảm thấy làm đơn thuần làm một cái đầu bếp càng có ý t hiện tại từ ngày n g bận bịu lại n h ả y giống chó diệp thành làm sao có thể không oán giận mình thổi c h â u ngầm lấy nước mắt cũng phải đem nó thổi xong diệp phong đi m ô i nếu không phải sợ bị đánh nét mặt của hắn bên trong nhất định đã mang theo khinh bỉ diệp thành nhãn c h â u xoay động b u n g xuống phụ thân uy nghiêm hiền hòa nhìn xem diệp phong nếu không chúng ta tâm sự t r ư ờ n g d ạ y nấu ăn sự tình diệp phong vâng không ngươi vẫn là thành thành thật thật quản tốt ngươi nhà hàng được diệp phong bất đắc d ì nói nhà hàng đại lý không nguyện ý mở đơn giản chính là bồi ý tiền có thể học trường học mở một nửa ngươi không muốn làm ngươi để những cái kia học được một nửa học sinh làm sao bây giờ ta không thể dạy hư học sinh có được hay không diệp t h a n h gãi gãi đầu nhịn không được t r ầ m tư đừng nói diệp phong nói đến thật là có đạo lý tại kéo đại lý trước đó diệp t h a n h lòng tràn đầy trờ mong nhưng kết quả kết quả là phát hiện thời gian cũng không mỹ hảo hiện tại cảm thấy xử lý trường dạy nấu ăn cũng rất tốt nhưng bạn nhất dạy dạy cảm thấy không thích hợp vậy nhưng làm sao xử lý tại đã không thiếu tiền tình hôn dưới có vẻ như vẫn là trông coi mình nhà hàng nhỏ có ý tứ được rồi làm ta không nói ngươi liền thanh thản ổn định đá bóng đi diệp thành thở dài một tiếng nói bất quá ngươi nằm chắc tìm lao bà sinh con trai không thể đem ngươi bồi dưỡng thành chủ thần tại a của ta đem cháu b diệp n g cũng thành d i phong cùng phụ mẫu cùng một chỗ hưởng thụ lấy niềm vui gia đình thời điểm giới bóng đá chuyển nhượng thị trường bên trên, đã biết, trường bên trên chân chính bánh trái thơm ngon thế giới giải thi đấu về sau chuyển nhượng thị trường đều sẽ dị thường nóng nảy giải thi đấu mà biểu hiện xuất sắc cầu thủ sẽ trở thành mỗi chi trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt con mồi cạnh tranh vô cùng kịch liệt đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ mà lên mùa giải biểu hiện vô cùng xuất sắc vượt cục bên trên lại biểu hiện vô cùng c h ó i mắt diệp phong khẳng định là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều thèm nhỏ nước dãi chân chính bảo tàng tất cả mọi người nhìn chằm chằm t hận không thể lập tức xuất thủ đem diệp phong bỏ vào trong túi đừng nhìn mỗi đội một còn chưa có bắt đầu tập kết nhưng hờ n e mỗi ngày thu được hỏi tham diệp phong chuyển ngưỡng công việc bàn phát đều là một chồng một chồng mã một người cao ai bảo diệp phong biểu hiện được như vậy có thống trị mặc dù bà lật là h ợ t cúp giải quả cầu vàng được chủ nhưng càng nhiều người lại cho rằng diệp phong mới là nước đức đội nâng lên h ợ t cúp chân chính số một công thần h á n tám hạt dẫn bóng chính là nước đức đội vấn đỉnh h ợ t cúp cam đoan dạng n à y một cái dẫn bóng năng lực có thể so với siêu cấp tiên phong siêu cấp phòng thủ giữa trận làm sao có thể không nổi tiếng dù sao chuyển nhượng thị trường hiện tại đối diệp phong truy phủng căn bản chính là bạo tạc trạng thái tại sở có không bốn cấp đoạt bundesliga quán quân trước đó diệp phong giá trị bản thân liền đã vượt qua bốn nghìn vé đúp ở rô đối với một cái vừa đầy mười tám tuổi trẻ tiểu tướng tới nói tuyệt đối là một cái không thể t Mà tại sờ cốt k hiện ô n bốn vấn đỉnh n g b u d e s l g a q u đồng 6, tại h vượt cúp năm chắc vượt cúp giày vàng cúp ôm vào trong ngực ngươi cho rằng sáu vê đốt ờ rô vẫn xứng được diệp phong dạng này báo giá liền đã đạt đến tám vê đốt ờ rô vượt cúp bên trên tây ban nha cùng nước đức đội lúc giao thủ tây ban nha giữa trận mấy tên cầu thủ tại cùng diệp phong trực tiếp đối kháng bên trong đối diệp phong thực lực có rõ ràng nhất nhận biết mặc dù lúc ấy diệp phong tính cách có chút làm cho người ta chắn ghét nhưng năng lực của hắn đối với ba ca giữa trận tuyệt đối là hoàn thiện nhất bổ sung có diệp phong gia nhập liên minh ba ca giữa trận đem vô địch tại thiên hạ thậm chí không cần những n à y cầu thủ mở miệng ba ca huấn luyện viên tổ cùng ba ca các cao tầng liền đã nhận thức được điểm này cho nên bọn hắn đối với diệp phong báo giá là tích cực nhất từ ban đầu sáu nghìn véhz bởi vì b a y e n hở hứng lạnh lẽo đã chậm dại đã tăng tới tám nghìn véh vé nhưng cho dù là dạng này giá trên trời, 8.000 đút euro đều k h ô người bán, nghĩ có thể dám tin tưởng ba ca dám ở một cái chưa đầy 19 tuổi tròn tuổi trẻ cầu thủ trên thân h ạ n như thế trọng chú